Quy 1 chương 37, loạt linh quả luyện khí 5 tầng. Chương 37, loạt linh quả, luyện khí 5 tầng. Diệp Lăng thấy lại là Tiết thị tổ tôn, hơi nhíu mày, kế tục thủy ẩn, Lăng Yên tiến hành đến hồ sâu, trốn sau lưng bọn họ. Luyện khí 6 tầng Tiết lão đầu ánh mắt nóng rực nhìn hồ sâu đối diện Như Ý bảo thụ, từ linh thú trong túi đánh ra một con linh hạc vỗ ấy. Ông lão phía sau Lục Thường nữ tu cùng Tiết Hương Nhi đều ở dục, "Nhanh, trước ở băng long trở về trước, hái dưới cái kia 3 viên Như Ý băng linh quả đến, chúng ta vừa vận một người một viên." Tiết Hương Nhi cũng là một mặt hứng phấn cùng kích động bẻ, Như Ý bảo thụ có thể khảm bao nhiêu toán bao nhiêu. Lần này chúng ta kiếm bộ rồi. Tiên lão đầu điều khiển linh hạt, quay đầu lại uy nghiêm đáng sợ phân phó nói, hai người các ngươi đừng nhàn rỗi, đem những kia đóng băng cùng sống dở chết dở các tu sĩ, đều đủ đắc một đào. Cẩn thận Vân Thương Tông dư đạo nhân chạy về truy hỏi bọn họ tình huống, ba người chúng ta liền phiền phức rồi. Lục Thương nữ tu theo thanh đáp lời, "Là là, nhị gia nói rất đúng, Hương Nhi, nhanh, chúng ta động thủ." Nàng cùng Tiết Hương Nhi từng người nhấc theo cấp 2 pháp khí, hướng về phía đầy đất tử thương tu sĩ, mặc kệ là đoạn khí vẫn là không tắt thở, hãy cùng giống như ăn cháo, dồn dập khảm làm hai đoạn. Diệp Lăng nhìn chúng rồi thời cơ Từ thủy ẩn bên trong đột nhiên hiện thân, không chút do dự chém ra ưu tuyển kiếm, hướng về lục tường nữ tu ra tay. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái này trảo phúng quá Diệp Lăng lợi thế nữ tu, nhất thời ngã xuống. Tiên Hương Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đầu lại xem là cái ngư ông, tâm trạng tất kinh, vội vàng vùng lên pháp khí ứng chiến. Tu vi của nàng ở tiết thị ba người ở trong thấp nhất, chỉ có luyện khí 4 tầng, cùng Diệp Lăng như thế. Nhưng Diệp Lăng nhìn thẳng đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp tung ra một cái sĩ diệp đằng hạ giống, đánh ra triền nhiều thuật. Chém! Diệp Lăng lạnh lạnh phun ra một chữ, Ngũ Tuyển Kiếm trong nháy mắt chém giết bị sĩ Diệp đằng tràn nhiều trụ tiết hư nhi, đang đằng đắn sát khí nhìn phía hồ sâu bờ bên kia như ý bảo thủ dưới tiết lão đầu. Hết thảy đều ở trong chớp mắt phát sinh, tiết lão đầu quay đầu lại một mặt kinh hãi. Nhất làm cho tiết lão đầu khiếp sợ chính là, hai cái hậu bối nữ tu hầu như đều bị hắn một đòn mất mạng, mà tiết lão đầu căn bản không nhìn ra mang đấu đồng ăn mặc áo tơi Diệp Lăng tu vi đến. Bất quá lây hắn cao giả, lập tức từ Diệp Lăng sử dụng cấp 2 cực phẩm pháp khí Ngũ Tuyển Kiếm trên, phán đoán ra bờ bên kia cái này ngư ông, cũng bất quá là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ. Tiết Lao Đầu cả giận nói, ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cách Hồ Sâu, nhất thời nửa khắc cũng dư không tới, càng nghiện không lên lão phu. Hừ hừ, Băng Linh Quả vẫn là lão phu. Hắn hiện tại cũng không cố những khác, vội vàng bay người lên thụ, ý muốn hại như ý Băng Linh Quả. Ai biết ngay khi Tiết Lao Đầu tình thế bắt buộc thời khắc, vừa bên kia Phong Thanh phân phân, rõ ràng là Diệp Lăng điều khiển Hỏa Diêu độ Hồ Sâu, nương theo một tiếng điêu minh, Hỏa Diêu phun ra hỏa cầu thuật, đánh về Tiết Lao Đầu. Tiết Lao Đầu nghe được sau Lương Phong Thanh không quen, một luồng khí tức nguy hiểm áp sát, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, liên tục lăn lộn tựa như ý bảo thụ trên lăn xuống. Sau đó Tiết Lao Đầu quay đầu lại nhìn lên, trong ánh mắt toát ra lại là kinh ngạc lại lạ phấn hở bề. Ngư ông cấy Hòa Điêu, chính là hắn bán đi. Hóa ra là ngươi. Tiểu tử, ngươi bất quá là luyện khí 4 tầng tu vi, khoác lên tầng áo tơi, dọa đến lao phu không nhẹ. Tiết Lao Đầu kinh nộ gặp nhau, chỉ thiên tức giận mắng, hối hận phát điên, nếu là hắn mua cho Diệp Lăng Hòa Điêu, Diệp Lăng thì lại làm sao có thể cấp tốc phi độ hồ sâu. Diệp Lăng ý ở cấp đoạt như ý bảo thủ trên như ý băng lĩnh quả, tốc chiến tốc thắng, hành tinh giống như trong con người lan ra ác liệt sắc cơ. Ẩm. Diệp Lăng không tiếc tiền bốn lượng lớn quang tung ra cấp 2 cực phẩm linh phụ. Ở trên cao nhìn xuống đánh về Tiết lão đầu, có lần trước kinh nghiệm, Diệp Lăng hoàn toàn tự tin. Đối phó cái này luyện khí 6 tầng lão già hỏa, so với phó luyện khí 8 tầng Nam Thánh Tông Huyền Ý tu sĩ, muốn dễ dàng hơn nhiều. Một trận linh phù đánh tung sau, Diệp Lăng không mất cơ hội kỳ tung ra lượng lớn cực phẩm sĩ Diệp Đằng Hận, giống khiến cho Tiết lão đầu muốn tránh cũng không được, rốt cục bị sĩ Diệp Đằng chèn nhiễu, lại bị mấy tờ linh phù đập trúng, trong nháy mắt đánh chết. Diệp Lăng một khắc cũng không làm lỡ công phu, trực tiếp hỏa điều trên người nhảy đến như ý bảo thủ trên, nhanh chóng lấy xuống 3 viên như ý băng linh quả, theo tâm thần hơi động, thu hút tiên phủ ngọc bội bên trong. Sau đó Diệp Lăng bắt đầu có ý đồ với Như Ý bảo thụ, này Tây Vạn Nguyên Như Ý thảo trưởng thành cao mười mấy trượng bảo thụ, thân căn cổ đế, nếu muốn nổ tận gốc, vô cùng không dễ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng không có thời gian làm thêm cân nhắc, càng không có thời gian đi ngay cả rễ đào lên, bởi vì có thể so với Kim Dancer kỳ thực lực cấp 7 băng long lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Cuối cùng Diệp Lăng đơn giản chém xuống một đoạn Như Ý bảo thụ cánh lá, cũng thu vào tiên phủlogback đội, sau đó vội vã điều khiển hỏa điều rời đi. Diệp Lăng phi vượt qua hồ sâu Vòng quanh dãy núi, đi tây một bên phương hướng bỏ chạy, Diệp Lăng cũng không kịp nhớ đi để ý tới hồ sâu bên cạnh những kia sống dở chết dở tu sĩ, nếu như Vân Thương Tông dư trưởng lão chạy về hỏi, theo bọn họ đi nói. Dù sao Diệp Lăng mặc trên người đấu bổng áo tơi, những người này đều chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. Nhớ ra băng Hàn Thâm Sơn, Diệp Lăng lập tức đánh hỏa điêu, tiến hướng về phía bay đi, bay đi đại động đá nơi càng sâu. Mặc kệ động đá thâm thử còn có nguy hiểm gì, trước tiên bay lên một khoảng cách lại nói, tốt xấu cũng rất xa rời đi đất thị phi này, tìm cái nơi kín đáo bế quan, an như ý băng linh quả. Diệp Lăng nhắm động đá thâm thử bay hơn 10 dặm, trên đường đi hữu kinh vô hiểm chơi đi qua, hầu như không yếu tố nào qua lại. Đặc biệt là lãnh địa Diệp Lăng Kinh ngạc chính là có nhiều chỗ khắp nơi yếu tố thi thể, hiển nhiên là có tu sĩ đã tới. Đến cùng là người tu sĩ nào tiểu đội làm ra, chết rồi nhiều như vậy yếu tố cấp thấp, so với ta ở Trường Khê Nguyên Giá khổ luyện triển nhiều thuật, xác yếu doanh giả thì còn nhiều. Diệp Lăng hoảng sợ sau khi cấp tốc đánh cháy điêu rời đi rồi, kế tục hướng về động đá thâm sử phi hành, nhìn thấy yếu tố thi thể càng nhiều. Rốt cục bay đến một chô ú ám vùng núi, đâu đâu cũng có rừng rậm, một chút nhìn không thấy bờ. Diệp Lăng đang định kế tục phi độ ú ám chi lâm, chợt nghe đến trong rừng thâm sử Động động tiếng vang không ngớt, thậm chí còn có núi lở đất nứt âm thanh. Diệp Lăng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, động tính lớn như vậy, chẳng lẽ là cực yêu thú mạnh mẽ? Không được, Nai Vũ Ám Chi Lâm không thể tự tiện xông vào, liền ở ngay đây trong vùng núi, tìm cái bí mật đang bế quan. Hỏa điêu bay đến một chỗ không hề bắt mắt chút nào vách núi vách treo leo, Diệp Lăng chuyển qua vách núi, ở hắc ám chết bí đạo đối ra một cái đơn sơ đập phủ, lại đang môn thủ bày xuống cấm chế trận pháp, lúc này mới toán thở giải một cái. Diệp Lăng đem tâm thần theo hồn phách thân thể đều ngâm nhập tiên phủ ngộp bộ, trước tiên đem như ý bảo thụ cảnh lá trồng vào tiên phủ trích tinh nhai linh điền. Thấy cảnh lá lây tốc độ mà mắt thưởng cũng có thể thấy được sinh trưởng lên, trưởng thành dài hơn 3 thước cực phẩm như ý thảo, có tới 1000 năm niên đại. Giày đến lúc này, cực phẩm như ý thảo không tái sinh trưởng, tùy ý Diệp Lăng hướng về trong linh điền tập trung vào linh thạch trung phẩm bổ sung điện lực, cực phẩm như ý thảo cũng không lại dài ra. Diệp Lăng thầm than, xem ra ở tiên phủ Ngọc Đội bên trong, là dù như thế nào là trưởng không được vạn năm như ý bảo thụ như vậy. Dù sao tiên phủ Trích Tinh Nhai điều kiện có hạn, không giống cái kia băng hàn trong núi thảm sinh trưởng hoàn cảnh. Cực phẩm như ý thảo cũng sẽ không như vậy được trời cao chăm sóc hấp thu băng linh khí, kết thành băng linh quả. Cảm khái sau khi Diệp Lăng tiến vào tiên phủ trúc tinh nhai nhà gỗ nhỏ, nơi này chứa linh vật, vạn năm không xấu. Diệp Lăng lúc đó hái như ý bảo thụ kết ra 3 viên nóng ánh như ý băng linh quả thì liền nhận ra được, rời đi đầu cảnh cây băng linh quả linh khí tiết ra ngoài, chỉ sợ không tốn thời gian giải, bản thân ẩn chứa băng linh khí sẽ tiêu tan hết sạch. Vì lẽ đó Diệp Lăng mới đem 3 viên như ý băng linh quả đều theo tâm thần cất giữ ở tiên phủ nhà gỗ nhỏ bên trong. Hiện tại Diệp Lăng trong lòng bàn tay nâng 3 viên như ý băng linh quả, sự hoan hỉ trong lòng tình lộ rõ trên mặt. Hắn từng ở môn phái dược thảo sách tranh trên từng thấy cấp 3 hi hữu linh thảo như ý thảo tỉ mỹ giới địa. Biết như ý thảo sinh trưởng đến vạn năm trở lên sẽ kết ra linh quả, là vật đại bổ, ăn vào có thể rất lớn tăng cường công lực, thậm chí tăng cao tu vi. Đồng thời, nuốt vào loại này đại bổ linh quả, muốn đúng lúc trong quá trình điều chỉnh tức, vận chuyển đại tiểu chu thiên đến khơi thông kinh lạc, nếu không sẽ đối với thân thể thậm chí hồn phách có tổn thương, thậm chí bạo thể mà chết. Vì lẽ đó Diệp Lăng không dám thất lễ, không thể mạo hiểm lấy hồn phách thân thể dung hợp này băng linh quả, không thể làm gì khác hơn là đem tâm thần lui ra tiên phủ ngọc bội, hồn phách trở về cơ thể, trước tiên lấy ra một viên như ý băng linh quả ở động phủ bên trong dùng Diệp Lăng trước tiên bổ sung thật trong cơ thể pháp lực, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, làm cho bên trong kinh mạch tức vận chuyển khoái khoái, lúc này mới thận trọng nuốt vào như ý băng linh quả, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng nồng nặc mà tinh khiết băng linh khí tràn vào Diệp Lăng trong bụng, theo Diệp Lăng vận chuyển đại tiểu chu thiên, băng linh khí thông qua kinh lạc phân tán toàn thân, toàn thân lạnh lẽo thấm xương, liền Diệp Lăng đỉnh đầu đều lan ra từng tia ý lạnh đến. Cuối cùng, Diệp Lăng từ trong ra ngoài lạnh giá, quanh thân tỏa ra hàn khí ngưng kết thành tầng băng, để Diệp Lăng nhìn lên, dường như một ngôi tượng đá. Đầy đủ quá một canh giờ, Diệp Lăng đang điền khí dâng lên, một luồng ấm áp chạy khắp toàn thân. Khiến cho Diệp Lăng toàn thân phải mãi. Liền nghe đến khách lạt một tiếng, bao trùm ở Diệp Lăng quanh thân tầng bằng trong nháy mắt phán nát. Diệp Lăng cảm thấy bất kể là cảm quan vẫn là thần thức, vẫn là trong cơ thể pháp lực, đều so với trước kia tăng trưởng mấy phần. Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên mơ hồ chạm được luyện khí 5 tầng cảnh giới, để hắn hưng phấn một hồi lâu. Kế tục can quả thứ 2 như ý băng linh quả, trên thủ một lần đột phá luyện khí 4 tầng, đến luyện khí 5 tầng cảnh giới. Nếu như vậy, đợi được lần sau tiên phụ trích tinh nhai tinh thần chi tinh khôi phục mãn, ta là có thể vọt thẳng kích luyện khí 6 tầng. Diệp Lăng đầy cõi lòng chờ mong, điều chỉnh tốt nội tức, kế tục can quả thứ 2 băng linh quả, Như trước là dòng dã một canh giờ đẳng băng, Diệp Lăng triệt để tiêu hóa quả thứ 230 linh quả. Chỉ một thoáng, tầng băng vỡ vụt, một luồng luyện khí 5 tầng khí tức từ trên người Diệp Lăng ầm ầm bạt phát. Diệp Lăng bỗng nhiên đứng lên, hàm tinh giống như con mắt càng thêm sáng, cảm gia luyện khí 5 tầng thần thức, bao phủ phạm vi xa 50 trượng gần. Luyện khí 5 tầng. Ha ha, ta không có chỗ dựa tiên phủ Trích Tinh Ngai tinh thần chi tinh, nhanh như vậy liền lên cấp đến luyện khí 5 tầng. Dư hạ tối hậu một viên Như Ý băng linh quả, theo vừa mới dùng kinh nghiệm, sợ là không đủ để thừa thế xông lên cảnh giới luyện khí 6 tầng, đơn giản ở lại tiên phủ Trích Tinh Ngai trong nhà gỗ nhỏ. Sau đó xung kích cảnh giới thời điểm lại dùng. Diệp Lăng tâm tình thật tốt, sửa sang lại nguyệt sắc đoạn trường sam, ống tay áo vung lên, chật mở động cửa phụ cấm chế, giá nổi lửa điêu, lại bay về phía U Ám Chi Lâm. Quy 1 chương 38, động đá hai tầng. Chương 38, động đá hai tầng. Ở U Ám Chi Lâm thân thử, mơ hồ truyền đến núi lở đất nước âm thanh, khiến cho mới vừa mới tiến cấp luyện khí 5 tầng Diệp Lăng ngạc nhiên không thôi. Trong rung động tĩnh lớn như vậy, kéo dài 2 3 canh giờ, như trước không có ngừng lại dấu hiệu, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Diệp Lăng lòng hiếu kỳ lên, cối hỏa điêu nghiêng tai lắng nghe. Bây giờ hắn thăng cấp thành luyện khí 5 tầng, thần thức cùng cảm quan so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, bao nhiêu dành cho hắn điểm tự tin, liền Diệp Lăng nghỉ vào lá gan phi độ u ám chi lâm, muốn đi vào xem rõ ngọn nành. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng lại phát hiện rất nhiều yêu thú thi thể, thậm chí trong đó cũng không có thiếu yêu thú cấp ba. Đều không ngoại lệ, đều là thi thể nằm trên đất, phạm vi mấy dặm không có một cái vật còn sống. Diệp Lăng hoảng sợ sau khi, trong lòng nhanh chóng tính toán, đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực, quét ngang u ám chi lâm yêu thú cấp ba. Lúc trước vào động thời gian, Vân Thương Tông hạn định nhập động tu vi, không được vượt quá luyện khí 8 tầng co như là một đội luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể đem toàn bộ trong rừng yêu thú cấp 3 điều diện. Có như vậy năng lực, chỉ có hai người. Một cái là Vân Thương Tông trúc cơ hậu kỳ dư đạo nhân, lại có thêm một cái, chính là Thiên Đan Tiên môn Kim Đan lão quái Lưu Trường lão. Rất hiển nhiên sẽ không là dư đạo nhân, hắn bị cấp 7 băng long nhìn chằm chằm, tự lo không xong, điều khiển ánh kiếm đi về phía nam bỏ chạy, mà u ám chi lâm là ở đại động đá cứ bắc. Xem ra tiêu diệt những này yêu thú, tất nhiên là tiên môn Lưu Trường lão. Diệp Lăng ở trong lòng có phán đoán, đôi mắt dưới yêu thú cấp 3 tuyệt diệt nguyên do, nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Thẩm Thanh Kim đan lão quái lưu thực lực của trưởng lão quả nhiên cái người. Như vậy cũng tốt so với có kim đan lão quái ở mặt trước mở đường, tử thương yêu thú vô số, yêu đan, thú phách cùng yêu thú ra lông các loại tài liệu cũng lưu lại vô số. Hiện tại Diệp Lăng tuy rằng từ Phùng Khai Vũ nơi đó được chiêu hồn thuật mặc giạn, có thể thu thập thú hồn cùng thú phách, nhưng hắn cũng không có đối với những này yêu thú tử thi trên người vật liệu động tâm. So sánh với đó, tiên môn lưu trưởng lão đi địa phương, nhất định so với nơi này tạo hóa càng to lớn hơn. Thậm chí Diệp Lăng còn đoán được, u ám chi lâm thâm sử tiếng vang, nhất định cùng tiên môn Lưu trưởng lão có quan hệ, chẳng lẽ là hắn đang đào móc cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Diệp Lăng muốn đến nơi này, đánh cháy điêu, chẳng cần không kiêng dè trực tiếp bay về phía u ám chi lâm thâm sử, không nữa tất kiêng cũng kỵ trên đường có nguy hiểm gì. Theo núi lở đất nước âm thanh càng ngày càng gần, Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ. Nguyên lai like u ám chi lâm xa nhất ở phương bắc, chính là động đá vết động. Giờ khắc này vách động bị chấn động ầm ầm, núi đá dồn dập lăn xuống, cùng lúc đó, Diệp Lăng cũng nhìn thấy tiên môn Lưu trưởng lão cái kia quen thuộc thanh y liễu bóng người. Hắn chính lấy ra to lớn một linh truy cùng long lánh kim quang phi kiếm, đạo tới động đá vết động. Ha ha. Diệp Tiêu Đô, ngươi dĩ nhiên có thể cái thứ nhất tới chỗ này, không đơn giản a, lão phu không có nhìn nhầm. Thanh y lão giả tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường đột nhiên quay đầu lại, đối với Diệp Lăng bảo lấy khen ngợi mỉm cười. Diệp Lăng tâm thần chấn động, mau mau nhảy xuống hỏa điêu túi người hành lễ, triển khai ngự phong thuật bay về tới, trong lòng âm thầm bội phục, kim đan trưởng lão thần thức phạm vi thật là xa. Tiên môn lưu trưởng lão ở khoảng cách xa như vậy, liền có thể nhận biết được sự tồn tại của hắn. Đột nhiên, Lưu trưởng lão tựa hồ nhận ra được cái gì, dừng lại mục linh truy cùng phi kiếm. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lối lên, vừa sợ lại ngạc nhiên nói, "Ồ, ngươi không phải luyện khí 4 tầng tu vi sao? Làm sao mấy cái canh giờ không gặp, tu vi dĩ nhiên đạt luyện khí 5 tầng." Diệp Lăng thật vất vả mới chạy đến Lưu trưởng lão phụ cận, một lần nữa chắp tay đi lễ, rất thản nhiên nói, "Hồi bẩm tiên môn trưởng lão, đệ tử theo mọi người ở một chỗ băng hàn dãy núi bên trong, bên kia hồ sâu bờ bên kia có một cây Như Ý Băng thụ, mặt trên kết ba cái Như Ý Băng linh quả. Đệ tử may mắn hái đến băng linh quả, toàn bộ ăn sau khi tu vi tiến nhanh." Diệp Lăng nói trên căn bản phù hợp thật tình, nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa thể đối với Lưu trưởng lão nói rõ sự thật. Bởi vì hắn chỉ lo Lưu trưởng lão khi biết hắn còn còn có một viên Như Ý Băng Linh Quả thì nổi lên đoạt bảo tâm ý. Bất quá xem Lưu trưởng lão dáng dấp, tựa hồ vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên nói, "Như Ý Bảo Thụ, đây là cái gì linh thụ?" Lao phu cuộc đời còn chưa từng nghe nói. Diệp Lăng vội vàng giải thích, "Chính là Vạn Niên Như Ý Thảo, sinh trưởng thành cổ thụ cỡ như vậy, bị đi vào thám hiểm tẩm bảo đám tu sĩ gọi là Như Ý Bảo Thụ." Tiên môn Lưu trưởng lão hơi run run, nuốt dâu cười nói, "Hả? Thì ra là như vậy." Nói vậy này cây cấp 3 Như Ý Thảo là sinh trưởng ở băng hàn nơi, trải qua vạn năm lâu dài, lúc này mới có thể kết ra thuộc tính băng linh quả. Tiểu tử ngươi tiên phúc không tận a. Khà khà, nếu như băng linh can suất chúng luyện khí tiểu tu ăn vào, ba viên băng linh quả có thể khiến tu vi tăng lên đến luyện khí hậu kỳ. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, nghe Lưu trưởng lão ý tứ, tựa hồ có vô hạn tiếc hận, phảng phất lấy hắn bình thường toàn linh căn tư chất ăn đi băng linh quả, quả thực chính là phong phú của trời, trà đạt tốt như vậy trái cây. Hồi bẩm trưởng lão, Vạn Niên Như ý thảo như trước ở băng hàn dãy núi bên trong hồ sâu bờ bên kia, thường xuyên có cấp 7 băng long đóng giữ, vạn bối cũng là thừa dịp băng long đuổi theo Vân Thương Tông dư lão nhân, này mới có cơ hội tới gần. Con gái kia của cụ thụ giống như cực phẩm như ý thảo, không người nào có thể chuyển đi. Ta nghĩ chỉ có trưởng lão ra tay, mới có cơ hội đem Như Ý bảo thụ nhổ tận gốc. Diệp Lăng đem tin tức này tiết lộ cho hắn, quả nhiên Lưu trưởng lão vô cùng vui mừng, tốt, đã có cấp 7 băng lông bảo vệ, bản trưởng lão liền yên tâm, sớm muộn đều là ta vật trong túi. La la, Như Ý bảo thụ chung quy là trưởng lão, van vối ăn vào băng linh quả, tu vi lên cấp đến luyện khí 5 tầng là đủ. Diệp Lăng dĩ nhiên được Như Ý thảo cảnh lá, ở tiên phủ Trích Tinh nhai trong linh điện trọng thành công, đương nhiên sẽ không lại đi chuẩn bị khoản Như Ý bảo thụ chú ý. Mừng giờ biết thời biết thế là một cái nhân tình. Tiên môn Lưu trưởng lão đối với sự thông minh của hắn cùng cơ linh hết sức hài lòng, gật đầu cười nói, "Ha ha, lấy bản trưởng lão tu vi là không dùng được, không cần cái kia vạn niên như ý thảo." Bản trưởng lão là vì là tiên môn đệ tử đợi ba suy nghĩ, đối với bọn họ tới nói, này cây vạn niên như ý thảo vô cùng trọng yếu. Người xem như là vì là tiên môn lập công lớn một cái, chờ bản trưởng lão thu rồi vạn niên như ý thảo sau đó, lại tiến hành cái khác phóng thượng. Diệp Lăng thấy Lưu trưởng lão nói trong đại, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Thiên Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường sợ bị vãn bối cho là mình tham tài, muốn nuốt một mình bảo thủ. Liền hắn một mặt chính khí, ra vẻ đạo mạo nói: "Tiểu đầu ngươi còn không biết chứ? Như ý thảo là cấp 3 hi hữu linh thảo, là luyện chế như ý truyền thần đan vị thuốc chính tài. Hơn nữa quyển diệp hoàng tinh cùng tầm thường dược liệu cây kim ngân, là có thể luyện chế luyện khí tu sĩ có thể sử dụng cực phẩm đan dược, như ý truyền thần đan. So với cấp 3 hoàn thần đan hiệu quả cao hơn gấp trăm lần, là nhất tăng lên luyện khí tu sĩ tu vi, thậm chí ở linh khí mức độ đậm đặc trên, có thể so với chút cơ sơ kỳ các tu sĩ dùng thanh linh đan." Lão phu nắm giữ này thủ, là phải đi về cho tiên môn tiểu bối lượng lớn luyện chế cực phẩm như ý truyền thần đan, trợ bọn họ đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Diệp Lăng gật đầu liên tục, đắc lưu trưởng lão một lòng vì tiên môn đệ tử suy nghĩ, có công lớn, công lớn lao yên. Lệnh Vãn bối rất bội phục. Đối mặt thực lực mạnh mẽ kim đan lão quái, Diệp Lăng nhất định phải ở ngoài mặt duy trì nên có tôn tính, không tiếc nói lại buồn nôn chút. Có cây to này vì chính mình chỗ dựa, hà sợ với chút cơ sơ kỳ chu trùng lão tặc. Quả nhiên, ngàn xuyên vạn xuyên, mệnh nợ không xuôi. Lưu trưởng lão vẻ mặt tươi cười, Vô cùng chăm sóc Diệp Lăng, phân phó nói, chờ việc nơi này tìm một, ngươi đi với ta lấy vạn niên như ý thảo. Ngươi lùi ra một chút, cẩn thận núi đá cập đến. Nói Lưu Trường lão kế tục đào tới động đá vết động. Diệp Lăng không hiểu chút nào, hỏi, "Lưu Trường lão, vì sao phải đào tới động đá vết đá? Lẽ nào bên trong là có giá trị không nhỏ linh quáng?" Cũng không phải. Chỉ là linh quáng, còn chưa đủ lấy lệnh bản trưởng lão động tâm. Bản trưởng lão dùng thần thức tra xét qua, động này bích sau khi, tựa hồ còn có động đá. Bên trong linh khí độ dày đặc, vừa xa nơi này. Chỉ tiếc động này bích lại vừa cứng lại hậu, lấy bản trưởng lão kim đan trung kỳ thực lực không dễ dàng mới mở ra 78 phần 10. Diệp Lăng ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Ồ, nguyên lai like bên trong còn có một tầng động đá." "Ừm." Bản trưởng lão ngược lại muốn xem xem, bên trong tầng này động đá có bao nhiêu yếu tố cùng linh vật, có đáng giá hay không được với báo cho tiên môn lão tổ. Diệp Lăng triệt để hiểu rõ ra, hắn đối với động đá hai tầng mở ra cũng khá là chờ mong, rất xa ở phía sau hỗ trợ phụ trách vận chuyển hòn đá. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường đối với Diệp Lăng phẩm tính vô cùng tán hưởng, đạt đến tuyệt đỉnh trình độ. Lưu Quân Đường cũng có ý định thu Diệp Lăng về làm đệ tử ký danh, hoặc là đem Diệp Lăng mang theo bên người làm cái dược đồng. Nhưng cốt nội hắn linh căn tư chất không tốt, mặc dù là tiêu hao lượng lớn tu tiên tài nguyên, cũng khó có thể đem hắn bồi dưỡng thành trúc cơ kỳ đệ tử lợi hai. Húng Tri Lưu trưởng lão một khi đem Diệp Lăng mang về Tiên Đan Tiên môn, tuyên bố thu làm đệ tử ký danh cũng được, dự đồng cũng được, còn không bị cái khắc kim đan cắt trưởng lão cởi sát. Có như vậy lo lắng, Lưu Quân Đường thực sự là không thể làm gì, chỉ có ở đây hành sau khi, đưa Diệp Lăng một hồi tạo hóa thôi. Diệp Lăng nhưng không biết Lưu trưởng lão đang chiêu suy nghĩ, như trước ở cẩn trọng vận chuyển hòn đá, cho trưởng lão hỗ trợ. Ở trong mắt hắn ở trong, chỉ cần là làm trưởng lão dù cho là làm tí xíu việc nhỏ. Đối với mình tương lai cũng là vô cùng có lợi. Đúng. Đúng. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường cấp 8 to lớn một linh truyynh kinh kích vết động, chấn động lòng ra cứng rắn linh vùng bò nham sau, lại lấy sắc bén kiên cố kim linh kiếm tức hàm. Liên như vậy, đầy đủ quá gần nửa canh giờ, Lưu trưởng lão tản ra kim đan trùng kỳ mạnh mẽ thần thức tra nghiệm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đặc biệt cho diệp lăng ra chỉ một đạo dày đặc một hệ giáp bảo vệ lòng ánh sáng, kêu lên, đi về động đá hai tầng vách động không đủ 2 trượng dây, đứng vững, xem bản trưởng lão thần thông. Cự mục chú, phá. Ầm ầm. Một tiếng rung trời giới nộ vang uyên môn trưởng lão lưu quần đường linh khí hóa hình ngưng tụ thành cự mục, âm ầm xuyên thủng vách đá. Động đá hai tầng băng linh khí trong nháy mắt hướng về cửa động mà tới. Cuốn lên cương phong giống như băng đao cùng phong nhận, đem mấy trượng to nhỏ cửa động trong nháy mắt phá tan đến mười mấy trượng ăn lớn, khiến cho toàn bộ u ám chi lâm theo gió tuyết bay riêu, hiện lên một tầng băng tuyết. Nếu không có là Kim Đan lão quái lưu trưởng lao cho Diệp Lăng Già chỉ trên mục linh hộ thể, giờ khắc này hắn đã sớm bị này Cố Cương Phong gào thét ma đến băng đao phong nhận cho ngàn đao bầm thây. Quy 1 chương 39, chiếm cứ băng động. Chương 39, chiếm cứ băng động. Động đá hai tầng mở ra, Vô số băng linh khí chen lẫn phong tuyết, sơn hô biển gầm giống như thổi qua cửa động, Tiên môn Lưu trưởng lão cùng Diệp Lăng đều là một mặt vẻ vui mừng. Nguyên Lai động đá hai tầng là cái băng động, cửa động đều là bông tuyết nham thạch, bên trong tựa hồ có động tiến khác. Chờ này cổ phong tuyết thổi qua, đám rựa ở mạnh mẽ mục linh hộ thể vòng sáng bên trong Diệp Lăng, kinh hỉ sau khi xa xa chỉ vào trong động băng tuyết thế giới. Lưu trưởng lão gật đầu mỉm cười, Tản gia Kim đang trung kỳ mạnh mẽ thần thức, quét ngang cửa động, có vài con gia bên ngoài chạy vội tuyết điêu chiến căng căng dừng lại, vèo lui về trong động băng. Diệp Lăng nhìn rõ ràng, rất quen thuộc tiểu linh điêu. Lần trước ở trường Khê Nguyên Giã trên giàn luyện dưới ánh trăng truy đuổi, chính là loại này trắng như tuyết đáng yêu tiểu linh điêu, có Ô ném Ô ném tiểu con ngươi, nhưng chạy trốn tốc độ nhanh chóng, khiến cho Diệp Lăng triển khai ngự phong thuật lại chồng chất trên thân hành phù đều không đợi kịp. Tiên môn Lưu trưởng lão thấy Diệp Lăng chôn váng, vỗ vỗ bả vai của hắn, ha ha cười nói, theo lão phu tiến vào trong động băng đi dạo, nhìn có hay không cái gì tiền tài địa bảo, có hay không đáng giá tiên môn trở nên coi trọng. Diệp Lăng gật đầu mà ứng, lại hỏi, tiền mối, vừa nãy từ băng động chạy đến linh điêu là cái gì cấp bậc? Văn Bối từng ở Trường Khê Nguyên gia rèn luyện thì từng thấy, cũng chưa từng thấy nó công kích Văn Bối. Lưu trưởng lão hơi sững sờ, Trầm Lâm nói: "Ồ, ngươi ở ráng ngoại rèn lui gặp." Nói như thế, này băng động là có khác lối ra, mở miệng. "Ha ha, vừa mới chạy đến Tiểu Linh Điêu đều là cấp 3 huyết điêu, thích nhất ăn hệ băng linh thảo, tốc độ ở yêu thú cấp 3 bên trong xem như là cực nhanh, nhưng tuyết điêu lại tính cách nhát gan, dễ dàng sẽ không làm người ta bị thương. Bản trưởng lão thế ngươi nắm bắt vài con đến, có thể dùng làm dò đường tác dụng." Diệp Lăng tuy rằng ở vào động trước, liền mua được một con cấp 2 phong hệ tiểu thanh hồ, còn không từng dùng để dò đường, nhưng nghe đến có thể sử dụng cấp 3 tuyết điêu thì ai còn muốn cấp 2. Diệp Lăng vội vàng chắp tay thí lễ: "Cảm ơn trưởng lão." Vạn bối chỉ cần một con là đủ. Chỉ là lấy Vạn bối luyện khí 5 tầng tu vi, điều động đạt được cao một cấp linh thú sao? Đương nhiên có thể. Ở bản trưởng lão linh ngạp dưới, ngươi hoàn toàn có thể thuận lợi cho cấp 3 linh thú đạt xuống nô ấn, để yêu thú cấp 3 nhận ngươi làm chủ. Mặt khác, bản trưởng lão nơi này có một quyển ngự thú quyết tâm pháp ngọc giản, ngươi chỉ cần nhiều hơn tu tập, thông thạo nắm giữ trong này bí quyết, có thể triệu hoán cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ linh thú. Tiên môn lưu trưởng lão rất hào phóng đánh ra một khối tâm pháp pháp ngọc giản, đưa cho Diệp Lăng, những này đối với hắn mà nói đều là dễ như ăn cháo, đối với Diệp Lăng nhưng là lớn lao tạo hóa. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, tùy Tùng Lưu trưởng lão bước vào động đá hai tầng băng động. Vừa vào động, Diệp Lăng liền cảm nhận được nơi này hơi lạnh thấu xương, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc động tiên, đâu đâu cũng có bông tuyết nham thạch, sinh trưởng vô số hệ băng linh thảo linh hoa, làm người ta nhìn tới tâm thần sảng khoái. Ngoại trừ những này băng linh khoáng băng linh thảo ở ngoài, cũng không có thiếu hệ băng yêu thú, như cấp 2 tuyết lang, cấp 3 băng điểu, càng có một loại hình thể khổng lồ cấp 3 băng nham thú, đánh ra như gạch băng như thế khối băng, Diệp Lăng nhìn thấy, cũng cảm thấy vô cùng mê mệ. Những linh thú này dồn dập bị Lưu trưởng lão mạnh mẽ linh áp kinh sợ, chạy tứ phía. Lưu trưởng lão tiện tay đánh ra một cái đơn giản truyền nhiều thuật, cũng không có chỗ dựa dây leo hạt giống lực lượng, mà là dùng linh khí hóa hình, một đạo ánh vàng truyền nhiễu, trong nháy mắt bắn ở một con nhanh chóng chạy gấp tiểu tuyết điêu. Bản trưởng lão dùng thần thức quét ngang qua, phủ cận hết thể tuyết điêu bên trong, chỉ có này còn căn cốt tư chất tốt nhất, sẽ bằng nhận này một thiên phú dị bẩm, hơi thêm vấn luyện, công kích phải rất khá. Bản trưởng lão hiện tại lấy linh áp cưỡng bức đi vào khuôn phép, ngươi cho nó đặt xuống nô ấn. Cái gọi là nô ấn, chính là các tu sĩ thường dùng hai loại dấu ấn một trong dấu ấn linh hồn, cho yêu thú thậm chí là tù binh tu sĩ đặt xuống đã khống chế đối phương hồn phách, tương tự với nắm giữ đối phương hồn huyết. Diệp Lăng ở mua vật cấy hỏa điêu cùng cấp 2 tiểu thanh hồ đi, đều đánh qua dấu ấn linh hồn, này mới xem như là chân chính thuộc về mình linh thú. Mà mặt khác một loại dấu ấn, chính là càng thông thường thần thức dấu ấn, đa dụng với đánh vào pháp khí pháp bảo bên trên, như vậy mới có thể thao túng pháp khí. Diệp Lăng không dám thất lễ, thấy tiểu Tuyết Điêu ở lưu trữ lão linh áp dưới không có mấy may phản kháng, ngoại chỉ bất quyết, đặt xuống dấu ấn linh hồn, sau đó đem Tuyết Điêu cất vào linh thú trong túi, chờ sau đó ngự thú quyết thông thạo sau khi, lại cho gọi ra đến, cho mình sử dụng. Tiên môn Lưu trưởng lão đánh ra một con thanh loan bạc cưỡi, rõ ràng là cấp 8 loài chim. Diệp Lăng ở môn phái linh thú sách tranh trên từng trải qua chim loan xanh, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, để hắn nhìn không ngừng hâm mộ. Lưu trưởng lão kéo lên Diệp Lăng, cưỡi lên cấp 8 thanh loan. Bắt đầu chim loan xanh đối với Diệp Lăng cái này cấp thấp tiểu tu cười ở trên lưng nó vô cùng phản cảm, quay đầu lại cảnh trứng mắt hắn, tỏa ra hùng hổ dọa người linh áp. Lưu trưởng lão vỗ vỗ thanh loan cổ, kêu lên, nghiệp súp. Không được vô lễ, chớ có tổn thương Diệp tiểu đồ. Quả nhiên, thanh loan vô cùng thuận theo quạt cánh chim màu xanh, bay lên không bay lên. Diệp Lăng thấy âm thầm kinh ngạc. Hoi, Tiên Bối, Thanh Loan vẫn đúng là nghe lão nhân ra ngài, linh trí phi phàm a. Tiên môn Lưu trưởng lão đối với Diệp Lăng cái này tu tiên giới nhũ bị vô cùng không nói gì, chỉ có thể đem hắn xem thành từ không có nhiều va chạm xã hội hậu sinh văn bối. Lưu trưởng lão không những không tức giận, trái lại khá là cảm cái nói, người tư chất tầm thường, không cách nào bái vào tiên môn, chỉ có thể ở phong kiểu trấn quanh thân dược cốc như vậy tiểu tông phái tu luyện. Vì vậy, tương tự là luyện khí trung kỳ tu vi, ngươi không kịp Tiên đan Tiên môn đệ tử đời 3 kiến thức rộng rãi. Diệp Lăng cười khổ nói, "Ừm. Tiên Bối nói đúng lắm." Vạn Bối cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi phong tiểu trấn địa giới, đối với Ngô Cốc 9 đại tiên môn thần hướng về đã lâu, chỉ là thành như tiền bối từng nói, tư chất có hạn, không cách nào bái vào tiên môn. Khiến Vạn Bối tài năng kém cỏi, đối với tu tiên giới hiểu biết vẹn vẹn hạn chế với phong tiểu trấn quanh thân, để tiền bối bị chê cười. Tiên môn Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, tương tự là tán tu xuất thân, rất có tỉnh táo nhưng nhớ tâm ý, đồng thời hắn lại hết sức coi trọng Diệp Lăng phẩm tính, đối với Diệp Lăng thông minh cũng cẩn thận đại thêm tán thưởng, chỉ tiết xuất phát từ các loại lo lắng, Lưu trưởng lão thực sự là không cách nào đem Diệp Lăng trở mang về tiên môn. Vì lẽ đó ngoại trừ cảm khái ở ngoài, Lưu trưởng lão chỉ có thể cổ vũ một hai, nói rằng, như Phong, kiểu trấn như vậy chốn nhỏ, tiên môn cũng sẽ định kỳ phái chuyên gia tới đây chiêu thu có hy vọng lên cấp chúc cơ kỳ luyện khí hậu kỳ đệ tử, nếu ngươi sẽ có một ngày ngươi có thể tu luyện đến luyện khí 9 tầng, đồng thời ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên đoạt được thứ tự, cũng có bãi vào tiên môn cơ hội. Diệp Lăng gật đầu liên tục mà ứng, từ Lưu trưởng lão trong lời nói nghe ra, Lưu trưởng lão đối với hắn ở đây mọc ra hạn tuổi thọ bên trong, tu luyện đến luyện khí 9 tầng hầu như không ôm áp bất cứ hy vọng nào, chỉ là cổ vũ mà thôi. Bất quá Diệp Lăng tự nghĩ có tiên phụ ngộp bội. Có tích tinh nhai bên trong tinh thần chi tinh, có thể khôi phục tâm thần, đại đại có trợ giúp tu luyện. Diệp Lăng tin chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới. Tiên môn Lưu trưởng lão nhìn thấy Diệp Lăng kiên định lại tràn ngập tự tin ánh mắt, trong lòng thầm than, chung quy là người trẻ tuổi a, đối với tu tiên giới tàn khốc cùng cạnh tranh kịch liệt cũng có bao nhiêu sâu sắc thể ngộ, đem tiên độ tưởng tượng quá tươi đẹp. Lưu trưởng lão thở dài sau khi, liền trước mắt vật cưới thanh loan, rất phiền phức cho Diệp Lăng rằng, giải, phòng trưng ngươi cũng là lần đầu tiên thấy như thế cấp cao là chim. Ngươi nhưng có biết, yêu thú linh thú lên cấp 9 trở lên, bước vào cấp 10 chính là hóa hình kỳ. Thực lực liền giống với nhân loại tu sĩ ở trong nguyên anh kỳ. Hóa hình kỳ yêu thú, tên như ý nghĩa, có thể hóa thành hình người. Linh trí dĩ nhiên cùng tu sĩ chúng ta không khác. Ta vật gửi thanh loan là cấp 8 loài chim, tuy rằng linh trí còn không sánh được cấp 10 hóa hình yêu thú, nhưng linh trí đã mở, nghe hiểu được tiếng người. Diệp Lăng bừng tỉnh, xoa xoa thanh loan lông chim, gật đầu than thở. Một tiếng reo rất luân minh, đem Diệp Lăng sợ hết hồn, hiển nhiên tiên môn trưởng lão vật cưới thanh loan là vô cùng không phục Diệp Lăng như vậy cấp thấp tiểu tu. Lúc này Thanh Loan đã mang theo bọn họ, bay vào động đá hai tầng băng động thâm thử. Tiên môn Lưu trưởng lão vừa thao thao bất tuyệt cho Diệp Lăng truyền thụ tu tiên giới hiểu biết cùng kinh nghiệm, vừa tản ra kim đan trung khí mạnh mẽ thần thức, quét ngang trong động bằng tất cả linh vận. Tiên môn Lưu trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, cười nói: "Này động đá hai tầng băng động, so với phía trước phạm vi mấy chục dặm động đá một tầng càng rộng rãi, đặc biệt là trong động băng linh khí dày vô cùng, có trợ giúp băng linh căn luyện khí tu sĩ thậm chí là trúc cơ tu sĩ tu luyện. Quan trọng nhất chính là, nơi đây băng linh khoáng phân bố cũng thực tại kinh người, có thể so với Thiên Đan Tiên môn một chỗ cỡ trung trong động, đáng giá tiên môn coi trọng." Bạn trưởng lão sau khi trở về, liền phái người tiếp quản nơi này, khai đào nơi này linh khoáng, vì là tiên môn cùng dưới Thiết tông môn cung cấp băng linh thạch. Diệp Lăng trong lòng cũng lạ vô cùng vui mừng, Lưu trưởng lão càng là cao hứng, hắn liền càng có thể từ Lưu trưởng lão nơi này chiếm được không ít chỗ tốt. Lập tức cho Lưu trưởng lão bảy miêu tính kế, hồi bẩm tiền bối, ngày này Nhân động đá bị Vân Thương tông chiếm cứ, còn phái chút cơ hậu kỳ dự đạo nhân trấn thủ nơi đây. Tiên bối dự định xử trí như thế nào kẻ này? Có phải là liền Vân Thương tông đều tàn diệt? Đối với bản địa tình huống, Diệp Lăng muốn so với từ Ngô Quốc chín đại tiên môn một trong Thiên Đan tiên môn đến Lưu trưởng lão quen thuộc hơn nhiều. Quả nhiên, Lưu trưởng lão lập tức hỏi, Vân Thương Tông là cách Tiên Nhân Động Đá gần nhất tông môn sao? Có thể có tu sĩ Kim Đan tọa trấn? Diệp Lăng cung kính đáp, không có. Phong Kiều trấn quanh thân năm đại tông môn đều không có Kim Đan tiền bối tọa trấn. Tu là tối cao chính là Phong Kiều trấn phía Nam Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng, chúc cơ chí đẳng. Ha ha, tiền bối là ta đã thấy tu là tối cao, đến Phong Kiều trấn một vùng chu vi, có thể nói là muốn làm sao chỉnh, liền làm sao chỉnh. huống chi Tùng Dương dừng rậm cái này Tiên Nhân Động Đá Tuy rằng sát bên Vân Thương Tông gần chút, nhưng cách Phượng Chỉ Tông cùng chúng ta dựa cấp tông cũng không xa, Thiên Đàng Tiên môn thế cho Tiết Dược Cốc Tông tiếp quản nơi này, danh chính ngôn thuận. Tiên môn Lưu trưởng lão vướt râu mỉm cười, "Ha ha, Diệp tiểu đỗ thực sự là thông minh." "Ừm. Cái này tiên nhiên động đá, bản trưởng lão chiếm địch rồi. Cái kia dư tính tiểu bối chỉ có điều là trúc cơ bảy tầng tu vi, lang cánh tay đừng máy, ép chết hắn so với ép cái con rểm cũng dễ dàng. Còn Vân Thương Tông sao? Nghe nói là lệ thuộc vào chín đại tiên môn huyền tiên môn." Bản trưởng lão không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, không thể đem bọn họ sơn chàng cũng mừng, lưu bọn họ một con đường sống đi. Diệp Lăng không mất cơ hội ký nói, Tiền Bối nói cực kỳ, lòng dạ rộng rãi, nhân nghĩa vì là hoài, vạn buổi bội phục. Nói vậy Vân Thương Tông tu sĩ không chỉ có sẽ không đối với mất đi động đá cảm thấy ảo não, còn muốn vì là Tiền Bối ơn tha chết mà cảm ơn đại đức. Quy 1 chương 40, Tử Sắc Băng Nha Nh thú. Chương 40, Tử Sắc Băng Nha Nh thú. Tiên môn Lưu trưởng lão càng nghĩ càng là đắc ý, đối với Diệp Lăng cũng là tán thưởng rất nhiều, tính toán nên làm gì tiếp quản toàn bộ Thiên Nhiên động đá. Chính vào lúc này, trong động băng một chỗ băng linh sơn nham ầm ầm sụt xuống, tiếp theo một cái tỏa ra màu tím băng mang băng nham thú từ trong đống tuyết ló ra, ném khối băng tựa hồ là ở đối với thanh loan thị uy. Lưu trưởng lão ánh mắt nưng lại, kinh ngạc nói: "Ố, này con cấp 3 băng nham thú càng là màu tím biến dị, thực sự là hiếm thấy đồ vật." Kha kha, bản trưởng lão cho nữa ngươi như thế lệ ra mắt, đem này con tự sắc băng nham thú cũng chụp tới, làm cho ngươi linh thú. Dứt lời chưa kịp Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, Lưu trưởng lão liền rất xa đánh ra linh khí hóa hình triển nhiều thuật, nhốt lại tự sắc băng nham thú, lại mệnh thanh loan bay xuống, dò ra lợi trảo dễ dàng chào tới. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ cái này tỏa ra màu tím băng mang băng nham thú, hay cùng cái tiểu tuyết hình dáng tương tự, có cánh tay có chân, am hiểu chính là khối băng công kích. Lưu trưởng lão chà chà than thở: "Này con biến dị tự sắc băng nham thú, ở cấp thấp linh thú bên trong vô cùng hiếm thấy. Chính là bản trưởng lão năm đó đang luyện khí kỳ thì cũng không từng có quá tốt như vậy linh thú. Ngươi đừng xem nó cái đầu không lớn, có thể dung hợp băng tuyết, như quả cầu tuyết tự từ từ tráng lớn lên, ngươi có thể khỏe mạnh vô dưỡng. Duy nhất khuyết điểm là, ngay tự sắc băng nham thú nhiều nhất có thể lên cấp đến cấp 6, lên trên nữa liền rất khó đột phá." "Ồ, đây là vì sao? Lẽ nào là cái này băng linh thú căn cốt từ chất có hạ sao?" Diệp Lăng trong lòng buồn bực, vội vàng hỏi: Lưu trưởng lão giải thích, trừ phi là hoa đại lực khí dùng thượng phẩm băng linh thạch, băng linh thảo nuôi từ sắc băng nham thú. Cái này đánh đổi quá cao, không phải bình thường tu sĩ có khả năng chịu được lên. Coi như là đại tu tiên gia tộc con cháu, đem nó dưỡng đến cấp 6 cũng có khăn, cùng đừng nói là dưỡng đến cấp 6 viên mãn để nó độ tiểu thiên kia rồi. Vì lẽ đó cái tên này rất khó thành vì là như thanh loan như thế kim đan kỳ linh thú. Diệp Lăng bình tĩnh, hóa ra là chăn nuôi thành phẩm quá cao, cũng không phải là tự sắc băng nham thú tiên tư có hạng, điểm này là không làm khó được hắn, liền Diệp Lăng mau mau cảm ơn Lưu trưởng lão. Ở lưu trưởng lão Kim đang trung kỳ mạnh mẽ linh hấp dưới, tiêu căng khó thuần tự sắc băng nham thú cũng chỉ có xuất phục phân nhi, Diệp Lăng cũng ở trên người nói đặt xuống dấu ấn linh hồn, thu vào linh thú túi. Hết thể đều thu thập thỏa đáng sau, tiên môn lưu trưởng lão kế tục dẫn Diệp Lăng thị sát động đá hai tầng băng động, lưu trưởng lão là càng xem càng vui mừng, đem trọng yếu như vậy động đá trở lại bẩm báo cho tiên môn lão tổ, được ban thưởng nhất định sẽ vô cùng phong phú. Cuối cùng lưu trưởng lão vướn râu cười nói, ha ha, chúng ta về động đá một tầng, hãy ngươi nói vạn niên như y thảo. Sau khi bản trưởng lão có nhiệm vụ cần ngươi đi làm, Diệp Lăng học lý bảo cùng Tôn Nghị Hổ trong ngày thường hướng về hắn biểu trung tâm như vậy, đại nghĩa lâm nhân áp, phải. Bất luận trưởng lão có gì sai phái, đệ tử nhất định làm theo. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Thanh Loan mang theo bọn họ một đường đi về phía Nam Bay đi, xuyên qua băng động cửa động, đi tới đã bị tuyết trắng bao trùm u ám chi lâm. Giờ khắc này đã có không ít tu sĩ đội làm không biết mệt ở dọc theo đường cho yêu thú nhặt xác, thu được yêu thú trên người yêu đang thú phế ra lồng các loại tài liệu. Cấp 8 Thanh Loan kêu to, vang vọng toàn bộ u ám chi lâm, chấn động trong rừng băng tuyết gì rào lăn xuống, đem những này tầm bảo luyện khí tiểu tu môn từng cái từng cái sợ hãi đến ngây người như phỗng, ngơ ngác nhìn Kim Đan kỳ linh thú vờ cưỡi. Chờ bọn hắn nhìn thấy thanh loan trên mang theo tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ linh áp thanh ý lão giả thì, lại người ngu xuẩn cũng đoán được một, hai, trong truyền thuyết Kim Đan lão quái. Mọi người lập tức cùng nhau quỳ xuống, quỳ bái. Cung lên tiền bối đại giá. Không biết tiền bối giá lâm, chúng ta đừng đột, mạng muội đến đây, tội đáng muôn chết. Diệp Lăng ở thanh loan trên thoáng nhìn những này, luyện khí tiểu tu hãy cùng thấy lão tổ tông tương tự, liên tiếp quỳ lạy, không khỏi âm thầm cảm khái, trong tu tiên giới cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả, bất kể đi đến nơi nào đều là được vạn người làm lễ. Tiên môn lưu trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, không có làm khó những này luyện khí tiểu tu, chỉ ở hai tầng băng động khẩu bố trí cấm chế trấn pháp, sau đó cùng Diệp Lăng điều khiển rời đi. Bọn họ này vừa đi, u ám chi lâm bên trong xem như là triệt để vỡ tổ, các đại tông môn đệ tử cùng phong tiểu trấn tán tu đội ngũ môn, khiếp sợ sau khi nghị luận sôi nổi. Dung trong động dĩ nhiên xuất hiện một vị kim đan kỳ tiền bối. Ta lớn như vậy, vẫn là đầu hẹn gặp lại đến. May mà vị tiền bối này nhìn như tâm tình không tệ, không có khó vì bọn ta. Vạn hạnh a vạn hạnh. Này con cấp cao vật cười thanh loan trên, ngoại trừ thanh sam tiền bối tựa hồ còn có một người, cách quá còn lâu mới có được nhìn rõ ràng, tựa hồ không có cái gì linh áp a, nghĩ đến cũng là giống như chúng ta luyện khí tu sĩ. Rất hiển nhiên, người kia là Kim Đan tiền bối đệ tử, hoặc là hậu bối con cháu, thật làm cho người ước ao a. Đi tới U Ám Chi Lâm rèn luyện phùng khai vũ, Vân luyện cùng tiểu Rống ba người, cũng từ trên mặt tuyết bò lên, hai mặt nhìn nhau. Tiểu Rống nóng nhìn thanh loan bay xa, biến mất ở U Ám Chi Lâm phần cuối, ha ha nói, thanh loan trên hai người kia, không phải người bên ngoài, chính là tiểu đội chúng ta hai tên nội hữu. Họ lưu thanh ý lão giả cùng Diệp dược sư. Vấnuyện từ lâu kinh hãi đều không nói ra được, lớn rồi khẩu không ngậm mồm vào được, cuối cùng rốt cục phục hồi tinh thần lại, kích động run giọng nói, quả thật là bọn họ a. Nguyên Lai dọc theo đường đi hai người giả heo ăn hổ, lừa gạt chúng ta thật là khổ. Phùng Khai Vũ Ngạch Thái Dương mồ hôi lạnh tí tí tách tách đi xuống chạy, nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp nói, cái kia, lão nhân kia càng là kim đan lão quái. Làm sao có khả năng? Ta đều chào phụng quá hắn không ngừng một hồi hai hồi, ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm. Phùng Khai Vũ một mặt tuyệt vọng, nhớ tới vào động sau khi đắc tội quá, phản bác quá thanh ý lão giả đến mấy lần, sợ không thôi. Tiểu Dung lườm hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi không thấy lão nhân gia người dắt Diệp Dược Sư nên ngang rồi đi, nhìn thẳng đều không, có xem ngươi một chút, lấy hắn lão thân phận của người ta cùng độ cao, là xem thưởng với chấp nhận với ngươi. Yên tâm được rồi. Phùng Khai Vũ cuối cùng cũng coi như là được một chút an ủi, đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh, khôi phục mấy phần thần trí, kinh ngạc nói, Diệp Dược Sư? Cái gì? Cùng lão nhân gia người cưới Thanh Loan cùng đi, là Diệp Dược Sư? Ừm. Không phải là sao? Không trách vào động thời điểm, Lưu Tiền Bối tổng Diệp Dược Sư một đường. Hai người dòng họ không giống, nhưng có rất sâu mặn mòi, nói vậy không phải đồng nhất cái tu tiên gia tộc. Tuân nửa là thầy cho đi. Phùng Khai Vũ chỉ gặp qua Diệp Lăng mang theo đấu đồng áo tơ ngư ông trang phục, chưa từng thấy hắn bộ mặt thật, được Tiểu Dung cùng Vân Uyển khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Phùng Khai Vũ hầu như ngậy lên. Phùng Khai Vũ ngơ ngác nói, băng hàn dãy núi hồ sâu bờ bên kia cái kia ba viên như ý băng linh quả, là lưu Tiễn bồi giúp đỡ Diệp Dược sư hái, này liền không kỳ quái rồi. Nguyên lai Phùng Khai Vũ ba người bọn họ bị hồ sâu bên trong cấp 7 băng long kinh tán sau, cùng đám tu sĩ si thoát thân, sau đó băng long trực đem Vân Thương Tông dư đạo nhân truy đến Khúc Lang động nói, lúc này mới đi vòng vèo về hồ sâu, dọc theo đường càng lạ tự thương rồi không ít luyện khí tiểu tu. Đến cuối cùng băng long chìm vào hồ sâu, không còn ló đầu ra đến. Có chút may mắn còn sống sót luyện khí tiểu tu, giãy giụa chạy ra băng hàn dãy núi, nói là tận mắt nhìn như ý băng linh quả là bị cái ngự ông trang phục tu sĩ tha đi. Lúc đó Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng tiểu Dung nghe được tin tức này, liền cảm thấy khó mà tin nổi. Không ngờ tới Diệp Dược sư lại có bản lĩnh lớn như vậy, từng cái từng cái đấu kỵ phát điên, một người độc chiếm ba viên như ý băng linh quả, cũng không có phân bọn họ chút. Bất quá chuyện đến nước này, các loại, chờ, ba người bọn hắn nhìn thấy Diệp Dược sư cùng Kim Đan lão quái cùng nhau thì, lại cảm thấy tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên rồi không dám tiếp tục sinh ra nữa điểm đấu kỵ ý nghĩ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng chính chỉ điểm đường sá, cùng tiên môn Lưu trưởng lão điều khiển thanh loan bay tới băng hàn dãy núi. Lưu trưởng lão xem qua địa đồ ngọc giản, gật gật đầu nói, "Ừm, nơi này ở động đá một tầng bên trong thật là hiểu lẫm, liền bản trưởng lão đi ngang qua thì đều không có lưu ý." Diệp Lăng lung lay chỉ tay nói, "Hồ sâu ngay khi băng hàn dãy núi thâm sự, ha ha, nói không chắc thủ vệ như ý bảo thủ trong đàm băng long, cũng là điều cấp 7 biến dị yêu long." Tiên môn Lưu trưởng lão cũng là đầy cõi lòng chờ mong, cười ha ha nói, "Mặc kệ là cùng cũng không phải, bản trưởng lão cũng phải đi tu phục nó." Nếu là tư chất tầm thường, liền coi Băng Long là làm chấn động linh thú thôi. Thanh Loan bay xuống hồ sâu chi chết, tỏa ra linh áp để trong đảm Băng Long bất an. Dâm một tiếng tiếng nước chảy, Băng Long từ hồ sâu bên trong một nhảy ra, tiên ra vô số băng hàn thủy tiên tụ đến. Diệp Lăng nhìn tê cả da đầu, hắn biết rõ này Băng Long thủy tiên thuật lợi hại, chỉ cần tiên đến tu sĩ trên người, ngay lập tức sẽ hóa thành tự băng. Tiên môn Lưu trưởng lão nhưng hồn nhiên không sợ, lẩm bẩm thán thở, hóa ra là điều phổ thông cấp 7 Băng Long, gần cốt tư chất thường thường, không đáng bạn trưởng lão chán ui. Thôi, liền để nó làm chấn động linh thú đi. Đang khi nói chuyện, Lưu trưởng lão tỏa ra kim đan trung kỳ mạnh mẽ linh áp, đánh ra một con cự đỉnh trạng pháp bảo, hóa thành hơn trăm trượng to nhỏ, đột nhiên đè xuống, khóa chặt cấp 7 bằng lòng, vương vương vàng, vàng vàng đem nó chói lại, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng đối với tiên môn lưu thực lực của trưởng lão có cấp độ càng sâu nhận thức, trong lòng càng thêm chấn động. Tướng Nguyên Lai trong lòng bất nhất khiến tặng, đến hiện tại là tự đáy lòng bội phục. Trước tiên tỏa một tòa nguyệt long gia thính, quan nó một trận. Kha kha, này cây vạn niên như ý thảo có thể đáng giá rất a. Ngươi hữu duyên năm trên cây kết băng linh quả, có thể nói là tiên duyên thâm hậu. Lưu trưởng lão tử thanh loan trên mệ xuống chém ra ánh sáng màu xanh phi kiếm, vô dụng bao lớn công phu liền đem cao mười mấy trượng như ý bảo thụ ngay cả dễ dàng lên. Diệp Lăng nhìn càng là khen không dứt miệng, đối với Kim Đan kỳ thực lực cường đại cực kỳ ngắm trông. Lưu trưởng lão chọn cái đại trữ vật đại, đem như ý bảo thụ xếp vào, ha ha cười nói, có này cây cực phẩm vạn niên như ý thảo, đủ để luyện chế ra lượng lớn cực phẩm như ý truyền thần đan, vì là tiên môn đệ tử đời bà sử dụng. Diệp Tiêu Đồ, ngươi vì là phát hiện này cây vạn niên như ý thảo, không thể không kể công. Còn muốn cái gì ban thượng? Chỉ để ý cùng bản trưởng lão nói. Diệp Lăng vội vàng khiêm tốn nói, không dám không dám. Đệ tử chỉ là ngẫu nhiên cùng người khác luyện khí các tu sĩ tới nơi này rèn luyện phát hiện này thụ, còn ăn đi ba viên như ý băng linh quả, thực sự là số hổ. Trước có trong động băng trưởng lão ban thưởng chộp tới tuyết điêu cùng tử sắc băng nham thú là đủ, đệ tử không còn dám vọng cầu cái gì ban thưởng. Tiên môn lưu trưởng lão gật gật đầu, ha ha cười nói, cũng được, cho ngươi các cử một hạng nhiệm vụ, cũng coi như là đưa ngươi một hồi tạm hóa. Diệp Tiêu Đồ, ngươi nắm bản trưởng lão lễ bài, cưỡi lên thanh loan về dược cốc một chuyến. Quy 1 chương 41, Giá Lâm dược cốc. Chương 41, Giá Lâm dược cốc. Tiên môn lưu trưởng lão lại phân phó nói, ngươi trở lại dược cốc sau, chuyện bản trưởng lão Mệnh dược cốc tông chủ phái người tới đón quản Tùng Dương dừng rậm thiên nhiên động đá. "Mặc khác, cần phải lệnh thiên đan tiên môn đệ tử đợi 2 chu trùng tới nơi này thôi ta, bản trưởng lão phải ngay mặt răn dạy hắn, bảo quản hắn sau đó không dám ra hại ngươi." "Ha ha, con động đá bên trong tiểu tu môn, bản trưởng lão thì sẽ xử trí." Diệp Lăng đại hỉ, tiếp nhận tiên môn kim đan trưởng lão lễ bài, phù ở trong tay như nhạc được trí bảo giống như vậy, chợt nhớ tới động đá vào miệng, lối vào trong đại sảnh, còn có Vân Thương tông chúc cơ hậu kỳ dư đạo nhân tọa trấn, vội vàng đem sự lo lắng của chính mình nói cho tiên môn lưu trưởng lão. Đối phó hắn, rất dễ dàng. Lưu Trường lão cười lạnh một tiếng, trước tiên thu hồi thanh loan, mang tới dịp lăng, điều khiển ánh kiếm lướt nhanh như gió giống như vậy, xuyên qua Khúc Lang động nói, đi thẳng tới động đá và miệng, lối vào phòng khách. Giờ khắc này Vân Thương Tông dư đạo nhân, chính lòng vẫn còn sợ hãi ở cấm chế trong trận pháp nuốt vào đang được, khuynh chân ngồi tính toán khôi phục thương thế. Hắn bị cấp 7 băng long một đường truy sát, hai cái chân đều bị băng long chạm ra thủy tiễn thuật đông thương, may mà băng long truy đến Khúc Lang động nói liền trở về hồ sâu đi tới, bằng không dư đạo nhân chạy trối không khỏi nắng. Một luồng mạnh mẽ linh áp hành quá tới, dư đạo nhân trận pháp màn ánh sáng ầm ầm phán nát. Dư đạo nhân còn tưởng rằng là cấp 7 băng long đuổi tới, sợ hãi đến mặt như mẫu đất, mau mau đánh ra phi kiếm đến dự định bỏ chạy. Đang lúc này, Tiên môn Lưu trưởng lão thanh sam bóng người chặn đứng đường đi của hắn, chỉ bằng giự vào Kim đan trung kỳ mạnh mẽ linh áp, liền đem Dư đạo nhân miễn cưỡng làm kinh sợ, không dám vọng động một bước. A, La Kim đan kỳ tiền bối Gia Lâm. Tại Hạ Vân Thương tông dư hoàng hóa, bái kiến tiền bối. Dư đạo nhân đến hiện tại, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai like mình lúc mới bắt đầu nhận làm người, vị này thanh ý lão giả mới thật sự là Kim đan lão quái. Dư đạo nhân cố nén chân thương, một mực cung kính khom người thi lễ, một mặt cười lấy lòng vẻ, lại hoảng hốt vội nói, tiền bối Động đá bên trong cũng có điều cấp 7 băng long, thật là lợi hại. Không biết Tiền Bối có hay không có cảm thấy hứng thú chém giết băng long. Ở Lưu trưởng lão bên cạnh người Diệp Lăng, chàn đầy đồng tình cùng thương hại nhìn cái này kẻ đáng thương, thầm than, cái này Vân Thương tông dư đạo nhân, tuyệt đối là cái hậu chi hậu rác rạ hỏa, bắt đầu đem mình nhận sai làm kim đan lão quái, bây giờ nhìn thấy chân chính tiền bối, rồi lại bẩm báo một cái từ lâu tin tức đã cũ. Tiên môn Lưu trưởng lão lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, băng long chi hoạn đã trừ. Dư hoàng hóa, ngươi đi đem dung trong động hết thảy tu sĩ đều triệu tập đến một chỗ, ngay bản tôn xử lý, không được sai lầm con cố đóng tại quang động vào miệng, lôi vào hết thảy Vân Thương Tông tiểu tu, đều cho bản tôn gọi vào. Nếu như giam tiết lộ phong thành, tử. Là là, tại hạ này liền đi làm. Dư đạo nhân dọa đến hai hùng khí phía vỉa, ở lưu trưởng lão cùng Diệp Lăng giám thị dưới, chiến cang cang hướng đi thiên nhiên động đá cửa động, càng hắn một cái, đem cửa động Vân Thương Tông đệ tử tinh anh cũng cứ gọi trở về. Dư sư bá, lão nhân gia ngài có dặn dò gì? Có phải là động đá bên trong có cái gì thiên tài địa bảo cần các đệ tử vận chuyển. Các giữ ở động đá cửa Vân Thương Tông đệ tử tinh anh, vẫn còn không biết chuyện, chờ nhìn thấy Dư đạo nhân mặt mày hù rú dáng vẻ, đều là đầu góc mơ hồ. Dư đạo nhân ra lệnh: "Đi! Nhanh đi với ta động đá bên trong, triệu tập hết thảy rèn luyện tu sĩ, chờ đợi vị này Kim Đan kỳ tiền bối xử lý." Chúng đệ tử tinh anh đều la ngẩn ra, thật lâu mới phản ứng được, vội vàng phấn phật quỳ một chỗ, liên tục lễ bái nói: "Tiền bối ở trên, được chúng ta cúi đầu." Vân Thương Tông đệ tử chuyên nghiệp, nhìn thấy tiền bối mặt, có phúc ba đời. "Vạn bối Vân Thương Tông đệ tử." Trong lúc nhất thời, động đá động nói bên trong, khắp nơi là ca công tụng đứ tiếng, tất cả đều là đối với vị này không biết tên Kim Đan tiền bối kính ngưỡng. Một cái Vân Thương Tông đệ tử tinh anh chiến căng căng phụng đến hơn 1000 linh thạch, chịu đon nhận tụi nói, chúng ta mắt thưởng phản thai, không nhìn được tiền bối kim dung diện, ở tiền bối vào động thời điểm, nộ thu tiền bối 100 linh thạch, đặc biệt xin trả, kinh hoàng kinh hoàng. Cuối cùng, Liên Diệp Lăng đều bị bọn họ sao lên, có cái luyện khí 7 tầng tu sĩ, một mặt ra râu vẻ, cũng đem thu lại vào động tiền, yến đáo đưa cho Diệp Lăng một đăm lớn, cười hắc hắc nói, vị tiểu huynh đệ này vừa nhìn chính là là một nhân tài. Có thể đi theo kim đan tiền bối, khiến cho chúng ta tiến sát. Diệp Lăng lại đi lấy Đối với bọn họ những này bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại lại là một bộ lệnh đoạt dáng vẻ không có cảm tình gì, chỉ tùy tùng Tiên môn Lưu trưởng lão ra thiên nhiên động đá. Lưu trưởng lão vỗ vỗ vật cỡi thanh loan cổ, mệnh nó trên đường đi nghe lệnh của Diệp Lăng, khỏe mạnh mang theo Diệp tiểu đồ trở lại. Liên như vậy, Diệp Lăng cầm Tiên môn trưởng lão lễ bài, cưỡi cấp 8 loài chim vật cỡi thanh loan, trực tiếp bay đi hướng đông nam, đi dược gốc. Trên đường đi, thanh loan phi hành rất nhanh, cương phong lạnh lẽo. Diệp Lăng không dám đắc tội vật cỡi thanh loan, không thể làm gì khác hơn là ra chỉ trên kim trung hộ thể, đón cương phong vi vập. Diệp Lăng điều khiển Thanh Loan xuyên qua tùng dương rừng rậm, sợ quá chạy đi kết mẹ kết lũ cấp 2 yêu sả cùng yêu hùng, ở xuyên qua Trường Khê Nguyên Già thì càng nhiều yếu tố bị trấn động tới, ở Trường Khê Nguyên Già trên chạy từ phía. Diệp Lăng không khỏi âm thầm cảm khái, khi nào mới có thể có tiên môn lưu trưởng lão như vậy độ cao, điều khiển thuộc về mình cấp cao loài chim, nga dọc trong thiên địa. Bất quá vào giờ phút này, Diệp Lăng phụng Lưu trưởng lão chi mệnh, cũng có thể được hưởng nhất thời tiêu sái. Đặc biệt là nghĩ đến có thể triệu hoán Chu trùng người lao tặc kia đi Lưu trưởng lão nơi đó nghe huấn, Diệp Lăng thỉ có loại không nói ra được vui sướng. Chu trùng a Chu trùng Thiên Đàng Tiên môn đệ tử đời 2 thì lại làm sao? Sư tôn Triệu tông chủ sẽ lễ nhượng ngươi 3 phần, nhưng tự có người có thể hàng phục đạt được ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn ngươi thấy ta giá Lâm dược cốc thì biểu hiện? Ha ha ha. Mắt thấy dược cốc đại trận hộ sơn gần rồi, Diệp Lăng chưa hề đem tâm thần ngâm nhập Tiên phủ Ngọc bội đến ẩn giấu tu vi, trực tiếp tỏa ra luyện khí 5 tầng khí tức, không nữa tất lo lắng Chu trùng lão tắc đối với hắn hoài nghi cùng căm hận. Một tiếng reo rắt loan minh mang theo cấp 8 loài chim như thế, vang vọng toàn bộ dược cốc. Diệp Lăng lấy dược cốc tông đệ tử Ngọc bài mở ra trận pháp, trực tiếp điều khiển thanh loan, lật vào đại trận hộ sơn. Kim đan kỳ loại chim kêu to, "Là vị tiền bối nào giá lâm? Mau mau, đều theo ta ra đi nghênh đón." Một thân áo bào trắng dược cốc tông tông chủ Triệu Nguyên Chân, vội vàng bắt chuyện trên các vị chúc cơ trưởng lão, thậm chí ngay cả có đang lúc bế quan, cũng bị kinh động, dồn dập đi tây một bên đại trận hộ sơn ngước nhìn. Toàn bộ dược cốc tông đệ tử, bất luận nội môn vẫn là ngoại môn, cũng bị kim đan kỳ loại chim mạnh mẽ linh áp kinh động, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tương tự là nhìn phía phương tây phía chân trời. Tông chủ Triệu Nguyên Chân nhận ra được kim đan loại chim là hướng về đại điện trước đạo đàn bay tới thì, vội vàng mệnh đệ tử chấp sự gõ vang đại điện cổ chúng. Triệu tập hết thảy môn nhân đệ tử, tụ tập đạo đàn. Diệp Lăng cũng không ngờ rằng sẽ kinh động nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, thầm cười khổ, dù sao này con cấp 8 Thanh Loan sẽ không bé ngoan nghe hắn chỉ huy, không thể làm gì khác hơn là tùy theo nó điều tình đến, một tiếng loan minh liền đủ khiến toàn bộ dược cốc đệ tử sợ hãi. Chờ đến Diệp Lăng cưỡi Thanh Loan giá lâm dược cốc tông đại điện trước đạo đàn thì, Triệu tông chủ đang muốn dẫn các trưởng lão không người thi lễ, bãi kiến tiền ngôi, vánh ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Loan trên không nên ngồi, rõ ràng là cái bóng người quân thuộc. Nguyên sắc đoạn trưởng sam, bình thường tướng mạo, không phải hắn đệ tử Diệp Lăng là ai? Các khác chúc cơ kỳ trưởng lão, thấy tông chủ sững sốt, dồn dập theo ánh mắt của hắn, cả gan hướng về kim đan kỳ vật cưỡi thanh loan trên nhìn lại, từng cái từng cái nhất thời ngây người như phỗng, tỏ rõ vẻ vẻ ngỡ ngực. Lôi tu tông trưởng lão đối với Diệp Lăng ấn tượng càng sâu sắc, chính là Diệp Lăng ở ngoại môn đệ tử thi đấu trên tổn thương học trò cưng của hắn Viện Hạo, vì thế hắn không ít bị Viện thị đại tu tiên gia tộc oán giận, bây giờ hắn nghi ngờ không thôi hỏi: "Tông chủ, cái kia không phải ngươi đệ tử thân truyền Diệp Lăng sao?" Hắn, hắn làm sao sẽ cưới cấp cao loài chim, tựa hồ vẫn là cấp 8 thanh loan. Nữ trưởng lão Huyền Thanh cũng là ngạc nhiên không thôi, lặng yên tản ra thần thức. Nhận ra được Diệp Lăng Tu Vi, ngơ ngác nói: "Tông chủ, ngài bảo buổi đồ đệ dĩ nhiên có luyện khí 5 tầng tu vi. Ta thu tư chất thượng giai nữ đệ tử từ san, mới mơ hỗ trợ được luyện khí 4 tầng cảnh giới. Xem tôi vẫn là tông chủ ngài đệ tử, không giống người thường a." Tông chủ Triệu Nguyên Chân ngưng thần nhìn lại, không phải là sao? Thầm nghĩ trong lòng, quá tài môn, hắn rõ ràng là tư chất bình thường toàn linh căn tu sĩ, lại tu luyện nhanh như vậy. Càng làm người ta giật mình chính là, không biết hắn từ nơi nào cho tới một con cấp cao vật cỡi, đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi. Đến hiện tại, hắn cũng không quyết định chắc chắn được nên xưng hô như thế nào Diệp Lăng Không thể làm gì khác hơn là cư ngở đại điện trước, Lăng Ha Ha nhìn đệ tử thân chuyển. Ở các trưởng lão bên trong, lông mày giậm khoát mục đích Chu Trùng Chu trưởng lão sắc mặt tái xanh, lông mày đều ninh thành một đọn, âm thầm hoảng sợ, tu vi của tiểu tử này lại tinh tiến đến rồi. Vài ngày trước Lý Bảo còn nói Diệp Lăng là luyện khí 3 tầng tu vi, làm sao trong nháy mắt lại đến luyện khí 5 tầng? Này, này, quá khó mà tin nổi rồi. Nhìn hắn cỡi cấp cao loại chim tư thế, tựa hồ có hơi không ổn á. Vào giờ phút này, dược cấp tông chúng đệ tử, dồn dập bị kinh động, có tắt chân như phi ở trên đường lao nhanh, đi đạt đàn, có đã đến, đến rồi. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì tương tự là kinh ngạc muôn hạng. A, đây chính là trong truyền thuyết cấp cao loài chim sao? Ta tựa hồ đang yêu thú sách tranh trên từng thấy, tên gì tới? Là Thanh Loan. Cha cha, cứ Thanh Loan người tốt quen mặt a, lẽ nào là ngoại môn đệ tử thi đấu đầu bảng, Diệp Lăng Diệp sư huynh. Ta không nhìn lầm chứ? Khà khà, Diệp sư huynh để chúng ta mở mang tầm mắt rồi. Mọi người nghị luận xôn xao nổi, Tô Cẩm Cùng tử san vắt tay phi chạy đến, cũng nhìn thấy Thanh Loan trên Diệp Lăng, mau mau dụi dụi con mắt, một mặt vẻ mê man. Vội va chạy tới Lý Bảo ngóng nhìn Thanh Loan trên chủ nhân trong mắt lộ ra cực kỳ sùng tính cùng cô nhật. Trong đám người, hạ cảnh thang, mạnh xương còn có trang lương thọ chờ chút cùng Diệp Lăng quen biết sư huynh đệ, đều bị Diệp Lăng cười thanh loan dáng vẻ kinh đến, chấn động không ngớt. Thậm chí từ Nam Cốc vườn thuốc đường xa mà đến Tôn Nhi Hổ, nhìn thấy cấp cao loại chim trên là Diệp sư huynh, kinh ngạc sau khi, nhất thời hiện ra một mặt vẻ tôn kính. Thậm chí bắt đầu nước miếng văng tung tóe hướng về dưới tay trông giữ vườn thuốc các đệ tử ngoại môn, chăm chận thổi phồng lên Diệp sư huynh đến. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, đánh vỡ cục diện lúng túng, hướng về phía tông chủ và các trưởng lão liền ỗ quyền, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Sư tôn, hôm nay sự ra có nguyên nhân" Đệ tử Diệp Lăng tiến vượt qua. Thất lễ chỗ, mong rằng các vị bao dung. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng giơ lên tiên môn trưởng lão lệnh bài, cất cao giọng nói, "Phùng Thiên Đan tiên môn, Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường chi mệnh." Diệp Lăng này một cổ họng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía trong tay hắn tiên môn trưởng lão lệnh bài. Tông chủ Triệu Nguyên chân mau mau bắt chuyện mọi người, theo tiên môn môn quy, hướng về phía tiên môn trưởng lão lệnh bài túi người hành lễ, sau đó cung kính hỏi, "Không biết tiên môn Lưu trưởng lão có gì phật chỉ, chúng ta nghe lệnh. Xin mời Diệp sư giả bảo cho biết." Quy 1 chương 42, chấp trưởng băng động. Chương 42 chấp trưởng băng động. Diệp Lăng điều khiển thanh loan, cầm tiên môn lệnh bài, nghiêm mặt nói: "Tiên môn lưu trưởng lão có lệnh, mỆnh dược cấp tông tông chủ xuất môn nhân đệ tử, tiếp quản trùng dương trong rừng rậm gần đây phát hiện thiên nhiên động đá, trở thành tiên đan tiên môn trung đẳng quán động. Mà khác, Triệu Thiên đan tiên môn đệ tử đời 2 chu trùng, cần phải đến động đá nghe huấn." Dứt lời, Diệp Lăng lạnh lùng nhìn xuống dược cốc tông đại điện trước chu trùng lão tộc. Chu trùng sắc mặt nhất thời thay đổi, lông mày rậm chói chặt, tâm vô hạn chìm xuống. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng về phía tông chủ Triệu Nguyên chân chắp tay nói: "Xin mời sư tôn tức khắc phái người theo ta đi vào, tiên môn lưu trưởng lão ở động đá đợi một tí." Triệu tông chủ liên thanh sứ phải, đối với tiên môn Kim Đan trưởng lão tiếp kiến bực này đại sự không dám thất lễ, lập tức vội vàng phân công, trầm giọng một khập nói, dựa cấp tông trên dưới, hết thảy chúc cơ trưởng lão, đệ tử tinh anh cùng nội môn đệ tử, đều theo bổn tông chủ đi tụng dương rừng dậm động đá bãi vọng tiên môn trưởng lão. Lưu lại ngoại môn đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vệ giữ cốc. Chúng đệ tử âm âm đồng ý, vừa nghe nói muốn bái kiến tiên môn Kim Đan trưởng lão, nhìn phía Thanh Loan ánh mắt càng đôn nóng hơn cắt. Tử San vừa mừng vừa sợ nói, Tố Câm tà, nhìn dáng dấp Diệp sư huynh rất được tiên môn trưởng lão thưởng thức, liền cấp tám vật cưới Thanh Loan đều mượn hắn cưới. Ừm. Nếu không có là hắn gặp gỡ Kim Đan trưởng lão, tu vi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tam loại, chờ, có cơ hội, chúng ta đi hỏi một chút hắn." Tố Cầm Suy đắn nói, nhìn phía Thanh Loan trên Diệp Lăng, một mặt vẻ phức tạp. Tông chủ Triệu Nguyên Chân, Triệu tập thật môn nhân đệ tử, một khắc cũng không dám trì hoãn, cùng các trưởng lão giá lên ánh kiếm tùy tùng Diệp Lăng Thanh Loan, dẫn phía dưới chúng đệ tử, ra dự cốc đại trận Hồ Sơn, mấy trăm người mên ngông quần quẫn xuyên qua trưởng Khê Mên Dã, đi Tùng Dương rừng rậm. Mạnh Xương nhìn Diệp Lăng vị này, ngày xưa thanh trúc viện bạn tốt bóng lưng, sự kích động lộ rõ trên mặt. Hạ cảnh thăng nhưng là ngoại trừ ước cao. Trong lòng dù sao cũng hơi chù sốt, thầm hận chính mình làm sao sẽ không có bực này vẫn may, ra ngoài rèn luyện xưa nay chưa bao giờ gặp tiên môn kim đan trưởng lão. Còn lại chúng trong đệ tử nội môn, cùng Diệp Lăng cũng là tông chủ đệ tử thân truyền trang lương tộc, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, không nghĩ tới Diệp sư đệ nhanh như vậy liền lên cấp đến luyện khí năm tầng, cùng tu vi của hắn tương đương, từ nay về sau, ai kêu ai sư đệ, còn nói không chừng a. Cao hứng nhất phải kể tới tôn nhị hộ cùng Lý Bạo. Tôn Nghị hổ tự không cần phải nói, hắn nhìn thấy đợi mấy người lãnh đạo trực tiếp hiệp sư huynh từ mấy ngày trước luyện khí 3 tầng, không thể tưởng tượng nổi lên cấp đến luyện khí 5 tầng, thậm chí còn rất được tiên môn trưởng lão coi trọng. Tôn Nghị hổ trừ khiếp sợ ra, càng nhiều chính là đối với tiền độ mừng rỡ, hắn âm thầm thề, sau đó nhất định phải ở Nam Cốc vườn thuốc đem vị này người lãnh đạo trực tiếp hiệp sư huynh hầu hạ được rồi, hiệp sư huynh phát tài ngày, một người đắc đạo gà chó lên trời, liên đối hắn đều mới có lợi. Lý Bảo càng là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thanh Loan trên chủ nhân, hiện tại hắn trên danh nghĩa là Chu trùng đệ tử. Nhìn Chu Trùng lão nhân kia mặt tối sầm lại ở phía sau Bế Ngoan tùy tùng rằng, zấp, Lý Bảo liên tiếp thâu nhạc, gõ nhịp than thở, vẫn là chủ nhân có biện pháp. Lấy Tiên môn kim đan trưởng lão thế, lực ép Chu Trùng. Kha kha, xem tình hình Chu Trùng tháng ngày muốn không dễ chịu rồi. Mà chủ nhân nhưng là một bước lên mây, nói không chắc sau này còn có thể bái vào Thiên Đàn Tiên môn. Vẫn là ta Lý Bảo có nhãn lực, lúc trước cũng đúng rồi chủ nhân. Những người này từng người giấu trong lòng tâm tư, theo rực cấp tông đại đội nhân mã, rốt cục đi tới Tùng Dương rừng rậm. Phía trước có Diệp Lăng điều khiển thanh loan dẫn đường, cũng không lâu lắm, mọi người liền đến đến Tiên Nhân động đá trước. Tông chủ Triệu Nguyên Chân nhìn một chút bốn phía địa thế, chà chà thán thở, thật là một nơi kỳ náo, khó vì bọn họ là làm sao tìm được đến cái hoạt động này đến. Bạch, cửa động có mạnh mẽ cấm chế trận pháp, hiển nhiên là tiên môn trưởng lão thiết, Kính xin Diệp Sư giả thông bẩm một tiếng, liền nói bổn tông chủ dẫn dược cấp tông môn nhân đệ tử đều đến rồi. Diệp Lăng nhảy xuống thanh loan, hướng về phía tông chủ cúi người hành lễ, ha ha cười nói, sư tôn quá khách khí, như xưng hô này thành thật đạm đường không nổi, đệ tử này liền đi thông bẩm. Nói, Diệp Lăng cầm tiên môn trưởng lão lễ bài, giáng ở động đá khẩu cấm chế trận pháp màn ánh sáng trên. Sau một chốc, Một đạo ánh sáng màu xanh từ động đá trung phi đến, cửa động cấm chế trận pháp trong nháy mắt lui lại, xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt thanh ý lão giả. Diệp Lăng vội vàng ôm quyền thí lễ, đưa lên tiên môn trưởng lão lễ bài, đệ tử đã theo, đệ tiền bối ý tứ, đem người đều mang tới, chuyến tới để phục mệnh. Mặt sau tông chủ Triệu Nguyên Chân, các vị trúc cơ trưởng lão còn có dược cấp tông đệ tử tinh anh, mấy trăm nội môn đệ tử, cùng nhau quỳ xuống thí lễ. Bái kiến tiên đan tiên môn trưởng lão. Bái kiến Lưu trưởng lão. Chu Trùng khẩn đi hai bước, tiến lên quỳ xuống giập đầu, vẻ mặt đau khổ nói, đệ tử tiên môn đệ tử đợi hai Chu Trùng, bái kiến Lưu sư thúc. Tiên môn Kim Đan trưởng lão lưu quân đường lườm hắn một cái, hướng về phía mọi người khoát tay một cái nói, "Đều đứng lên đi. Chu Trùng, chờ một lúc bạn trưởng lão phải cố gắng giáo dục giáo dục ngươi, còn không lùi ở một bên." Chu Trùng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tí tí tách tách đi xuống chảy, nghe thấy lời ấy, choáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cùng cung kính kính đứng hầu đến một bên. Diệp Lăng nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, âm thầm mỉm cười, trên mặt nhưng không lọt ra đến, như trước là không lạnh không nhạt, phản phất đối với Chu Trùng coi như không có gì. Dựa cốc tông chủ Triệu Nguyên Chân mau mau lại đây, cũng là một bộ cung kính cùng thấp trọng dáng vẻ. Vạn Bối dược cốc tông chủ Triệu Ngân Trần, không biết tiên môn trưởng lão đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng trưởng lão thứ lỗi. Những thứ này đều là Vạn Bối mang đến dược cốc tông các trưởng lão, đệ tử tinh anh cùng nội môn đệ tử, toàn cung tiên môn trưởng lão sai phái. Tiên môn lưu trưởng lão thỏa mãn gật gù, phân phó nói, Tùng Dương rừng rậm thiên nhiên động đá, bản trưởng lão xem qua, có thể so với tiên môn trung đẳng quái động, tu tiên tài nguyên vô cùng phong phú. Bên trong băng linh khí 10 phần, thích hợp luyện khí kỳ tiểu tu môn tu luyện. Từ nay về sau, toàn này động đá, liền quy thiên đan tiên môn quản hạt, ngươi phụ trách phái dược cốc đệ tử ngày đêm thủ vệ. Chờ tiên môn đệ tử khi đến, lại giao tiếp động đá. Phải. Văn Bối ghi nhớ, cần phải trông coi thật động đá, chờ đợi tiên môn người đến. Triệu tông chủ một mực cung kính đáp, chút nào không dám thất lễ. Tiên môn lưu trưởng lão lại triệu hoán đến đá thần phục cấp 7 băng long, từ động đá trùng phi toàn mã ra, suýt nữa dọa sợ không biết chuyện dựa cốc đệ tử. Lưu trưởng lão lại nói, này điều cấp 7 băng long vốn là là động đá một tầng yêu thú, bây giờ bản trưởng lão mệnh nó làm chấn động linh thú, trông coi cửa động. Nếu không có là tiên đan tiên môn cùng với dựa cốc đệ tử, người bên ngoài ai cũng không thể thẹn nhập này động. Ngoài ra, động đá một tầng còn tụ tập không ít tới đây rèn luyện bản địa tu sĩ, có Vân Trung tông, cũng có Phong tiểu trấn tán tu, bản trưởng lão đối bản tu tiên giới tình huống không hiểu nhiều lắm, những người này vẫn là do ngươi đến xử lý. Triệu tông chủ gật đầu liên tục, vỗ ngực nói, "Phải." Vãn Bối xem tiên môn ý của trưởng lão, trưởng lão nói thả người, Vãn Bối lập tức thả người, trưởng lão nếu như nhìn bọn họ không vừa mắt, Vãn Bối này liền lĩnh người bọn họ chém tận giết tuyệt. Diệp Lăng cùng chúng dược cốc trưởng lão cùng các đệ tử nghe xong, trong lòng đều là dù mình, ám đạo tông chủ thực sự là đủ lòng dạ độc ác, vì lấy lòng tiên môn trưởng lão. Không tiếc chém giết trước ở trong động rèn luyện hết thảy tu sĩ. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường khẽ to mày, hắn từng nghe Diệp Lăng đã nói, lại kiêng kỵ Vân Thương Tông là huyền tiên môn hạ thiết tông phái, lúc này mới không đem sự tình làm tuyệt. Ai biết này Triệu Tông chủ tự như thế không có nhãn lực giới. Liên Lưu trưởng lão khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói, "Thôi, ta nghe Diệp tiểu đồ nói, các ngươi vượt cấp cùng Vân Thương Tông trong lúc đó ngoại trừ cấp địa bản, tranh cấp tu tiên tài nguyên bên ngoài, cũng không cái gì diệt môn thâm cũ đại hận. Đem người đều thả cũng chính là, nếu là sau này bọn họ còn dám đánh động đá chú ý, bạn trưởng lão sẽ không có như thế nhân từ rồi." Dược cốc tông triệu tông chủ vỗ nông ngựa đến sớ sọt trên, mau mau cứ vãn, lập tức sửa lời nói, Lưu trưởng lão nói chính là, "Vãn buổi này liền đi làm." Lưu trưởng lão ngừng lại hắn nói, "Còn có, ngươi phái dược cốc tông đệ tử, phụ trách thải đảo trong động băng linh hoảng, 9 phần 10 đều nộp lên cho tiên môn, lưu lại vừa thành, một thành, quy các ngươi dược cốc sử dụng. Dược cốc đệ tử cũng có thể vào động gen luyện cùng tu luyện, mãi đến tận tiên môn phái người đến, khắc làm sắp xếp." Chúng dược cốc tông đệ tử nghe xong đại hỉ, liên thanh hoan hô. "Bái tạ tiên môn trưởng lão. Chúng ta tất nhiên chăm chỉ tu luyện, công phụ tiên môn trưởng lão kỳ vọng cao." Lưu Quân Đường nuốt dâu mỉm cười, gật gật đầu, gọi Diệp Lăng, phân công nói, "Diệp tiểu đồ, ngươi đối với động đá tình huống quen thuộc nhất, phụ trách dẫn dược cốc các sư huynh đệ rèn luyện. Bản trưởng lão mệnh ngươi vì là băng động thủ vệ đệ tử, đây là động đá hai tầng băng động cự động cấm chế ngọc giản, do ngươi chấp trưởng băng động, phụ trách mở ra. Vì duy trì băng động linh vật số lượng, mỗi ngày bỏ vào rèn luyện đệ tử không được vượt quá 20 người, sau này cũng chính là tiên môn đệ tử đời 3 rèn luyện chỗ, còn phải theo cái này thông lệ." Diệp Lăng trong lòng hơi động, vội vàng tiếp nhận cấm chế ngọc giản, không người đáp lại, thầm nói: Xem ra đây là tiên môn lưu trưởng lão ban tặng chính mình lại một vận may lớn, chấp trưởng bang động quyền to. Quả nhiên, giữa các tông sư vị chốc cơ trưởng lão, đều lấy ước giao đấu kỵ đến mức tận cùng ánh mắt nhìn Diệp Lăng trong tay cấm chế ngọc giản, nhưng bọn họ lại cũng không dám có ý đồ xấu, dù sao Diệp Lăng là tiên môn trưởng lão thân điểm bằng động thủ vệ đệ tử, ai dám khiêu chiến Kim Đan trưởng lão quyền uy. Còn lại môn nhân đệ tử, bao quát nội môn đệ tử cùng luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh, hầu như đều là lấy lấy lòng ánh mắt nhìn Diệp Lăng, nghe tiên môn trưởng lão khẩu khí, động đá hai tầng băng động, không chỉ có băng linh khí dày vô cùng Huân nữa có không ít linh vận, mỗi ngày chỉ hạn 20 người đi vào rèn luyện, cơ hội như vậy vô cùng hiếm thấy, như không có kết quả tốt Diệp sư huynh, làm sao có thể đi đạt được. Diệp Lăng cũng nhận ra được mọi người sáng quắc ánh mắt, nhưng hắn vẻ mặt như trước trấn định hờ hững, quay đầu lại hướng từng ở thanh trúc viện mấy vị bạn tốt khẽ mỉm cười. Từ San kích động lôi kéo Tố Cầm Tay, nhìn phía Diệp Lăng trong ánh mắt, phảng phất tràn ngập vô hạn sùng bái, cười một cách tự nhiên nói, "Nhìn thấy sao? Diệp sư huynh chung quy ghi nhớ chúng ta a." Tố Cầm Tạ là băng tu, vừa vặn đi trong động băng tu luyện. Tố Cầm mỉm cười gật đầu, trên gương mặt dần hiện ra một vẻ hờ hả, càng có mấy phần ngượng ngùng. Mạnh Dương chỉ cảm thấy trong lòng nóng hừng hập, ám đạo Diệp huynh thật đầy nhiệt khí. Liên Hà cảnh thăng đều hơi kinh ngạc, không khỏi đối với Diệp Lăng nhiều hơn mấy phần kính phục. Tốt Nhị Hổ càng là trong lòng mừng như điên, tuy rằng Diệp Lăng ánh mắt chưa từng đảo qua hắn, nhưng dựa vào hai ngày này tận tâm tận lực hầu hạ người lãnh đạo trực tiếp Diệp sư huynh phần giao tình này, cũng đủ để cho hắn ở Diệp sư huynh trước mặt nói chuyện điện thoại, cố gắng còn có thể động đá bên trong thảo một phần mỹ kém. Quy 1 chương 43, gian dạy Chu trùng vui lòng nhận hậu lễ. Chương 43, gian dạy Chu trùng vui lòng nhận hậu lễ. Dược cốc tông Triệu tông chủ phụng tiên môn trưởng lão chi mệnh, triệu hoán trên các trưởng lão cùng môn nhân đệ tử đều lĩnh tân sao chép thật động đá địa đồ ngập tràn, nối đuôi nhau vào động, phóng thích những văn thương tông đó đệ tử cùng tới đây rèn luyện luyện khí tiểu tu môn. Thừa dịp cái này cơ phù, tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường đem Diệp Lăng cùng Chu Trùng Hoán đến trước mặt đến, tiện tay vẽ ra một lớp cấm chế trấn pháp, cùng ngoại giới ngăn cách. Chu Trùng trong lòng phát lạnh, có tật giật mình tự liếc Diệp Lăng một chút, thầm than hơn nữa là Diệp Lăng ở Kim Đan trước mặt trưởng lão Tô cáo chính mình một trạng, đồng thời lại đoán không ra vị này tiên môn Kim Đan trưởng lão muốn sự chí như thế nào hắn, chỉ có lo sợ tắt mét mặt mày quanh tay đứng hậu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đi xuống chảy. Diệp Lăng so với hắn trấn định hơn nhiều, lạnh lùng chừng chu trùng lao tặng một chút, thầm nghĩ trong lòng, Chu trùng á chu trùng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trong ngày thường năm lần bảy lượt nỗ lực hãm hại Diệp Mộ, hôm nay dạy ngươi gấp bội xin trả. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường trầm mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Chu Trùng, vô cùng nghiêm khắc nói, "Chu Trùng, ngươi thân là Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai, có từng nhớ tới ngươi đến dược cốc chấp hành tiên môn nhiệm vụ?" Chu Trùng run rẩy rè rè run lên, vội quyết đáp, "Đệ tử nhớ tới. Đệ tử lĩnh tiên môn nhiệm vụ là ở dược cốc làm tông môn trưởng lão 3 năm, cũng phụ trách ở phong kiều trấn quanh thân dò xét." Nói ra thật xấu hổ, nay Tùng Dương trong rừng rậm Thiên Nhiên động đá vốn nên do đệ tử phát hiện, đang báo cho tiên môn mới là, nhưng làm phiền Lưu trưởng lão Kim thân đại giá. Đệ tử kinh hoàng, là đệ tử vô năng, xin mời trưởng lão trị tội. Đốt. Tiên môn Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, thiệt tòi ngươi còn là một chút cơ kỳ đệ tử đời hai, dĩ nhiên không sánh được luyện khí tiểu tu Diệp tiểu đồ hết chức trách. Xấu hổ, xấu hổ. Diệp Lăng đứa nhỏ này thông minh cơ cảnh, đệ tử mặc cảm không bằng. Chu trùng trái lương tâm nói, kéo xuống nét mặt giản mua đến, liên tiếp nói thẳng xấu hổ, trong lòng nhưng hận thấu Diệp Lăng, nếu không có là hắn chính mình sao được tiên môn trưởng lão này đuổi cho một trận. Nhưng chuyện đến nước này, Diệp Lăng rất hiển nhiên rất được Lưu trưởng lão coi trọng, Chu Trùng không thể không theo Lưu trưởng lão đối với Diệp Lăng tán thưởng một phen. Ai biết chưa kịp Chu Trùng nói xong, tiên môn trưởng lão Lưu còn đường một trận cười gằn, cả giận nói, ngươi thất trách chuyện nhỏ, có ý định mưu hại môn nhân đệ tử sư đại. Ngươi là làm sao đối xử Diệp tiểu đỗ? rằng. Chu Trùng tâm một lần, chân mềm nhũn, run y mà chiến, vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, luôn muốn nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử Chu Trùng chờ Diệp Hiển rất chất rất tốt, từ không từng có mưu hại tâm y a. Diệp Lăng túy người hành lễ, đối chất nói, bẩm tiên đối Làm đệ tử còn ở dược cốc thanh trúc viện làm ngoại môn đệ tử thì, Chu Trùng Chu trưởng lão liền hoài nghi lên đệ tử, không nên nói đệ tử đạt được cái gì thiên hàn bảo quang, địch thiên công pháp, sau đó ở ngoại môn đệ tử thi đấu trên, ta quang minh chính đại đánh bại hắn xem trọng đệ tử Lý Bảo, Chu Trùng càng không phục, nhiều lần muốn làm hại đệ tử, thậm chí từng không chỉ một lần phái hắn thân truyền Lý Bảo đến ta động phủ phụ cận tra xét cùng giám thị, chính là ta ở trưởng Khê Minh Giả. Xem như thì, hắn cũng từng Lý Bảo cùng theo dõi quá. Chu Trùng, ngươi có dám nhận sao? Chu Trùng mặt đều tái rồi, mồ hôi lạnh đều thấm thấu phía sau lưng rất thu hận Lý Bảo con này đổ con lợn làm việc không mệt, đều đang bị Diệp Lăng phát hiện, quả thực là vụng về về đến nhà. Hắn lại nơi nào biết được, Lý Bảo từ lâu nhận Diệp Lăng làm chủ, những thứ này đều là Diệp Lăng tự mình hỏi đến Lý Bảo. Chu Trùng sắc mặt mồ hôi lạnh cần biện giải, lại bị Tiên môn Lưu trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn tới, Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi còn có hà nói? Diệp tiểu đồ nói có lý có cớ, chẳng lẽ còn sẽ cố ý vu hại ngươi hay sao? Chu Trùng vẻ mặt đau khổ, chỉ có liên tục dập đầu, đệ tử có tội. Là đệ tử giáo dục đồ đệ vô phương, đều là Lý Bảo tiểu tử kia không biết điều, đã tội Diệp hiển chất. Lúc trước đệ tử sát thực có hoài nghi, nhưng lại sao sẽ làm khó một cái luyện khí tiểu tu. Xin mời trưởng lão thứ tội. Lưu trưởng lão mắt nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng hiểu ý, biết Lưu trưởng lão kiêng kỵ Ngô Quốc Chu thị đại tu tiên gia tộc bộ mặt, không thể đem sự tình làm quá tuyệt, cũng bất tiện xử trí chu trùng cái này, để hắn cho cái bậc thang thôi. Liên Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, nếu chu trùng chu trưởng lão đều nói như vậy. Ý Diệp đệ tử góc nhìn, chỉ cần chu trưởng lão bảo đảm sau đó lại không quấy rầy đệ tử thăng tu, lại không làm khó dễ đệ tử, còn xin tiền bối buông tay dưới khai ân. Chu trùng thật giống như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng tự, vội vàng đáp, là là Lưu Trường lão, đệ tử Chu Trùng tuyệt không dám đả thương hạ Diệp Hiển chút một phần một hào. Đệ tử biết tội, cũng không dám nữa rồi. Được." Tiên môn Lưu Trường lão gật gật đầu, nói, "Nếu sau này Diệp tiểu đồ có cái gì sai lầm, bắt ngươi là hỏi." Chu Trùng như tiểu gà mổ thóc tự, liều mạng gật đầu, vỗ ngực bảo đảm, ở kim đan trước mặt Trường lão, có khổ cũng nuốt, có khí cũng không dám hiện lộ ra, một bộ nghe lời răm rắp dáng vẻ. Lưu Trường lão lại nói, "Diệp tiểu đồ tâm tính phừng hạnh, tuyệt đối là luyện khí đệ tử bên trong tài năng xuất chúng." Ở mấy trăm luyện khí tiểu tu bên trong, chỉ có hắn có thể hái tới vạn niên như ý thảo như ý băng linh quả. Do đó một hơi lên cấp đến tu vi bây giờ. Tiên tư của hắn tuy kém, nhưng có bực này tài năng xuất chúng phẩm tính, được tiên duyên cũng phải so với người bên ngoài thông hậu, vì lẽ đó tu luyện như thường không từ từ đã. Chu Trùng ngươi mặc dù thân là tiên môn đệ tử lợi hại, ở phương diện này cũng phải nhiều hướng về Diệp Tiểu Đồ thịnh giáo. Chu Trùng lại là ngạc nhiên lại là thán phục, không khỏi đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyên lai hắn là ăn như ý linh quả bực này vật đại bổ mới lên cấp đến luyện khí 5 tầng. Gián giải quá Chu Trùng, Lưu trưởng lão lui lại cấm chế, mệnh cấp 7 băng lăng quanh năm đóng tại Tùng Dương rừng rậm thiên nhiên động đá cửa động. Lúc này dựa cốc tông chủ Triệu Nguyên Chân, từ lâu chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, hắn đã phân công thật các vị trúc cơ trưởng lão, phân phát trong động rèn luyện tu sĩ, thậm chí ngay cả hảo lão Vân Thương Tông dư đạo nhân cũng mời đi ra. Triệu tông chủ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hồi bẩm tiên môn trưởng lão, hắn là Vân Thương Tông dư hoàng hóa, cũng thả sao. Dư đạo nhân cản vội vàng tiến lên khẩn đi vài bước, một mặt lấy lòng nhìn phía Lưu trưởng lão, khổ sở cầu xin. Lưu trưởng lão ân uy cũng thi, vuốt râu cười lạnh nói, "Ừm, xem tiểu tử này vẫn tính tứ thời, thả đi." Nhớ ký Sau này Tùng Dương dừng rầm rầm Thiên Nhiên động đá Quy Thiên Đan Tiên môn quản hạt, ngươi đừng hi vọng đăng báo huyền tiên môn đến tranh đoạt. Dư đạo nhân vui mừng khôn xiết, khiêm tốn nói, không dám không dám. Chúng ta vạn vạn không dám đánh Thiên Đan Tiên môn chủ ý, tại hạ trở lại cũng quyết định không dám nói lung tung. Chu Trùng lúc này mới đến sức lực đấu, ước gì ở tiên môn trước mặt trưởng lão nhiều biểu hiện biểu hiện, hướng về phía Dư đạo nhân trừng mắt lạnh lẽo nói, mang tới thủ hạ ngươi Vân Thương Tông đệ tử, Mao Cốt. Đừng nói là đánh Thiên Đan Tiên môn chủ ý, chính là có ý đồ với Dư Cốc, chúng ta cũng tới dạ không sợ. Dư đạo nhân vội vàng bắt chuyện trên Vân Thương Tông đệ tử vội vội vàng vàng chạy ra Tùng Dương rừng rậm, hướng về Vân Thương Sơn đi tới. Lúc này, Diệp Lăng nhìn đệ tử bản tông, ở phân phát trong động rèn luyện quá những môn phái khác tu sĩ cùng với phong tiểu trấn tán tu. Diệp Lăng tiệm ở một bên, chờ bọn hắn nối đuôi nhau mà ra, rốt cục đợi được Phùng Khai Vũ các loại, chờ người. Phùng Khai Vũ trên đường đi tận được dược cốc tông trưởng lão cùng luyện khí các đệ tử quát lớn, lơm lốp lo sợ nhìn cửa động Kim Đan trưởng lão, thực sự là không có can đảm ra cái này động. Hắn vừa thấy được Diệp Lăng, liền chắp tay chắp tay, không người thi lễ, Diệp dược sư Chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, từng ở trong lời nói đối với Kim Đan Tiễn Bối nhiều có đắc tội, còn khẩn cầu Diệp Dược Sư vì bọn ta cầu xin. Mặt sau Phượng Trì Tông Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng chỉ lo bị liên lụy, cũng bận bịu bận bịu trùng điệp lăng bổng bỉnh vạn phúc, thậm chí Vân Uyển không tiếc triển khai nhiếp hồn thuật, nhiều quang mấy cái mỹ nhãn, điểm đậm đáng yêu nói, đúng đấy, xin mời Diệp Dược Sư đáp cứu chúng ta, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiểu Dung cũng thu lại mấy phần, tương tự là luyện khí 5 tầng, nàng lại hết sức oan ức nói, Diệp đạo huynh cùng Kim Đan Tiễn Bối rất có ngon nguồn, có thể ở tiền bối trước mặt vì chúng ta nói lên vài câu lời hay, chúng ta đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trong bao chữ vật cũng không có thiếu linh thạch cùng pháp khí, Phạm La Diệp đạo huynh có thể thấy vừa mắt, chỉ để ý cẩm. Phùng Khai Vũ lấy ra lượng lớn linh thạch, muốn xin mời Diệp Dược sư vui lòng nhận. Diệp Lăng nhưng cười nhạt một tiếng nói, dưới cái nhìn của ta, tiên môn trưởng lão thân phận của hắn cao quý, tuyệt đối sẽ không làm khó mấy cái luyện khí tiểu tu. Ta dẫn ba người các ngươi, chỉ để ý yên tâm đi theo ta, nếu như tiên môn trưởng lão ngăn các ngươi, ta lại thế các ngươi cầu xin. Linh thạch cái gì ta cũng không muốn, việc này bất luận được hay không được, các ngươi đều nợ ta một món nợ ân tình, sau đó cũng không nên quên. Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng Tiểu Dung đều gật đầu đáp. Chị mong như Diệp Dược sư nói, lúc cần thiết tính xin nói quên bảo, chúng ta tuyệt không dám quên Diệp Dược sư an tình. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, ha ha, dễ bản. Xin mời Vân cô nương cùng tiểu Dung cô nương các đưa ta một tấm truyền âm phù, nói không chắc ngày khác còn có gặp lại thời gian. Diệp Lăng dụng ý rất sâu, hắn nghe tiên môn lưu trưởng Lao đã nói, luận chế như ý truyền thần đan ngoại trừ như ý thảo, còn có hai vị thuốc, một mực là rất thông thường, cây kim ngân, lại có thêm một mực, chính là cấp 3 linh thảo quyển Diệp Hoàng tinh. Diệp Lăng từng ở môn phái linh thảo sách tranh trên từng thấy, quyển Diệp Hoàng tinh là hi hữu linh thảo. Ở phong tiểu trấn quanh thân chỉ có Phượng Chỉ Tông vị trí, Phượng Chỉ Chỉ bên có phân bố. Vì lẽ đó Diệp Lăng mới sẽ hỏi hai nữ yêu cầu truyền âm phủ, thuận tiện ngày sau tìm Quản Diệp Hoàng Tinh. Hiển nhiên, Vân Huyền cùng Tiểu Dung đều sẽ ý sai rồi, thoáng vừa sững sốt sau khi, mau mau dâng lên từng người truyền âm phủ, thậm chí Vân Huyền còn không quên kiểu mỹ nợ nụ cười, liền Tiểu Dung đều ôn nhu rất nhiều. Phùng Khai Vũ thấy cảnh này náo tình, một bụng ghen tông, nhưng lại không dám phát tác, thậm chí từ trong túi chứa đồ đánh ra một con ngọc giản đến, hạ thấp giọng, cười hắc hắc nói, "Nếu Diệp dược sư không muốn linh hạnh, tiểu huynh không có gì có thể được, đây là bản môn bí thuật ngọc giản, xin vui lòng nhận." Diệp Gião sư tốt xấu cũng đưa tiểu huynh vào đường. Ngự hư tông bí thuật, lẽ nào là cấp trung linh mục thuật? Diệp Lăng tâm thần hơi động, dùng thần thức dò qua, đúng như dự đoán. Liên gật đầu cười, tay áo lớn vung lên, vô cùng phóng khoáng nói, "Ba vị, đi theo ta." Quả nhiên, Diệp Lăng đoán không sai, hắn mang theo Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng tiểu Rồng đi ra động đá khẩu thì, Tiên môn lưu trưởng lão chỉ nhìn Diệp Lăng một chút, đem trong lòng run sợ ba người kia trực tiếp cho không nhìn, dễ dàng thả bọn họ đi ra ngoài. Đi tới Tùng Dương rừng rậm trong rừng, Phùng Khai Vũ ba người thở dài một cái, phảng phất ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Quy 1 chương 44, Băng Nam đột phủ. Chương 44, băng nam độc phụ. Đến trong rừng, Phùng Khai Vũ vội vàng hướng về Diệp Lăng Liên thanh thừa tạ, vẫn là Diệp Dược sư tình cảm đại. Liên Kim Đan trưởng lão đều là nể mặt Diệp Dược sư thả ta các loại, "Trở, đi ra." Ha ha, sau này Diệp Dược sư như có cái gì cần giúp đỡ sự tình, chỉ để ý nói cho tiểu huynh, Triệu Chi tức đến. Vân Uyển cùng tiểu Dung không hẹn mà cùng ngọ ngào nở nụ cười, "Chúng ta cũng giống như vậy, Triệu Chi tức đến." Diệp Lăng thỏa mãn gật đầu, trùng các nàng chặt tay, đồng bành chia tay, lại trở về phạn. Diệp Lăng thấy sư Tôn Triệu Tông chủ cùng chốc cơ kỳ mấy vị sư thúc chính đang hướng về Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường bẩm báo dược cốc linh thảo trồng tình huống, cùng với Phong Tiểu trấn Chu Vi năm đại tông môn thế cuộc. Diệp Lăng biết rõ những chuyện này không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ đệ tử có khả năng bàn tính, vì lẽ đó hắn biết điều đi ra, dự định tiến vào động đá hai tầng đi chấp trưởng băng động, chọn 20 tên đệ tử đi băng động diễn luyện. Mới vừa đi tới động đá phòng khách, Mạnh Sương, Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm cùng Tử San đều tụ tập ở đây, chuyên chờ Diệp Lăng đến, nhìn thấy hắn dồn dập tiến lên chúc mừng. Mạnh Sương nết miệng cười nói, "Diệp huynh, chúc mừng ngươi lên cấp đến luyện khí 5 tầng." Lệnh điệu đệ hít khói, bội phục ca bội phục. Hà cảnh thăng cao đến đông nạo, đến bây giờ, cũng đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là Diệp Lăng cùng Tiên môn Kim đang trưởng lão đặt lên giao tình, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Diệp Lăng, chà cha thở dài nói, Diệp huynh bây giờ không chỉ tu vì là tiến tiến, hơn nữa ở ngày này nhân động đã bên trong đảm nhiệm một chức. Từ nay về sau, kính xin Diệp huynh đối với chúng ta Thanh trúc viện lão hữu môn nhiều trông nom. Đó là tự nhiên. Diệp Lăng miệng đầy đáp ứng, cười nói, chúng ta Thanh trúc viện năm người cùng những sư huynh đệ khác các sư tỷ muội không giống, ở trung lâu này, lệ gian nên nhiều quan tâm chư vị có thể có hứng thú theo ta cùng đi băng động tu luyện. Bốn người đại hỉ, gật đầu liên tục, đặc biệt là Tố Cầm cùng Tử San, càng là vui vô cùng. Tử San mỉm cười cười một tiếng nói, ta đã nói rồi, Diệp đại ca nhất định sẽ nhớ chúng ta, Tố Cầm Tạ còn không tin. Bây giờ Tố Cầm Tạ còn có Hà nói. Tố Cầm cười nói, ha ha, đa tạ Diệp sư huynh bất kể hiểm khích lúc trước, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Diệp Lăng dẫn bọn họ vòng qua khúc lang động nói, đi tới động đá một tầng bên trong, phạm vi mấy chục trượng hàng lớn, để bọn họ nhìn tâm thần sảng khoái. Lúc này, động đá một tầng bên trong các phái cùng phong tiểu trấn tán tu môn đều bị lật đi tất cả đều là đan thánh tông đệ tử cùng một phần lĩnh nhiệm vụ vào động thăm dò băng linh khoáng phân bố trưởng lão. Ở trên của săn giết thảo cầu yêu chúng nội môn đệ tử nhìn thấy Diệp Lăng dẫn người đến, mau mau dừng lại trước mắt chiến đấu, dồn dập tiến lên cho Diệp Lăng chào, chụp lợi Diệp Lăng sợ hết hồn. Trong ngày thường không có tiếng tăm gì Diệp Lăng, tức liền trở thành ngoại môn đệ tử thi đấu đầu bảng, đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng chưa từng được quá chúng nội môn sư huynh đệ lễ độ như thế. Bây giờ Diệp Lăng cùng tiên môn lưu trưởng lão quan hệ, khiến cho chúng nội môn đệ tử đỏ mắt nhí nhiệt, hơn nữa Diệp Lăng chấp trưởng động đá hai tầng băng động, càng làm cho bọn họ gấp bội nhiệt tình tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ thậm chí có chút nữa tu, không lo được é e lệ, từng cái từng cái Diệp sư ca trưởng, Diệp sư căng ngắn, gọi rất thân thiết. Thật vất vả chi đi rồi bọn họ, Mạnh Sương khá là cảm khái nói, "Diệp huynh a, ngươi ở trong môn phái thân phận địa vị cùng Dĩ vãng rất khác nhau." Thành nóng bỏng tay nhân vật. "Chỉ sợ là lễ sư tôn Triệu tông chủ, cũng phải đối với ngươi vài phần kính trọng." "Ai? Ở những này trong đệ tử nội môn, liền mấy tiểu đệ tu vi thấp nhất, lại là cái nho nhỏ dự đồng, linh thạch cũng kiếm lời không nhiều, sau đó Diệp huynh xin đừng quên dẫn tiểu đệ." Diệp Lăng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Yên tâm." Ngươi tuy rằng chỉ có luyện khí 2 tầng tu vi, nhưng cũng có thể tiến vào băng động tu luyện, dựa vào băng động linh khí nồng đậm, trong thời gian ngắn tu luyện đến luyện khí 3 tầng không có vấn đề. Mạnh Dương nghe xong thật là cao hứng, hào phóng âm thanh cười nói, "Được, vẫn là Diệp huynh đầy nhiệt khí. Tiểu đệ bây giờ mơ hồ chạm được luyện khí 3 tầng cảnh giới, chỉ cần bế quan mấy ngày, tuyệt đối có thể lên cấp." Diệp Lang gật đầu mà cười, lại trầm ngâm nói, "Ta hiện đang suy nghĩ là, trong động băng yêu thú cấp bậc không thấp, cấp 2 cấp 3 yêu thú đầy đất chạy, cần ở trong động băng bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, ở linh mạch trên mở ra đồ phủ, như vậy chúng ta là có thể vào bên trong một bên tu luyện rồi." "Cần loại, chờ sư tôn rảnh rỗi, ta tự mình đi gặp hắn, nói rõ việc này." Tố Cầm cùng Tử San nghe xong sáng mắt lên, cấp lời nói, "Ha tất làm phiền tông chủ lão nhân ra người, chờ chúng ta đi mời tới ta hai sư tôn là được." Hà Cảnh Thăng vỗ tay cười nói, "Đúng đúng. Đã sớm nghe sư phụ ta nói, Huyền Thanh trưởng lão ở trận pháp cấm chế trên trình độ, có thể nói là dược cấp tông nhất tuyệt, làm phiền hai vị sư muội." Diệp Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, hai nữ vội vã đi xin mời sư tôn Huyền Thanh. Không bao lâu sau cung phụ, Huyền Thanh trưởng lão điều khiển phi kiếm mang theo hai nữ tới rồi, coi như là thân là dược cấp tông chúc cơ kỳ nữ trưởng lão Huyền Thanh. Đối với Diệp Lăng cũng khách khí lên. Nghe nói Diệp Hiền nhất quyết dự định ở trong động băng bày xuống cấm chế trấn pháp, có cái gì làm khó dễ chỗ, chỉ để ý cùng bản trưởng lão mà miệng. Diệp Lăng cho tới bây giờ chưa từng thấy trong môn phái trúc cơ trưởng lão đối với mình khách khí như vậy quá, mau mau ôm quyển thi lễ, từ trong túi chứa đồ đánh ra băng động địa đồ ngọc giản, nói cho Huyền Thành trưởng lão phương vị cùng địa thế, tới gần băng động và miệng, lối vào địa phương, nơi nào băng linh khí dày đặc nhất, Diệp Lăng đều dựa vào ấn tượng, từng cái cho Huyền Thành trưởng lão giới thiệu rõ ràng. Huyền Thành trưởng lão nhẹ chút vút tay, tự mình giá cất cánh kiếm. Mang theo bọn họ thành chục cơ năm người, đi động đá một tầng u ám chi lâm tâm sử. Đến địa phương, Huyền Thanh trưởng lão trước tiên lấy chiêm ngưỡng cùng cung bái biểu hiện, nóng nhìn Tiên môn Lưu trưởng lão phong ấn băng động vào miệng, lối vào cấm chế trận pháp, không ngừng gật đầu tán thưởng, chung quy là Tiên môn Kim Đan trưởng lão a. Bố trí xuống cấm chế trận pháp ảo diệu vô phương, coi như là dược cốc tông hết thảy chục cơ trưởng lão bó cùng nơi, cũng rất khó phá tan. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, từ trong túi chứa đồ đánh ra Tiên môn Lưu trưởng lão ban tặng hắn cấm chế ngọc giản, tuấn về trận pháp màn ánh sáng trên nhấn một cái, trong nháy mắt xuất hiện một trường to nhỏ môn động. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào đã kinh động băng động vào miệng, lối vào phụ cận cấp 2 Tuyết Lang cùng cấp 3 Tuyết Điêu, đều bị Huyền Thành trưởng Lao Chúc cơ kỳ mạnh mẽ khí tức kinh tán. Thử San theo sát ở Sư Tôn bên cạnh, vỗ tay cười nói, "Mau nhìn, thật đáng yêu Tuyết Điêu." Tố Cẩm nhưng là lòng vẫn còn sợ hai nói, động đá hai tầng trong động băng quả nhiên nguy hiểm, khắp nơi là cấp 2 yêu thú cấp 3 à. Nếu không có là Sư Tôn cùng chúng ta cùng đi, chỉ bằng chúng ta năm cái, tuyệt đối không phải cư động những này yêu thú đối thủ." Diệp Lang gật gật đầu, cho nên nói, "Đi đến ở băng động vào miệng, lối vào tái thiết trên một vòng cấm chế trận pháp, ngăn trở yêu thú xâm lấn, chúng ta mới cũng may trong động băng an tâm tu luyện." Huyền Thành trưởng lão xua tan phụ cận yêu thú, đến nghị định gò núi nhỏ bên dưới, khắp núi băng tuyết, trải rộng đông tuyết nham thạch, linh khí cũng rất nồng nặng, Huyền Thành trưởng lão cười nói, chính là chỗ này rồi. Cách băng động cửa động lại gần, linh khí cũng không sai, các ngươi liền ở ngay đây mở ra băng nham động phủ đi. Bản trưởng lão ở chỗ này bố trí cấp 5 thượng phẩm trận kỳ, bổ sung lại một ít cấm chế trận pháp, chỉ cần cầm đệ tử bổn môn lệnh bài là có thể ra vào. Súng lại ngọn núi này cùng băng động cửa động, xem như là các ngươi tính tu nơi, bảo quản yêu thú môn không xông vào được đến. Thương Nghị Định, mọi người bắt đầu bắt đầu bận tối đuổi, bủi, từng người ở gò núi dưới mở ra động phủ. Tô Cẩm cùng Tự San ở cùng nhau, hai nữ hợp lực đào tới cái hang lớn phủ. Mạnh Dương vốn định cùng Hà Cảnh Thăng cùng Diệp Lăng cùng ở, hai người nhưng đều đồng ý một chỗ một thất, để Mạnh Dương cũng không thể làm gì. Cuối cùng, Diệp Lăng nhìn bọn họ đều đào tới được rồi, ở băng nham dưới tìm cái hẻo lánh địa phương, mở ra được rồi cái động phủ. Huyền Thanh trưởng lão cũng ở xung quanh bố trí trận pháp màn ánh sáng, cấp 5 thượng phẩm trận kỳ lập loè trận pháp ngũ quang, khiến cho trong động băng yêu thú không dám tới gần. Cuối cùng Huyền Thanh trưởng lão còn để lại một món linh thạch, đưa cho Diệp Lăng, cười nói, cấp 5 thượng phẩm trận kỳ phải dựa vào linh thạch duy trì vận chuyển, những này trước tiên lưu lại dùng. Sau đó dùng hết, chỉ để ý kém Tố Cẩm hoặc Từ San tới chỗ của ta lấy. Diệp Lăng gọi hỏi, cái kia sao được? Kha kha, cái này Văn Bối đã nghĩ kỹ, giữ nhìn trận kỳ linh hạch, có thể ghi vào môn phái Chu Ngụ, chỉ cần trở lại cùng tông chủ nói một tiếng là được rồi. Hoặc là, cũng có thể tính đến tiến vào băng động rèn luyện đệ tử trên đầu, ai đến rèn luyện, đào trên mấy khối linh hạch, nói vậy bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Huyền Thanh trưởng lão gật đầu than thở, vẫn là Diệp Hiển chất thông minh. Không trách rất được tiên môn kim đan trưởng lão coi trọng, ha ha, như thế tốt lắm. Các ngươi có thể ở băng động an tâm tu luyện, ta đi trước. Tố Cẩm, Từ San Hai người các ngươi phải cố gắng tu luyện, không nên phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Tố Cẩm cùng Tử San vội vàng cùng téo lên đáp lại, sau khi từ biệt sư tôn. Huyền Thanh trưởng lão đi rồi, Thanh trúc viện năm người đều ung dung rất nhiều, vui mừng phi thường. Tử San đề nghị, "Chư vị, chúng ta năm người lại ở tại đồng nhất cái băng tuyết gò núi dưới, chẳng thắn đem nơi này băng tuyết gò núi cho rằng Tân Thanh trúc viện, do chấp trưởng băng động Diệp sư huynh làm cái tên, khắc vào băng nham tiến lên." Tán Thành, "Ta Tán Thành, do Diệp sư huynh đặt tên, nơi này xem như là chúng ta nhà mới." Mọi người mang cho rằng Diệp Lăng sẽ làm cái văn nhã rất khác biệt nhà mới biệt hiệu, ai biết Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, thuận miệng nổi lên cái đơn giản khi, "Làm, tên này có cái gì chính kinh, liền cứ gọi Băng Nam Động phủ đi." Bốn người sửng sợ, Mạnh Sương trước tiên vỗ tay ủng hộ, "Tên rất hay." "Đủ chuẩn xác." "Đủ ngay thẳng." Liên ở mỗi người bọn họ và ở Băng Nam Động phủ thì, Tùng Dương dừng, rậm, Thiên Nhiên động đá khẩu, dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Chân cùng trong tông mấy vị trúc cơ trưởng lão, cùng tiến đi rồi Tiền Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão Lưu con đường. Triệu tông chủ thở dài một cái, nắm động đá địa đồ ngọc giản, một mặt sắc mặt vui mừng. "Ha ha ha." chúng ta dược cốc tông lớn mạnh ngay trong tầm tay. Sau này không chỉ có sẽ phải chịu tiên môn coi trọng, còn có thể thải đảo động đá bên trong băng linh quáng, từ bên trong đánh đến hai phần mười chỗ tốt, lấy cùng dược cốc chi phí. Tôi khiến lòng người động, không gì bằng dược cốc đệ tử có thể ở linh khí nồng nặc thiên nhiên động đá bên trong tu luyện, có thể đại đại tăng lên đệ tử bổn môn tu vi và thực lực." Các trưởng lão ha ha cười nói, "Không phải là sao? Nhờ có tiên môn lưu trưởng lão, còn có lệnh độ diệp lăng. Sau đó chúng ta dược cốc tông liền không thiếu linh thạch rồi." Trong tông cho các vị trưởng lão đồng lộc, có phải là muốn hướng về trên nói lại?" Triệu tông chủ vuốt râu cười nói, "Ta xem có thể Ha ha ha, ta bảo bối này độ đệ thực là không tồi. Vì Lam môn phái lập lớn như vậy công, lại rất được tiên môn trưởng lão coi trọng, bổ tông chủ phải cố gắng tưởng thưởng hắn một phen. Quy 1 chương 45, môn phái đặc quyền. Chương 45, môn phái đặc quyền. Các vị trưởng lão vừa nghe nói mỗi tháng đồng lộc một chưởng, trong lòng thiết hỉ, lập tức đến sức lực đầu. Liên Thanh phụ họa, "Ừm." Nhất định phải trọng thưởng Diệp Lăng. Sau đó ở tiên môn lưu trưởng lão hỏi, "Cũng thật có cái bàn giao." Kha kha, ý tại hạ góc nhìn, khiến cho độ Diệp Lăng vì là môn phái lập công lớn. Ngoại trừ chấp trưởng bang động ở ngoài, Sau này cũng không cần đi lĩnh môn phái nhiệm vụ rồi. Đúng đúng, kiến nghị tông chủ còn có thể đem Diệp Lăng xếp vào môn phái đệ tử tinh anh bên trong, thuận thụ càng nhiều tu tiên tài nguyên đãi ngộ. Triệu tông chủ gật đầu liên tục, cười không ngậm mồm vào được, đệ tử thân chuyển Diệp Lăng lộ mặt to, để hắn cái này làm sư phụ trên mặt cũng có quang. Lúc này môn phái trúc cơ trưởng lão chú trùng, nhưng là một mặt vẻ âm trầm, lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa gạch mồ hôi lạnh, lập tức gọi tới hắn đệ tử Lý Bảo. Đem tiên môn lưu trưởng lão dặn dạy hắn, thiên nộ với tên ngu ngốc này đệ tử trên người. Người thằng ngu này, ta phái ngươi đi giám thị Diệp Lăng, làm sao giám thị? A Bây giờ lại la ó, liền Tiên môn Kim Đan trưởng lão đều biết rồi. Lý Bảo vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể chịu đựng Chu Trùng trùm lửa giận, nhưng trong lòng âm thầm tính toán làm sao đi thảo chủ nhân tốt Diệp Lăng, bỗng ánh mắt sáng lên, chó mẹ mắt một phen, ngượng ngùng nói, "Sư tôn giáo huấn chính là, đệ tử nhất định lấy công chu tội, đệ tử này liền đi tìm Diệp Lăng." Chu Trùng tức đến nổ phổi nói, "Làm sao? Ngươi phê vật này, còn muốn cho ta gây rắc rối hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Lăng hiện tại là Tiên môn Kim Đan trước mặt trưởng lão người tầm phúc sao? Hắn có cái gì chuyện bất chắc, Tiên môn Kim Đan trưởng lão liền muốn bắt ta vẫn tội?" Lý Bảo Sát có việc gật đầu đáp, đệ tử rõ ràng, đệ tử dự định hướng đi Diệp sư huynh tìm tội. Để hắn tiêu trừ đối với sư tôn địch ý ngày khác mặc dù là tiên môn trưởng lão hỏi, sư tôn trên mặt cũng đẹp đẽ a. Chu Trùng chấm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, "Ừm. Có đạo lý, này còn tạm được. Đi thôi, nếu như sẽ đem sự tình làm hư hại, trêu chọc đến họ Diệp, cẩn thận đầu của ngươi." "Là là." Đệ tử nhất định thảo Diệp sư huynh vui mừng, đệ tử xin cáo lui. Lý Bảo trong lòng một trận cười thầm, bái biệt quá Chu Trùng, âm thầm đắc ý xuyên qua khúc lang độc nói, "Đi động đá tìm chủ nhân Dực Lăng." Vừa tới động đá một tầng bãi cỏ, thì có người rất xa bắt chuyện hắn, Lý Tư Vinh. Lý Bảo hơi run run, ở vào động trong đệ tử nội môn hắn là tu vi thấp nhất, còn có người quản hắn gọi Tư Vinh, khiến cho hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, mau mau theo tiếng têu nhìn lại, hóa ra là trông coi nam cốc vườn thuốc ngoại môn đệ tử Tôn Nhị Hổ. Lý Bảo không khỏi ngạc nhiên nói, Tôn Nhị Hổ, ngươi là làm sao theo tới? Tông chủ có lệnh, ngoại môn đệ tử đều lưu thủ giữ cốc, ai lớn mật như thế thả ngươi đến. Tôn Nhị Hổ cúi đầu khom lưng tỏ rõ vẻ cười làm lành, Lý Tư Vinh có chớ không biết, ta cùng nội môn các sư huynh nói là Diệp Lăng Diệp sư huynh muốn ta theo tới, vì lẽ đó bọn họ mới để ta theo tới. Còn thả ta vào động. Nay không, ta này liền muốn đi tìm Diệp sư huynh, ai biết đến chậm một bước. Nghe nói Diệp sư huynh bọn họ đã dựa vào Huyền Thanh trưởng lão phi kiếm, bay tới u ám chi lâm băng động. Ta chính phát sầu dọc theo đường trên yêu thú qua lại, nên làm sao đi băng động? Lý Bảo dẫm chân than thở, không phải là sao? Ta cũng đang muốn đi tìm Diệp sư huynh. Nghe ngươi vừa nói như thế, lấy ngươi tu vi của ta, là vạn vạn không cách nào thâm nhập động đá một tầng đi. Tốt nhị hổ cười nói, ta biết Lý sư huynh giao tiếp khá rộng rãi, không bằng Lý sư huynh bắt chuyện trên mấy vị môn phái đệ tử tinh anh, để bọn họ lính trên hai ta cùng đi bái biết Diệp sư huynh cũng chỉ đánh như vậy rồi. Lý Bảo gật gật đầu, cùng Tôn Nghị Hổ hai người đi xin mời môn phái đệ tử tinh anh hộ tổng. Mấy vị luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh, thấy hai người bọn họ tu vi quá thấp, đều không vui. Cuối cùng vẫn là Tôn Nghị Hổ dễ bàn gà khuyên, nói cùng Diệp Lăng Diệp sư huynh quan hệ không tệ, lĩnh trên hắn cùng đi băng động, hoặc là Diệp sư huynh một cao hứng, sẽ thả bọn họ tiến vào băng động rèn luyện. Lý Bảo cũng chợt lại nói, đúng đấy, ta cùng Diệp sư huynh giao tình cũng không cạn. Các ngươi nếu như chịu hộ tổng, hai chúng ta nhất định khuyên Diệp sư huynh cho phép các ngươi vào động rèn luyện. Nay vài tên đệ tử tinh anh nghe đến đó, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này vội vội vàng vàng tới rồi tông chủ đệ tử thân truyền Trang Lương tộc, cũng là đến tìm luyện khí hậu kỳ Cát sư huynh hộ giá, nói có tông chủ phật chỉ, cũng phải trên băng động đi gặp Diệp Lăng. Đoàn người chiếu địa đồ ngập tràn, hướng về động đá một tầng thâm sự xuất phát, đầy đủ đi rồi mấy chục dặm lộ trình. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, đến bao trùm mãn tuyết trắng u ám chi lâm, dĩ nhiên là một chỗ yêu thú cấp 3 thi thể, có đến sớm đồng môn đệ tử, chính cho yêu thú môn nhặt xác, nhặt đáng giá vật liệu. Tôn Nghị Hổ nhìn thấy đầy đất yêu thú thi thể, trong mắt tỏa ánh sáng, lại bị Lý Bảo kéo lại, thấy Diệp sư huynh quan trọng. Những này từ yêu thú vật liệu hoàn toàn có thể đi ra sau đó lại kiếm. Muôn phái đệ tử tinh anh, hơn nửa không lọt mắt này đầy đất yếu thú thi thể, chỉ ước mơ thần bí động đá hai tầng băng động, tương tự dục đi mau. Chờ đến băng động vào miệng, lôi vào, có cấm chế cách trở, ai cũng không vào được. Mọi người vừa chiêm ngưỡng tiên môn kim đan trưởng lão bố trí xuống lối vào cấm chế, vừa tìm kiếm diệp lăng các loại, chờ, người. Có cái luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh mắt sắc, hướng về trong động nhìn xem, vui vẻ nói, "Mau nhìn. Bên trong băng khâu bên dưới, tựa hồ có mới mở độc phủ. Cái kia thu thập độc phủ, không phải đàm trưởng lão môn hạ hạ cảnh thăng sao? Làm sao không gặp diệp lăng?" Ai Hà sư đệ. Hà Cảnh Thăng nghe được băng động ở ngoài có người hô hoán, ở cửa động cấm chế bên trong hỏi rõ nguyên do, mau mau đi Diệp Lăng băng nham động phủ bẩm báo. Diệp Lăng chính đang động phủ bên trong khoanh chân ngồi tính toán, nghiên tập tiên môn lưu trưởng lão ban cho hắn ngự thú quyết, nghe được Hà Cảnh Thăng bẩm báo, Diệp Lăng khẽ cau mày, thầm nói, này nếu như mỗi ngày đều có đồng môn đệ tử muốn vào băng động tu luyện, để hắn mở ra băng động cấm chế, cái kia nhiều lắm phiền phức. Đơn giản đưa cái này chấp trưởng băng động quyền to ủy thác cho Hà Cảnh Thăng hoặc là Mạnh Dương quên đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhặt lên cấm chế ngọc giản, sửa sang lại quần áo, ra động phủ, cùng Hà Cảnh Thăng cùng đến băng động khẩu. Diệp Lăng này vừa lộ diện, lập tức dẫn tới băng động cấm chế trận pháp bên ngoài mọi người hoan hô, đều là một mặt ý lấy lòng. Liền những luyện khí đó hậu kỳ đệ tử tinh anh, cũng không dám lấy sư huynh tự sưng, nhìn thấy Diệp Lăng đều là vô cùng khách khí gọi là Diệp huynh. Diệp Lăng nhìn thấy Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ tùy tùng một đường cùng đi, trước đó đoán được mấy phần, khóe miệng nếp lên một cái độ cong. Chờ hắn nhìn thấy cùng là đệ tử thân truyền của tông chủ Trang Lương Thọ thì, hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay cười một tiếng nói, "Trang sư huynh, ngươi cũng tới rồi." Trang Lương Thọ mau mau ôm quyền đáp lễ, đối với Diệp Lăng ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao, "Ha ha cười nói, Diệp huynh khách khí." Bây giờ Diệp Vinh cũng là luyện khí năm tầng tu vi, lại rất được Tiên môn trưởng lão cùng sư Tôn lão nhân ra người coi trọng, tiểu đệ cam chịu Diệp Vinh bên dưới. Sau đó mong rằng Diệp Vinh nhiều quan tâm, ha ha. Tiểu đệ là đến chuyện dự sư Tôn hắn lão nhân phách chỉ, trong tông đối với Diệp Vinh tưởng tượng phong phú. Không biết tiểu đệ có thể tiến vào trong động băng đi dạng sao? Hắn lời nói này, lập tức xúc động cùng đi đệ tử tinh anh môn, tranh nhau chen lần nói. Diệp Vinh, nghe nói mỗi ngày chỉ hạn 20 người tiến vào băng động rèn luyện, mấy người chúng ta đều là đi tới, tu vi cũng đầy đủ, là không phải có thể vào động nha. Kha kha. Chúng ta cùng chốc Diệp Vinh chấp trưởng băng động, lại đến môn phái Hầu Thượng, liền thả ta các loại, chờ, vào đi. Diệp Lăng trùng Hà Cảnh Thang đệ cái ánh mắt, thần thức truyền âm nói, "Ha huynh, đem duy trì cấm chế trận pháp cần linh thạch sự tình, với bọn hắn nói một chút." Hà Cảnh Thang hiểu ý, chợt lại nói, "Các vị không muốn nượng, nghe ta một lời. Này băng động cửa cấm chế trận pháp, cùng bên trong Huyền Thanh trưởng lao thiết trận kỳ, đều cần linh thạch đến duy trì vận chuyển, phàm là vào động rèn luyện đệ tử, bao nhiêu thế nào cũng phải nộp lên chút linh thạch chứ." Diệp Lăng lại cho cấm chế ở ngoài lý bảo cùng tôn nhị hộ đệ cái ánh mắt. Hai người là cỡ nào đầu cơ luôn túi, tâm tư linh hoạt. Đội vàng đáp, đúng. Đúng, yêu cầu này không quá phận. Tiến vào băng động rèn luyện các sư huynh, lẽ ra nên nộp lên chút linh thạch, làm duy trì trận pháp màn ánh sáng phí dụng. Muôn phái chúng đệ tử tinh anh trong tay đều có một ít linh thạch, nhưng lại chỉ lo không chịu trách nhiệm nổi, ở trong động băng nếu là săn giết yêu thú thải đảo linh thảo linh khoáng kiếm lợi không tới những này, chẳng phải là thiệt thòi. Bọn họ đều tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng, hỏi, Diệp huynh, muốn giao bao nhiêu? Linh thạch chúng ta vẫn còn có chút. Diệp Lăng kỳ thực đối với linh thạch bao nhiêu cũng không để ý, hắn tiên phủ ngọc đội bên trong còn có 30 vạn linh thạch, còn quan tâm duy trì trận pháp đi mấy. Diệp Lăng chỉ là dựa vào lý do này, thuận mượn đề tài để nói chuyện của mình. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nói, các vị đều là tại hạ sư huynh, sao không ngại ngùng hỏi các ngươi yêu cầu linh thạch. Nay bộ phận linh thạch, do tại hạ hoặc là trang sư huynh bẩm báo cho sư tôn, xin mời tông môn phân phát. Các ngươi không cần nộp lên bao nhiêu linh thạch. Nếu như các vị ban quan, có thể đem ở trong động băng rèn luyện vật được, đặc biệt là linh thảo linh hoa, phân cho tại hạ một ít, đủ thấy thịnh tình. Băng động cửa động ở ngoài chúng đệ tử tinh anh đại hỉ, liên thanh đồng ý, đều gọi tán Diệp Lăng đầy nhiệt khí. Tôn Nghị hổ cùng Lý Bảo hai mặt nhìn nhau, hai người dọc theo đường đi đều thường nghị được rồi muốn ở băng động dành một phần mỹ kém, ai biết Diệp Lăng dĩ nhiên không bị bọn họ vào động tiền. Bất quá hai người nghĩ lại lại vừa nghĩ, Diệp Lăng định ra quy củ, để đệ tử tinh anh muôn vào động rèn luyện, đoạt được đồ vật lưu lại một ít, tựa hồ thủ đoạn càng cao minh hơn. So với cố định con số linh thạch đến càng kích thích, kiếm lời chỉ nhiều không ít, liền hai người hiểu ý nở nụ cười, đều lấy cặp mắt kính nể nhìn phía Diệp Lăng. Diệp Lăng năm cấm chế ngọc giàn, mở ra băng động vào miệng, lối vào cấm chế, bỏ vào mọi người tới. Những này đồng môn các sư huynh đều là thiên ân vận tạ, tạo, hẳn không thể tức khắc liền đi rèn luyện. Lúc này, Trang Lương tộc chính thức hướng về Diệp Lăng chúc mừng. Sư tôn lão nhân ra người nói, "Diệp huynh tùy tùng tiên môn Kim Đan trưởng lão chiếm cứ bực này thiên nhiên động đá, vì là tiên môn, vì chúng ta dựa cốc tông lập công lớn, rất lấy tông chủ tên, muốn tầng tầng phong thưởng Diệp huynh." Các vị vào động đệ tử tinh anh mau mau dừng bước, nghiêng hai lắng nghe, liền băng nham động phủ mạnh xương mấy người cũng nghe được bọn họ cao giọng náo động, tới rồi xem trò vui, tương tự là giữa hai lắng nghe. Tông chủ nói, "Diệp huynh sau này có thể không cần lĩnh môn phái nhiệm vụ. Từ nay về sau, sẽ vào môn phái đệ tử tinh anh bên trong, hưởng thụ môn phái đệ tử tinh anh tất cả đãi ngộ." Tông chủ còn nói, Diệp Vinh bất cứ lúc nào có thể trở về dược cốc tông đại điện tìm hắn, có khác trọng thượng. Y khinh tiểu đệ suy đoán, nói vậy là cực phẩm năng lực, pháp khí, pháp ý những vật này, kha kha, chúc mừng Diệp Vinh rồi. Quy 1 chương 46, chương tu linh thảo tu luyện đạo thuật. Chương 46, chương tu linh thảo, tu luyện đạo thuật. Mọi người nghe run lên lại trình, đều lấy ước cao thậm chí là ánh mắt ghen tị nhìn Diệp Lăng. Không cần lĩnh môn phái nhiệm vụ, còn có thể hưởng thụ trên như luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh như thế tu tiên tài nguyên. Bực này mỹ sự, quả thực là dược cốc tông hết thảy luyện khí các đệ tử đều tha thiết mơ. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, để Trang Hương Thỏ tùy tùng môn phái đệ tử tinh anh đi vào băng động rèn luyện, lưu lại Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ hai người. Diệp Lăng nhìn hai người một chút, đoán được Lý Bảo ý đồ đến hơn nửa cùng Chu Trùng Lao Tặc có quan hệ, liền chỉ hỏi một cái khác, Tôn Nhị Hổ, ngươi tìm đến ta làm gì? Lấy ngươi luyện khí 2 tầng tu vi, ở trong động băng rèn luyện cự tự nhất sinh. Ha ha, nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn ở chỗ này của ta mưu cái việc xấu. Tôn Nhị Hổ gật đầu liên tục, đắc, Diệp sư huynh minh dám. Thuộc hạ ở Nam Cốc vườn thuốc ngốc trán, nơi đó cũng không cái gì mỡ, kém xa này phát hiện mới động đá bên trong tốt. Nếu là Diệp sư huynh chịu thu nhận giúp đỡ, thuộc hạ đồng ý tiếp tục làm sư huynh ra sức. Ngươi ngã, cũng trắng ra vô cùng. Diệp lăng mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, đối với Tôn Nghị hổ lấy tiền muốn món nợ năng lực tuyệt không nghi ngờ, nhưng chung quy là không lớn tiến nhiệm cái này miệng lưỡi trơn tru ra hỏa, liền Diệp lăng ngược lại nhìn về phía Lý Bảo. Lý Bảo mau tới trước không người thi lễ, hồi bẩm Diệp sư huynh, tiểu đệ cũng đồng ý trợ Diệp sư huynh trông coi băng động. Kha kha, tiểu đệ đã báo cáo sư Tôn, được sư Tôn cho phép Ngẫ đến do tiểu đệ cùng Tôn sư đệ đồng thời phụ trách trông nom mỗi ngày vào động xuất động môn nhân đệ tử, ở hai chúng ta đồng lòng hợp sức dưới, chắc chắn sẽ đem băng động cửa động thống trị ngay ngắn rõ ràng, đệ hiệp sư huynh không làm gì mà ca trị. Tôn Nghị Hổ không ngừng gật đầu nói, Lý sư huynh nói cực kỳ, có hai chúng ta phụ trách, Diệp sư huynh là có thể vô tư rồi. Diệp Lăng đối với nô bộc của hắn Lý Bảo vẫn là hết sức yên tâm, có Lý Bảo giám thị, Tôn Nghị Hổ xác thực có thể người tận kỳ tài. Diệp Lăng nghe qua hai người tình cầu sau, gật gật đầu nói, được. Liên do hai người các ngươi phụ trách trông nom băng động và miệng, lối vào. Lý Bảo Đây là băng động cấm chế Ngọc Giản. Ngươi phụ trách mở ra cửa động cấm chế, dẫn tuyển vào động rèn luyện môn nhân đệ tử, tốt nhi hổ, ngươi phụ trách hiệp trợ Lý Bảo, hỏi bọn họ thu lấy trong động băng rèn luyện đoạt được linh vật, đánh 2 phần 10 cũng được, đánh vừa thành, một thành cũng được. Linh vật hi hãn, đặc biệt là kỳ hoa dị thảo, hỏi bọn họ thu lấy sau khi đều để cho ta, còn cái khác vật tầm thường, chính các ngươi nhìn làm đi. Hai người vui mừng bất tận, không người đồng ý. Sau đó Diệp Lăng mệnh tôn nhi hổ ở băng động cửa động chi chết mở ra hai gian nhà đá, đang treo lên Lý Bảo đến, lén lút lấy thần thức truyền âm, hỏi dò Chu trùng lao tạp việc. Lý Bảo cười hi hi cho chủ nhân truyền ra thân niệm, Chu trùng bị tiên môn kim đan trưởng lão cảnh cáo sau khi, cũng không dám nữa đến trêu chọc chủ nhân. Chủ nhân chỉ để ý yên tâm. Diệp Lang gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Vậy thì tốt. Ngươi cùng Tôn Nghị hộ làm rất tốt, một khi thu được cái dị kỳ hoa dị thảo liền đều cho ta giữ lại, ta thì sẽ tới lấy. Không cái gì chuyện thần yếu, cũng đừng đến băng nham động phủ quấy rối ta, hiểu không?" "Hiểu." "Tất cả xin nghe chủ nhân chi mệnh." Tiểu nhân nhỏ bé xin cáo lui, liền không quấy rầy chủ nhân thanh tu. Lý Bảo túi người hành lễ, sau khi từ biệt chủ nhân Trần Đô bừng bừng cầm tấm chế ngọc giản đến trông coi băng động vào miệng, lôi vào. Diệp Lăng sắp xếp cẩn thận bọn họ, xoay người trở lại băng nham đỗ phủ, ở trước cửa phủ bố trí ám trận, khôn chân ngồi tính toán, kế tục tu tập Ngự thú quyết. Lự thú quyết ngọc giản là tiên môn Lưu Trường lão để cho hắn, nếu có thể tập đến loại này pháp quyết, liền có thể triệu hoán cao hơn chính mình một cảnh giới nhỏ linh thú. Quan hệ này đến Diệp Lăng triệu hoán cấp 3 Tuyết điêu cùng cấp 3 Tử sắc băng nham thú, Diệp Lăng không thể không gắng sức chăm chỉ tu luyện. Ngoài ra, Diệp Lăng còn có tự ngự hư tông đệ tử Tinh Anh phụng khai vũ nơi đó được Ngự hư tông trong bí thuật giai linh ngũ thuật, từ Nam Thánh tông luyện khí 8 tầng Huyền Y tú sĩ trong bao chữ vật, này ra Nam Thánh tông trong bí thuật giai kim quang thuần cùng phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan, đều cần cố gắng tu tập. Liên Diệp Lăng cả ngày bên trong trị ở Băng Nam động phủ bế quan, không hỏi chuyện ngoài giới. Mạnh Xương chuyên tâm bế quan tu luyện, một lòng nghĩ đột phá luyện khí 2 tầng, cũng là mấy ngày bế quan không ra. Liên hắn đều là như vậy, hà cảnh thăng, Tố Cẩm cùng Tử San càng không cần nói, từng cái từng cái bị Diệp Lăng luyện khí 5 tầng tu vi kích thích cũng đang tiến hành bế quan tu luyện, làm cho toàn bộ băng khâu bên dưới băng nham lập phủ đều là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có băng động lối vào Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ, mỗi ngày bên trong cẩn trọng phòng chân 20 danh môn phái đệ tử tiến vào trong động băng rèn luyện, chờ bọn hắn lúc đi ra lại hỏi bọn họ yêu cầu chỗ tốt. Lấy hai người bọn họ thủ đoạn, yêu cầu lên hầu như dễ như ăn bánh, huống chi những này vào động rèn luyện môn nhân các đệ tử cũng không dám đắc tội hai người, hoạn không thể cho bọn họ đa phần chút san tìm, hái linh vật. Bởi vì bọn họ biết rõ lần tới vào động, thiếu không được còn muốn làm phiền hai vị, một khi đắc tội rồi trong đó người nào đó, lần sau vào động rèn luyện liền khó càng tiên khó. Ngay hôm đó, Diệp Lăng ở động phủ bên trong không ngừng thí luyện mới học được đạo thuật cấp trung kim quan thuần, đồng thời càng ngày càng thuần thụ, vì thế hắn không ít tiêu hao kim loại linh tựu đến bổ sung pháp lực. Trở đến hắn tu luyện phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan thì, động phủ bên trong không gian thu hẹp hiển nhiên không cách nào triển khai phép thuật này, chỉ có đi ra bên ngoài thí luyện. Diệp Lăng lui lại động phủ môn thủ cấm chế ám trận, ra băng nham động phủ, hắn vừa ra tới, lập tức đã kinh động ở băng động lối vào kiểm kê linh thạch cùng linh thảo linh khoáng tôn nhị hổ cùng Lý Bảo. Hai người vội vàng dừng việc làm trong tay kế, bước nhanh về phía trước hướng về Diệp Lăng thi lễ. Tôn Nhị Hổ một mặt định mà vẻ, cười hắc hắc nói: Hội bẩm Diệp sư huynh, mấy ngày nay thu hoạch khá rồi dạ a. Phần đến yêu thú gia thú thú phách các loại, chờ, có tới đến mấy chục, thậm chí có chút tiến vào băng động rèn luyện môn nhân đệ tử đào ra băng linh quang đến, cũng lặng lẽ phân chúng ta điểm, chúng ta linh thạch cũng không phải số ít, trải qua mấy ngày có tới hơn 1000 linh thạch. Lý Bảo cũng bẩm báo, lần trước trang lương thọ trang sư huynh trở lại, cùng tông chủ nhắc lên trong động băng trận kỳ cùng trận pháp cần linh thạch đến duy trì việc, trong tông đặc biệt bắt rơi xuống một món linh thạch, tiểu đệ đều trồng đến trận ngân kỳ trận rất lên, không dám chuyên nghiên dụng. Diệp Lăng tùy ý gật gật đầu, các ngươi đem mấy ngày nay yêu cầu đến thu hoạch, đều đưa cho ta xem. Ta dặn dò Kỳ Hoa Dị thảo, có từng thu được vài cây. Có có. Lý Bảo vội vàng đáp, đều ở chỗ này của ta, ta đặc biệt chăm sóc quá vào động rèn luyện các sư huynh, để bọn họ đều lưu ý hài đến, kha kha, tổng cộng hai mươi mấy loại linh thảo, trong đó lại lấy hệ băng linh thảo chiếm đa số, đầy đủ xếp vào hai cái chứa vật đại. Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ không dám giấu làm của riêng, từng người mở ra chứa vật đại, để Diệp Lăng trang nghiệm. Diệp Lăng đối với những kia yêu thú vật liệu cùng linh khoáng linh thạch những vật này, thấy không cái gì hi hiu, đều là quét mắt qua một cái, chờ hắn nhìn thấy Lý Bảo dâng lên hai cái chứa đầy linh thảo chứa vật đại thì, dùng thần thức tinh tế nhìn xem khẽ miệng búng ra một nụ cười. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Ừm. Không sai, những linh thảo này linh hoa đều quy ta. Còn lại linh thạch thú phế những vật này, hai người các ngươi phân đi, làm rất tốt. Có chỗ tốt của các ngươi." Lý Bảo cùng Tôn Nghị hổ vui mừng khôn xiết, quả thực là vui mừng khôn xiết, liên tục bái tạ quá Diệp sư huynh. Diệp Lăng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn ngó băng động bên ngoài, hỏi, "Gần nhất có thể có thiên đan tiên môn phái người đến?" "Không có, đều là chúng ta dựa cốc nội môn thậm chí ngoại môn đệ tử, ở khúc lang động nói cùng động đá một tầng bên trong thải đạo linh quang." "Khà khà, hai người chúng ta lấy Diệp sư huynh phúc." liên ở lại băng động vào miệng, lối vào chất trữ, còn lại nội môn đệ tử hầu như đều có mỗi tháng thải đạo băng linh khoáng nhiệm vụ, liên Diệp sư huynh mấy vị bạn tốt cũng không ngoại lệ. Diệp Lăng hơi run run, quả nhiên nhìn thấy băng khâu bên dưới băng nham độc phủ, có hai gian cửa động là khép hở. Diệp Lăng âm thầm vui mừng, vẫn là chính mình có môn phái đặc quy tốt, miễn đi tất cả môn phái nhiệm vụ, mừng rỡ ung dung tự tại. Cuối cùng Diệp Lăng vỗ vỗ hai người bả vai, nỗ lực một phen, Mạch Lý Bảo mở ra băng động vào miệng, lối vào trận pháp, trực tiếp ra băng động, nhẹ nhàng đi. Tôn Nghị hổ cùng Lý Bảo cũng không dám hỏi nhiều, cùng tiến đi rồi Diệp sư huynh, bắt đầu chia cắt yêu thú vật liệu cùng băng linh khoáng. Lấy Diệp Lăng hiện đang luyện khí 5 tầng tu vi, còn chưa đủ lấy cùng trong động băng yêu thú đối kháng, mặc dù trong động băng có như là cấp 2 tuyết lang yêu thú, nhưng đều so với động đá 1 tầng muốn hung hãn nhiều lắm, đồng thời thường thường là kết bè kết lũ. Diệp Lăng một thân một mình đối với trả cho chúng nó, quả thực chính là vất vả không có kết quả tốt. Vì lẽ đó Diệp Lăng mới quyết định đi động đá 1 tầng, tìm kiếm tu luyện phong hệ quần công đạo thuật tiên lặng chỗ. Diệp Lăng ra băng động sau, đi tới động đá 1 tầng u ám chi lâm bên trong. Tuy rằng nơi này tương đối yên tĩnh, ngoại trừ tiến vào băng động rèn luyện tu sĩ bên ngoài, hầu như không có đệ tử khác tới nơi này. Chỉ tiếc nơi này điều thú hầu như tuyệt tích, Diệp Lăng muốn tìm cái thí luyện đạo thuật đối tượng đều không có, đơn giản điều kiện hỏa điêu, một đường đi về phía nam bay đi. Động đá một tầng phạm vi mấy chục dặm, Diệp Lăng từng đại thể đi qua một lần, nhưng còn có rất nhiều nơi là chưa từng đi, vì lẽ đó hắn vừa điều khiển hỏa điêu quan sát địa đồ ngọc giản, vừa lưu ý cho đi qua thực tế địa hình. Tình cờ gặp gỡ đồng môn lấy quặng hoặc là gen luyện đệ tử, bọn họ dồn dập lấy ước ao cùng sùng bái ánh mắt nhìn hỏa điêu trên Diệp sư huynh, xa xa liền chào hỏi. Diệp chào sư huynh. Ha ha, Diệp sư huynh, nhiều ngày không gặp a. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười, xem như là đáp lại. Từ khi hắn chấp trưởng bang động sau đó, ở trong môn phái địa vị quả thực là bước thăng lên. Liền trong ngày thường căn bản khinh thường với chào hỏi hắn các sư huynh sư tỷ, cho tới bây giờ một cái nhiệt tình như lửa. Tước dị cùng Diệp Lăng nhiều lời trên hai câu, đặt lên giao tình. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng thực sự là mất hứng cùng đồng môn chào hỏi, xem quen rồi những này các sư huynh sư tỷ đầy nhiệt tình vẻ mặt bên dưới, có cỡ nào dối trá cùng không tự nhiên. Diệp Lăng hỏi bọn họ muốn một phần do chúng môn nhân đệ tử bổ sung vẽ động đá một tầng bản đồ mới ngọc giản, thẳng thắn điều khiển hòa điệu, dọc theo đường đi chỉ hướng về không ai địa phương phi cuối cùng cũng coi như đi tới một chỗ hẻo lánh hoang lâm. Nơi này là cấp 2 gỗ mục yêu tụ tập, chính thích hợp ta tu luyện gió cuốn mây tan. Trải qua nhiều ngày bế quan nghiên tập, Ngự thú quyết, cấp trung kim quang thuần cùng cấp trung linh mục thuật đều đã tu luyện thuần thục, không ngại thả ra cấp 3 Tuyết điêu cùng tự sắc băng nham thú, phân biệt dùng dùng trong rừng cùng hộ giá. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vỗ một cái linh thú túi, cho gọi ra cấp 3 Tuyết điêu cùng tự sắc băng nham thú. Diệp Lăng cho Tuyết điêu truyền ra thần niệm, mệnh nó ở hoang ngoài rừng tới lui tuần tra, một khi có tu sĩ tới gần, bất cứ lúc nào mà báo, mà để tử người Tuyết tự tử sắc băng nham thú ở lại bên cạnh mình. Đồng thời tìm cấp 2 gỗ mục yêu thú quậy. Quy 1 chương 47, sơ học luyện đan. Chương 47, sơ học luyện đan. Tử sắc băng nham thú ném khối băng, đánh Hoàng Lâm phụ cận cấp 2 gỗ mục yêu dồn dập chạy trốn. Diệp Lăng đối với lực công kích của nó rất hài lòng, này con cấp 3 biến dị băng nham thú tựa hổ cũng chỉ có thể này một loại kỳ quái thủ đoạn công kích, uy lực tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đơn thể hệ băng đạo thuật cộng thêm khối băng đại lực quanh kích, lực sát thương mạnh mẽ. Đồng thời Diệp Lăng Kinh ngạc phát hiện, nó mỗi lần công kích tiêu hao khối băng đều lấy tự với tự thân, vì lẽ đó theo tự sắc băng nham thú không ngừng công kích, từ người tuyết tự thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc mới bắt đầu, Diệp Lăng theo yêu thú sách tranh trên ghi chép biện pháp, trực tiếp dùng băng linh quang, băng linh thạch đến nuôi nấng tự sắc băng nham thú, thân thể của nó sẽ chậm chậm tăng lớn, từ từ cùng lăn người tuyết tự cháng lớn lên. Sau đó Diệp Lăng thẳng thắn ở tiên phủ Ngọc bội linh điền trồng lượng lớn cực phẩm hệ băng linh thảo, đến nuôi nấng băng nham thú. Những này đống nặc băng linh khí nhập thể, làm cho tử sắc băng nham thú khôi phục cùng lớn mạnh càng nhanh thêm mấy phần, chỉ cần cực phẩm hệ băng linh thảo thúc đốc, tử sắc băng nham thú hầu như có thể không ngừng đánh ra khối băng. Có này một mạnh mẽ băng nham thú ở bên cạnh, tương đương với có thêm cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực trợ thủ, Diệp Lăng mặc dù thâm nhập yêu thú cấp 2 tụ tập, đồng thời đối mặt vài cái cấp 2 gỗ mục yêu cũng không sợ. Diệp Lăng yên tâm thí luyện tân học phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan, hai tay ở trước ngực đan sen tụ lại, tiêu hao trong cơ thể gần nửa pháp lực đến tàng phong tụ khí, sau đó theo hai cánh tay cùng dựng ra, đánh ra một ngọn gió chi vòng xoáy. Hô Diệp Lăng triển khai đạo thứ nhất do cuốn mây tan vòng vo gợi ra, không hề bất ngờ đánh vào ra. Dù vậy, phạm vi mấy trượng bên trong dường như cuồn phong đã qua, mặc dù không cách nào đối với gỗ mục yêu tạo thành tổn, nhưng trên đất cỏ rải cùng bùn cát đều bị cuốn lên, để Diệp Lăng bao nhiêu tìm về một chút tự tin. Nay phong hệ quần công đạo thuật thi pháp phạm vi rộng rãi, chỉ cần nhiều hơn thí luyện, nhất định sẽ dần dần thông thạo lên. Chỉ là triển khai một lần, hầu như tiêu hao hết trong cơ thể đem gần một nửa pháp lực. Mỗi luyện tập hai lần, nhất định phải đả tọa uống vào kim lộ linh dược, đến hồi phục pháp lực. Diệp Lăng lại triển khai một đạo gió cuốn mây tan, so với lần đầu tiên hơi mạnh chút. Gió cuốn mây tan đẩy mạnh ra khoảng cách cũng so với vừa nãy xa vài thước. Sau đó Diệp Lăng mau mau khinh chân ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm uống vào cực phẩm kim lộ linh tửu, mệnh bên cạnh tử sắc băng nham thú ném khối băng, xua tan tới gần gỗ mục yêu. Cứ như vậy hai đi thí luyện gió cuốn mây tan, pháp lực tiêu hao rất nhanh. Diệp Lăng cơ hồ đem hơn nửa thời gian đều dùng làm uống vào kim lộ linh tửu khôi phục pháp lực. Diệp Lăng thầm than, cấp hai cực phẩm kim lộ linh tửu bổ sung pháp lực tốc độ, còn kém rất rất xa ở thi đấu trên kiếm lời đến ba bình cực phẩm như ý chuyển thần đan. Đó mới là có thể nói là luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ linh đan diệu dược. Có người nói dự liệu vượt quá cấp 3 cực phẩm Hoàn Thần Đan, thậm chí có thể cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng cấp 4 Thanh Linh Đan ẩn chứa linh khí sánh ngang. Chỉ tiếc ta vẹn vẹn được 3 bình, ở hàng ngày tu luyện cùng nhiều lần đấu pháp có ích đi tới 1 bình, bây giờ chỉ còn giữ lại 2 bình. Vẫn không nỡ đem như ý chuyển thần đan dùng làm tu luyện đạo thuật, thực sự là lãng phí a. Nếu có thể luyện chế ra lượng lớn cực phẩm như ý chuyển thần đan, không chỉ có trợ với tu luyện đạo thuật, càng hữu ích hơn với bình thường hàng ngày tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tiên phủ Trích Tinh Ngai bên trong, chữ hàng lượng lớn cực phẩm như ý thảo này vừa luyện chế cực phẩm như ý đan vị thuốc chính tài, mà khác hai vị dược liệu Tây Kim Ngân là phụ thông linh ảo, nhiều chính là, Quỷ Diệp Hoàng Tinh phải đến vượng chỉ chỉ bên đi tìm. Ân, hiện tại là nên học luyện đan thời điểm rồi. Bằng vào ta hái thuốc kinh nghiệm, hẳn là đến từ đến hái thuốc sư cảnh giới, bây giờ lại được hưởng môn phái đệ tử tinh anh đãi ngộ, luận tình nói lý lẽ, đều có tư cách về dược cốc tông hướng về sư tôn linh giáo thuật luyện đan. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng không thử luyện rõ cuốn Mây Tan, thu hồi tự sắc băng nham thú cùng bên ngoài thông khí cấp 3 tuyết điểu, cưỡi lên vật cưỡi hòa điểu, trực tiếp bay ra động đá một tầng. Đi ngang qua khúc lang động nói thì, Diệp Lăng phát hiện không ít môn nhân đệ tử đều bị mộ binh đến thải đạo linh quang. Diệp Lăng chỉ xông bọn họ thoáng chốc, liền vội vã ra Thiên Nhiên động đá. Thủ vệ động đá khẩu đệ tử chấp sự nhìn thấy Diệp Lăng, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Diệp sư huynh, hồi lâu không gặp." "Khà khà, ngài là muốn ở phụ cận đi dạo vẫn là về môn phái?" Trong tông Mệnh Huyền Thanh trưởng lão ở Thiên Nhiên động đá khẩu kiến tạo được rồi môn phái truyền tống trận, trong môn phái đệ tử về môn phái thuận tiện hơn nhiều. Diệp Lăng sáng mắt lên, thấy cái này tân tu truyền tống trận mặc dù đặt ở dược cốc bên trong, cũng được cho là cỡ trung truyền tống trận. To nhỏ chỉ đứng sau dược cốc tông đại điện trước, đủ để một lần truyền tống mấy chục người. Diệp Lăng gật gật đầu nói, "Ha ha." Huyền Thanh Trưởng lão đối với trận pháp nghiên cứu là càng ngày càng tính sảo, không hổ là trong tông trận pháp đại sư. Ta chính là muốn về môn phái đi gặp mặt sư tôn lão nhân gia người, các ngươi bật điệu, ha ha. Cùng Tiễn Diệp sư huynh. Đệ tử chấp sự tự mình làm Diệp Lăng mở ra truyền tống trận, thậm chí tự đạo linh thạch, lún vào truyền tống trận của sáng trên. Theo truyền tống trận vầng sáng hạ xuống, Diệp Lăng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, trong nháy mắt truyền tống trở về dược cốc đạo đàn. Diệp Lăng thẳng đến dược cốc đại điện, sửa sang lại quần áo, đến gặp mặt sư tôn. Tông chủ Triệu Nguyên Chân thấy đệ tử thân truyền từ băng động chạy về, mặt mày hớn hở cũng trong ngày thường đối với Diệp Lăng lạnh nhạt rất khác nhau, quả thực là như hai người khác nhau. Diệp Lăng a, ở động đá hai tầng trong động băng, chủ quen thuộc sao? Ha ha, sư phụ mấy ngày nay chuyên chờ ngươi trở về linh môn phái kế thượng. Ngươi thế môn phái lập công lớn, ngoại trừ được hưởng đệ tử tinh anh đãi ngộ ở ngoài cùng miễn đi môn phái nhiệm vụ đặc quyền ở ngoài, sư phụ còn vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Nói, Triệu Tông chủ đánh ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm ơn sư tôn ban thượng, mở ra nhìn lên, bên trong thỉnh lỉnh có một đôi giày cùng một viên xanh tươi rực rỡ cát nhẫn. Triệu Tông chủ nhìn thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, vướt râu cười nói, "Này đôi ủng là cực phẩm phong hệ huyền văn hoa, vốn là là cấp 3 cực phẩm, bị sư phụ phong ấn bộ phận linh lực, hạ xuống cấp 2 cực phẩm phẩm trụ, lấy ngươi luyện khí năm tầng tu vi, hoàn toàn có thể mặc trên phát huy ra, ra tác hiệu quả đến. Mặt khác, này một viên cấp 2 cực phẩm ngân chúc nhẫn, có thể chống đối toàn hệ phép thuật công kích, có thể nói là cấp 2 bên trong hi hữu trấn phẩm." Diệp Lăng đại hỉ, hai thứ này cực phẩm trang bị chính là hắn thiếu thiếu, tăng lên hành động tốc độ huyền văn hoa tự không cần phải nói, như ngân chúc nhẫn bực này chống lại toàn hệ phép thuật công kích phòng ngự tính pháp bảo. Sắp thực là đạo ít lại càng ít, ở phong tiểu trấn Vương thị trên đều rất khó gặp đến. Diệp Lăng thu hồi đến một lần nữa bái tạ Quá sư tôn, lại bẩm báo: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử gần đây ở hái thuốc một đường trên, khá gắng sức, bây giờ quen thuộc dược thảo cùng linh thảo sắc tranh, lại hiểu rõ đến rất nhiều linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh cùng điều kiện, tựa hồ lên cấp đến hái thuốc sư." Triệu Tông chủ hòa ái hỏi: "Ồ, sư phụ nam cốc vườn thuốc bên trong linh thảo, ngươi đều nhất nhất phân biệt quả sao?" Diệp Lăng lật ù, trong lòng cười thầm, đâu chỉ là phân biệt quả, hầu như mỗi loại linh thảo đều cắt cảnh tiến diệp sau. Trùng vào Tiên phủ Ngọc Bộ trong linh điện, đến hiện tại cũng đã lớn thành thực phẩm, chứa đựng ở trong nhà gỗ nhỏ độ dự bị lắm. Triệu Tông chủ tùy khảo sát Diệp Lăng ở linh thảo phương diện học thức, hỏi mấy chục loại hẻo lánh cùng hi hữu linh thảo, Diệp Lăng đều nhất nhất đáp lại, khiến cho Tông chủ Triệu Nguyên Chân hết sức hài lòng. "Rất tốt, lấy ngươi hiện tại hái thuốc kinh nghiệm cùng học thức, sắp thực đạt đến hái thuốc sư cái giới. Chẳng lẽ ngươi tìm sư phụ đến, là muốn học tập thuật luyện đan?" "Chính là." Diệp Lăng thẳng thắn dứt khoát đáp. Triệu Tông chủ ha ha cười nói, "Được, sư phụ hi vọng nhất, chính là ngươi ở đàn tu một đường trên càng chạy càng xa." Bởi vì ngươi linh căn tứ chất rất bình thường, tu tiên một đường nhất định nhấp nô, chẳng bằng ở hái thuốc luyện đan trên nhiều dưới điểm công phu. Sư phụ này liền truyền cho ngươi thuật luyện đan. Trước tiên theo sư phụ đến luyện đan các, quan sát luyện đan phương pháp. Diệp Lăng hưng phấn không thôi, mau mau không người ngợi. Diệp Lăng biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn cùng tiên môn Kim Đan trưởng lão leo lên giao tình, lại vì là môn phái lập công lao, tông chủ mới đối với hắn coi trọng như vậy. Đổi làm thường ngày, sư tôn đối với hắn rất lạnh nhạt, muốn học luyện đan, chỉ có chờ luyện khí hậu kỳ lại nói. Hiện tại nhưng không thể giống nhau rồi. Diệp Lăng phảng để lộ ra muốn học luyện đan ý tứ, không chỉ có tông chủ đáp ứng rất sảng khoái, hơn nữa còn muốn đích thân dẫn hắn đi học. Dọc theo đường đi, Triệu tông chủ dạy không biết mệ thuần thuần giáo huấn nói, nô cốt chín đại tiên trong môn phái, thiên đan tiên môn lấy luyện đan rừng. Chúng ta dựa gốc tông lệ thuộc vào tiên đan tiên môn, cũng là lấy luyện đan làm chủ tông môn. Cũng là phong tiểu trấn Chu Vi, duy nhất một cái hái thuốc luyện đan môn phái. Thuật luyện đan bắt nguồn từ xa xưa, đại thể giảng, thủ pháp luyện đan thông thường chia làm bốn bộ phận, chia ra làm công hỏa, cho cuốn thuốc, nung đan, mở lô. Diệp Lăng ngưng thần lắng nghe, để tâm nhớ kỹ, biết sư tôn sẽ tiếp tục giảng xuống. Quả nhiên, Triệu tông chủ ngừng lại một chút, tiếp tục nói, cái gọi là khống hỏa chính là trưởng khống lò lửa, nắm thật hòa hầu, này liền muốn tuyển lựa thích hợp lò luyện đan cùng tốt nhất hỏa linh hạch, bước thứ 2 cho cuốn thuốc, chính là đúng lúc đưa lên vị thuốc chính tài, giỏi nhất thi giáo một cái luyện đan đệ tử luyện đan thông thạo trình độ, đón lấy là ngưng đan, lại gọi là định đan thành hình, ở ngưng đan trong quá trình, muốn đưa lên vật liệu phụ cùng vị thuốc chính tài đồng. Thời luân chế, đắc đến ngưng đan hiệu quả. Cuối cùng đợi được định đan thành hình thì, đúng lúc mở lò, cái này không cần nói tỉ mỉ, ngươi vừa nhìn liền biết Diệp Lăng Âm thầm lưu tâm ký ức, tùy Tùng sư Tôn đi tới luyện đan các, ở Triệu Tông chủ chỉ điểm cho, quan sát trong tông bậc thầy luyện đan thôi trưởng lão luyện đan. Thôi trưởng lão thấy tông chủ tự mình dắt đệ tử đến học luyện đan, không dám thất lễ, vì chăm sóc Diệp Lăng để hắn xem cẩn thận, thẳng thắn từ một cấp sơ phẩm hồi thần đan bắt đầu luyện lên. Thôi trưởng lão ở đồng thao lò bên trong tăng thêm lên mấy khối sơ phẩm hỏa linh thạch, chờ lò lửa vững vàng sau khi, tập trung vào một cấp sơ phẩm hồi thần thảo. Tiếp theo sau một chốc, chờ hồi thần thảo luyện chế ra chất lỏng đến, tập trung vào vật liệu phụ Tây Kim ngân, cuối cùng định đan thành hình, chờ thời gian gần đủ rồi, lập tức mài lò. Chỉ một thoáng, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc xua ra, gia đan suất đạt đến 9 phần 10. Ha ha, lão hủ có tới mấy chục năm không được luyện chế sơ phẩm hồi thần đan, ngửa tay, gia đan suất không có đạt đến 10 phần, để tông chủ bị chê cười. Tôi trưởng lão tự rêu nói, lại để cho Diệp Lăng quan sát mấy lần thủ pháp luyện đan, sau đó mấy lô gia đan suất đều đạt đến 10 phần, không, có một hạt phế đan, khiến cho Diệp Lăng than thở không ngớt. Quy 1 chương 48, rớp túi truyền thụ. Chương 48, rớp túi truyền thụ. Dựa gốc, luyện đan cát. Diệp Lăng tùy tùng bậc thầy luyện đan thôi trưởng lão học tập thuật luyện đan, trải qua vài thứ quan sát sau. Diệp Lăng bắt đầu thử nghiệm luyện chế một cấp sơ phẩm hồi thần đan. Tông chủ Triệu Nguyên Chân biết rõ sơ học luyện đan không dễ, dàn ra luyện đan các bên trong dự động, đi môn phái kho thuốc mang tới chồng chất như núi một cấp cùng cấp 2 các loại phẩm tương linh thảo, lấy cùng Diệp Lăng học tập luyện đan tác dụng, đồng thời còn để luyện đan các phân phối cho Diệp Lăng 10 cái trung phẩm động tao lô, mặc dù phát sinh án nổ, hủy hoại lò luyện đan cũng không quan trọng. Diệp Lăng ở thôi trưởng lão chỉ điểm cho, hướng về đồng tao lô bên trong thiêm nhập hỏa linh hạch. Có Triệu Tông chủ ở bên cạnh đốc thúc, thôi trưởng lão một bộ cần trọng dáng vẻ, thao thao bất tuyệt giới thiệu Trúng về lò bên trong tăng thêm hỏa linh thạch phân lượng cùng phẩm chất, muốn cùng lò luyện đan xứng đôi. Càng là cực phẩm lò luyện đan, đối với hỏa linh thạch yêu cầu càng cao. Đương nhiên, luyện chế ra đan dược phẩm chất cũng được, ra đan suất cũng cao. Tiếp đó, trưởng khung lò lửa cần tiêu hao nhất định lượng pháp lực đến binh lực trong lò luyện đan hỏa linh khí, làm cho lò lửa vượng vàng. Lúc này khung hỏa quyết mộc giản, ngươi trước tiên khỏe mạnh nghiên tập một lần, không nóng lòng cho uống thuốc luyện đan. Diệp Lăng nhặt lấy, dùng thần thức quét qua, chăm chú nghiên tập lên. Lúc này, Triệu Tông chủ đối với thôi trưởng lão kiên trì cùng cẩn thận đại thêm tán thưởng, khiến cho thôi trưởng lão kế tục truyền thụ. Hắn tự mình trở về dược cốc tông đại điện. Triệu tông chủ vừa đi, bặc thầy luyện đan thôi trưởng lão phảng phất thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nheo mắt lại đến nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý Diệp Lăng. Diệp Lăng nghiên tập quá khống hỏa quyết sau khi, thử trưởng không lo lựa, nhiều lần thí luyện sau khi dần dần thuần thục. Tôi trưởng lão, đó lấy là không phải có thể đưa lên vị thuốc chính tài sơ phẩm hồi thần đao. Tôi trưởng lão tiện tay ném cho hắn mấy khối ngọc giản, miệng đứng nói, "Này vài miếng ngọc giản là thuật luyện đan nhậm môn, chính ngươi nghiên tập, đừng tiếp tục quấy rầy bản trưởng lão tĩnh tu." Diệp Lăng hơi run run, lại nhìn tôi trưởng lão cái kia phó hướng hờ rằng, "Dốc, nhất thời tỉnh ngộ lại đây." Hóa ra là tông chủ vừa đi, lão này hãy cùng biến thành người khác tự, căn bản lại đi truyền thụ cho hắn con đường luyện đan. Diệp Lăng đụng tầm mắt, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ được từng cái nghiên tập quá thuật luyện đan ngục giản, đơn giản cũng không lại thỉnh giáo thôi trưởng lão, bắt đầu tự mình tìm tòi hướng về đồng tao lô bên trong cho công thức. Bắt đầu tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi, đến ngưỡng đan thời điểm, Diệp Lăng tập trung vào vật liệu phụ cây kim ngân, làm cho định đan thành hình. Đột nhiên, vang một tiếng vang trầm thấp, đồng tao lô nổ tung. Diệp Lăng nhìn trên đất đạo quanh đồng tao lô mảnh vỡ, sửng sốt một lát, lại quay đầu nhìn nhắm mắt dưỡng thần thôi trưởng lão. Thấy lão này một chút phản ứng đều không có, tựa hồ đối với Diệp Lăng lần đầu luyện đan phát sinh đan nổ, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Diệp Lăng không tức giận chút nào, ống tay áo vung lên, cương phong cuốn tới lò luyện đan mạnh mẽ, một lần nữa đổi cái trước tân trùng phẩm đống tao lô. Đến hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như thể ngộ đến tông chủ dụng ý, tại sao phải cho hắn chuẩn bị 10 cái đồng tao lô. Nguyên lai sơ học thuật luyện đan, đan nổ cũng là chuyện thường xảy ra. Đệ nhị lô, ngưng đan thì nổ. Đệ tam lô, ngưng đan định đan thành hình sau, chưa kịp mở lô, cũng nổ. Diệp Lăng không chút phần lòng. Trái đối sẽ không đau lòng, càng sẽ không nhíu mày, trái lại đối với mình thủ pháp luyện đan từ từ thông thạo, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Khi, làm, Diệp Lăng mang lên thứ tư đồng tao lô thì, Tô trưởng lão rốt cục ngồi không yên, ngăn cản hắn nói, "Chậm. Giống như ngươi vậy luyện xuống, 10 cái đồng tao lô đều hao tổn đi, cũng chưa chắc luyện ra một hạt đan dược. Ngươi tiêu hao một cấp sơ phẩm linh thảo không đáng giá bao nhiêu tiền, huống chi là từ môn phái kho thóc lấy, cùng lão phu không có quan hệ. Nhưng lão phu luyện đan cắt trung phẩm đồng tao lô nhưng quý trọng có thêm. Một cái trung phẩm đồng tao lô giá trị dòng giá 200 linh thạch, ngươi nhanh như vậy hao tổn đi ba cái?" chính là 600 ta. Tôi trưởng lão một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, hiển nhiên là đau lòng muốn chết. Diệp Lang âm thầm bật cười, thản nhiên nói: "Đã như vậy, kính xin tôi trưởng lão chỉ điểm thêm. Đệ tử nếu có thể học được triệt để nắm giữ thuật luyện đan, luyện ra thành đan, đồng thời cũng giảm thiểu đồng trao lô tổn thất, há không rất tốt." Tôi trưởng lão tức giận hai mắt trực phiền, hừ lạnh nói: "Xem tiểu tử ngươi sơ sơ luyện đan, căn bản không hiểu con đường luyện đan. Ngươi cho rằng luyện đan là người người cũng có thể học sao? Không có tí xíu luyện đan thiên phú, chỉ có dựa vào vô số lần thử nghiệm, mới có thể ở đàn tu một đường trên đạt được thành tựu." Khà khà. Như tiểu tử ngươi lại không phải đại tu tiên gia tộc xuất thân, sau lưng không có khủng lỗ tu tiên tài nguyên để chống đỡ, mặc dù học biết luyện đan có thể làm sao? Nhất định không cách nào tinh thông đạo này. Ý điền lão phu gấp nhìn, ngươi hiểu sơ đang đạo liền có thể, ứng phó ứng phó tông chủ mà thôi, không cần thiết lãng phí nữa linh thảo cùng lò luyện đan. Diệp Lăng âm thầm cau mày, nguyên lai lão này là trong lòng đau linh thảo cùng lò luyện đan, liệu định chính mình không có tài lực đi luyện đan, tương lai ở đan đạo trên cũng sẽ không có đại thành, vì lẽ đó lại chuyệt thụ. Nhưng Diệp Lăng nghĩ lại lại vừa nghĩ, trước mắt ngoại trừ thỉnh giáo cái này hẹp hòi bậc thầy luyện đan, vẫn đúng là không tìm được ứng cử viên phù hợp, đơn giản làm vui lòng, gọn gàng rút khoát từ trong túi chứa đồ đánh ra 10 khối linh thạch trung phẩm đến, đưa tới Thôi trưởng lão trước mặt. Gần đây Vạn Bối ở Thiên Nhiên động đá rèn luyện, lại chấp trưởng băng động, cho tới không ít linh thạch cùng linh thảo, cho nên mới về dược cốc đến học thuật luyện đan. Những linh thạch này quyên làm là bồi thường lo luyện đan tổn thất, nếu như Thôi trưởng lão chịu cực lực truyền thụ đệ tử con đường luyện đan, luyện ra đan dược, đệ tử cho nữa 10 khối linh thạch trung phẩm. Mời ngài lao khổ cực. Này một chiêu quả nhiên có hiệu quả. Thôi trưởng lão nhìn thấy hắn vừa ra tay chính là hơn 1000 linh thạch, con mắt vô cùng sáng. Phản phất ở trong chớp mắt tuổi trẻ đến mấy chục tuổi. Mao Mao cười híp mắt nhận lấy, gật đầu liên tục, ha ha, dễ bản dễ bản. Nguyên Lai hiện chất ở trong động băng thu hoạch không ít. "Đến, lão phu cho ngươi nói tỉ mỉ đưa lên dược thảo cùng lưng đan thì phải chú ý sự hạng, khen chốt là muốn nhìn chúng rồi hòa hợp." Lão phu lại biểu diễn cho ngươi một lần. Tôi trưởng lão lộ ra gấp trăm lần nhiệt tình, một lần nữa nhận thật cẩn thận truyền thụ Diệp Lăng thuật Luyện đan, thật không thể hắn tức khắc liền luyện chế ra đan dược đến, thậm chí so với Diệp Lăng còn muốn xuất xuất ruột, thật thu hắn 10 khối linh thạch trung phẩm. Diệp Lăng âm thầm cảm khái, đối với vị này luyện khí đại sư nhân phẩm không dám khen tặng. Nhưng đối với hắn thuần thục thủ pháp luyện đan vẫn là hết sức thưởng thức, gấp bội lưu ý chú ý. Liên như vậy, Thôi trưởng lão chăm chỉ không ngừng truyền thụ, Diệp Lăng rất phiền phức lần lượt thí luyện, đến lúc sau rốt cục luyện chế ra một lò một cấp sơ phẩm hồi thần đan. Chờ Diệp Lăng mở lò thì, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc, nhìn 12 hạt đan dược bên trong, chỉ có 2 hạt nhỏ rõ viên, còn lại 10 hạt toàn bộ là không thành hình phế đan. Do vậy, Diệp Lăng vẫn là hưng phấn không thôi, rất sảng khoái cho Thôi trưởng lão 10 khối linh thạch trung phẩm. Thôi trưởng lão tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được, một tràng tiếng than thở Diệp Lăng luyện đan tiên phú phi người, cấp lời nói, không biết hiện chất còn có linh thạch sao. Lão phu lại truyền thụ hiền chất những đan dược khác cách luyện chế. Tuy rằng thủ pháp luyện đan đại khái giống nhau, nhưng trong đó vẫn có không ít khác nhau. Diệp Lăng thấy hắn vội vã không nhịn nổi muốn truyền thụ những đan dược khác cách luyện chế, gật gật đầu, hỏi: "Xin hỏi trưởng lão, làm sao tăng lên giai đan suất? Dựa vào chính là năm rộng tháng dài luyện đan sao?" Theo thủ pháp luyện đan thuần túy, một cách tự nhiên liền tăng lên tới. "Tôi trưởng lão nhướng mắt Hà Châu, cố làm ra vẻ bí ẩn nói: "Quả thật như lời ngươi nói, nhưng lão phu có thể bảo đảm dốc túi truyền dạy cho ngươi luyện đan kinh nghiệm, để ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng, tiết tiết kiệm không ít linh thảo cùng lò luyện đan." Khà khà tuyệt đối có thể để cho ngươi tiết kiệm được một số lớn linh thạch, sớm cho kịp lên cấp Thầy luyện đan. Hiện chất chỉ cần tiêu tốn mấy khối linh thạch thú phẩm, liền có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây? Tô trưởng lão bắt đầu còn nói bóng gió, mặt sau thẳng thắn lỏa hỏi Diệp Lăng muốn nổi lên linh thạch. Sau đó Diệp Lăng thẳng thắn cùng Tô trưởng lão thương nghị được, nếu là hắn thật sự chuyển thụ luyện đan tâm đắc linh hội, để Diệp Lăng thỏa mãn, Diệp Lăng sẽ thêm một khối linh thạch thú phẩm, đồng thời muốn Tô trưởng lão làm được hỏi gì lắm đấy. Diệp Lăng với hắn học con đường luyện đan, thuần túy diễn biến thành một loại giao dịch, ở linh thạch điều động bên dưới, Tô trưởng lão đặc biệt ra sức thậm chí so với tông chủ Triệu Nguyên Chân ở thì đều muốn cẩn trọng. Theo thâm nhập học tập, Diệp Lăng quen thuộc hầu như các loại một cấp cùng cấp 2 linh đan cách luyện chế, bao quát cấp 2 linh tiểu chế riêng cho chờ chút, thậm chí còn ở thôi trưởng lão khẩu bên trong hiểu được đến, lấy hắn luyện khí trung kỳ tu vi, chỉ có từ luyện đan đệ tử lên cấp đến thầy luyện đan sau đó, mới có thể luyện chế cao hơn chính mình một cấp, như là cấp 3 hoàn thần đan loại hình đang dự. Mắt thấy thuật luyện đan học gần đủ rồi, bất luận luyện chế đan dược gì, chỉ cần chiếu phương pháp luyện đan trên ghi chép, thủ pháp luyện đan đều là đại khái giống nhau. Diệp Lăng biết rõ hắn duy nhất không đủ, chính là đối với luyện đan thông tạo trình độ cùng kinh nghiệm thiết lũy. Chỉ có luyện chế cùng cấp thực phẩm đan dược ra đan suất đạt đến 7 phần 10 bên trên, này mới xem như là lên cấp đến thầy luyện đan, luyện chế ra cấp 3 linh đan. Cuối cùng Diệp Lăng Tử thôi trưởng lão nơi đó đã hỏi không đến nhận chức hạ tin tức có giá trị, rốt cục đứng dậy cáo từ. Thôi trưởng lão cuống quýt nhặt lên trên đất linh thạch, lưu luyến đưa ra, tỏ rõ vẻ cười làm lành nói, sau này Diệp Hiền chắc ở quá trình luyện đan ở trong gặp phải vấn đề gì, chỉ để ý tới hỏi lão phu. Lão phu ổn thỏa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Lăng tùy ý chấp tay, nên ngang rời đi, đi thẳng tới môn phái đan phòng. Lấy sư Tôn Triệu Tông chủ làm hắn học luyện đan danh nghĩa, mệ đan phòng đệ tử cho hắn sao chép lại hết thảy cấp thấp linh đan phương pháp luyện đan, sau khi Diệp Lăng trải qua dược cốc môn phái truyền tông trận, đi tới phong tiểu trấn Phùng thị. Ở Phùng thị trên, Diệp Lăng không tiếc giá tiền, lấy 1000 linh thạch một cái hành giới, chọn mua lượng lớn cực phẩm đồng tao lô, dùng làm luyện đan. Thậm chí còn mua rất nhiều loại loại cấp thấp linh thảo hoặc linh thảo hạt giống, mặc kệ đáng giá không đáng giá, chỉ cần có thể ở tiên phủ ngọc bội bên trong trồng ra cực phẩm, có thể dùng để luyện chế đan dược, tăng lên luyện đan kinh nghiệm, Diệp Lăng hết thảy bỏ vào trong túi. Các thầy đều chọn mua thật sau khi, Diệp Lăng lúc này mới trở về dược cốc, lại thông qua dược cốc tông đại điện chi chết truyền tông trận, đi tới Tùng Dương rừng rậm. Cuối cùng Diệp Lăng tiến vào động đá hai tầng băng động, trực tiếp dặn dò cho Lý Bảo cùng Tôn Nhi Hổ, nói muốn bế quan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Diệp Lăng trở lại băng nham động phủ bên trong, vừa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, an như ý truyền thần đan tiến hành cố bản buổi nguyên, đan dược tôi thể hằng ngày tu luyện, vừa đem hồn phách thân thể theo tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngộ bộ, ở tiên phủ Trích Tinh Ngai Linh Điền một bên, đở lấy trợ kỳ, mang lên cực phẩm động tao lô, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Quy 1 chương 49, nâng cấp luyện đan sư chương 49, lên cấp luyện đan sư. Diệp Lăng có tiên phủ linh điền trồng ra lượng lớn linh thảo, hơn nữa cực phẩm đồng tao lô cùng hỏa linh thạch cũng đầy đủ dùng, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Đối với con đường luyện đan, Diệp Lăng từ thôi trưởng lão nơi đó hiểu rõ đến, trong khoanh vân quanh một đốm, chỉ muốn học thủ pháp luyện đan, tu luyện đan lên cấp vẹn vẹn là cái thông thạo vấn đề. Chỉ có đang không ngừng luyện đan bên trong tu được luyện đan kinh nghiệm, gia đan suất mới sẽ không ngừng tăng lên. Diệp Lăng có được trời cao chăm sóc luyện đan điều kiện, không cần cân nhắc linh thảo cùng lo luyện đan hao tổn, vừa sai những linh thảo đó có hạn, giật gấu vá vai đan tù, thậm chí có thể không gián đoạn vẫn luyện xuống. Diệp Lăng luyện chế một cấp sơ phẩm linh thảo gia đan suất, cũng từ lúc trước 12 thành, từ từ vững bước tăng lên, đợi được hắn luyện chế đến 20 mấy lô đan dược thì rốt cục đạt đến 7 phần 10 gia đan suất. Cái gì luyện đan thiên phú câu chuyện, hoàn toàn là lựa gật người. Quên tay hay vì tôi. Diệp Lăng luyện đan luyện lâu, rốt cục đến ra kết luận này. Mỗi lần mới vừa ra lò đan dược, Diệp Lăng đều lười đi lựa linh đan, cùng phế đan đồng thời toàn bộ khuynh đảo tiến vào trong túi chứa đồ, tuyệt không một chút nhíu mày, sau đó khua chung gõ gõ bắt đầu luyện chế càng phẩm cấp cao một cấp trung phẩm linh đan. Theo Diệp Lăng thuật luyện đan càng ngày càng thuần thục, đan nổ hủy lô tình huống càng ngày càng ít, không cần nửa ngày công phu, mấy chục lô đan dược xuống, chúng phẩm linh đan ra đan suất cũng đạt đến 7 phần 10 trở lên. Liên như vậy, Diệp Lăng hoàn toàn mê mải ở quá trình luyện đan bên trong, linh thảo không đủ, ngay khi tiên phụ trong linh điện trọng, pháp lực không đủ, liền đi ra uống vào cực phẩm kim lộ linh thủy, cuối cùng Diệp Lăng thậm chí hiềm kim lộ linh tựu bổ sung pháp lực quá chậm, không tiếc vận dụng chỉ có 2 bình như ý chuyển thần đan. Loán một cái nửa tháng trôi qua, Diệp Lăng thuật luyện đan tăng nhanh như gió, tư phẩm đồng theo lô cũng không biết dùng hỏng rồi bao nhiêu, trong lúc vô tình Diệp Lăng luyện chế cấp 2 cực phẩm Linh Đan ra đan suất đạt đến 7 phần 10 trở lên, cuối cùng từ luyện đan đệ tử lên cấp đến luyện đan sư. Đến hiện tại, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như có thể luyện chế cao hơn chính mình một cấp cấp 3 Linh Đan, lại thử nghiệm luyện chế mấy ngày cấp 3 hoàn thần đan sau, cuối cùng luyện chế ra cực phẩm đáng nể được, lúc này mới toán coi như thôi, đình chỉ luyện đan. Diệp Lăng lui lại trận kỳ cùng lò luyện đan, lấy tay đặt ở tiên phủ linh điện một bên giới bi trên, bạch ngọc bi sáng lên lấp loá, lại hiện ra mấy dòng chữ tiếp đến. Đông Hoàng Tiên phủ Trích Tinh Mai Bi. Ngài chủ, Diệp Lăng. Tu vi, luyện khí 5 tầng. Tu tọa, 93 Phong hào, tiên phủ Trích Tinh Mai Chủ, ban tặng linh điền một mẫu, nhà gỗ một tòa, tinh thần chi tinh ba viên. Linh điền linh lực, mãn, cây cỏ sinh trưởng, không cần khôi phục. Nhà gỗ chứa đồ, không, chứa linh vật, vạn năm không xấu. Tinh thần chi tinh, không, phải mái tâm thần, khôi phục cần 12 ngày. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, âm thầm đật đầu. Từ khi mượn tinh thần chi tinh bằng bạc linh lực lên cấp đến luyện khí 4 tầng sau khi, Diệp Lăng không có làm sao đi chú tiên phủ giở bi. Bất quá Diệp Lăng cũng nhớ mang máng, lúc đó tinh thần chi tinh khôi phục cần 60 ngày, đến hiện tại đã qua 40 tháng ngày. Diệp Lăng trong lúc này dựa vào như ý băng linh quả linh khí, từ lâu lên cấp đến luyện khí 5 tầng. Nghĩ đến lại quá 12 ngày lại có thể vận dụng tinh thần chi tinh đến tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, Diệp Lăng liền hưng phấn không thôi. Diệp Lăng đồng thời lại nghĩ đến, mặc dù dựa vào tinh thần chi tinh đến gia tốc tu luyện, hồn phách cảnh giới cố nhiên có thể tăng lên đến luyện khí 6 tầng, thế nhưng như không có đan dược tối thể, cố bản bồi nguyên ít hôm nữa thưởng tu luyện, đợi được luyện khí 6 tầng hồn phách trở về cơ thể, khó tránh khỏi sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, đến lúc đó còn phải dựa vào ăn đan dược cùng hấp thu linh khí trong trời đất đến cùng cố cảnh giới. Có loại này lo lắng Diệp Lăng quyết định chú ý, nhất định phải ra tăng ăn như ý chuyển thần đan đến Cố Bản núi Nguyên. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng trên tay còn lại rất ít không có mấy mấy hạt như ý chuyển thần đan, tuyệt đối không đủ dùng, cần gấp luyện chế ra lượng lớn cực phẩm như ý chuyển thần đan. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, thực phẩm như ý thảo có, cây kim ngân càng không cần phải nói, thuật luyện đan cũng đến hỏa hầu, chỉ còn dư lại luyện chế như ý chuyển thần đan cuối cùng một vị thuốc, quyền Diệp Hoàng Tinh còn chưa tới tay, nhất định phải mau chóng làm ra. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng tâm thần lui ra tiên phủ vào bộ, hồn phách trở về cơ thể. Diệp Lăng triệt hồi môn thủ cẩm chế Già băng nham động phủ, nhìn thấy động phủ trước cửa Tuyết Động hầu như có cao hơn nửa người, Diệp Lăng không khỏi cảm khái, này hơn nửa nguyệt đến chỉ lo lui đan, không nghe thấy chuyện ngoài giới, cũng không biết động đá bên trong có biến hóa gì đó. Lúc này Diệp Lăng triệu hoán đến Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ, thấy hai người khắp toàn thân, rực rỡ hàn lên, đều ăn mặc cực phẩm pháp y y, hiển nhiên quá vô cùng thoải mái. Hai người các ngươi gần đây lại hỏi vào động rèn luyện môn nhân đệ tử thu được bao nhiêu chỗ tốt. Trong động băng linh thảo linh hoa, lại thu lại bao nhiêu cây? Có hay không hi hữu linh thảo? Lý Bảo cùng Tôn Nhị Hổ vội vàng một mực cung kính đáp lại, mở ra trữ vật đại, để Diệp Lăng chiêm nghiệm. Diệp Lăng thần thức quét qua, tu sửa gần Trưng Thu tới linh thảo số lượng không ít, phẩm loại nhưng chỉ so với trước kia có thêm hơn 10 lần thôi, hiếm thấy nhìn tới 2, 3 cây hi hữu băng linh thảo, Diệp Lăng gật gù, vậy hai người kế tục trông coi thật băng động. Lý Bảo thấy chủ nhân lại muốn ra ngoài, vội vàng bẩm báo, hồi bẩm Diệp sư huynh, gần đây Thiên Đan Tiên môn phải người đến qua, toàn quyền trao tặng chúng ta dược cốc tông đệ tử mở đạo động đá một tầng băng linh quáng, 8 phần 10 nộp lên tiên môn, còn lại 2 phần 10 quy chúng ta dược cốc hết thảy. Con này băng động sao, chịu đến ảnh hưởng không lớn." Tôn Nghị hổ nói bổ sung, "Là là." Thuật hạ đặc biệt hỏi dò quá tiên môn sứ giả, Hà Nội lấy hiện tại khai thác trình độ, động đá một tầng băng linh khoáng đầy đủ thải đảo mấy chục năm lâu dài. Giữ lại trong động băng băng linh khoáng chuẩn bị ngày sau tiên môn chi cẩn, dễ dàng không thể động. Diệp Lăng gật đầu cười nói, như thế tốt lắm, nếu không chúng ta bang động chuyện gì, mừng rỡ tiêu giao tự tại. Lúc này, bang câu dưới băng nham động phủ bên trong tu luyện mấy vị bạn tốt nghe đến động tĩnh bên ngoài, dồn dập từ động phủ bên trong đi ra. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn lên, nhìn thấy Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm cùng Tử San ba người đều không ngoại lệ, đều đang đột phá luyện khí sơ kỳ, tu luyện đến luyện khí 4 tầng. Thậm chí Tử San mơ hồ có chạm được luyện khí 5 tầng dấu hiệu. Ha ha, thật đáng mừng. Ba vị linh căn tư chất vốn là không sai, ở trong động băng tu luyện tiến rất xa. Đặc biệt là tử san sư muội, khiến cho tiểu huynh nhìn với cặp mắt khác xưa, kết luyện khí 5 tầng cũng không xa rồi. Diệp Lăng vừa chắp tay chúc mừng, vừa âm thầm cảm thán, không trách người người đều nói thiên tư cao tuyệt giả tu luyện càng nhanh hơn. Tử San lúc đó ở ngoại môn thi đấu trước, lựa thiên thức lượng ra thủy linh căn tư chất rất cao, rất được Huyền Thanh Trưởng lão coi trọng, đến hiện tại quả nhiên là mấy nàng tu luyện nhanh nhất. Nếu không là Diệp Lăng ăn như ý băng linh quả, còn có tiên phủ ngọc đội bên trong tinh thần chi tinh gia tộc tu luyện, bằng không tu vi sớm đã bị nàng vứt ra thật mấy con phố rồi. Hà Cảnh Thang ôm quyền đáp lễ, cười văn nói, nhờ có Diệp huynh đem chúng ta sắp xếp ở băng động, dựa vào nơi đây linh khí nồng nặc, những ngày qua chúng ta dồn dập xuất quan, tu vi đều có bổ ích. Liền ngay cả Mạnh Dương Mạnh Sư đệ, cũng từ luyện khí 2 tầng tu luyện đến luyện khí 3 tầng. Hôm qua còn thấy hắn đi ra ngoài bắt chuyện một nhóm lớn ngoại môn đệ tử, ở động đá một tầng thải đạo linh quan đây. Tố Cầm cùng tự san cũng tới trước Vạn Phúc chào, Tố Cầm đột nhiên cùng Diệp Lăng gặp mặt, trong lúc nhất thời muốn nói lại rồi, treo ở bên mép lại nuốt trở vào chỉ có tự san mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn Diệp Lăng, cười hì hì nói, Diệp đại ca, ba người chúng ta gần nhất thương nghị muốn đi động đá một tầng rèn luyện lý. Không như lão đại ca mang chúng ta đi. Diệp Lăng trong lòng hơi động, cười nhạt nói, ta gần đây luyện đan khuyết một vị thuốc, đang định muốn đi Phượng Chỉ đi một lần. Trên đường đi vừa có thể rèn luyện, cũng có thể hái thuốc, bất quá muốn đâm một ít nguy hiểm, không biết các ngươi cái nào nguyện ý theo ta cùng đi. Ba người đều lặng ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau nói, Phượng Chỉ, cái kia không phải cùng một màu nữ tu môn phái Phượng Chỉ tông địa bản sao? Diệp sư huynh muốn đi đâu đi? Chính là Hạ Cảnh Thăng con mắt nhất thời liền thả ra hết sạch, vui vẻ nói, Diệp huynh, tiểu đại nguyện hướng về. Từ san lượng hắn một cái, thản nhiên nói, ta xem ngươi là nghe nói Vượng Chỉ Tông mỹ nữ Như Mây, ước gì đi xem một chút chứ. Hai thuốc rèn lưỡi ngã, cũng thành tư yếu. Có phải là a, ta Hạ sư huynh. Hạ Cảnh Thăng trên mặt có chút bị sốt, mau mau giải thích, nơi nào? Ta là vì là giúp Diệp huynh một tay, vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sao lại ham muốn Vượng Chỉ Tông nữ tu sắc đẹp? Các ngươi cũng không phải không biết ta Hạ Cảnh Thăng là người, xưa nay đều là chính nhân có tử. Diệp Lăng nghe xong âm thầm buồn cười, thấy hắn thể xin thể chăm chú lên, mau mau ngừng lại, gật đầu biểu thị đồng ý, Hà huynh ánh mắt cực cao, tầm thường nữ tu căn bản sẽ không bị Hà huynh để ở trong mắt, cái này tại hạ vô cùng hiểu rõ. Ha ha, Hà huynh muốn đi, hai người các ngươi đây. Ta tin tưởng chuyến này nhất định sẽ có chút nguy hiểm, không bằng hai vị sư muội vẫn là khỏe mạnh bế quan tu luận đi, quá mức ta đi tìm trang lương thọ trang huynh tổ đội. Tố Cẩm cùng tử san đều không phục, liên thanh đáp, chúng ta cũng muốn đi. Ở nơi nào rèn luyện không có nguy hiểm? Này vừa đi không chỉ giúp Diệp sư Vinh hái thuốc, càng có thể tăng trưởng hiểu biết, nhiều rèn luyện tăng cường đấu pháp kinh nghiệm, cớ sao mà không làm." Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Được, có ba vị giúp đỡ là đủ. Mạnh xương tu vi không đủ, liền không gọi hắn, chúng ta tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, càn buon vượt trì." Một nhóm bốn người nói đi là đi, ra băng động, lại xuyên qua động đá một tầng, đến Tùng Dương trong rừng rậm. Phong tiểu trấn quanh thân năm đại tông môn một trong Phượng Chỉ Tông, an vị rơi vào Tùng Dương rừng rậm hướng tây bắc có tới cách xa trăm dặm gần Phượng Chỉ trì bên. Diệp Lăng cũng không cớ trái điều, chỉ cùng ba vị bạn tốt đi bộ. Trên đường đi gặp gỡ chặn đường yêu thú cấp thấp, tất cả đều trầm� giết. Diệp Lăng nhìn bọn họ một chút dùng pháp khí, hạ cảnh thăng tự không cần phải nói, Hà thị tu tiên gia tộc thiếu công tử dùng chính là cấp 2 cực phẩm kim linh kiếm, xuyên cũng là mới tinh cấp 2 cực phẩm pháp ý, ý. nghĩ đến Hà thị tu tiên gia tộc đối với hắn lên cấp luyện khí trung kỳ, cũng thực tại khen thưởng một phen. Lại nhìn Tố Cầm Cầm tử san trong tay pháp khí, khiến cho Diệp Lăng cảm giác kinh ngạc, dĩ nhiên cũng đều là cực phẩm. Tố Cầm Cầm một thanh cấp 2 cực phẩm băng linh đao, tử san thì lại năm cấp 2 cực phẩm thủy hường hoàn. Từ San thấy Diệp Đại Ca vô cùng tựỡng thức nhìn trong tay nàng đồ vật, khá là tự hào giải thích, "Ha ha, đây là chúng ta lấy Đại tiểu thư Phúc, Phong tiểu trấn Lục thị đại tu tiên gia tộc tặng cho chúng ta, không có hoa một khối linh thạch." Diệp Lăng đương nhiên biết được nàng nói tới Lục gia đại tiểu thư, Lục thị Thiên Chi tiểu nữ Lục Băng Lan, nói vậy nàng hiện tại ở Thiên Đan Tiên môn bên trong cực được tiên môn coi trọng, nhớ tới Tô Cẩm cùng Từ San hầu hạ nàng một hồi, mệnh Lục gia chăm sóc thật tốt hai nữ cũng chưa biết chữ. Diệp Lăng không hề hỏi kỹ, chỉ là hiểu ý gật đầu thôi, xa xa có thể vọng đến Phượng Trì Tông đại trận hồ sơn, Diệp Lăng cởi nhạt một tiếng nói, "Ta ở Phượng Trì Tông còn có hai vị bằng hữu." hay là cũng có thể phối hợp một, hai, đợi ta đánh ra truyền âm phụ thử liên hệ các nàng. Quy 1 chương 50, triệu chi tú đến. Chương 50, triệu chi tú đến. Diệp đại ca ở Phượng Chỉ Tông còn có hai vị bằng hữu. Cha cha, nhất định là đẹp đẽ nữ tu đi. Thử San hai mắt vụt sáng lên, mãn có thâm ý hỏi. Tố Cầm trong trong mắt, nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một tia ám niệm, tương tự là một mặt nghi vấn vẻ, thử lạnh nói, không nhìn ra a. Chúng ta vốn tưởng rằng Diệp sư huynh cả ngày bên trong bế quan không ra, hẳn là sẽ không cùng ngoại giới nữ tu liêu lổng, ai nghĩ đến vẫn là cùng Phượng Chỉ Tông nữ tu môn cảm dỗ, Diệp Lăng ngươi rất có thể a. Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười, thản nhiên nói, nơi nào có các ngươi nói như vậy quỷ quái. Vẹn vẹn là nhận thức mà tôi, cái gì quyến rũ liêu lổng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tố Cầm thản nhiên nói, ta nghe nói, Phượng Trì tông nữ tu quán sẽ dùng một loại bí thuật, gọi nhất hồn thuật, là nhất hồn siêu phết lạ. Diệp sư huynh chỉ sợ là đã sớm bị Phượng Trì tông hai cái nha đầu quận phim cho mê hoặc, biết sớm như vậy, ta cùng Tử San mới không đến đây. Hà Cảnh Thăng nghe sững sờ sững sờ, đem bước cao cùng đấu kỵ chôn dấu ở đáy lòng, làm bộ chính nhân quân tử dáng, dốc vội vàng khuyên bảo. Dục Diệp Lăng mau mau đánh truyền âm phủ cùng Phượng Chỉ Tông nữ đệ tử liên hệ. Diệp Lăng gật gật đầu, từ trong túi chứa đồ đánh ra Vân Uyển cùng Tiểu Dung để cho hắn truyền âm phủ, vèo hai đạo kia sáng bay ra, rất xa đi vào Phượng Chỉ Tông đại trận hộ sơn bên trong. Quả nhiên, không quá bao lâu, một đoàn một hoàng hai bóng người đẹp đẽ đẹ xuyên qua Phượng Chỉ hộ sơn trận pháp, hướng về Diệp Lăng cấp loại, "Chờ, người bay vút đến." "Diệp Dư sư, có khỏe hay không? Tỷ muội chúng ta hai người triệu chi tới đến, thế nào?" "Không có lệnh Diệp Dư sư thất vọng chứ." Vân Uyển cùng Tiểu Dung đội vã mà đến, thấy Diệp Lăng vội vàng vạn phúc thí lễ lại lần nữa cảm ơn Diệp Lăng lần trước ở động đá cửa hộ tống Tri Ân. Hai nữ nhìn một chút Diệp Lăng phía sau Tô Cẩm, Từ San cùng Hà Cảnh Thăng, hơi hơi hơi kinh ngạc, dò hỏi: "Ba vị này là?" Diệp Lăng cho các nàng từng cái làm giới thiệu, Tô Cẩm còn ngờ ngỡ có chút ấn tượng, thoải mái gật gật đầu nói: "Hóa ra là các ngươi hai vị, ta liền nói quáy nhìn quăn mắt, nguyên lai like ở động đá mở ra thì chúng ta cũng từng có gặp mặt một lần." Hà Cảnh Thăng từ lâu nhìn mê dại, đặc biệt là vân luyện mắt hành thu ba đạo mắt, như gần như sa cho hắn quang một cái mỹ nhãn sau khi, suýt nữa đem hồn phách của hắn câu đi. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, mau mau ngừng lại nói: "Khà khà." Vân cô nương không nên đùa cợt hạ huynh, hắn là cái người đàng hoàng, không chịu được cô nương nhiếp hỗn thuật. Hạ Cảnh Thăng trong lòng giùng mình, tự giác thất thố, mặt đều đỏ lên, mau mau nhìn phía nơi khác, nhưng trong lòng lại giống như mai vàng ngơ ngác như thế, nhảy không ngừng. Tố Cầm cùng Tử San hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như kiến thức trong truyền thuyết nhiếp hỗn thuật, suýt nữa lệnh xưa nay kiêu ngạo Hạ Cảnh Thăng thần hồn điên đảo, đồng thời các nàng đối với Vượng Trì Tông tỷ muội lớn mật mạnh mẽ cũng tràn đầy cảm xúc, phong cách hành sự cũng vượt cấp tông đệ tử khác biệt. Vân Uyển nhìn thấy Tố Cầm các nàng ánh mắt kinh ngạc, không chút Phật lòng, thậm chí trêu ghẹo nói: "A, so sánh với nhau" Vẫn là Diệp Dược sư tối có địch lực. Triệu Hoán tỷ muội chúng ta đến, có chuyện gì cần giúp? Sớm nói cẩn thận a, ta cùng Tiểu Dung chỉ thiếu ngươi một phần ân tình, chỉ giúp một mình ngươi bận bịu. Lần này Triệu Chi tới đến, lần tới liền không có tác dụng rồi. Tiểu Dung cũng ngọ ngào cười một tiếng nói, đúng nha. Diệp Dược sư có thể cần nghĩ kỹ nha, đến tột cùng đến Phượng Chỉ Tông gây nên có gì? Lẽ nào là vì là chỉ cần tiếp hai chúng ta? Tiểu muội thụ sủng ngược hình, hi hì hi. Hì. Hạ Cảnh Thăng lại suýt nữa bị Phượng Chỉ Tông hai nữ hoạt bát nhất tình mê hoặc, hắn lớn như vậy, chưa từng gặp qua như thế có thể người nữ tu. Chỉ tiếc hắn cũng biết rõ chính mình vẻn vẹn là luyện khí 4 tầng tu vi, mặc dù là Hà thị gia tộc tiểu công tử, nhưng cách hai nữ còn có rất một đoạn trên lệch. Diệp Lăng không có hạ cảnh thăng như vậy lo được ló mất, căn bản không đi thi lư cái vấn đề này, Đàng Hoàng Trịnh trọng nói, Diệp Mộ đến phụ trì, chỉ, chỉ vì tìm được một vị thuốc, quyền Diệp Hoàng Tinh. Nói vậy hai vị nhất định nghe nói qua. Vân Uyển cùng tiểu Dung đối diện một chút, Vân Uyển mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm nói, quyền Diệp Hoàng Tinh tuy rằng không phải cái gì quý hiếm linh thảo, nhưng cấp 3 linh thảo ở trọng, vẫn tính là tương đối quý trọng một loại. Chúng ta Phượng Trì Tông kho thuốc bên trong chắc tức có. Chỉ tiếc kho thuốc là quy trong tông chúc cơ trưởng lão quận hạt, hai người chúng ta xem thường vì dễ dàng không vào được kho thuốc, càng khỏi nói cho Diệp Dược sư lấy ra. Ồ, các ngươi Phượng Chỉ tông đối với linh thảo không chế như thế nghiêm mật. Ta từng xem qua dược cốc linh thảo sắc tranh, mặt trên có phong tiểu trấn quanh thân linh thảo phân bố, đánh dấu quyền diệp hoàng tinh liền phân bố ở Phượng Chỉ chỉ bên. Không biết các ngươi Phượng Chỉ tông kho thuốc quyền diệp hoàng tinh là từ nơi nào hay đến. Nếu các nàng có thể thải đến, chúng ta cũng có thể. Diệp Lăng không cam lòng nói, đối với quyền diệp hoàng tinh, hắn tỉnh thế bắt buộc, đây là luyện chế như ý truyền thần đan cuối cùng một vị thuốc, há có thể dễ dàng nói khí. Tiểu Dung thấy Diệp Dược Sư nói trong đại, không dám thất lễ, từ trong túi chứa đồ đánh ra Phượng Chỉ Tông điệu đồ ngọc dần đến, hướng về tiến vào truyền vào một chút pháp lực, tản ra điệu đồ bóng mờ, dọc theo Phượng Chỉ chu vi, mọi chỗ tìm lên. Cuối cùng tiểu Dung mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, chỉ nói, quyền diệp hoàng tình phân bố khu vực là nơi này rồi. Quả nhiên ở Phượng Chỉ chỉ bên, tới gần yêu thú cấp 3 hành hành Đào Hoa cổ độ. Vân Huyền nghe xong chỉ có cười khổ, a, là ở Đào Hoa cổ độ a. Nơi đó ít dâu chân người, đâu đâu cũng có yêu thú cấp 3, vô cùng hung hiểm a. Từ san vô cùng không rõ, hỏi, nếu xưng là Đào Hoa cổ độ phải là một phượng bên cạnh ao trên náo nhiệt bến đỏ mới đúng, sao yêu thú hành hành? Vân Luyện có mấy phần lùi bước tâm ý, không được lắc đầu thở dài nói, Đào Hoa Cổ Độ từ lâu bỏ đi đã lâu, thành yêu thú nơi tụ tập, trong ngày thường coi như là trong tông đệ tử tinh anh đều rất ít hơn nơi đó rèn luyện. Diệp dược sư sẽ không phải cố ý đi Đào Hoa Cổ Độ hái quyển Diệp Hoàng tinh chứ? Cái này thực tại khiến người ta làm có dễ. Tiểu Dung nhưng trên mặt ban quan, nhìn một chút mọi người, loan nói, Vân tỷ chớ nghĩ chí, chúng ta nhiều người như vậy đây, Đào Hoa Cổ Độ cũng là đi đến. Hà Cảnh thăng thước gì cùng hai vị nhiều thân nhiều gần, lấy ra nam tử hắn đại trưởng phu khí khái. Đúng đúng, tổ chúng ta thành một đội, coi như là đi vượm chỉ chỉ bên Đào Hoa Cổ Độ rèn luyện, có gì không thể. Tố Cầm cùng Tử San cũng dồn dập tán thành, chống đỡ đi cổ độ thám hiểm. Diệp Lăng thấy Vân Uyển vẫn chần chờ bất định, đơn giản đánh ra cấp 3 Tử Sắc Băng Yêu Thú, khích lệ nói, Diệp Mỗ nhận được tiên môn kim đan trưởng lão ban thưởng, đến cấp 3 Băng Yêu Thú, thực lực tuyệt đối không thua gì tầm thường tam giới yêu thú, đủ để thế tiểu đội chia sẻ chút áp lực. Mặt khác, chuyến này có nhất định nguy hiểm, trước tiên đưa mỗi người các ngươi 2 khối chúng phẩm linh thạch, xem như là Diệp Mỗ một điểm tâm ý nếu như hái được quyển Diệp Hoàng Tinh, cho nữa mỗi người các ngươi 500 linh thạch. Có nói là trọng thượng bên dưới, tất có giúp phụ. Vân Uyển nhìn thấy diệp lăng trong tay một đám lớn chúng phẩm linh thạch, lúc đó liền mừng tím mắt, một cái đáp ứng. Không chút khách khí nắm lên hai khối lớn, nở nụ cười xinh đẹp, vẫn là diệp dược sư thông tình mật lý. Có cái này màu tím to con, hơn nữa diệp dược sư trị liệu thuật, chúng ta chuyến này tuyệt đối an toàn. Quy 1 chương 51, bên người Trùng Hoa. Chương 51, bên người Trùng Hoa. Tiểu Dung nhìn thấy linh thạch, hai mắt càng là tỏa ánh sáng, cười hi hi nhận lấy, cùng sư tỷ Vân Uyển ăn nhịp với nhau, đồng ý dẫn diệp lăng các loại, chờ, người cùng đi phượng chỉ chỉ bên Đào Hoa cổ độ. Tố Cẩm cùng Tử San đều biết Diệp Lăng chấp trưởng băng động đến không ít linh thạch, đều yên tâm thoải mái nhận lấy. Chỉ có Hạ Cảnh Thăng, tự phụ là Hạ thị tu tiên gia tộc tiểu công tử, không thiếu này hai khối linh thạch trùng phần hoa, khoát tay một cái nói, "Diệp huynh giữ lại tự mình dùng đi, tại hạ chỉ vì hỗ trợ, không hòng những này dụ tình, thần bí thủ trưởng mời." Diệp Lăng biết hắn xưa nay kiêu ngạo quen rồi, không cần tỉ phí, chắp tay cảm ơn, "Tức khắc xin mời Phượng Chỉ Tông Vân Huyền cùng tiểu dung dẫn đường." Một nhóm sáu người đi rồi sắp tới cửa ngải, vừa mới vòng qua Phượng Chỉ Tông đại trận hồ sơn, một đường đi tây đi, rất xa trông thấy Yên Thủy Mên nông Phượng Chỉ, Tử San không khỏi khá là cảm khái nói. Tiểu Dông tạ, các nơi nơi này Phượng Trì thật to lớn nha. Ta nguyên tưởng rằng Phượng Trì Tông đại trận hộ sơn đủ để đem Phượng Trì bao phủ lại, ai biết đi thật xa, như trước là ở Phượng bên cạnh ao trên lên quanh. Tiểu Dông giới thiệu, Phượng Trì phạm vi 300 dặm, chúng ta Phượng Trì Tông chỉ chiếm phía đông mấy đại hoàn đảo, còn có tập viết chữ xây lên nhà thủy tạ. Mà Phượng Trì phía tây hoang tàn vấn vẻ, yêu thú thủy quái hoành hành, chúng ta Phượng Trì Tông nữ đệ tử chỉ có xuất hiện ở đến giàn luyện thời điểm, mới sẽ chọn tới đây đây. Diệp Lăng cười khổ nói, ta vừa mới xem quý tông địa đầu ngọc giản, đào hoa cổ độ tựa hồ đang Phượng Trì tây bên, chúng ta đi nơi nào chẳng phải là muốn nhiều rất đường xa. Vân Uyển Đáp từng đi tới gần như liền muốn trời tối, chúng ta phải ở Đào Hoa Cổ Độ qua đêm. Cũng may dọc theo con đường này nhiều là một cấp cùng yêu thú cấp hai, thấy chúng ta rất xa cách ra, trốn vào chỉ bên dựa núi rừng, bằng không dọc theo đường đi sát yêu giết tới, coi như giết tới sau nửa đêm, cũng khó đến Đào Hoa Cổ Độ. Mọi người nghe xong chỉ có cười khổ, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao sơ sơ nói tới muốn đến Đào Hoa Cổ Độ tìm Quỷ Diệp Hoàng Tinh thị, Vân Uyển thì có chút hư bước, nguyên lai đường sá sát rồi, còn phải ở Đào Hoa Cổ Độ qua đêm. Ha cảnh thăng rốt cục đến sức lực đầu, rước gì cùng Phượng Chỉ Tông hai vị nữ tu nhiều gặp nhau chốc lát, ha ha cười nói, đứng dịp. Từ khi ở trường Khê Nguyên Giã trên rèn luyện, chịu đủ yêu lang tập kích sau khi, tại hạ mệnh trong gia tộc thương hội cung cấp vài đỉnh cấp 2 cực phẩm hàn tơ lụa chế thành lều vải, dùng cho ở ban đêm nghỉ ngơi đã toạ, vẫn chứa ở ta trong bao chứa vận, đêm nay vừa vận dụng một lát. Vân Huyền thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, ám đạo hóa ra là cái tu tiên gia tộc con cháu, không khỏi triển khai lên nhất hồn thuật đến, "Yểu Liệu quang, cái mỹ nhãn," cười một cách tự nhiên nói, "Ồ, cái kia hóa ra được, ta cùng tiểu Dung Chỉ dẫn theo cấp 2 trận kỳ, hơn nữa lều vải thì cần rượu. Hạ Cảnh Thăng chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, gật đầu liên tục, suýt nữa bản thân bị lật lối. Tố Cẩm Cùng Tử San đối với Phượng Chỉ Tông nữ đệ tử này một hồn siêu phách lạc bí thuật, dù sao cũng hơi không ưa. Ngược lại là Tiểu Dung nhìn quen Vân Tỷ đối với nam tu triển khai phép thuật này, không chút Phật lòng, thậm chí tỉnh cờ ở trong lúc lơ đãng, đối với định lực không sai diệp lăng triển khai phép thuật này, có mấy phần cùng Vân Tỷ đánh cuộc tâm ý. Chỉ tiếc Diệp Lăng trước sau đối với các nàng nhiếp hồn thuật, làm như không thấy, khiến cho nàng một hồi lơ ảo não. Mắt thấy thái dương nhanh xuống núi, lạc hà phản chiếu ở mênh mông vô bờ Phượng Chỉ trên, dập dờn ra sóng nước lấp loáng hào quang. Hạ Cảnh Thăng đến tham thưởng thức mỹ cảnh, thậm chí ngâm nga trên vài câu, ở Phượng Chỉ Tông hai vị mỹ nữ trước mặt khoe khoang tài học. Diệp Lăng nhưng nhìn sắc trời một chút, lại đối chiếu trên Phượng Chỉ Tông địa đồ ngọc giản, trầm ngâm nói: "Chúng ta cách Đào Hoa Cổ Độ còn có 20, 30 dặm lộ trình, không bằng liền ở đây đóng quân, Chu Vi chỉ có một cấp cùng yêu thú cấp 2, so với Đào Hoa Cổ Độ nơi đó an toàn nhiều lắm." Hạ Cảnh Thăng vội vàng đáp lời nói: "Tốt, chúng ta rất sớm chi lên trận kỳ, chắc thật liệu vài ở lại, bồi dưỡng đủ tâm thần cùng pháp lực, các loại chờ sáng mai lại đi Đào Hoa Cổ Độ, thật cùng yêu thú cấp 3 đấu pháp quỷ thê chờ gả, gian trên khắp thê phò mã." Diệp Lăng trong lòng cười thầm, biết hắn trong bụng đang có ý đồ gì, chỉ là bị vướng bởi lão Hữu, bất tiện vạch trần thôi. "Vân Uyển, tú cầm các loại, chờ, bốn nữ vốn là đến giúp đỡ, tiện thể các nàng cũng rèn luyện một phen." Liền Diệp Lăng đều nói như vậy, các nàng cũng không có ý kiến đến gì, lập tức ngay khi Phượng Chỉ Chỉ bên xa trên mở, bày xuống trận kỳ cùng lễ vải. Diệp Lăng nhìn cách trời tối còn có một khoảng thời gian, khẽ mỉm cười nói, "Ta đi phụ cận hái thuốc, trời tối sẽ trở lại." "Ha ha, lần đầu tiên đến Phượng Chỉ Chỉ bên hái thuốc, nói vậy có không ít chúng ta dựa cốc không có linh thảo." "Ha cảnh thăng thước gì hắn đi?" Thuần Nhiệm nói, "Trên đường tới" Một cấp cung cấp 2 sơ phẩm linh thảo đúng là có khuyết, phòng trường cũng có thượng phẩm, ha ha, cực phẩm linh thảo ta chưa từng thấy từng tới, nghĩ đến là người có duyên mới có thể gặp phải. Diệp huynh chỉ để ý đi thải, chúng ta chính là ở đây đóng quân chờ đợi. Tố Cầm vốn định quyên can, nhưng lại nghĩ đến Diệp Lăng có cấp 3 tử sắc băng nham thú hộ giá, xỉ sì Diệp đẳng triển nhiều thuật thủ đoạn càng là cao cường, có thể nói là tiểu đội 6 người bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, chẳng bằng biết thời biết thế để hắn đi, liền tỏ giải, gật gật đầu, Diệp sư huynh đi sớm về sớm. Diệp Lăng đánh ra tử sắc băng nham thú tùy tùng, rồi đi sang ngạn hướng về Phượng Chỉ Chỉ bên giữa núi dừng đi đến. Đến trong rừng, Diệp Lăng lại đánh ra cấp 3 Tuyết Điêu mệnh giò đường, sau đó một đường yên tâm tản ra thần thức, tìm kiếm linh thảo tung tích. Diệp Lăng lòng tràn đầy nghĩ, thật không thể ở giữa đường trên liền hái tới quyển Diệp Hoàng tinh, chỉ tiếc đi ra mấy dặm xa, đều là chút thông thường một cấp cấp 2 linh thảo, liền cái hi hữu linh thảo cái bóng đều không có. Dọc theo đường đi chỉ nhìn tự sắc băng nham thú xua đuổi trong rừng yêu thú cấp 2, nhìn sắc trời không còn sớm, Diệp Lăng không thu hoạch được gì, phẫn nộ mà phản. Đi tới nửa đường, Diệp Lăng trong lòng hơi động, ám đạo nói với bọn họ là đi ra hái thuốc, này đi rồi một vòng, không có hái về một cây linh thảo chẳng phải làm người chế nhạo. Liên Diệp Lăng hoàn vọng bốn phía, dừng bước lại, thần thức quét qua ngọc bội, tâm thần ngâm nhập, ở tiên phủ trong linh điền gieo xuống cấp 2 linh thảo mỹ nữ ánh hạt giống, chờ đợi trưởng thành cực phẩm sau lập tức thu hoạch, hái ra tiên phủ, bỏ vào trong túi chứa đồ, lúc này mới xoay chuyển trở về. Vừa tới sáng ngạn, Diệp Lăng liền phát hiện Tố Cầm cùng Tử San hai nữ thật giống như con kiến trên trảo nam tử, lo lắng khắp nơi nhìn. Được rồi. Diệp sư huynh trở về, nhìn dáng rất bình yên vô sự. Cảm ơn trời đã ta. Tố Cầm tiếng cười như chuông bạc vang lên, khiến cho Diệp Lăng bao nhiêu có kinh ngạc. Tử San cũng tươi cười rạng rỡ rất xa bắt chuyện, Diệp Đại ca, không dễ dàng phán ngươi trở về, hại chúng ta thực tại lo lắng đây." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, làm phiền hai vị lo lắng. "Hái tới một cây cực phẩm mỹ nữ anh, đưa cho ngươi." Dải hai thước mỹ nữ anh cành lá trên, từ hồng mỹ nữ cây anh đảo tươi đẹp vắt át, chiếu vào tử san dịu dàng thu ba bên trong, trông rất đẹp mắt. Tử San run lên lại trình, đến nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng khoắt tay, "Là cực phẩm linh thảo a. Thứ quý trọng như thế, tiểu muội sao không ngại ngùng nhận lấy?" Vẫn là Diệp Đại ca thu hồi đến, xong đến vườn thị trên đội linh thạch rồi. Quy 1 chương 52, Tiên phủ cấm chế. Chương 52, Tiên phủ cấm chế. Phượng trì tông tiểu Dung nghe tin ra lều vải, nhìn thấy tử san trong tay cấp 2 cực phẩm mỹ nữ anh, từ lâu trợn to mắt, ha ha nói, lớn như vậy vóc mỹ nữ anh, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói cực phẩm mỹ nữ anh có thể dùng đến luyện chế chú nhan đan, này nếu như đặt ở phong tiểu trấn phường thị trên, đủ khiến toàn trấn nữ tu vị chi điên cuồng. Tiểu Dung kinh hỉ cùng hâm mộ âm thanh, đã kinh động trong lều vải Vân Uyển cùng Hà Cảnh Thăng, dồn dập đi ra quan sát, vừa nhìn quả không phải vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh dụ tình, thần bí thủ trưởng ngợi. Vân Uyển thở dài nói, đây là diệp dược sư hai tới. Công ý tới chúng ta Phượng Chỉ chỉ bên còn có hơn 1000 niên đại mỹ nữ anh. Hạ Cảnh Thăng đối với loại này quý hiếm linh thảo gặp rất nhiều, trong gia tộc các đời đều có nữ tu chuyên môn trồng mỹ nữ anh, sơ phẩm đến 200 niên đại chúng phẩm mỹ nữ anh cũng có, nhưng là liền không lớn như vậy vóc. Hắn cũng biết rõ, dược phẩm mỹ nữ anh so với hắn cấp 2 linh thảo quý nhiều lắm, ít nói cũng có 2000 linh thạch, chỉ có thể nói Diệp Lăng số may, đi ra ngoài hái thuốc gặp vận may lớn. Tố Cầm nghe nói là chỉ cần đưa cho tử san, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, nếu như ánh mắt của nàng có thể giết người, Diệp Lăng chỉ sợ muốn chết đến mấy lần. Bởi vì Phong Tiểu Lục thị đại tu tiên trong gia tộc Mặc dù có cực phẩm mỹ nữ anh luyện chế chú nhan đan, cũng sẽ không đến phiên các nàng làm nha hoàn dụng. Diệp Lăng Cố ý muốn đem nải cây cực phẩm mỹ nữ anh đưa cho Tử San, cười nói: "Ta đưa ngươi linh thạch, ngươi thản nhiên nhận lấy, đưa ngươi mỹ nữ anh, ngươi vì sao không thu đây?" Nói Tử San có chút độc lòng, do dự bất định, nhưng nàng luôn cảm thấy Diệp Đại Ca hái thuốc không dễ, hơn nữa bụi linh thảo này cũng quá quý trọng, có thể nào không công nhận lấy. Vân Uyển cùng tiểu Dung Đỏ mắt không lướt, thấy Tử San hồn nhiên chất phác dâng dấp, chua lòng nói: "Tử San tiểu muội, nếu như ngươi không muốn, chúng ta liền muốn rồi." Ha <cười> ha cũng không thể để tốt như vậy một cây mỹ nữ anh lãng phí đúng hay không. Từ San đem mỹ nữ anh hướng về Diệp Lăng trước mặt một đệ, lưu luyến nói, vẫn là Diệp đại ca giữ lại tốt, San không công mà hưởng lộc, ăn không ngon, ngủ không yên. Diệp Lăng thầm than, ở tàn khốc trong giới tu tiên, lòng người không cổ. Như tự San như vậy ngây thơ rực rỡ cô nương tốt, đã rất ít rồi. Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, như vậy đi, nghe nói San muội biết bơi hệ thuật bản thuật, có thể hay không sao chép lại ngọc giản dạy cho ta. Tố Cầm nghe thấy, lập tức ngăn cản tự San, xoay eo hướng về phía Diệp Lăng chớp mắt, lạnh lùng nói, xuất bán thuật là nhà ta đại tiểu thư chuyện cho chúng ta. Không có đại tiểu thư đồng ý, ai cũng không dám truyền ra ngoài, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngươi xem chúng ta san tính tính được, vọng tưởng được voi đòi tiền, nằm mơ. Khẩn đó lấy, Tố cầm lại quay đầu đối với Tử San, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, San, quyết không thể tu hắn đưa mỹ nữ anh. Hắn là ghi nhớ chúng ta xuất bán tuật, nhờ vào đó thật hướng về ngươi thịnh giáo. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, sao dám sao dám. San muội đừng nghe nàng, ngươi nhận lấy, trở lại xin mời Lục thị thương hội luyện đan các luyện thành cực phẩm chú nhân đan. Diệp Lăng không có để lộ ra hắn biết luyện đan, đồng thời thuật luyện đan đã đến thời luyện đan mức độ bởi vì tầm thường luyện đan đệ tử, đều là luyện đan mấy năm, mấy chục năm mới có thể luyện đan thành tựu. Mà Diệp Lăng ở trong thời gian ngắn như vậy, luyện đan trình độ đạt đến làm người thán phục cả giới, thực tại làm người không thể tưởng tượng nổi. Từ San nhìn thấy Diệp Đại Ca một mặt đến thành tâm ý, không thể làm gì khác hơn là gật gù, từ trong túi chứa đồ đánh ra xuất bản thuật ngọc giản, lại quay đầu lại hỏi Tố Cầm, "Tố Cầm tạ, ngươi nào còn có linh thạch cùng bảo vật sao? Chúng ta tập hợp đủ cực phẩm mỹ nữ anh mấy, cùng Diệp Đại Ca đổi." Tố Cầm tức giận dậm chân một cái, hoán hẳn nói, "Không có. Ngươi ngàn vạn không thể bị Diệp Lăng biểu tượng mê hoặc, hắn tâm cơ rất xấu a." Vấn luyện cùng Tiểu Dung cũng là tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Lăng, phản phất đều đối với lời ấy tràn đầy cảm xúc, ở Tùng Dương rừng rậm động đã giàn luyện thời điểm, Diệp Lăng đã cho lưu lại ấn tượng sâu đậm quỷ thê chờ gả, giang trên khắp thế phò mã. Diệp Lăng đối với này chỉ có cười khổ, chỉ nhận lấy tự san xuất bán thuật mục giản, cười nói, không muốn nghe Tố Cẩm chửi bới ta, tương lai muốn luyện chế thành chủ nhân đan, theo ngươi đưa cho Tố Cẩm dùng. Tố Cẩm trùng Diệp Lăng chớp mắt, cực kỳ lạnh lùng nói, không cần lấy lòng ta. Ta mới sẽ không có san muội tốt như vậy nói chuyện. Cũng được, lúc này coi như rồi. San muội nha, sau đó hắn đưa ngươi đồ vật phải trải qua ta gật đầu đồng ý mới được, ta luôn cảm thấy hắn tính toán giả đại. Rất không có ý tốt đây. Diệp Lăng cười bỏ qua, cùng mọi người chắp tay, trở lại Hà Cảnh Thăng chi lên cấp 2 hàn tơ luộ trong lều, chọn tối sang bên góc, phô dưới chúc tịch, bắt đầu đả tọa tu luyện. Hà Cảnh Thăng lại cùng vân luyện cùng tiểu dòng câu được câu không đến gần vài câu, nhưng ba nữ đều ở vây quanh tử san đem làm mỹ nữ anh, không ai để ý đến hắn. Hà Cảnh Thăng tự giác vô vị, không thể làm gì khác hơn là trở lại lều bài. Vậy một cái mảnh lều lòng, thấy Diệp Lăng dĩ nhiên bắt đầu đả tọa tu luyện, Hà Cảnh Thăng lẩm bẩm than thở, Diệp nha, một có thời gian nhàn hạ liền vội vã đạt tọa tu luyện, thực sự là trong trị. Cha cha, cũng không biết ngươi từ nơi nào hái đến cực phẩm linh thảo. Ngày mai nhất định phải mang ta đi tìm, cố gắng còn có. Diệp Lăng đem tâm thần từ tiên phủ Ngọc Đội bên trong lui ra đi ra, bình tĩnh nhìn Hà Cảnh Thăng một chút, nhìn hắn không có phát giác chút nào dị dạng, Ôn Hỏa nhã nhận nói, phủ cận ta đều đi tìm, chỉ có một cây này. Ngày hôm nay có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, nhờ có ta cố ý đi ra ngoài hái thuốc, ha ha. Hà Cảnh Thăng không thể làm gì, ngã đầu mượn ngủ, chờ mong ngày mai đi Phượng Chỉ Tây bên đảo hoa cổ độ, cũng mới đến vài cây thảo các sư muội cùng Phượng Chỉ Tông hai vị cô nương vui mừng linh thảo vừa mới không phụ bình sinh nguyện. Thừa dịp cái này công phu, Diệp Lăng lại đem tâm thần ngâm vào trong ngực tiên phụ Ngọc bội bên trong. Theo hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện thủy hệ xuất bản thuật Ngọc giản. Xuất bản thuật có thể mức độ lớn hạ thấp hành động của đối phương tốc độ, khiến thi pháp mục tiêu chậm chạp. Diệp Lăng dùng thần thức tinh tế dò qua, bắt đầu nghiên tập này thuật. Quá hồi lâu, Diệp Lăng rốt cục thả xuống xuất bản thuật Ngọc giản, trong lòng đã có hiểu ra, chỉ đợi tương lai, khỏe mạnh thi luyện xuất bản thuật, cũng coi như là một loại không sai phụ trợ tính đạo thuật. Diệp Lăng suy tư ở tiên phủ Trích Tinh nhai bên trong đi dạo, cân nhắc xuất bản thuật lúc đối địch, khả năng xuất hiện loại trường hợp Dọc theo mây mù cấm chế vòng tới vòng lui, Diệp Lăng trong lúc lơ đãng phát hiện, vẫn chưa từng quá để ý tiên phủ trích tinh nhai mây mù cấm chế, tựa hồ so với trước đây mở rộng mấy phần, vưu là đi về Vân Thâm vụ nhiễu thâm thử thiềm đá, rõ ràng so với trước đây thêm ra vài rai. Ồ, đây là tình huống thế nào? Tựa hồ ta vị trí tiên phủ phạm vi mở rộng mấy phần, mây mù cấm chế lùi về sau rất nhiều. Diệp Lăng vội vàng trở lại linh điền một bên tiên phủ dưới bi trên, lấy tay thả đi tới, nhưng nhìn thấy hiện hiện ra chữ cùng với trước không khác biệt gì. Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, Hàn Tinh giống như trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ. Vừa mừng vừa sợ, nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Quy 1 chương 53, Viêm ông ưu. Chương 53, Viêm ông ưu. Diệp Lăng ở tiên phủ Trích Tinh Nhai có phát hiện mới, đối với tiên phủ mây mù cấm chế sau không biết lĩnh vực, tràn ngập ước mơ cùng chờ mong. Từ từ trở nên mạnh mẽ nguyện vọng, cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cuối cùng Diệp Lăng đem tâm thần lui ra tiên phủ Ngọc Bội, kế tục đả tọa tu luyện. Hắn nhìn thấy trong lều vài hạ cảnh thang chần chọc chờ mình, tâm trạng rõ ràng mấy phần, hơn nửa là đỏ mắt chính mình hái tới mỹ nữ ảnh hiến cho tử san, ở chúng nữ trước mặt ra hết danh tiếng. Thực Diệp Lăng căn bản là không nghĩ lấy lòng bất luận một ai. Chỉ là bởi vì đi ra ngoài đi một lượt, liền một cây linh thảo đều không hái được, nhan trên mặt có chút không qua được, không thể không ở tiên phủ bên trong loại một cây cực phẩm đi ra, chỉ đến thế mà thôi. Còn chân thành với ai, tuyệt đối là không thể nào. Diệp Lăng không để ý tới Hà Cảnh Thăng làm cảm tưởng gì, lén lút lướt vào chỉ có 2 hạt như ý truyền thần đan, bắt đầu đan dưỡng tối thể, cố bản bồi nguyên ngự phu, gia có phú quý thế. Một đêm qua thứ, đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng từ khoanh chân ngồi tính toán bên trong đứng lên, có vẻ thần thái sáng láng, trái lại Hà Cảnh Thăng, tuy rằng nhìn như ngủ một đêm, nhưng là huệ ngoại hệ ngoại suy sụp, mơ mơ màng màng tận muốn hái nữ tu môn yêu thích linh thảo linh hoa việc. Diệp Lăng Tiêu gọi Hà Cảnh Thăng, hai người ra lễ bại, thấy Tô Cẩm, Từ San cùng Vân Uyển, tiểu dung bốn nữ đã sớm ở phượng bên cạnh ao hỉ hỉ đùa giỡn, tựa hồ trải qua một ngày nhận thức, bốn nữ lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc rất nhiều. Vưu Lạp Vân Uyển cùng tiểu dung, có phượng trì tông nữ đệ tử đặc biệt nhiệt tình, so với Tô Cẩm, Từ San hai nữ hoạt bát rộng rãi nhiều lắm, so với các nàng dễ dàng hơn ở chung. Các vị, nên ra đi rồi. Theo Diệp Lăng một tiếng triệu hoán, mọi người lui lại lễ bại cùng trận kỳ, đều thu vào trong bao chữ vật. Đoàn người lại bước lên hành trình Cản buôn vượng chỉ tây bên đảo hoa cổ độ. Dọc theo con đường này, cách đảo hoa cổ độ càng gần, mọi người gặp gỡ yêu thú cấp bậc liền càng cao, thậm chí có thể nhìn thấy cấp 3 thương lang qua lại cái bóng, khiến cho tiểu đội 6 người một trận cảnh giác. Vân Huyền tinh tế xem qua địa đồ mập rản, đối chiếu bốn phía địa thế, lại hướng về hướng tây bắc viết vọng, xa xa chỉ vào nói, đảo hoa cổ độ sẽ ở đó một bên. Chúng ta phải dọc theo vượng chỉ chỉ bên đi vòng 10 mấy dặm mới có thể đến. Trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được kết mẹ kết lũ yêu thú cấp ba, đại gia đều chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cùng nhau đánh ra cấp 2 cực phẩm pháp khí đến. Diệp Lăng cũng đánh ra cực phẩm mưa gió phiến, cho gọi ra cấp 3 tử sắc băng nham thú cùng cấp 3 tuyết điêu. Bốn nữ mới nhìn Diệp Lăng còn mang theo trắng như tuyết đáng yêu tuyết điêu, đều là mới mẻ không nốt, súng lại lại đây một hồi lâu quan sát, lại để cho Hà Cảnh Thăng cảm giác thất lạc. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, mấy tuyết điêu chạy đến tiểu đội phía trước nhất dò đường, lấy nó nhanh nhẹn cùng linh động, còn có sẽ băng nhận công kích, đủ để đối phó tầm thường lạc đàn yêu thú cấp 3. Liên như vậy, mọi người ở tuyết điêu mở đường dưới, thuận lợi tiến lên. Đi tới xa xa có thể nhìn thấy cột bến đỏ thì, Vân Huyền đề nghị, bắt đầu siêu tầm phụ cận linh ảo, xem có hay không quyển Diệp Hoàng tình phân bố. Diệp Lăng tản ra luyện khí năm tầng thần thức, gấp bội lưu ý chu vi từng gọn cây ngọt cỏ. Đột nhiên, Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, cảm ứng được phía trước Tiểu Tuyết điều tình cảnh nguy hiểm, mau mau triệu gọi về, lại hướng mọi người dừng lại, "Chú, phía trước có hai con hung hãn cấp 3 viêm ô nhu chạy tới, tựa hồ là hướng về phía chúng ta đến, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Vân Uyển cùng Tiểu Dung Tâm thần dùng mình, lập tức sốt sáng lên đến, các nàng ở Phượng Chỉ tông cửu rồi, đối với Phượng Chỉ trì bên rất nhiều yếu tố, mặc dù chưa từng thấy, cũng nghe trong tông các sư tỷ nói về. Viêm Ông Nhu có thể nói là Phượng Chỉ Chu vi yêu thú cấp 3 bên trong hung thú, cực kỳ cứng hãn, ám hiệu không chỉ có đại lực xung kích, còn có thể hệ lựa công kích, là Phượng Chỉ tông nữ tu ra đến rèn luyện thường gặp phải khó ứng phó nhất hung thú, cũng không trách hai nữ sốt sáng như vậy. Vân Uyển mắt thấy tuyết điêu bu về, mà sau phản phất hai kỵ tuyệt trận bình thường vọt tới hai đạo hối ảnh. Trong lòng nàng cũng không còn đệ, dù giọng nói, Diệp Dược Sư, xem ngươi tự sắc băng nhàm thú rồi, nếu có thể chống lại bên trong một đầu, giang cơ trên chốc lát cũng là tốt đẹp. Chúng ta trước tiên hợp lực tập trung lên săn giết đi hơi nhỏ hơn này một con. Thật hung nhan loạn, Côn Phi khinh thiên hạ toàn văn xem. Hẳn không có vấn đề. Diệp Lăng đối với tự sắc băng nham thú ôm ấp đầy đủ tự tin, lại nhìn xung quanh mọi người trong tay pháp khí, đều xem như là cấp 2 bên trong tự phẩm, miễn cưỡng đối phó được cấp 3 hung thú. Chờ đến hai con cấp 3 viêm âu nhu vọt tới phụ cận, Diệp Lăng tức khắc lệnh Tuyết Điêu dẫn ra một con viêm âu nhu, do tự sắc băng nham thú cùng nó triển đấu trụ, đối với một đầu khác, vẫn là ẩn lại trước đó quyết định, do mọi người vây công. Xắt. Hạ cảnh thăng vì biểu hiện ra nam tử hán đại trưởng phu khí khái, hơn nữa trong xương tu tiên gia tộc thiếu công tử kiêu ngạo, gia chỉ trên giáp vàng hộ thể, thủ khi, làm, chúng chạy ở trước nhất. Diệp Lăng mơ hồ phát hiện có chút không ổn, này cấp 3 Viêm Âu Nhu không chỉ có hình thể khổng lồ, lực trùng kích cực cường, hơn nữa quanh thân phảng phát liệt diễm bay vút, tỏa ra mãnh liệt hỏa linh khí. Diệp Lăng mau mau hô to, "Hà huynh lui về phía sau." Chờ Hà Cảnh Thăng nhận ra được nải cố khí tức nguy hiểm thì, dĩ nhiên đã muộn. Một tiếng nặng nề gạc ghét, Viêm Âu Nhu trực tiếp va về phía Hà Cảnh Thăng, Hà Cảnh Thăng né tránh không kịp, mau mau dùng cấp 2 cực phẩm Kim Linh kiếm chống đỡ đòn đớn đó. Đùng. Hà Cảnh Thăng giống như như diều đứt dây tự, ngã ra xa mười mấy trượng, trên người giáp vàng hộ thể cùng nhau phán nát, sống chết không rõ chỉ có cấp 2 cực phẩm kim linh kiếm vẫn tinh chất liệu không sai, không có bẻ gãy, cũng bị đánh bay, rơi xuống đến bụi trần bên trong. Nhanh, chống lại Viêm Âu Nưu thế tới, ta đi cứu Hà huynh. Diệp Lăng liên tiếp đánh ra mấy đạo cấp 2 cực phẩm tường băng phủ, miễn cưỡng ngăn cản lại Viêm Âu Nưu đại lực xung kích, nhưng tường băng cũng chỉ có thể duy trì một hai tức, liền bị Viêm Âu Nưu vặn nát. Lúc này Vân Uyển các loại, chờ, bốn nữ cũng lập tức tiến vào chiến đấu trận thái, do tố cầm cùng Vân Uyển hai người triển khai hệ băng đạo thuật, nỗ lực đóng băng lại Viêm Âu Nưu, Diệp Lăng thừa dịp thời cơ này, mau mau bay lượn đến nỗ lực giấy rủa làm lên Hà cảnh thang phụ cợt. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua thương thế của hắn, đều là bị viêm ô nhu lực trùng kích tạo thành, ngoại nghiêm trọng nhất chính là xương sườn bị gây hai cái, vẫn tính kiếm trở về cái mập nhỏ, không bị mất mạng tại chỗ, đúng là vận hạnh. Diệp Lăng xem tôi, vội vàng triển khai chung giai hồi xuân thuật, một trận óng ánh ánh sáng xanh lục trải rộng hà cảnh thăng toàn thân, khiến cho thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đa tạ Diệp huynh. Bản môn chung giai hồi xuân thuật quả nhiên mạnh mẽ, vượt qua chúng ta cấp thấp chữa thương thuật. Hà Cảnh Thăng chỉ cảm thấy thương thế tốt đẹp, nhưng chung quy là trọng thương sau khi, trong cơ thể pháp lực hết sức yếu ớt, mau mau khoanh chân ngồi tĩnh tọa uống vào cấp 2 cực phẩm kim lộ linh tựu cấp tốc bổ sung pháp lực. Diệp Lăng không lo được trăm năm hắn, vội vàng lại xoay người lại gia nhập chiến đoàn. Giờ khắc này phía Tây Viêm Âu Nhu bị Diệp Lăng Tuyết Điêu cùng Tử Sắc Băng Nham thú đánh liên tục bại lui. Tuyết Điêu thả ra băng nhận, cùng Viêm Âu Nhu du đấu,ỷ vào thân pháp linh động, không sợ chút nào Viêm Âu Nhu sùng kích cùng hệ lửa công kích. Đồng thời Tử Sắc Băng Nham thú ném khối băng, uy lực to lớn, lại khắc chế Viêm Âu Nhu hệ lửa hộ thể, tăng thêm mấy phần áp liệt. Mà phía Đông tình thế liền không thể là quan, bốn nữ tu là tối cao chính là Vân Huyền, cũng bất quá là luyện khí 6 tầng. Trùng quy cùng cấp 3 Viêm Âu Nhu kém một cái cảnh giới nhỏ, đánh ra hệ băng đạo thuật cũng không kịp cấp 3 tuyết điêu cùng băng nham thú cường đại như vậy, ngược lại bị Viêm Âu Nhu đại lực xung kích sợ hai đến hoa dung tất sát. Quy 1 chương 54, Đào hoa cổ độ. Chương 54, Đào hoa cổ độ. Cũng làm cho mở ra, ta đến. Diệp Lăng gia chỉ trên kim quan tuẫn, đánh ra mấy tấm cấp 2 cực phẩm năm lôi phủ, tách ra bốn nữ, đánh về Viêm Âu Nhu. Ầm. Một trận ánh chớp lấp lóe bên trong, Viêm Âu Nhu hệ lửa hộ thể ầm ầm vỡ vụt, khí thế nhất thời suy yếu vài phần. Tố Cẩm cùng Tử San thấy thế đều là đại hỉ, mau mau từng người cầm pháp khí tiến lên vây công. Vân Uyển nhưng kinh ngạc liếc mắt nhìn, sau đó cũng gia nhập chiến đoàn, vừa đánh ra băng cầu thuật, vừa nói, "Diệp dược sư còn có bao nhiêu linh phù, đầy đủ chống đỡ bao lâu?" "Đầy đủ, lần này ra đến rèn luyện, ta mang đủ linh phù." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, như Vân Uyển cùng tiểu rồng các nàng phượng chỉ tông nữ đệ tử, với hắn không phải bạn cũ, không, có sớm chiều cùng tồn tại quá, hai nữ không chịu thêm gia lực cũng là có thể thông cảm được, đương nhiên cũng không nỡ lãng phí 100 đến mấy trăm linh thạch một tâm cực phẩm phù lục nữ phù, gia có phú quý thế. Mà như tử san cùng tổ cẩm, các nàng linh phù đều do Lục thị đại tu tiên gia tộc cung cấp, ở về số lượng khẳng định không kịp Lục gia đại tiểu thư đánh ngộ, vì lẽ đó cũng không nỡ tiêu xài linh phù. Cho tới Diệp Lăng, không thốn ở cái vấn đề này, bởi vì hắn linh thạch đầy đủ, linh phù muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá Diệp Lăng ở trước mặt mọi người, vẫn là không muốn toát ra hắn rất có tiền dáng vẻ, chỉ thuận miệng ứng phó cái đầy đủ hai chữ thôi. Cấp 3 viêm ông lưu chịu 5 lôi phù hành kích sau đó, đầy đủ quá có 10 tức thời gian, trên người hệ lửa hộ thể mới một lần nữa tụ tập lên, liền trên dưới quanh người ra lồng, đều tỏa ra hỏa linh khí hồng quang. Không được Viêm Âu Nhu bị lạm tức giận rồi, đại gia tránh mau tránh. Từ San kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng nhìn thấy Viêm Âu Nhu trên người liệt diễm hung hực, chân trước bay lên trời, đột nhiên đạp, chỉ một thoáng cuồng bạo hỏa linh khí sóng gọn tứ tán, chỉ lát nữa là phải lan đến gần nàng, Từ San mau mau triển khai thủy ẩn thuật thủy ẩn. Tiểu Dung nghỉ vào thân là hỏa tu, mỗi ngày tiếp xúc hệ lửa đạo thuật, với hỏa hệ chống lại cùng miễn dịch đầy đủ, chỉ gia chỉ một đạo hệ lửa hộ thể, liền né qua Viêm Âu Nhu quần công đại chiêu. Tố Cầm cùng Vân Uyển hai nữ mau mau nhanh chóng tối lui, trực lui ra xa 6, 7 trượng, vừa mới tránh nỗi xuống thiệt. Lại nhìn dịu lang Từ lâu cùng Tử San Thủy ẩn, biến mắt không còn tăm hơi. Chờ đến Viêm Ông Như lan ra phạm vi lớn hỏa linh khí dần dần suy yếu, Diệp Lăng từ thủy ẩn u lam bong bóng bên trong đột nhiên hiện thân, hai tay tụ lại triển khai phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan, tiêu hao lượng lớn pháp lực, đánh ra một ngọn gió chi vòng xoáy, vòng vo cuốn về Viêm Ông Như. Bốn phía hỏa linh khí tất cả đều bị đảo loạn, Viêm Ông Như lần thứ nhất xuất hiện tránh lui tình huống. Quần công đạo thuật, dĩ nhiên đánh đuổi thực lực mạnh mẽ cấp 3 Viêm Ông Như. Vân Huyền một mặt vẻ khiếp sợ, không khỏi đối với Diệp Lăng lại là một hồi lâu nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Lăng nhưng không lo được cùng với các nàng nói chuyện nhiều vừa lui về phía sau, vừa uống vào cấp 2 cực phẩm kim lộ linh thú đến bổ sung pháp lực. Lúc này, phía tây bãi bùn trên, Diệp Lăng cấp 3 Tuyết Điêu cùng Tử Sắc Băng Nham thú thống đánh một con khắc viêm âu nhu một trận, khối băng nhưng lên đánh viêm âu nhu chạy trối chết. Diệp Lăng vội vàng triệu hắn về chúng nó đến, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, đối phó này con dĩ nhiên ở đại triều sau khi hư nhược rồi mấy phần viêm âu nhu. Có hai đại cấp 3 linh thú gia nhập, Diệp Lăng, Tố Cẩm các loại, chờ, người hung dung hơn nhiều, thương tổn hầu như đều có Tử Sắc Băng Nham thú đẩy. Mắt thấy con này viêm âu nhu cũng không chịu nổi khối băng loại tạp, quay đầu cũng phải chạy trốn, Diệp Lăng thao tung Tuyết Điêu cho Tuyết Điêu chuyển ra thần nhiệm, ngăn cản nó. Tuyết Điêu lấy nhanh nhẹn linh động bóng người, vèo thoát ra, chặn lại rồi Viêm Âu Nưu đường đi, thậm chí còn thả ra băng nhạn, chém về phía Viêm Âu Nưu mong trước. Diệp Lăng lại đánh ra vài đạo đóng băng phủ, không ngừng đóng băng Viêm Âu Nưu, vừa tránh thoát tầng băng, liền lại có một tầng đóng băng bao trùm, khiến cho nó hành động chậm chạp hạ xuống, không lâu lắm liền bị tử sắc băng nham thú đánh thương tích khắp người, suy yếu đến cực hạn hồng nhan loạn, hồn phi khinh thiên hạ toàn vẫn xem. Khai sát. Diệp Lăng lệnh lệnh thanh âm vang lên, cầm u tuyển kiếm, dẫn bốn nữ xung lên, một trận chém lung tung, đem cấp 3 Viêm Âu Nưu triệt để chấm giết. Tố Cẩm các loại Trở, bốn nữ nhìn Viêm ông như ầm ầm na xuống, đều là không nói ra được mừng rỡ. Từ San Hoan hô nói, "Kì kì, chúng ta luyện khí bốn tầng tu vi, cũng có thể chém giết có thể so với luyện khí hậu kỳ cấp 3 hung thú, thực sự là không dễ dàng a." "Không phải là sao? Nhờ có Diệp dược sư cấp 3 linh thú trợ trận, hầu như chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu không thì, đủ chúng ta được." Vân Uyển mỉm cười nở nụ cười, lại quay đầu lại nhìn vẫn còn đang ngồi khôi phục Hà Cảnh Thăng, hỏi, "Hà đạo hữu thương thế không ngại chứ?" Hà Cảnh Thăng vội vàng miệng lớn uống vào kim lộ linh cừu, cường giả ra miệng cười, gật gật đầu nói, "Không ngại." Pháp lực cũng khôi phục hơn nữa. Cái này cũng là nhờ có Diệp huynh trung giai hồi xuân thuật, để ta khôi phục nhanh như vậy. Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, thu thập viêm ô nhưu thi thể, làm rơi xuống tất cả đáng giá vật liệu, bao quát cấp 3 viêm ô nhưu thú phách, da lông những vật này. Vưu là tiểu dung hòa tu, đối với viêm ô nhưu giác cảm thấy rất hứng thú, trải qua Diệp Lăng sau khi đồng ý, chém xuống viêm ô nhưu giác, chiếm làm của riêng. Sau khi mọi người từng người đạt tọa đạt tọa, An đang dự can đang dự, đợi được pháp lực khôi phục lại đỉnh cao thì mọi người lúc này mới đứng lên, hướng về phía trước đảo hoa cổ độ xuất phát. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, vị trí phượng chỉ tây bên đảo hoa cổ độ. Xa xa có thể vọng đến cùng nước ao giao giới bên bờ, ngoại trừ bến đò nên có tấm ván gỗ những vật này, còn đứng lặng một tòa không hề linh khí trấn pháp, ngừng một ít cũ nát bệ gỗ. Tiểu Dung trả trả than thở, "Ha, xem ra đào hoa cổ độ phồn hoa từ lâu không còn tồn tại nữa, chỉ sợ là rất lâu đều không có ai tới nơi này." Từ San thản nhiên nói, "Không có ai đến mới thật đây, nói rõ đào hoa cổ độ chu vi linh thảo, cũng rất lâu không có ai đến hái, nói không chắc lại mọc ra chút sơ phẩm hi hữu linh thảo đến. Chúng ta vẫn là vì là Diệp Đại ca tìm quyển Diệp Hoàng tinh là chính kinh, không nên đã quên Diệp Đại ca còn có 500 linh thạch mức thừa nha." Diệp Lăng lật cũ khẽ mỉm cười, "Ừm, chỉ cần phát hiện một cây quyển diệp hoàng tinh, dù cho là sơ phẩm cũng được, ta liền ra 500 linh thạch, ha ha." Hà Cảnh Thăng có chút không rõ, nghi ngờ hỏi, "Một cây sơ phẩm quyển diệp hoàng tinh có thể làm cái gì?" "Đây là sư tôn giao cho, bảo là muốn đem này một mực linh thảo hái tới, lấy này để chứng minh ta hái thuốc kinh nghiệm, còn quyển diệp hoàng tinh bản thân giá trị, không ở ta cân nhắc bên trong phần y." Diệp Lăng không chút khách khí đem sư tôn Triệu Tông chủ dọn ra, khiến cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, đi ở trước nhất Vân Uyển, Trần phát hiện tới gần bờ sông trong đùi cỏ tựa hồ có không ít hoa cúc, lấm ta lấm tấm trông rất đẹp mắt, lại phát hiện chu vi có đông đảo cấp 3 yêu phong bảo vệ, Vân Huyền không dám quá khứ, lớn tiếng bắt chuyện mọi người, mau nhìn. Bên kia không phải quyển diệp hoàng tinh. Diệp lăng các loại, chờ, người vội vàng lại đây quan sát, rất xa vọng không rõ ràng, lại là sắp tới trăm trượng xa gần, thần thức không cách nào tra sẽ đến, chỉ nhìn thấy thảo tử chúng quanh phi không xuống 10 con cấp 3 yêu phong, khiến cho người nhìn đau đầu. Quyển diệp hoàng tinh. Chương 55, quyển diệp hoàng tinh. Phượng trì tông Vân Huyền lại đánh trống nuôi quân, thầm nói, là quyển diệp hoàng tinh sao? Cách xa như vậy Trung gian còn có một đám cấp 3 yêu phòng, này làm sao không có trở ngại. Độ khó quá lớn, chúng ta hay là đi nơi khác tìm đi. Tiểu Dung càng là sợ hãi những này bay tới bay lui yêu phòng, xa xa chỉ vào nói, có chút yêu phòng con mắt là hỏa nhãn. Diệp Dược sư cùng Tử San tiểu muội tuy rằng đều sẽ thui ẩn, nhưng căn bản là không có cách tiềm hành quá khứ. Tất cả mọi người không thể làm gì, khuyên bảo Diệp Lăng bỏ đi đi bờ sông một bên hái cái kia lấm tấm hoa cúc. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, ngơ ngỡ nhìn những này hoa cúc như là quyền diệp hoàng tinh, lại liếc nhìn nhìn bốn phía địa thế. Con sông này lưu kinh đảo hoa cổ độ, truyền vào phụ trì. Lắm ta lẫm tấm hoa cúc chính đang hạ du bờ sông hai bên, tương tự cũng là yêu phong nơi tụ tập, nhưng Diệp Lăng chú ý tới, dòng sông thượng du cũng không có cấp 3 yêu phong tụ tập. Diệp Lăng cười nói, hà tất đi lục địa, trực tiếp từ trong nước qua thứ. Yêu phong thủy, chúng nó gai độc ở bên trong nước phạm vi công kích rất có hạn. Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm đều là sửng sợ, Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng tỉnh ngộ lại đây, gật đầu liên tục. Chỉ có Tử San sáng mắt lên sau khi, lại âm u hạ xuống, nàng tuy rằng có thể theo dòng sông thủy ẩn qua khứ, nhưng chúng quy không có can đảm đi tràn đầy cấp 3 yêu phong trên bờ sông hái hoa cúc. Các ngươi thủ tại chỗ này, cẩn thận yêu phong đột kích, ta một người đi là đủ. Diệp Lăng nói đi là đi, bay lượn hướng về trên bờ sông Du. Tô Cẩm, tử san các loại, chờ, người vội vàng dặn dò, Diệp đại ca tất cả cẩn thận. Chờ Diệp Lăng đến bờ sông một bên, lập tức thủy ẩn, u u lam bong bóng bao phủ hắn, lặng yên đi vào trong sông tiên hàng sả trứng, ra có sả yêu bà bảo, bảo. Diệp Lăng dọc theo lòng sông, xuôi dòng mà đi, một đường tiệm 200 trượng sả, mắt thấy cách Hạ Du bờ sông không xa, Diệp Lăng ở thủy ẩn trạng thái bên trong, cẩn thận từ trong sông nô đầu ra, nhìn phía bờ sông một bên trong đùi của Hoa Cúc. Quả nhiên là quyển Diệp hoàng tinh. Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động. Mà đang lúc này, bên bờ hai con đỏ mắt yêu phong nhìn tấu hắn thủy ẩn, cấp tốc bay tới. Bèo, bèo. Hai đạo ô mang từ yêu phong phóng vị bắn ra, tiếng xé gió tiếng rít khiến cho người nghe nóng sợ hãi. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, mau mau không vào nước bên trong. Mặc dù có nước sông cách trở, yêu phong gai độc tốc độ cùng uy lực yếu bất khuyết, nhưng vẫn như cũ sắc bén. Diệp Lăng né nhanh qua một cái gai độc, khác một cái muốn tránh cũng không được, Diệp Lăng lập tức ra chỉ một vệt kim quang thuần cùng thủy hệ hộ thể. Rang rắc. Kim quang thuần vỡ vụn, thậm chí ngay cả quanh thân thủy hệ lồng ánh sáng đều có chút bất ổn. Diệp Lăng thuận thế chìm vào đáy sông, mau mau lại thủy ẩn lên. Sóng nước lưu động, bay tới hai con đỏ mắt yêu phong hỏa nhãn đại đại được hạ, tham không tra được Diệp Lăng vị trí, rốt cục lại bay trở về bên bờ. Diệp Lăng thở dài một cái, âm thầm vui mừng, cũng may bên bờ Hoa Cúc Linh Thảo sát thực là quyển Diệp Hoàng Tinh. Nay một chuyến mạo hiểm tiềm hành, xem như là không có đến không. Chỉ là trên bờ cấp 3 yêu phong hết sức lợi hại, này gai độc công kích mà ngay cả Nam Thánh Tông giáp bảo vệ trong bí thuật gai kim quang thuần đều đánh nát, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng nó dẫn ra. Diệp Lăng ở đáy sông u lam bóng bóng bên trong chỉ hơi trầm ngâm, có chú ý hắn một lần nữa đạp thủy mà lên, trực tiếp bơi tới bên bờ, tuấn thế đánh ra cấp 3 Tuyệt Điêu. Tuyệt Điêu ở Diệp Lăng thủ ý nghĩ cấp tốc chạy trốn, hấp dẫn Đông Đảo yêu phong chú ý, bên bờ còn lại yêu phong bên trong, chỉ có một con yêu phong con mắt tỏa ra hờ mang. Diệp Lăng như trước ở thủy ẩn trạng thái bên trong, không ý kỵ tí nào lên bờ, bay lượn đi hái quyển Diệp Hoàng tinh. Con kia hỏa nhãn yêu phong lập tức nhìn thấy Diệp Lăng thủy ẩn, trực tiếp bay tới. Diệp Lăng từ linh thú túi đánh ra Tử Sắc Băng Nham thú, che ở trước người mình. Vèo. Yêu phong gai độc bắn ra, Tử Sắc Băng Nham thú nhưng hồn nhiên không sợ. Trên người bông tuyết so với băng nham thạch còn kiên cố hơn mấy phần, nắm nổi lên băng truy tự nắm đấm, ầm ầm đập xuống yêu phong gai độc. Khẩn đó lấy, tử sắc băng nham thú liên tiếp ném gói băng, hỏa nhãn yêu phong né tránh không kịp, quạt hương bộ đại phong sĩ bẻ gãy, rốt cục bị đánh ngã rơi. Mắt thấy cháy mắt yêu phong chết dí sau khi, hắn không sợ chết tiếp tục phóng thích gai độc, ngăn cản tử sắc băng nham thú đi tới. Diệp Lăng vội vàng hiện ra bóng người, đánh ra xỉ diệp đằng triền nhiều thuật, triền nhiều ở hỏa nhãn yêu phong, cuối cùng do tử sắc băng nham thú chạy tới, băng truy tự nắm đấm đập chết hỏa nhãn yêu phong bảo quân, bổn cung đến từ hiện đại. Lúc này, bờ sông bên cạnh còn lại vài con cấp 3 yêu phong dồn dập tới rồi. Tố Cầm, từ san các loại, chờ, người mọi người thấy thế, kinh hãi không thôi, rất xa lớn tiếng kêu gào, Diệp Đại Ca cẩn thận. Diệp Lăng thân ở cảnh, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng thu hồi tử sắc băng nham thú, trong nháy mắt thủy ẩn. Nay vài con yêu phong không còn sẽ hỏa nhãn, nhất thời mất đi mục tiêu, bước chậm mục đích bay đi. Diệp Lăng thở dài một cái, quay đầu lại trông thấy hắn cấp 3 tuyết điểu, vẫn dọc theo phượng chỉ chỉ bên cấp tốc chạy vội, rồi cùng một tia sáng trắng tương tự, mặt sau có lít nha lít nhít yêu phong truy đuổi. Diệp Lăng biết thời gian cấp bách, nếu như Tuyết Điêu chạy quá xa, đàn ong thế tất bay trở về bảo vệ linh thảo. Liên Diệp Lăng dành thời gian, ở thủy hận dưới sự che chở, lặng yên tiến hành đến quyển Diệp Hoàng tinh phủ cận, tiện tay hái được một cái, trực tiếp thu vào tiền phủ ngọc đội bên trong, sau đó vội vã thu lui, còn đi vào trong sông, một đường du về thượng du. Ha cảnh thăng, Tố Cẩm, Vân Huyền các loại, chờ người, thấy Diệp Lăng bình yên vô sự trở về, đều là cảm thấy vui mừng. Bờ sông một bên chính là quyển Diệp Hoàng tinh chứ. Tới tay sao? Tới tay rồi. Diệp Lăng ngật gù, bắt chuyện trên mọi người rời xa Đào Hoa Cổ Độ, đồng thời thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, khiến cho Tuyết Điêu trốn trong rừng, đâu cái vòng tròn bỏ rơi mà sau đuổi theo yêu phong. Chỉ một lúc sau, cấp 3 Tuyết Điêu tiến vào Đào Hoa Cổ Độ giữa núi rừng, dựa vào cây cỏ tươi tốt che đậy, những yêu phong đó lại không cách nào truy đuổi, đều dồn dập trở về bờ sông. Nhìn thấy Tuyết Điêu chạy như bay trở về, Từ San lại là hâm mộ lại là thán phục, Diệp Đại Ca là gan thật to lớn, một người mang theo hai con cấp 3 linh thú, liền xông vào đàn ông, hái tới quyển Diệp Hoành Tinh, khiến cho tiểu muội bội phục. Phượng Trì Tông Vân Huyền cùng Tiểu Dung cũng là than thở không ngớt, đều nói Diệp Dược Sư bây giờ thực lực phi phàm, có tuyết điêu cùng băng nham thú, quả thực là như hổ thêm cánh, thực sự là 3 ngày không gặp kẻ sĩ khí, làm, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hà cảnh thăng trong lòng chua xót, nhưng xem ở lão Hữu trên mặt, vẫn là miễn cưỡng cười chúc mừng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, những ngày tất cả đều là tiên môn kim đan trưởng lão tặng cho tại hạ tạo hóa. Ha ha, hiện tại quyền Diệp Hoàng Tinh tới tay, ta nên làm tròn lời hứa, mỗi người năm khối linh thạch trung phẩm. Vân Uyển cùng tiểu long thu ba bên trong đều nổi lên hào quang, nói rồi vài câu nhận lấy thì ngại lời khách khí, cuối cùng nhưng đều vui vẻ nhận lấy. Hạ Cảnh Thăng không thiếu cái kia mấy khối linh thạch, lắc đầu một cái không thu, tố cầm cùng tự san là trải qua Diệp Lăng một phen thịnh tình quyên bảo, lúc này mới nhận lấy. Một nhóm sáu người sứ mệnh hoàn thành, không muốn ở Đào Hoa Cổ Độ như vậy yêu thú cấp 3 chỗ tụ tập đợi lâu, vội vã bước lên đường về. Chỉ có Hạ Cảnh Thăng không cam tâm, hắn không thể hái vài cây giống như mỹ nữ ánh hi hữu linh thảo, hiến cho Tâm Nghi hai vị phượng chỉ tông mỹ nữ, vì lẽ đó ở trên đường đi, hắn tất cả đều là lưu ý linh thảo linh bỏ ra, thậm chí so với Diệp Lăng còn muốn đệ bụng. Quy 1 chương 56, Hắc Dược Biên Bước. Chương 56, Hắc Dược Biên Bước. Hạ Cảnh Thăng đi tuất đằng trước, hết sức tìm kiếm hi hữu linh thảo, thậm chí không đi tới thì con đường, dẫn mọi người môn dần dần đã rời xa Phượng Trì chỉ, chỉ bên. "Hạ huynh, không cần sẽ tìm, có những này quyển diệp hoàng tinh là đủ. Bây giờ Diệp Lăng ba vị linh thảo đều đã đủ, hắn không thể sớm chút trở lại luyện chế như ý truyền thần đan, không muốn ở lại Phượng Trì phụ cận luyện. Nhưng Hạ Cảnh Thăng tối không phục chính là Diệp Lăng, đặc biệt là lần này rất rõ ràng bị Diệp Lăng làm hạ thấp đi, khiến cho trên mặt hắn tối tăm, ước gì hái chút hi hữu linh thảo, để sư muội tố cầm cùng tự san hâm mộ, đặc biệt là để Phượng Trì tông hai vị mỹ nữ mắt xanh rất nhiều. Quan trọng hơn chính là Ha Cảnh Thăng trong lòng không muốn cùng Phượng Chỉ Tông Vân Uyển cùng Tiểu Dung tách ra, không dễ dàng quen biết không tới một ngày, thoại đều không nói lên vài câu, này nếu như vội vã đi rồi, năm nào tháng nào mới có thể lại gặp lại. Căn cứ vào hai điểm này tư tâm, Ha Cảnh Thăng cố ý phải tiếp tục rèn luyện, còn Đại Nghĩa Lâm như nói, "Ai, Diệp Đình à, chúng ta không dễ dàng đi ra một chuyến, không chỉ có là vì là giúp Diệp Đình một tay, còn tốt hơn thật rèn luyện một fan á như Phượng Chỉ Chu Vi như vậy điều kiện trí, chúng ta xưa nay đều không từng tới. Vừa vặn có hai vị này Phượng Chỉ Tông sư tỉ dẫn đường, đồng thời rèn luyện, cớ sao mà không làm đây?" Tố Cầm, thử san Hai người các ngươi nói là cũng không phải, không giống nhau, không chờ Tố Cẩm trả lời, tử săn là chơi tâm nặng nhất, coi trọng nhất, gật đầu liên tục đáp, "Ừm, ta tán thành." Diệp Đại Ca liền theo chúng ta rèn luyện một phen, còn muốn dựa vào ngươi cấp 3 linh thú hộ giá đây. Vân Huyền cũng là vừa ý Diệp Lăng Tử sắc băng nham thú sức chiến đấu, mỉm cười một tiếng nói, "Không phải là sao? Diệp dược sư có mạnh mẽ như vậy linh thú, phải nên dùng nó đến nhiều rèn luyện, chém giết yêu thú, có thể được không ít yêu thú trên người vật liệu đây. Sau đó sẽ đến Phong tiểu trấn đổi thành linh thạch, tuyệt đối là cái cực kiếm tiền biện pháp." Thấy mọi người đều nói như vậy, Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Mọi người là hắn gọi ra, cũng không thể mọi người giúp việc khó của hắn, hắn một vô ngôn rời đi, sau đó ai còn sẽ đồng ý giúp hắn. Đây tuyệt đối không phải đối xử bằng hữu chi đạo. Một nhóm 6 người, dọc theo đường lại đi Phượng Chỉ Chỉ bên phụ cận núi rừng bên trong rèn luyện, săn giết cấp 2 cùng yêu thú cấp 3 đồng thời, cũng hái tới không ít hoang dại linh thảo. Công phu không phụ lòng người, Hà Cảnh Thăng không để ý nguy hiểm đi tuốt đằng trước, cuối cùng cũng coi như phát hiện vài cây hi hữu rộng dại hoắc hương thảo. Hà Cảnh Thăng vừa mừng vừa sợ, liền hô hấp đều có chút gấp gáp, lớn tiếng reo lên, mau đến xem. Nơi này có rộng dại hoắc hương thảo. Tuy rằng không phải hơn 1000 niên đại cực phẩm hương thảo, nhưng cũng là có mấy trăm năm niên đại, có thể nói thượng phẩm hương thảo. Mọi người theo hạ cảnh thăng chỉ về, hướng về đối diện trên vách đá nhìn xem, quả nhiên có vài cây màu tím nhạt linh thảo, theo gió hơi rung động, tỏa ra thấm ruột thấm gan mùi thơm, mặc dù cách có xa mấy chục trượng, như trước là làn gió thơm tập người. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn từ dược cốc linh thảo sách tranh trên xem qua, rộng rãi hoắc hương thảo ngoại trừ lư nữ tu dùng để ho hương, tắm rửa ở ngoài, còn có trừ tà ích độc hiệu quả, có thể dùng làm luyện chế cấp 3 ích độc đan, hiệu quả phải rất khá. Bất quá giống như vậy hi hiu linh thảo, chu vi nhất định có yêu thú bảo vệ. Mọi người cảnh giác dùng thần thức quét về phía vách đá bốn phía, rốt cục phát hiện treo ở vách đá bên trên ba con yêu thú cấp ba, cao bằng nửa người hấp dục biên bức. Vân Uyển không chỉ một lần từng thấy con rơi như vậy, than thở, chà chà, là hấp dục biên bức a. Lệ thuộc vào phong hệ linh thú, am hiểu chính là phong nhận công kích, khó lòng phòng bị. Bất quá chúng nó không sẽ chủ động công kích nhân loại tu sĩ, thế nhưng muốn tới gần chúng nó địa bàn, liền dạng không được nói không nổi. Thử San Đôi Mi thanh tú cao lại nói, lớn như vậy con rơi, xem ra dáng vẻ rất hung ác đây, ba con rơi rõ ràng đều là hỏa nhãn, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt nơi này không thể so đảo hoa cổ độ bờ sông bên cạnh, không có nước sông đến ẩn nấp. Vân Huyền giải thích, mỗi một con hắc dược biết bước đều sẽ hỏa nhãn, đây là chúng nó đặc biệt tiên phú dị bẩm. Phòng Trừng đã sớm phát hiện chúng ta, chỉ là còn chưa tới có thể uy hiếp đến chúng nó khoảng cách. Khắc khắc, rộng rãi hoắc hương thảo, nhưng là hiếm thấy hi hữu linh thảo, mặc dù là thượng phẩm, cũng rất đáng giá đây. Phong Điểu trên trấn đều không có bán. Tiểu Dung cũng vô cùng lưu luyến nhìn trên vách đá rộng rãi hoắc hương thảo, rất thu hận ba người kia xấu xa hỏa chiếm cứ phong thủy bảo địa, khiến người ta kiêng kỵ. Chuyện đến nước này, hà cảnh thăng là muốn thể hiện cũng không thể được. Ba con cấp 3 linh thú Tuy tiện một con cũng có thể đem hắn tắt thành mảnh vỡ. Liên Hà cảnh tăng lại để cầu chờ ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng, ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, "Diệp huynh, ngươi thấy thế nào? Chúng ta đoạt được đối diện vách đá rộng rãi hoát hơn hảo, có mấy thành nắm. Cái này mà Diệp Lăng nhất thời cũng nói không chừng, trầm ngâm bất quyết. Cuối cùng Diệp Lăng nhìn thấy chúng nữ chờ đợi ánh mắt, nghiêm mặt nói, "Hắc dục biên bước là phong hệ loài chim, tốc độ nhanh chóng, hẳn là vượt quá cấp 3 tuyết điêu. Ta tuyết điêu không hẳn có thể dẫn đi chúng nó, chỉ có mạnh mẽ công kích, nghiền đi 3 con hắc dục biên bước, hẳn là có thể có thể bắt, tên to xác đều coi chừng một chút, chỉ cần không phải thương quá nặng." ta đều có thể trị. Mọi người nóng lòng muốn thử, cân nhắc hơn thiệt, vẫn là quyết định cùng nhau công trên, đi cấp rộng giải hóa hương thảo. Diệp Lăng đánh ra cấp 3 Tuyết Điêu cùng Tử Sắc Băng Nham Thú, do Tuyết Điêu mạo hiểm đi hấp dẫn Hắc Dực Biên bức sự chú ý, lại do Tử Sắc Băng Nham Thú vứt hỏa băng, cường lực công kích. Tất cả mọi người ra chỉ trên hộ thể, chốt ở Tử Sắc Băng Nham Thú sau khi, tùy thời triển khai đạo thuật, đánh ra linh phủ, tiến hành tấn công từ xa. Ba con Hắc Dực Biên bức đều bị kích động, vỗ một cái giữ tận cánh, hóa thành ba đám bóng đen, tách ra khối băng một đòn chí mạng. Tốc độ thần nhanh. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, tản ra thần thức lưu ý bốn phía tất cả. Khiến cho tử sắc băng nham thú không ngừng công kích bóng đen, để rơi không cách nào tới gần bọn họ. Xì, sì. một đạo phong nhận từ giữa không trung bóng đen chém xuống, đánh vào băng nham thú trên người, vẽ ra một đạo băng ngân, tiên ra băng tiết. Bất quá Diệp Lăng nhưng không chút nào đau lòng, chỉ cần nhiều cho ăn nó chút cực phẩm băng linh thảo, cổ tay đi chân cũng sẽ trùng mọc ra, bừng này ngoan cường tái sinh năng lực, chính là tử sắc băng nham thú thiên phú dị bẩm. Cấp 3 Tuyết Điêu nhìn đúng một con hắc dược biến bước, đại vẫy đuôi một cái, đánh ra băng nhận dáng trà, hoàn toàn có thể chống lại. Diệp Lăng mệnh tử sắc băng nham thú xông lên phía trước nhất đẩy, chào hỏi Chúng ta đồng thời hướng về bên phải Hắc Dược Biên bức đánh kích, mặc kệ nó phi bao nhanh, luôn có bắn trúng nó thời điểm. Mọi người có mục tiêu, tập trung lên đánh, khống chế hảo, băng truy, phá giáp thuật chờ chút đủ mọi màu sắc đạo thuật, còn có không ngừng ở giữa không trung nổ ra linh phù, quả nhiên đem Hắc Dược Biên bức niệm rất xa. Lúc này, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như có cơ hội đi hái vách đá rộng rãi Hoắc Hương thảo, đã thấy Vân Huyền cũng theo hắn cùng đi, phảng phất chỉ lo Diệp Lăng độc chiếm đi linh thảo. Diệp Lăng thầm nói, những này rộng rãi Hoắc Hương thảo, chỉ cần trong đó một cây cảnh lá hoặc rễ cây liền có thể trọng chí tiên phủ trong linh điện, tự nhiên sẽ sinh trưởng đến cực điểm phẩm. Hoa quý nhĩ, Diệp quý nga." Diệp Lăng rất kiên định nói, Vân Uyển hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết, hai người cùng nhau bay người lên với đá, cấp tốc hái lên rộng rãi hoa hương thảo. Diệp Lăng theo trước nói, bấm dưới Diệp từ đến, hơi suy nghĩ thu vào tiền phủ ngọc bội, đem hoa đều đưa cho Vân Uyển. Vân Uyển hồn siêu phách lạc nở nụ cười, đến gần yếu bướm mặt, còn không quên triển khai nhất hồn thuật. Quy 1 chương 57, xuất thủ cứu rút. Chương 57, xuất thủ cứu rút. Diệp Lăng tập trung ý chí, không bị Vân Uyển nhất hồn thuật mê hoặc. Đang lúc này, một trận kình phong kéo tới. Rõ ràng là bị mọi người nhịn đi cấp 3 Hắc Dực Biên bước lại bay trở về bảo vệ Linh Hạo, tựa hồ đối với Diệp Lăng cùng Vân Huyền Hái rộng rãi hoắc hương thảo cử động vô cùng phẫn nộ. Cháy mau. Diệp Lăng Tuyết Điêu cùng tự sắc băng nham thú chính cùng với những cái khác hai con rơi chiến đấu, không rảnh phân thân, chỉ có chỗ dựa tự thân lực lượng tránh thoát Hắc Dực Biên bước công kích. Hắc Dực Biên bước một đạo mạnh mẽ phong nhận chém lướt với đá. Hai người miễn cưỡng tránh thoát, hiểm chi là hiểm. Vân Huyền tự phụ lấy luyện khí 6 tầng tu vi, thân pháp cũng nhanh quá Diệp Lăng, ai biết Diệp Lăng từ lâu bay lượn ra xa mười mấy trượng. Nàng nơi nào biết được Diệp Lăng không chỉ có tinh thông ngự phong thuật, càng ăn mặc cực phẩm huyền văn hoa, tốc độ đủ để làm nàng khiói. Mắt thấy Hắc Dực Biên bứt lại một cái lao xuống, trực tiếp bay về phía chạy trốn chậm Vân Uyển, phong nhận chém không sau, bắt đầu dùng móng đuốc sắc nhọn cùng lợi miệng cắn xé Vân Uyển hệ băng giáp bảo vệ. Vân Uyển sợ hãi đến hồn vía lên mây, nỗ lực duy trì giáp bảo vệ, nhưng tốc độ trùng quy chậm lại. Một tiếng kêu sợ hãi, Vân Uyển cuối cùng vẫn là bị Hắc Dực Biên bứt đánh ngục, mắt thấy hệ băng hộ thể cấp tốc giảm đạn đi, Vân Uyển trong ánh mắt lộ ra sâu sắc tuyệt vọng. Ở bên dưới vách đá hợp lực đối phó Hắc Dực Biên bứt tiểu dòng, tú cầm các loại, chờ, người thấy thế từng cái từng cái sợ hãi đến hoa dung tất sắc, thậm chí đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Trong phút chốc, vài đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, bay vụ hướng về căn xé Vân Huyền hệ băng hộ thể Hắc Dực Biên Bức, to bằng miệng bắt cực phẩm sĩ diệp đằng mạn trong nháy mắt chơn nhiễu, trói lại Hắc Dực Biên Bức. Tiếp theo liền xuất hiện Diệp Lăng Nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người, duệ đi Vân Huyền, hướng về bị nhốt Hắc Dực Biên Bức đánh ra mười mấy tấm cấp 2 cực phẩm liệt diễm phù. Ầm. Một trận liệt diễm bay vụt, Hắc Dực Biên Bức kể cả cực phẩm sĩ diệp đằng mạn tất cả đều đốt cháy, chỉ ở liệt diễm bên trong rã rủa chốc lát, liền biến thành một đống tro tàn. Mọi người nghe được cơn thanh lạ gì? Dội vàng mở mắt nhìn xem, tất cả đều mắt tròn vẳng. Ở trong đáy mắt, từ không phải Vân Uyển, càng là hấp dục biên bước. Lại nhìn về phía gia tay Diệp Lăng, Tô Cẩm, Từ San các loại, trợ, người, mỗi một người đều đầu chi lấy ánh mắt khâm phục. Hà cảnh thằng lại là kinh hãi lại là đố kỵ, kinh hãi chính là Diệp Lăng dĩ nhiên có thể ở trong khoảnh khắc, chuyển bại thành thắng, từ bị đội giết đến sắc vén quay giáo một đòn, mà đố kỵ tâm ý thì càng nùng càng dữ dội hơn, ở trong lúc nguy cấp anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là hắn tối quý mến Vân Uyển, khiến cho trong lòng hắn chua lợm, không biết là hà tư vị. Quả nhiên Vân Huyền sợ hãi không thôi nhìn Diệp Lăng, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, sâu sắc hướng về hắn quăng cái mỹ nhãn, động tình nói, "Đa tạ Diệp dược sư ra tay giúp đỡ, cứu ta một mạng." Tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có ở đây trước tiên cảm ơn. Diệp Lăng đối với nàng điểm đạm đáng yêu biểu hiện căn bản không để ý tới, không lạnh không nhạt nói, "Nhớ kỹ rồi, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình." Vân Huyền suýt nữa không bị Diệp Lăng ngắt tử, mắt hành trợn tròn, ngơ ngác nhìn trước mặt quái nhân kia, đối với Diệp Lăng triển khai nhiếp hồn thuật một thất bại nữa, để Vân Huyền hoàn toàn đánh mất tự tin, lẽ nào ta nhiếp hồn thuật tu luyện còn chưa đủ thuần thục? Diệp Lăng không lo được cùng với nàng nói nhảm nhiều. Ở kim trung hộ thể ở ngoài lại ra chỉ lên cấp trung kim quân vãn, sau đó đánh ra ưu tuyển kiếm, cùng cấp 3 tuyết điêu hợp lực đấu con thứ 2 hắc dục biên bức. Mọi người rất được Diệp Lăng hào hùng cảm hóa, đặc biệt là Hà Cảnh Thăng, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại không biểu hiện biểu hiện, chính là kẻ nhu nhược hành vi, lập tức vung vậy cấp 2 cực phẩm kim linh kiếm gia nhập chiến đoàn. Từ San cũng là cảm xúc dâng trào, đối với Diệp Đại Ca sùng bái không thể không không thể, hai tay cầm thủy hửng hoàn, bắt chuyện trên tố cầm, kêu lên, tố cầm tạ. Chúng ta đi giúp đỡ Diệp Đại Ca biến dị băng nham thú, giết chết cuối cùng một con. Tố Cầm dùng thần thức quét qua, Ở còn lại hai con hắc dục biên bức bên trong, cùng Tử Sắc Băng Nham thú chiến đấu hắc dục biên bức, đã bị khối băng đánh không còn cách nào khác, màu đen cánh rơi vết thương đầy dẫy, liền bay lên đến đều có chút khó khăn. Lập tức tố cầm không chút do dự quyết định, cùng Tử San đồng thời giúp đỡ Băng Nham thú, đối phó cái này bị thương xấu ra hỏa. Tiểu Dung cũng là tránh nặng tìm nhẹ, cùng Tử San hai nữ đều sử dụng hoàn trạng pháp khí, một hỏa một thủy, quét kích hắc dục biên bức, không bao lâu sau cầm phù, ba nữ kể cả Tử Sắc Băng Nham thú đại công cáo thành, đánh gục con thú này. Bên này Diệp Lăng, Hà Cảnh Thăng cùng Vân Uyển, do Tuyết Điêu kiềm chế cấp ba rơi, ba người một trận đánh mạnh tương tự tiệt rơi xuống muốn chạy trốn toán bay đi hấp dục biên bước. Hà Cảnh Thăng quay về tử rơi một trận ra sức chém lung tung, chỉ lo mọi người không nhìn thấy. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Được rồi, đã chết không thể chết lại, thu thập thú phê đi." Hà Cảnh Thăng trên mặt có chút bị sốt, hắn sẽ không triều hỗn tuật, không thể làm gì khác hơn là xin mời tổ cầm các nàng tới thu thập cấp 3 rơi vật liệu. Đến phân công rộng rãi hoắc hương thảo thời điểm, Vân Uyển tham gia hầu như dùng mệnh hái đến thượng phẩm dung thảo, nhược được nói, Diệp Dược sư xuất lực nhiều nhất, lẽ gian nên phân đến hơn nữa, ta lại không có dị nghị, các ngươi thì sao?" Diệp Lăng vung vung tay, đánh gậy nàng nói, Ta có vài miếng rộng dại hoắc hương thảo lá cây là được, hoa đều lưu cho các ngươi nữ tu làm hương liệu dùng, bốn người các ngươi phần, ta không muốn. Diệp Đại ca, này sao được? Từ San rủ sao cũng hơi bất văn, lại hỏi, rộng dại hoắc hương thảo lá cây có ích lợi gì? Có thể dùng đến trừ tà giải độc, là một mục luyện chế đan dược vật liệu phụ. Diệp Lăng thuận miệng địa chuyện, nói chung là đem rộng dại hoắc hương thảo lá cây nói rất có dược dụng giá trị, khiến cho các nàng như hiểu mà không hiểu, không tốt lại suy cho cùng. Huyết thể đều phân công sẵn sàng sau, Hạ Cảnh Thăng đúng là đến không ít hấp lực biên bức lông chim cùng một cái cấp 3 thú phách, đối với Diệp Lăng Ngước cao cùng đấu kỵ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, như cũng đề nghị ở Phượng Chỉ chỉ bên giữa núi rừng nhiều đi dạo, tìm kiếm hi hữu linh thảo. Vân Uyển cản vội vàng lắc đầu, một cái phủ quyết, thôi, ta là bị dọa cho sợ rồi, không dám tiếp tục dễ dàng mạo hiểm, chúng ta vẫn là dọc theo Phượng Chỉ bên cạnh, ít có yếu thú qua lại địa phương đi, rất sớm trở lại được. Hạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ, chỉ được theo Vân Uyển, một nhóm sáu người dọc theo Phượng Chỉ chỉ bên, một đường đi về phía đông. Đi rồi hơn 10 dặm, chợt phát hiện phía trước gần dư sức có mấy cái đảo y thiên ảnh. Tiểu Dung mắt sắc, xa xa trông thấy, có chút kinh hờn nói, "Không ổn, là bạn tông tinh anh nữ đệ tử, sư tỷ các nàng đến rồi, các ngươi mau tránh trốn." Vân Uyển liếc nàng một cái, tức giận, các sư tỷ thần thức cùng cảm quan cường đại cỡ nào, liền ngươi đều nhìn thấy các nàng, trốn đã không kịp. Thẳng Thán Quang Minh chính đại đi tới, rồi cùng các sư tỷ nói, cùng Diệp Giựu sư các loại, "Trờ, người là ngẫu nhiên ở vượng trì một bên nọ gỡ." Sau đó Thẳng Thán đem đội ngũ hợp đến một chỗ, đồng thời dàn luyện. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Đúng, liền nói như vậy." Vẫn là Vân cô nương thông minh nhanh trí, tùy cơ ứng biến. Nơi này vừa không có Phượng Chỉ Tông đại trận hộ sơn vây quanh, người người cũng có thể đến Phượng Chỉ Chỉ bên giải luyện. Sáu người đều quyết định chú ý, nên ngang đi tới Phượng Chỉ Tông đào y đệ tử tinh anh trước mặt. Đối diện cầm đầu là cái luyện khí 8 tầng cao gầy nữa tu, xem tuổi tác ở 25, 26, mày liêu rất có vài phần lãnh ngạo tâm ý, lạnh lùng đánh giá diệp lăng đám người bọn họ, mới vừa gặp mặt liền chất vấn, Vân huyện, tiểu dòng, bốn người bọn họ là nơi nào đến? Lại vẫn ngông nghênh ở chúng ta Phượng Chỉ Chỉ bên tấp bước. Này con cao đến đâu? Quy 1 chương 58, chuẩn. Trong năm 58, Chuẩn Diệp Lăng một nhóm 6 người, bị Phượng Chỉ Tông cùng một màu màu hồng quần áo đệ tử tinh anh phát hiện, Vân Uyển không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, theo trước tính toán, cười khanh khách nói, "Tống sư tỷ, ta cùng tiểu Uyển ra đến diễn luyện, vừa vặn gặp gỡ mấy vị này, Dược Cốc Tông đạo hữu cũng ở chúng ta Phượng Chỉ Chỉ bên diễn luyện, liền dứt khoát với bọn hắn kết hợp một đội." Ha ha. Dáng người cao gầy Tống sư tỷ lấy ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng quan sát Diệp Lăng cùng Hà Cảnh tăng đến, trực tiếp đem tố cầm cùng tự san không nhìn, trầm giọng quát hỏi, "Dược Cốc Tông đạo hữu? Hử? Hai người các ngươi nam tu xông vào chúng ta Phượng Chỉ Tông địa giới, là có ý gì?" Có ý đồ gì? Chẳng phải là thấy hai vị sư muội người hình dáng dáng dấp không tệ, sắp đảm bá tiên, muốn mượn này để tới gần các nàng. Hà Cảnh Thăng có tật giận mình, trên mặt đều có chút không tự nhiên, vội vàng khoát tay, vị này Phượng Chỉ Tông sư tỷ, tuyệt đối không nên hiểu lầm, không vừa chỉ là luyện khí 4 tầng tu vi, thiên đảm cũng không dám có chút tà niệm. Diệp Lăng so với hắn chấn định hơn nhiều, thản nhiên nói, dưới cái nhìn của ta, chúng ta rước cốc hai vị sư muội, tố cầm cùng tử san, không so với các ngươi Phượng Chỉ Tông có coi. Ngươi không nên oan uổng người tốt, chúng ta bất quá là đến giải luyện, ngẫu nhiên đi ngang qua Phượng Chỉ chỉ bên mà thôi. Tống tính nữ tu thân sau mấy cái tinh anh nữ đệ tử, từng cái từng cái tức giận ngẩn ra, đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tướng Mạc Bình thường Diệp Lăng, ngược lại là Hà Cảnh Thăng, cái này tướng Mạc anh tuấn tiểu bạch kiếm không ai đi quan tâm. Trống sư Tỷ không chút nào dạng ẩn tình, cực kỳ lạnh lùng nói, "Hừ, không quan tâm các ngươi nói thật hay giả, Phượng Chỉ chính là bản tông đạo trưởng, các ngươi thân là dược cốc đệ tử tới nơi này rèn luyện, xúc phạm bản tông lệnh cấm, một cái cũng đừng muốn trở về. Hàn Hương, Phương Liễu, cho ta chào." Diệp Lăng thấy tình thế không ổn, đối phương đều là Phượng Chỉ tông đệ tử tinh anh, có năm tên luyện khí hậu kỳ nữ tu, làm sao là các nàng đối thủ? Chạy. Diệp Lăng vào giờ phút này tự lo không xong, cũng không kịp nhớ Hà Cảnh Thăng, Tố Cẩm cùng tự san ba vị bà tốt, chỉ nhắc tới tỉnh rồi một câu, lập tức đạp lên Huyền Vân Hoa, bay lượn ra hơn 10 trượng xa. Hà Cảnh Thăng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không có tới cùng phản kháng, liền bị một cái Phượng Chỉ tông tinh anh nữ đệ tử ngũ lôi phù đánh bại, sống chết không rõ. Diệp Lăng tản ra thần thức thấy rõ, trong lòng càng kinh, triển khai Ngự Phong thuật, dưới chân ra tốc chạy vội. Ồ, tiểu tử này chạy thật nhanh. Hàn Hương Nguyệt sẽ không Ngự Phong thuật, đuổi không kịp hắn, cần bản sư tỉ tự mình lượm bắt. Tông tính cao gầy nữ tu đang khi nói chuyện, bóng người lóe lên. Như một đóa hồng vân tương tự, đuổi riệp lăng mã tới. Riệp lăng vẻ mặt nghiêm túc, bộc nát vài chương cấp 2 cực phẩm thần hành phụ, tốc độ càng nhanh hơn. Tống Tính nữ tu ỷ vào luyện khí 8 tầng tu vi, lại triển khai ngự phong thuật, không lo lắng chút nào riệp lăng chạy xa, càng không cam lòng bộc nát cấp 3 thần hành phụ, chỉ là ở phía sau cười lạnh nói, chỉ là luyện khí 5 tầng dược cốc tiểu tu, còn sợ ngươi chạy đến chân trời đi, cho bổn cô nương đứng lại, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, bắt được ngươi khó bảo toàn không bị da thịt nô khổ. Riệp lăng mắt điếc hai ngờ, quay đầu lại thoáng nhìn Tố Cẩm cùng Tử San, tựa hồ cũng hảo không phản kháng tùy ý vượng chỉ tông hai cái đệ tử tinh anh hạn chế. Diệp Lăng trong lòng thở dài, nhưng chuyện đến nước này thoát thân quan trọng, hắn cũng không có bản lĩnh cao như vậy, ở chúng cường giả nhìn xung quanh bên dưới cứu người. Mắt thấy hai người một trước một sau đổi theo ra sắp tới bên trong hứa, tổng tính nữ tu dần dần nôn nóng lên, liền cái luyện khí năm tầng tiểu tu đều không đối địch, bộ mặt ở đâu. Ngay khi nàng đang chuẩn bị bóp nát cấp 3 thần hành phù thì, Diệp Lăng dùng thần thức xem rõ ràng, mau mau xoay tay lại đánh ra một tờ linh phù, quát to, liệt diễm phù, thiêu. Ầm. Muốn áng lửa phóng lên trời, tổng tính nữ tu lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy cấp 2 cực phẩm linh phù, một khi bắn chúng, nàng cấp 3 hộ thể cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó vội vàng né tránh, đối với Diệp Lăng hận thấu xương. Ngũ Lôi Phủ. Diệp Lăng lại hô một tiếng, một đám lớn Ngũ Lôi Phủ vút ra, một trận ánh chớp lấp lóe, khiến cho Tống Tĩnh nữ tu cao gầy nửa tu nhấc đầu không thôi, lần thứ hai lắc mình lại qua. Liệt Diễm Phủ, bên trong. Mắt thấy Tống Tĩnh nữ tu ra chỉ trên cấp 3 thần hành phủ đuổi theo, Diệp Lăng ngoài miệng gọi êm hai, sau này vung ra linh phủ nhưng là một đại điệp tường băng phủ. Vài đạo tường băng đứng vững. Như hình móng ngựa đem mặt sau cao gầy nữ tu vây quanh. Tống Tĩnh nữ tu không ngờ tới hắn như vậy giàu hạn, lấy trốn Liệt Diễm Phủ nổ tung tấn pháp, hướng về hưu lôi lên, đông đánh vào tường băng bên trên. Diệp Lăng Cố nín cười, mau mau đánh ra vật cỡi hòa điệu, cưỡi đi tới, hận không thể cao bảy xa chạy. Kha kha, chỉ cần cưỡi lên vật cỡi, nàng ngữ phong thuật liền không dễ giải. Đông dạng là luyện khí 8 tầng, ta liền không tin nàng so với lúc trước nam thánh tông huyền ý phong hệ tu sĩ tốc độ càng nhanh hơn. Đáng chết, đáng ghét. Tống Tĩnh nữ tu đuôi tóc đều va rối tung ra, gãi đầu một hồi lâu không rõ, cuối cùng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lâm Phàm điều khiển vật cỡi đào tẩu, Tống Tĩnh nữ tu lại làm một trận cởi gần, dĩ nhiên từ linh thú trong túi đánh ra một con cấp 3 linh hạt lai, cấp tốc đuổi theo. Giờ khắc này cao gầy Tống Tính nữ tu cũng không kịp nhớ sơ long rối tung thanh ti, khởi động linh hạt, xin thể phải bắt được Diệp Lăng thống đánh một trận. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn tới, giật nảy cả mình. Hỏa điêu trung quy là cấp 2 và rưỡi, ở tốc độ phi hành trên, xa xa không sánh bằng cấp 3 linh hạt, tình thế vẫn như cũ vô cùng nguy cấp. Đang lúc này, Diệp Lăng nhìn phía phía nam chập trùng dãy núi, đơn giản thay đổi hỏa điêu, hướng về phía tây nam hướng về mây mù che lớp hiểm ác thung lũng vách treo leo bên trong đi. Hô, hỏa điêu lọt vào sơn trong mây mù, trong nháy mắt mất tung ảnh. Trở Diệp Lăng không dễ dàng thấy rõ mây mù bên dưới cảnh tượng, chỉ cảm thấy gió núi mạnh mẽ. Gió nổi mây vần, liên hỏa điêu đều có chút bất ổn. Diệp Lăng vội vàng nhân thể hạ xuống Hỏa Điêu, vịn bách treo leo đều đường dốc, đi xuống từ từ nhảy lên. Đuổi theo phía sau linh hạt trên, Tống Tĩnh nữ tu đôi mi thanh tú cau lại, nhìn thấy gió cuốn vân thư khắp núi mây mù, trong lòng cũng không còn đễ. Tống Tĩnh nữ tu trầm ngâm, nơi này vị trí Vượng Chỉ Chi Nam, là xưng tiên hiểm địa vân núi vây quanh, hung hiểm cực kỳ, trưởng lão trong tông môn cấm chỉ môn nhân đệ tử tới đây rèn luyện, là tìm lại được là không truy đây. Không được, nay nếu như tay không trở lại, chẳng phải bị đồng môn tỷ muội cười đi hàm răng. Tống Tĩnh nữ tu cắn răng một cái, có quyết đoán, lượm xuống cấp 3 linh hạt cũng nhảy vào khắp núi trong mê ngủ. Dù là nàng cấp 3 linh học, đối với mạnh mẽ gió núi cũng vô cùng sợ hãi, Tống Tính Nữ Tu không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng điều khiển nó phi gần rồi vách núi treo leo, cùng Diệp Lăng là đồng dạng biện pháp, dán vào vách núi treo leo nhảy xuống vực. Tống Tính Nữ Tu xa xa trông thấy giữa sườn núi dưới Diệp Lăng nhảy lên nhảy một cái bóng người, trầm giọng quát lên, "Tiểu tử, ngươi chờ, bọn cô nương hạ xuống liền trừng trị ngươi." Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn ngõ vách treo leo chỗ cao hồng vân giống như cao gầy bóng người, trong lòng thầm than, này sâu không thấy đáy thâm cốc chúng quy có phần cuối, một khi rơi xuống đáy vực, chẳng phải là lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhìn một chút bốn phía vách đá, trong nháy mắt thủy ẩn, tìm kiếm phục kích hiểm yếu địa thế. Tống Tính Nữ tu đột nhiên không gặp Diệp Lăng bóng người, khoảng cách xa như vậy, cũng không cách nào triển khai linh mục thuật lần theo, trong lòng nghi ngờ không thôi. Quy 1 chương 59, Tuyệt Bích phản kích. Chương 59, Tuyệt Bích phản kích. Vân núi vây quanh dưới, gió núi mạnh mẽ. Diệp Lăng bóng người trốn ở thủy ẩn U Lam bong bóng bên trong, càng đi xuống, càng cảm thấy gió núi gào thét như dao gió giống như vậy, đâu đâu cũng có cắt bay đá chạy, liền vách đá đều quắt vô cùng bạo loạn. Diệp Lăng thật vất vả tìm được một chỗ có thể ẩn thân phục kích nha phụng, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn ở hướng về bức kế tiếp nhảy một cái Phượng Trì Tông họ Tống Tinh Anh nữa tu. Tống Tinh Anh nữa tu vọng không gặp Diệp Lăng tung tích, lại nhìn gió núi mạnh mẽ, biết không thể điều khiển hỏa điều chạy, vì lẽ đó một đường lực dưới chót vót với đá, trong lòng cũng thêm vài phần cẩn thận một chút. "Tiểu tử, cho bổn cô nương lăn ra đây." Đừng tưởng rằng thủy ẩn bổn cô nương liền không nhìn tới ngươi, bổn cô nương linh mục thuật, có thể nói là Phượng Trì Tông đệ tử Tinh Anh bên trong nhất tuyệt. Diệp Lăng thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh, lớn tiếng hồn ảo dáng vẻ, trong lòng cười thầm, biết nàng là đang tự khoe ra. Tự biên tự diễn thôi, mặc dù sẽ linh mục thuật, cũng chẳng cao minh đến đâu, muốn lấy này trái chính mình đi ra, quả thực là nặng nộm ban ngày. Ngay khi Tống Tĩnh nữ tu cách Diệp Lăng không tới xa 50 trượng gần, chính muốn quay đầu dùng linh mục thuật quét về phía chu vi tất cả khả nghi núi đá thì, Diệp Lăng bỗng nhiên đánh ra tử sắc băng nham thú. Cong. Một tiếng vang trầm thấp, tử sắc băng nham thú ném khối băng dĩ nhiên bắn trúng một cái dày đặc mai rùa, che ở Tống Tĩnh nữ cả mặt trước. Ngay sau đó là Tống Tĩnh nữ tu một trận cười gằn, "Tiểu tử, hiện thân đi. Ngươi đánh lén thất bại rồi." Buồn cô nương có cấp 3 linh quy hộ giá, ngươi đừng hòng thử thiệt được. Diệp Lăng Tâm vô hạn chìm xuống, một đòn không được, trái lại bạo loạn vị trí của chính mình, ở đối phương linh mục thuật ở dưới, thủy ẩn trạng thái cũng là vô hiệu. Tống Tĩnh nữ tu bên cạnh người, đang nằm một con sắp tới mặt bản to nhỏ cấp 3 linh thú. Màu xanh mai rủ cứng rắn cực kỳ, chỉ ít ở tự sắc băng nham thú khối băng quanh kích bên dưới, chỉ đập ra hố nhỏ, căn bản là không có cách thương tới mảy may. Cha cha, không nhìn ra nha, ngươi luyện khí 5 tầng tu vi, dĩ nhiên có thể mang theo cấp 3 linh thú. Ngươi biến dị băng nham thú không sai, bổn cô nương muốn định rồi. Tống Tĩnh nữ tu ỷ vào tu vi các thâm, lại phòng ngự cực cường linh thú, căn bản không đổi vả. Nhau mắt lại vô cùng thượng thức đánh giá Diệp Lăng bên người tử sắc băng nham thú. Diệp Lăng trong đầu chớp mắt giống như lóe qua vô số ý nghĩ, nhanh chóng nghĩ bảo mệnh chi sách, trong tay ngắt một đám lớn cấp 2 cực phẩm linh phụ, rất lưu manh nói, ngươi lại dám đuổi theo, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy sao? Phía dưới là thâm cốc, gió núi lạnh lẽo, coi như là ngươi cấp 3 và rưỡi, cũng không thể chịu đựng được bực này gió núi. Một khi té xuống, không chết cũng thương. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta may may. Ha ha, thật là tức cười. Tiểu tử, đi chết đi. Tổng tính nữ tu cười lạnh một tiếng không tiếc tiền vốn đánh ra cấp 3 cực phẩm Hàn Băng Phủ, đánh về Diệp Lăng, y muốn báo oán trả thảm tưởng băng muối thủ. Diệp Lăng con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng triển khai Ngự Phong Thuật, dán vào vách đá hướng về tả phía trên bay lượn, tránh thoát lại Hàn Băng Phủ một đòn. Từ sắc băng nham thú cạng không cần phải nói, vốn là thạch nham thú một loại, đối với núi đá địa thế không thể quen thuộc hơn được, ở trên vách đá như cá gặp nước, cấp tốc chạy rất nhanh. Khách lạc, một trận bóng băng tiếng vang, phạm vi 10 trượng vách đá, tất cả đều bị Hàn Băng Phủ đông thành băng nham. Diệp Lăng miễn cưỡng tránh thoát, trong tay lại nắm một cái cực phẩm sĩ sì Diệp đằng hạt giống, lưu làm hậu chiêu, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói: Xem ra này luyện khí 8 tầng vượng trì tông tinh anh nữ lệ tử, không chỉ tu vì là cao thâm, hơn nữa thủ đoạn cũng không yếu, không đơn thuần chỉ có cấp 3 vật cỡi cùng cấp 3 linh quy, thậm chí còn có cấp 3 cực phẩm linh phụ, thật là một vướng tay chân nhân vật. Bất quá để Diệp Lăng được một chút án đuổi chính là, hắn tự sắc băng nham thú không gần như chỉ ở vách núi treo leo trên cất bước không ngại, đối với hệ băng đạo thuật linh phụ chống lại cũng thực tại cường hãn, mặc dù bị hàn băng phủ các chúng, không hề hay biết. Người ta kẻ 8 lạng người nửa cân, tội gì liệu chết tranh chấp. Nếu vượng trì tông mỹ nữ vừa ý ta tự sắc băng nham thú, không bằng như vậy đi, chúng ta bản bản ký cảng. Diệp Lăng ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ở dán vào vách đá âm thầm hướng về trên di chuyện, tìm kiếm thích hợp chiều gió. Tống Tĩnh nữ tu lạnh lùng nói, "Ồ, chuyện đến nước này, ngươi còn dám cùng bốn cô nương ra điều kiện, tự sắc băng nham thú lưu lại, mạng của ngươi cũng lưu lại. Không giết ngươi, bốn cô nương có gì mặt mũi đi gặp đồng môn?" Diệp Lăng vừa di động phương vị, vừa vô cùng khiêm tốn nói, "Khà khà, tại hạ trong bao chứa vật có hơn vạn linh thạch, ngươi nếu như cố ý sát ta, ta đại có thể đem chứa vật đại ném vào thâm cốc, khà khà, mạnh mẽ như vậy giòn uý, xuống dễ dàng, tới liền có khăn. Ngươi chúc la múc nước công giá chẳng, không chiếm được bất cứ thứ gì." Tông Tính nữ tu theo bản năng hướng về bên dưới vách đá nhìn một chút, ám đạo này vân núi vây quanh gió núi quả nhiên quỷ quái, mặt trên gió nổi mây vần, phía dưới phong nhận như nào, dưới đáy thâm cốc tuyệt đối là tuy địa, không trách trong tông nữ các trưởng lão thường xuyên nhắc nhở vân núi vây quanh không đi được, cũng không phải nơi này có cỡ nào yêu thú mạnh mẽ, mà là địa thế cùng gió núi thực tại hiểm ác. Diệp Lăng Nguyên sắc đoạn trường sang cảm thụ gió núi thổi phía sau lưng hắn, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong đầu. Nhìn nàng có chút dao động, thêm hỏi gấp, "Ha ha, không biết vượng chỉ Tông Mị nữ tỷ tỷ, họ tông tiến thâm, có thể hay không thượng rưỡi phương danh đến?" "Hừ, ta là ngươi tông quân tạ, cha cha." Còn không nhìn ra, đừng xem ngươi tướng mạo thường thường, miệng còn rất ngọt." Diệp Lăng lượng ngum nói, "Đó là đó là, không biết Tống Quỳnh Tạ cân nhắc làm sao. Thẳng thắn ta phân ngươi một nửa linh thạch, tử sắc băng nham thú xem như là đem tặng, kha kha, nếu có thể kết giao Tống Quỳnh Tạ mỹ nữ như vậy, quả thực là có phúc ba đời." Mới nói được có phúc ba đời, Diệp Lăng đột nhiên phóng tung ra lượng lớn cấp 2 cực phẩm linh phù, theo phong thế, tất cả đều quát hướng về phía Tống Quỳnh vị trí. Ầm, ầm. Một trận kinh thiên động địa nổ vang, núi đá bị muôn mỏ muôn vẻ linh phù hành vỡ nát tan cảnh. Diệp Lăng thừa cơ hội này, mau mau hướng về trên leo vách núi bay lượn chờ đến hết thảy linh phù đều nổ tung sau khi, lộ ra Tống Quỳnh quần mình ở cấp 3 linh quy soi lưng bóng người. Đến hiện tại, Tống Quỳnh đối tóc rối tung, hồng quang hộ thể sớm đã bị hoành không còn, thậm chí ngay cả cấp 3 cực phẩm pháp y đều tổn hại không thể tả, lộ ra nhăn nhủi trắng nõn da thịt đến. Đáng trách, ta thể phải giết ngươi. Tống Quỳnh thật giống như một cái bắt phụ, lớn tiếng cao giọng thét lên, như như là lên cơn điên, không để ý gió núiắc liệt, cũng không kịp nhớ áo giáp quần manh, điều khiển cấp 3 linh hạc liền bay lên trời. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, trong lòng tất kinh, thấy nàng thẹn quá thành giận, không muốn sống điều khiển vật cửi đuổi theo. Điều này làm cho Diệp Lăng lại lâm vào hiểm cảnh. Hắn cấp 2 vật cối hòa điêu, vạn vạn không sánh được cấp 3 linh hạt, trước tiên bị gió núi thổi đi, cũng tuyệt đối là hắn hòa điêu. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Khách lạc. Vài đạo cấp 3 cực phẩm hàn băng phù lạnh tới, Diệp Lăng nhất thời cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy cơ sóng cọn, mau mau phi thân lực trên tự sắc băng nam thú, mượn nó thế, thả người hướng về bên cạnh ló lên. Cùng lúc đó, Diệp Lăng còn không quên giáng trả, triển khai triển nhu thuật, trong tay cực phẩm sĩ Diệp đằng hạt giống ở trên cao nhìn xuống đánh về phía Tống Quỳnh. Quy 1 chương 60, rơi vào thăm cốc. Chương 60, rơi vào thăm cốc. Diệp Lăng ở này ngàn cân treo sợi tóc bước mặt, xoay tay lại đánh ra sĩ diệp đằng triền nhiều thuật. Phượng Trì tông luyện khí 8 tầng tinh anh nữ đệ tử tông quỷ, thấy ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, không biết Diệp Lăng tung ra vật gì, mau mau thôi thúc cấp 3 linh hạc né tránh. Ai biết gió núi chính kính, cấp 3 linh hạc có thể bay lên đến đã xem như là rất tốt, muốn muốn tránh nhưng khó càng thêm khó, hơn nữa Diệp Lăng này một đám lớn cực phẩm sĩ diệp đằng hạng giống, không, có hơn trăm cũng có mấy trụ, chung quy bị Diệp Lăng triền nhiều thuật bắn trúng. Cực phẩm sĩ diệp đằng mạn cấp tốc xinh trường, gần như trong nháy mắt liền triền nhiều ở linh hạc cánh, bị gió núi quét qua, linh hạc dễ rửa không được. Mắt Thầy muốn hướng về thâm cốc bên trong dãy núi. Tống Quỳnh sợ hai đến Hoa Dung Tất Sắc, nhưng ỷ vào tu vi cao thâm, đấu pháp kinh nghiệm khá rồi rảo, không lo được câu hiếm vật cấy linh hạt, ra sức mượn dẫm, triệt để dẫm rơi xuống linh hạt. Dựa vào cái này thế một lần nữa nhảy lên vách đá, đánh về phía Diệp Lăng. Vào giờ phút này, Diệp Lăng không muốn cùng nàng chiến đấu, Tuyết Bích bên trên, hơi bất cẩn một chút sẽ là cấp 3 linh hạt kết cục. Vì vậy Lâm Phàm vừa thôi thúc tự sắc băng nham thú, ngăn trở Tống Quỳnh đạo thuật công kích, vừa từ linh thú túi đánh ra hắn cấp 2 vật cỡi hòa điệu. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Tống Quỳnh ra chỉ một đạo cấp 3 cực phẩm thần hải phù, Dán vào tuyệt mic bay sẽ tới, Ôm Linh quy chống đối tự sắc băng nham thú khối băng công kích, đột nhiên lấy ra như thế thải đái trạng pháp bảo. Trường Hồng Tác, triền nhiễu. Tống Quỳnh hoàn toàn tự tin kiều quát một tiếng, lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân thân. Thải đái như là mọc ra cánh, cuốn về Diệp Lăng cùng hòa điệu. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, tản ra thần thức nhận ra được này điều thải đái, dĩ nhiên là cấp 3 cử phẩm. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, lập tức đánh ra một tờ cấp 2 liệt diện phủ, đánh về Trường Hồng Tác. Tống Quỳnh khẽ miệng niết lên một cái độ cong, tràn đầy vẻ trào phúng nhìn Diệp Lăng, tựa hồ tình thế bắt buộc, không chút nào lo lắng Trường Hồng Tác thu được tổn thương gì ầm, một trận liệt diễm bay vút qua đi, khiến cho Diệp Lăng cảm thấy giật mình chính là, Trường Hồng Tắc không hư hại chút nào, như trước của tới, khá là linh động dị thường. Ha ha, bổn cô nương bản mệnh pháp bảo, há lại là ngươi có thể phá đạt được. Chịu chết đi. Giám triền nhiễu từ bổn cô nương linh hạt, ta để ngươi đồng dạng phải bị đều bị khốn khổ sở. Phượng Trì Tông Tống bình đắc ý tung tiếng cười dài, thân thức theo Túng Bản Mệnh Pháp Bảo trường hồng tắc bay lượn, truy kích Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn định điều khiển hỏa điêu bỏ chạy, nhưng xem Trường Hồng Tắc linh động dị thường, đón gió bay lượn, Không sợ chút nào gió núi, trái lại càng tăng trưởng hơn Hồng Tắc quý thế, vì lẽ đó Diệp Lăng tuyệt không dám dễ dàng nhảy lên hòa điệu, nếu liền người mang điêu bị quỷ dị này thải đãi của chúng, kết cục hay cùng rơi vào trong cốc cấp 3 linh hạt như thế. Ngay khi Diệp Lăng triển khai ngự phong thuật, không ngừng đánh ra linh phù huyễn kích, tránh trái tránh phải thời khắc, tống quân nuốt vào mấy hạt cấp 3 cực phẩm năng lượng, triển khai toàn thân 1 phần 3 pháp lực, hướng về trường Hồng Tắc bên trong, truyền vào một đạo hóng ánh hồng quang, khẽ kêu nói, Diệp Vũ Hoa Phi, quần. Chỉ một thoáng, trường Hồng Tắc từ một cái thải đãi ầm ầm tản ra, biến thành có vài, ở phạm vi mười mấy trượng trong phạm vi dường như thải điệp bình thường mùa tung, Diệp Lăng một trận luống cuống tay chân, cuối cùng rốt cục bị hoa cả mắt thải đại côn trùng, chỉ cảm thấy trên người trên đùi căng thẳng, liền hai chân đều không thể bất động. Diệp Lăng kinh hãi sau khi, rút ra hai tay, một tay vịn vách đá, một tay đánh ra lượng lớn cấp 2 cực phẩm linh phù, tiếp theo thả ra cuối cùng một đòn sát thủ, cấp 3 quyết điêu. Bèo, một đạo bóng trắng như chớp mắt giống như đánh về phía Tống Quỳnh, đánh ra bám nhận, khiến cho Tống Quỳnh chỉ được ra chỉ trên hộ thể chống đối, không cách nào phân ra tâm thần thao túng điệp vũ hoa phi trưởng tổng tác. Thừa dịp cái này công phu, Diệp Lăng liên tiếp đánh ra sĩ Diệp đằng triển nhiều thuật, hắn không thể tức khắc đem nàng cũng lật lại, thật dài trên người mình Trường Hồng Tắc. Tống Quỳnh em thầm hoảng sợ, mắt thấy lập tức liền muốn được tay, ai biết tiểu tử này còn có cấp 3 linh thú. Tống Quỳnh đơn giản cắn răng một cái, dựa vào bị cấp 3 Tuyết Điêu băng nhận tính thường, lôi Trường Hồng Tắc cầm ỷ lư trên, lớn tiếng, cao giọng hét lên, ngươi trò ta xuống đây đi. Diệp Lăng hai chân bị Trường Hồng Tắc cột, bất kể là tu vi, pháp lực vẫn là lực đạo, cũng không tránh nổi luyện khí 8 tầng Tống Quỳnh, thân thể hắn không tự chủ được đi xuống đột nhiên chìm xuống, ngã, cung tài hướng về thâm cốc. Mắt thấy cũng bị Tống Quỳnh phủi xuống trường Hùng Tắc run xuống, Diệp Lăng một phát tàn nhẫn, hai tay tóm chặt lấy trường Hùng Tắc, ra sức đi xuống lôi kéo. Mặc dù ngã chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Đồng thời Triệu Hoán Tuyết điêu không được đánh ra băng nhận, quấy giày Tống Quỳnh. Xì, sì. xì. Sì. Liên tiếp băng nhận qua đi, Tống Quỳnh hộ thể lồng ánh sáng phá nát bất ổn. Diệp Lăng thừa dịp thời cơ này, dùng hết bình sức mạnh của sự sống lôi trường Hùng Tắc, luyện khí 5 tầng lực đạo ầm ầm bạ phát. Kể cả Tống Quỳnh cùng nhau rơi dụng thâm cốc bên trong. A. Tống Quỳnh tê sợ hãi liên tục, ở rơi dụng bên trong nhắm chặt hai mắt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Diệp Lăng tại hạ truy trong quá trình, nhưng bình tĩnh có thêm. Lập tức ra chỉ trên kim trung hộ thể, liên tiếp đánh ra giáp bảo vệ phủ, như vậy mặc dù ngã vào thầm tốc bên trong, cũng có còn sống một tia hy vọng. Do núi mảnh mẽ, rồi Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh, kể cả hai người liền dây dưa không rõ chưởng Hồng Tắc lung lay lúc lắc, khi thì hướng về trên vách đá dựng đứng. Diệp Lăng nỗ lực nắm lấy tuyệt bích nham thạch, lấy ngăn trở rơi dụng tư thế, nhưng trùng quy bị chưởng Hồng Tắc buộc chặt hai chân, mà chưởng Hồng Tắc một đầu khác tấn Tống Quỳnh tựa hồ do sợ, ngoại trừ mang theo tiếng khóc nức nở kêu sợ hai ở ngoài, đã sớm mặc cho số phận. Coca này trói buộc, hai người trụ xuống tư thế quá mạnh, Diệp Lăng giự vào sức lực của một người căn bản phản không được núi đá, Diệp Lăng quát to, "Nhanh, nắm lấy núi đá, ngươi không muốn sống sao?" Tống Quỳnh nghe được nam thạch nứt toát tiếng vang, nhìn thấy Diệp Lăng đang cực lực nắm lấy vết đá, lấy hoàn bọn họ rơi dụng thời gian, nàng từ kinh ngạc thoát lên bên trong phục hồi tinh thần lại, cũng mau mau ra chỉ trên hộ thể, ngón tay ngọc cung túm, nỗ lực nắm lấy vết đá. Ở hai người nỗ lực, trụ xuống tư thế mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng coi như chậm lại trụ xuống tốc độ, Tuyết Bích bên trên lưu lại hai người thật dài chỉ ngân, nếu không có trước đó ra chỉ hộ thể, Từ Lâu Ma thành sư cô. Cuối cùng, chót vót tuyệt mịch càng ngày càng hoãn, gió núi cũng không kịp mặt che lớn, hai người rốt cục phản ở vết đá, lại về nhìn lên, dĩ nhiên là thâm thử vân núi vây quanh chân núi thâm trong cốc. Tống Quỳnh bị nãy một rơi dụng sợ vỡ mật, không được tự ổn định, lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Lăng phản ứng nhanh hơn nàng hơn nhiều, thừa dịp nàng thở dốc chốc lát, trường hồng tấc trên cũng mất đi pháp lực củng cố, Diệp Lăng đông dương tránh thoát trường hồng tấc, đạp lên huyền vân hoa, triển khai ngự phong thuật bay lượn hướng về thâm cốc bên trong. Nha, bị ngươi chạy trốn, đáng ghét. Tống Quỳnh cuối cùng cũng coi như kinh giác, mau mau bay vọt lên, lôi trường hồng tấc đuổi theo đó. Tiểu tử co như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng không để yên cho ngươi." Tống Quỳnh tức đến nổ phổi, vì truy sát Diệp Lăng, cấp 3 vật cỡi linh hạc ngã chết, cấp 3 linh quy còn ở lại lưng rừng núi trên vách đá tung tích không rõ, lại trải qua này kinh tâm động phách rơi dụng, suýt nữa tán lộ mạng, Tống Quỳnh tự nhiên là hận thấu Diệp Lăng, nhất định phải đuổi tới hắn chém thành muôn mảnh không thể. Quy 1 chương 61, trong động tu luyện. Chương 61, trong động tu luyện. Diệp Lăng ở thâm cốc bên trong sử dụng tới hết tốc lực bay lượn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn khí thế hùng hổ phượng trì tông tinh anh nữ đệ tử Tống Quỳnh. Hiện tại Diệp Lăng Tương tự là mất đi cấp 3 tử sắc băng nham thú cùng tuyết điêu bảo vệ, mất đi vật cỡi hòa điêu. Chỉ bằng vào sức lực của một người, mặc dù là dấu trong lòng không ít cấp 2 cực phẩm linh phụ, còn có đến không xuệ cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đẳng hạng giống, cũng tuyệt đối không phải luyện khí 8 tầng, thực lực mạnh mẽ tống Quỳnh đối thủ. Đánh không lại liền chạy, hào hãn không ăn trước mắt thì tồi. Trước tiên thoát khỏi cái này, bám dai như điện nữ tu lại nói. Diệp Lăng mấy lần cùng Tống Quỳnh giao phong, biết rõ nữ tử này bất kể là ở pháp khí vẫn là linh phụ trên, cấp bậc đều là cực phẩm, vừa xa quá tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Duy nhất lệnh Diệp Lăng cảm thấy vui mừng chính là Tống Quỳnh ngự phong thuật không có hắn thuần thụ, mặc dù ra chỉ trên cấp 3 thần hành phụ, như trước niệm không lên Diệp Lăng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cô nãi nại không giết người, thể sống chết không đứt. Tống Quỳnh tức đến nổ phổi khẽ kêu nói, chuyện đến nước này, nàng cũng không kịp nhớ đại gia khuê tú phong độ, thậm chí ngay cả màu hồng phấn nghe thưởng môn phái pháp y tổn hại, hiện tại là áo jacket quần banh cũng liều mạng, chỉ là ra sức truy đuổi Diệp Lăng. Diệp Lăng ở quay đầu lại nhìn xem thời điểm, chú ý tới nàng điểm này, lạnh lùng dùng thần thức dò qua, rất lưu manh nói, Tống Quỳnh, các ngươi phụ chỉ tông nữ đệ tử, lẽ nào mỗi cái đều giống như ngươi, như vậy mạnh mẽ sao? Lại truy Siemin muốn rơi mất. Tống Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, ngựa không đất dung thân, đối với Diệp Lăng sự thù hận chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng không chịu nổi trên mặt bị sốt, vội vàng dùng trưởng hồng tắc che lại nên che lớp địa phương, cứ như vậy, tốc độ nhưng càng chậm hơn. Diệp Lăng vừa nhìn mục đích đã đến, giáng vào thâm cốc bên dưới vách núi Tuyệt Bích một đường chạy vội, tìm kiếm sân vùng, mai động các loại, chờ, chỗ ẩn thân. Chỉ cần có chật hẹp không gian, hắn sĩ Diệp đẳng truyền nhiều thuật sẽ chiếm cứ được trời cao chăm sóc hữu thế, đến thời điểm Diệp Lăng liền không sợ Tống Quỳnh truy đi vào. Diệp Lăng vừa cấp tốc chạy vừa từng ngụm từng ngụm uống vào cấp 2 cực phẩm kim lộ linh dược, bổ sung pháp lực. Mà sau Tống Quỳnh thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng, nàng chỉ thôn thêm một viên tiếp theo cấp 3 cực phẩm Hoàn Thần đan, liền có thể khá khôi phục pháp lực, đồng thời lấy nàng luyện khí 8 tầng pháp lực, vượt xa Diệp Lăng luyện khí 5 tầng. Tống Quỳnh đắc ý phi phàm nũng nịu quát lên, "Tiểu tử, ngươi chờ bo tài chờ chết đi. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu pháp lực, có thể chống đỡ lấy đường dài chạy trốn. Chung quy còn không phải là bị cô nãi nãi bắt vào tay." Diệp Lăng âm thầm kêu khổ, hắn ở thi đấu trên chiếm được như ý truyền thần đan từ lâu tiêu hao hết, nếu không thì, lấy như ý truyền thần đan dư hiệu, tuyệt đối có thể vượt qua Tống Quỳnh cấp 3 đang ngưỡng. Trì tiếp Diệp Lăng Tiên phủ Ngọc bội bên trong tuy rằng có quyền diệp hoàn tinh, cực phẩm như ý thảo cùng cây kim ngân, nhưng giờ khắc này đang toàn lực ứng phó chạy vội, thực sự là hoàn mỹ phân thân ở tiên phủ Trích tinh nhai bên trong luyện đan. Đang lúc này, Diệp Lăng rốt cục phát hiện thâm cốc vách đá bên dưới một chỗ sân động. Đến hiện tại Diệp Lăng cũng không kịp nhớ trong động có hay không yêu thú. Mặc dù có yêu thú, Diệp Lăng tự phụ lấy sĩ Diệp đẳng truyền nhiều thuật ở chật hẹp trong không gian ưu thế, cũng không sợ hãi chút nào. Diệp Lăng nhìn đúng cửa động, cấp tốc lắp mình tiến vào. Lập tức tản ra thần thức kiểm tra, thấy trong động hẹp dài, cũng không có mùi tanh nức mũi, kết luận trong động tuyệt không có yêu thú cũng rất như hai sơn đụng vào nhau sân vùng, càng là cái thiên nhiên sơn động. Nay một phát hiện trọng đại, để Diệp Lăng mừng rỡ. Tống Quỳnh đuổi tới cửa sơn động, không chút do dự theo chui vào, vung vẩy cấp 3 cực phẩm thải đại pháp khí trường hung tạc, trong miệng một trận cười gằn, tiểu tử thúi thật là buồn, là chính ngươi đi vào tuyệt địa. Côn mãi lại đến cái bắt ba ba trong rọ, xem ngươi còn trốn đi đâu. Trong động truyền đến Diệp Lăng lạnh lạnh tiếng cười dài, ha ha ha. Ngươi truy tiến vào đến thử xem. Triền nhu thuật, bên trong. Diệp Lăng rựa vào trong động chật hẹp địa thế, chiếm cứ địa lợi, triền nhu thuật liên tiếp đánh ra. Tống Quỳnh Trường Hồng tác tuy rằng có thể cuốn đi một phần sĩ diệp đẳng hạng giống, phá hoại trên nhiều thuật, nhưng chúng quy không chịu nổi diệp lăng lượng lớn lượng lớn tung, không bao lâu sau cơ phù, Tống Quỳnh Trường Hồng tác đều bị to bằng miệng bát sĩ diệp đẳng mạng triên nhiêu, trở nên trầm trọng vô cùng. Tống Quỳnh mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không dám ham chiến, mau mau rút ra Trường Hồng tác lùi đến cửa động, con ngươi chuyển động, nhanh chóng nghĩ đối phó diệp lăng triển nhiêu thuật biện pháp. Ngay khi Tống Quỳnh đang chuẩn bị dùng cấp 3 linh phù mạnh mẽ hoành động tại điểm, diệp lăng cấp trước một bước, không cho nó cho nàng cơ hội, cũng miễn cưỡng vọt tới cửa động, tung ra lượng lớn cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đẳng hạng giống chiến nhiễu thuật không có đánh về phía Tống Quỳnh, mà là đánh về phía vết động. Tự phẩm sĩ sì diệp đằng mạn nhanh chóng xích trượng, trong nháy mắt đóng kín cửa động. Tống Quỳnh chợt phản ứng lại, dĩ nhiên đã muộn. Nâng cấp 3 linh phù đánh vào sĩ sì diệp đằng mạn trên, tuy rằng có hiệu quả nhất định, nhưng so với dày đến mấy trượng dây leo vòng đến, hiệu quả liền có vẻ rất yếu ớt. Đặc biệt là diệp lăng cuồn cuộn không ngừng đánh ra sĩ sì diệp đằng chiên nhiễu thuật, không biết hạt giống có bao nhiêu, khiến cho Tống Quỳnh cảm giác vô lực. Ha ha, ta Tống đại tiểu thư, ngươi không cần phí công rồi. Ta ở trong sơn động bố trí vài chùm sĩ sì diệp đằng mạn võng, còn bố trí mấy lớp cấm chế trấn pháp mây mặc dù dùng liệt diễm phù tiêu, cũng tiêu không tiến vào. Dung thủy hiểm cũng không sợ, ha ha ha. Bên trong hang núi truyền đến Diệp Lăng lảnh lảnh tiếng cười, khiến cho Tống Quỳnh nghe xong tức giận trực dậm chân, quả thực là nổi trận lôi đình. Diệp Lăng ở tầng thứ 3 sĩ Diệp đẳng mạn vẫn cùng cấm chế sau khi, tản ra luyện khí 5 tầng thần thức, sắp tới xa 50 trượng gần, đem cửa động chu vi đều xem rõ ràng. Thấy Tống Quỳnh tức giận bạn mà cười, căng chặt đôi môi dáng vẻ, Diệp Lăng âm thầm buồn cười, đơn giản dùng thần thức trắng trận không kiêng dè quét ngang, quan sát cái này chính trực tuổi thanh xuân cao gầy mỹ nữ. Ha ha, Tống đại tiểu thư phong thái sang quá, nếu có thể mỗi ngày ở cửa động bảo vệ tại hạ, cũng có thể khiến Diệp Mỗ mở mang tầm mắt." Tống Quỳnh hai gõ mã hừng đỏ, mau mau dùng trường hững tác bao lấy thân thể, nhưng lại tức giận mẩn ra, nghĩ đến vạn vừa rồi đi cửa động, rất có thể sẽ bị Diệp Lăng lùi lại triền nhiều thuật sĩ Diệp đằng mạng, nhân cơ hội chạy trốn. Thâm cốc bên trong lớn như vậy, như vậy vừa đến, chẳng phải là thả cọc về núi, thả long bà biển, đến thời điểm đi nơi nào tìm đi. Tống Quỳnh muốn thôi đã lâu, cũng không có chủ ý gì tốt, đơn giản cũng ở cửa động chu vi bố trí cấm chế trận pháp, nuốt vào một hạt cấp 3 cực phẩm hoàn tần đan, phấn chân ngồi tính toán, lạnh lùng nói: Hạo Diệp, có bản lĩnh ngươi liền cả đời trốn ở trong sơn động đừng đi ra. Hừ, cô nãi nãi có chính là kiên trì, coi như ở này thăm cốc bên trong bế quan tu luyện. Diệp Lăng nhìn thấy nàng bao bọc trường hồng tác thải đại hồng trụ, vững vững vàng, vàng vàng ngồi ở cửa động, hơi khẽ cau mày, nhưng trong nháy mắt liền thư giãn mở ra, thầm nghĩ trong lòng, Phượng Chi tông tông quỷ có thể ở đây bế quan tu luyện, ta cũng có thể. Đặc biệt là tiên phủ ngọc bội trích tinh nhai tinh thần chi tinh, khôi phục mãn tháng ngày sắp đến rồi. Đến thời điểm ta lên cấp luyện khí 6 tầng, là thuận theo tự nhiên sự tình. Huống chi, ta hiện tại rốt cục có công phu phân gia tâm thần tiến vào tiên phủ luyện đan đã như ý truyền thần đan quần quần không ngừng luyện chế ra đến, hơn nữa như ý băng linh quả, bế quan tu luyện đến luyện khí 7 tầng, cũng không phải không thể. Nay đối với ta mà nói, vẻn vẹn là cái thời gian giải ngắn vấn đề. Quy 1 chương 62, 6 tầng đỉnh cao. Chương 62, 6 tầng đỉnh cao. Diệp Lăng phân ra tâm thần, ngâm nhập tiên phủ ngọc đội bên trong, bắt đầu luyện chế như ý truyền thần đan. Ba vị tuốc đều là sẵn có, Diệp Lăng đem quyển Diệp Hoàng Tình cũng ở tiên phủ trong linh điền loại thành tự phẩm, tập trung vào luyện đan. Khống hỏa, làm thuốc, ngưng đan, mở lô. Một luồng mùi thuốc tràn ngập ra. Diệp Lăng hướng về Đồng Trao Lô bên trong nhìn lên, 12 hạt đan dược bên trong, có 7 hạt là tròn xoe cực phẩm như ý truyền thần đan, gia đan suất vượt quá 5 phần 10. Diệp Lăng biết rõ, chỉ cần liên tiếp không ngừng luyện đan luyện xuống, thuật luyện đan sẽ càng ngày càng thuần thục, gia đan suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho tới luyện chế như ý truyền thần đan cần thiết cực phẩm như ý thảo, quyền Diệp Hoàng Tinh cùng Tây Kim Ngân ở tiên phủ trong linh điện muốn loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu. Lúc này, Sơn Động ở ngoài luyện khí 8 tầng Tống Quỳnh, thấy trong động Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không nhích động chút nào. Tống Quỳnh trong lòng phiền muộn, lạnh lùng nói, "Họ Diệp, ngươi ngã, cũng giữ được bình tĩnh." Nếu không ra, ở lại giữa sườn núi trên vách đá cấp 3 băng nham thú cùng tuyết điêu, liền là của ta rồi. Diệp Lăng một nửa tâm thần cùng phân hồn ở lại tiên phủ Ngọc bội trích tinh nhai luyện đan, một nửa tâm thần quy ở trong cơ thể, thản nhiên nói, ngươi không lên nổi. Ta rơi xuống thâm cốc thì liền chú ý tới. Vân núi vây quanh xuống núi phong mạnh mẽ, so với trên đỉnh ngọn núi cùng giữa sườn núi còn mạnh hơn nhiều, ngươi căn bản là không có cách phản viên lên núi. Đừng nói là ta linh thú, chính là ngươi cái kia con linh quỷ, cũng thành treo ở lưng chừng núi trên vật vô chủ. Tống Quỳnh nghi ngờ không thôi, ngẩng đầu nhìn phía thâm cốc bên trên. Cuồn phong quy tắc, gào thét không ngừng, thành như họ Diệp nói, chỉ sợ hơi bất cần một chút sẽ bị thổi rơi xuống, Tống Quỳnh tâm hồi hộp chìm xuống, bản mặt cười càng thêm âm trầm. Hừ, ta không bỏ lên nổi, ngươi càng là đừng hòng. Cố gắng này thăm cốc bên trong có khác lối thoát, mà ngươi chỉ có thể trốn ở trong động chờ chết. Hừ hừ, quân chủ động vẫn là nắm giữ ở côn mai én mại trong tay. Côn mai én mại ở ngoài động thủ một ngày, ngươi phải đàn hoàng ở trong động nốc một ngày, đồng thời chỉ có thể làm con rùa đen giúp đầu, nhát như chuột. Tống Quỳnh cực điểm nói móc trào phúng khả năng, không được cười nhạo Diệp Lăng. Diệp Lăng lạnh lùng nói, kích tướng phương pháp, đối với ta vô hiệu. Diệp Mộ ở trong động tuyệt đối an toàn, ngươi còn phải thời khắc để phòng yêu thú tập kích. Chỉ phán này thăm cốc bên trong ẩn nốt không ít cấp 4 trở lên mạnh mẽ yêu thú, đem liệu yêu đảo diễm thống đại tiểu thư ăn sương đều không dư thừa, đó mới gọi hả hê lòng người a. Tống Quynh bị hắn vừa nói như thế, run rẩy rụt run lên, mau mau ra cố chu vi trận pháp, chỉ hận đi ra vội vàng, trong bao chữ vật cũng có mang theo trận kỳ, thậm chí ngay cả che giấu tân nghệ thưởng đều không có, chỉ có thể dùng trường hồng tác thải đái che thận. Diệp Lăng thấy nàng sợ tàn nhẫn, trong lòng âm thầm bật cười, không lạnh không nhạt nói, Diệp Mộ muốn bế quan tu luyện, ngươi tự lo lấy, hi vọng xuất hiện ở quan thời gian còn có thể nhìn thấy sống sót Tống Đại tiểu thư, ha ha ha ha. Tống Quỳnh trong lòng càng là sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn xung quanh sơn động chu vi, lo lắng đề phòng, chỉ lo có yếu tố đột kích. Có cửa động khẩu tầng tầng cấm chế trận pháp cùng ba tầng sĩ diệp đang mãn võng, Diệp Lăng rất yên tâm tiến vào sơn động tâm sự, ở Tống Quỳnh luyện khí 8 tầng thần thức tham không tra được địa phương, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ăn mới luyện chế cực phẩm như ý truyền thần đan, bắt đầu đan dưỡng cơ thể, cố bản bổ nguyên, tiến hành hàng ngày tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tống Quỳnh vẫn lo lắng sợ hãi canh giữ ở ngoài động. Cũng may thăm cốc bên trong tựa hồ không có yêu thú qua lại, khiến cho nàng an tâm không ít, nhưng cũng chưa từng có thả lỏng quá cảnh giác. Tống Quỳnh có lúc bật mình, nỗ lực mạnh mẽ phá tan cửa động sĩ diệp đằng mạn vòng cùng cấm chế trận pháp. Nhưng Diệp Lăng chỉ cần tiện tay lại đánh ra mấy hạt cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống triền nhu thuật, thì có thể làm cho Tống Quỳnh tiêu hao không ít pháp lực phá tan tầng thứ nhất dây leo vòng một lần nữa cái võng, khiến cho nàng buồn bực không thôi. Cuối cùng Tống Quỳnh không thể làm gì, thực sự là nằm trong động Diệp Lăng huyết cách rồi, dần dần bắt đầu sinh ý muốn rời đi, nhưng chờ nàng vòng quanh thăm cốc bên trong đi một lượt sau, liền cái yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy. Thế nhưng Tống Quỳnh mừng rỡ không bao lâu liền sâu sắc tuyệt vọng, bởi vì thâm cốc bên trong không chỉ có không có yêu thú, hơn nữa không có suất tốc lộ. Xung quanh đều là vách núi tuyệt bích, vi cùng thùng sắt tương tự. Trừ phi leo lên vách đá từ đường cũ trở về, nhưng vân núi vây quanh gió núi mạnh mẽ, phong nhận như lao, Tống Quỳnh mặc dù có luyện khí 8 tầng tu vi, cũng không có can đảm đi phiêu chiến mạnh mẽ như vậy gió núi. Đến ngày hôm đó, canh giữ ở ngoài động hận thấu Diệp Lăng Tống Quỳnh, hơi suy nghĩ, hướng về phía bên trong hang núi gọi to, "Họ Diệp, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Vân núi vây quanh thâm cốc bên trong, không có một con yêu thú, cũng không có suất tốc lộ." Người ta sớm muộn đều sẽ bị vây chết ở này thâm cốc bên trong. Diệp Lăng một lòng tu luyện, lại để ý đến nàng, mới sẽ không quản chuyện ngoài giới. Quan trọng nhất chính là, hắn có biện pháp theo trên vách đá sơn, ở tiên phủ trong linh điền, Diệp Lăng có thể thu hoạch đếm mãi không hết các loại dây leo hạt giống. Chỉ cần dùng truyền nhiễu thuật đem những loại dây leo hạt giống đánh vào vách đá bên trên, tự nhiên sẽ dán vào núi đá sinh trưởng thành cực phẩm dây leo, đến thời điểm leo lên đi, dễ như trở bàn tay, không sợ với lạnh leo gió núi. Tống Quỳnh chỉ lo Diệp Lăng không nghe được, lại nũng nịu hô to nhiều lần. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ồ, cái kia chẳng phải là rất tốt." Nơi đây giống như thế ngoại đạo nguyên, không người quấy rối, quả thực chính là tuyệt hảo bế quan tu luyện ơi. Tống Quỳnh lạnh rên một tiếng, cực lực giả ra vẻ tươi cười, tràn ngập mê hoặc nói, ngươi đi ra đi, buồn cô nương quyết định, không giết ngươi rồi. Diệp Lăng nghe xong trong lòng cười gằn, vì khí đi nàng, đỡ phải nàng gào to kêu to phiền nhiều chính mình tính tu, Diệp Lăng tận tình cười nhạo nói, lời này ngươi có thể đi hống ba tuổi đứa nhỏ, Diệp Mỗn là sẽ không lên khi, làm, lẽ nào Tống đại tiểu thư muốn cùng ta kết làm xong tu đạo lư, cuối đời núi rừng sao? Ha ha ha. Quả nhiên, Tống Quỳnh trên mặt thoạt đỏ chó trắng, tức giận cả người loạn run quay về cửa động sĩ Diệp đằng mạn võng một hồi lâu phát tiết sau khi, rốt cục rất xa ngồi vào ngoài động sinh hừ hừ rồi, cũng không tiếp tục đến đụng vào rồi dò. Diệp Lăng nhạc về trong động tĩnh tu, mỗi ngày như cũ ăn như ý truyền thần đan cố bản buổi nguyên, tu vi cũng đang dần dần tăng trưởng, thượng cổ công pháp Hạo Tiên quyết phần luyện khí tầng thứ 5 công pháp, cũng tu luyện hơn một nửa. Chờ đến ngày thứ 11 trên đầu, tiên phủ trích tinh nhai tinh thần chi tinh triệt để khôi phục. Diệp Lăng cố nén kích động trong lòng, toàn bộ hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ ngập bộ, trong cơ thể chỉ để lại một tia tâm thần lưu ý cửa động cấm chế chân pháp. Dựa vào ba viên tinh thần chi tinh xanh thẳm ánh sáng đến thoải mái tâm thần, cực tốc tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, có thể khiến tu vi của ta nâng cao một bước. Diệp Lăng tắm rửa ở tinh thần chi tinh xanh thẳm ánh sáng bên trong, cực kỳ nồng nặc cùng bảng bạc linh khí thoải mái tâm thần của hắn cùng hòa tách. Diệp Lăng dành thời gian chuyên tâm tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết. Sau 2 canh giờ, tu vi đột phá, đạt đến luyện khí 6 tầng cảnh giới. Tất cả những thứ này còn rất xa không có kết thúc. Tinh thần chi tinh ánh sáng như trước, Diệp Lăng căn cứ kinh nghiệm thở xưa đến xem, tinh thần chi tinh ánh sáng đem so với lần trước kéo dài hơn. Diệp Lăng tiếp theo bắt đầu tu luyện Hạo Thiên Quyết phần luyện khí tầng thứ 6. Kế tục tắm rửa ở tinh thần chi tinh xanh thẳm ánh sáng bên trong, tức tốc khôi phục tâm thần cùng hồn phách. Theo thời gian trôi đi, lại là 3 canh giờ qua đi, tinh thần chi tinh ánh sáng rốt cuộc cảm đạm xuống, tiến vào chậm chậm khôi phục trạng thái bên trong. Vào giờ phút này, Diệp Lăng tu luyện đến luyện khí 6 tầng đỉnh cao, tu vi mơ hồ chạm được luyện khí 7 tầng cảnh giới. Quy 1 chương 63, luyện khí 7 tầng. Chương 63, luyện khí 7 tầng. Luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó, là cái không nhỏ bên cạnh. Tuy rằng Hạo Thiên Quyết tầng thứ 6 công pháp tu luyện xong, trong lúc vội vã, còn không cách nào đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Trừ phi, vận dụng cuối cùng một viên Như Ý Băng Linh Quả bực này nghịch thiên vật đại bổ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng từ nhà gỗ nhỏ bên trong, lấy ra Như Ý Băng Linh Quả, đem tâm thần lui ra tiên phủ ngập bộ, hồn phách trở về cơ thể. Diệp Lăng bổ sung mãn pháp lực, điều chỉnh tốt nội tức, làm cho kinh lạc thông thuận. Tất cả chuẩn bị kỹ càng sau đó, Diệp Lăng Hàn tinh giống như con mắt hiện ra rực rỡ vẻ, nuốt vào Như Ý Băng Linh Quả. Nồng nặc băng linh khí trong nháy mắt tán mãn toàn thân, Diệp Lăng quanh thân tỏa ra hàn khí, đông lại tầng băng, lương tụ thành tự băng. Triệp Lăng hoàn toàn hấp thu như ý băng linh quả linh khí, bao trùm hắn tầng tầng băng trong nháy mắt phán nát. Trên dưới quanh người, tỏa ra luyện khí hậu kỳ mạnh mẽ khí tức, luyện khí bảy tầng. Rốt cục có thực lực cùng Tống Quỳnh một so sánh. Diệp Lăng Hàn tinh giống như con mắt có ánh sáng, cảm quan so với từ trước càng mạnh cảm, bất kể là thần thức đạo qua phàm y, vẫn là tự thân pháp lực, thân pháp cùng lực đạo đều có hiện ra tăng lên. Diệp Lăng đem tâm thần âm nhập tiên phủ ngập bộ, đưa tay chạm được tiên phủ giới bi trên, thình lình hiện hiện ra mấy dòng chữ tích. Đông Hoàng tiên phủ trích tinh mai bi. Ngài chủ, Diệp Lăng, tu vi, luyện khí bảy tầng. Tôi tỏ 99. Phong Hạo, tiên phủ Trích Tinh Mai Chủ, ban tặng linh điền một mẫu, nhà gỗ một tòa, tinh thần chi tinh ba viên. Linh điền linh lực, mãn, cây cỏ sinh trưởng, không cần bồi phủ. Nhà gỗ chứa đồ, không, chứa linh vật, vạn năm không sấu. Tinh thần chi tinh, không, thoải mái tâm thần, khôi phục cần 75 nhật. Diệp Lăng mừng rỡ sau khi, đối với tương lai càng là tràn ngập chờ mong, tinh thần chi tinh thời kỳ dưỡng bệnh hạ, lại kéo dài nửa tháng, đạt đến 75 thiên lâu dài. Ha ha, vậy sau 15 ngày, ta lại có thể vận dụng tinh thần chi tinh, đến thời điểm lên cấp luyện khí 8 tầng, là thuận theo tự nhiên sự tỉnh. Cách luyện khí kỳ đại viên mãn, ngay trong tầm tay. Hồn phách lui ra tiên phủ, Diệp Lăng lại nuốt vào mấy viên Như Ý truyền thần đan, bắt đầu đả tọa tu luyện vững chắc cảnh giới, chờ luyện khí bảy tầng cảnh giới ổn định lại. Diệp Lăng suy tư đối phó Sơn động ở ngoài Tống Quỳnh đối sách. Hiện tại ta tuy rằng lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, nhưng trang bị đều là cấp 2 cực phẩm, rất hiển nhiên cùng Tống Quỳnh trưởng Hồng Tắc có chênh lệch không nhỏ. Cũng may ta cấp 2 pháp y hoàn hảo không chút tổn hại, nàng nhưng là áo giáp quần manh, chỉ có thể dựa vào hộ thể lồng ánh sáng bảo vệ. Đông dạng, trong tay nàng có cấp 3 cực phẩm linh phù, cũng vượt qua ta cấp 2. Ừm. Nếu ở pháp khí cùng linh phụ trên không chiếm ưu thế, cũng chỉ có thể dựa vào đạo thuật. Diệp Lăng dù sao cũng hơi thất hận, hắn tự sắc băng nham thú cùng cấp 3 tuyết điểu, đều vây ở vân núi vây quanh giữa sơn núi trên, nếu không, lấy sở học của hắn ngự thú quyết, hoàn toàn có thể mang theo càng cao hơn một cấp cấp 4 chúc cơ kỳ linh thú. Chỉ cần cho tự sắc băng nham thú cho ăn đủ cực phẩm nghệ băng linh thảo, tự nhiên sẽ trưởng thành lên thành cấp 4, đến lúc đó hạ sợ với luyện khí 8 tầng tông quỷ. Tiếp nối quy tiếp nối, Diệp Lăng chỉ có đột phá trước mắt cửa ải khó, mới có thể đi cân nhắc thu hồi vây ở trên vách đá băng nham thú. Giờ khắc này chỉ có khỏe mạnh tính toán Tống Quỳnh một phen, phải một đòn có hiệu quả, bằng không Tống Quỳnh có đề phòng, ở các loại bất lợi tình huống dưới, liền rất khó đánh giết rồi. Ta là toàn linh căn tu sĩ, thừa cổ công pháp Hạo Tiên Quyết càng là 8 linh căn cùng tu. Có khả năng triển khai phép thuật vượt xa Tống Quỳnh, đặc biệt là xỉ diệp đằng triền nhiễu thuật, ở nơi chật hẹp bên trong hang núi, tuyệt đối là làm nàng kiêng kỵ đạo thuật. Đúng vậy, ta triền nhiễu thuật hoàn toàn có thể không cần cấp 2 cực phẩm xỉ diệp đằng, cải dùng cấp 3 cực phẩm dây leo. Ha ha, cấp 3 linh phù ta không có, cấp 3 linh thảo, dây leo hạt giống nhưng là không thiếu gì cả. Diệp Lăng trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới thay triển nhiều thuật hạt giống, hắn từ dự cốc nam cốc vườn thuốc cùng Tùng Dương rừng rậm thiên nhiên động đá trong động băng, đều từng từng chiếm được vài loại hi hi hữu cấp 3 dây leo, trong đó có tự quang tiên đằng, long nha đằng cùng triển tia đằng vân vân. Diệp Lăng chọn tới chọn đi, cuối cùng đem trong động băng chiếm được cấp 3 ngưng băng đằng chọn đi ra, ngưng băng đằng mạn nhìn qua hễ cùng hà sương băng lăng tương tự, có cực cường đóng băng hiệu quả, tuyệt đối không kém gì cấp 3 cực phẩm đóng băng phủ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đem cấp 3 ngưng băng đằng trồng vào tiên phủ trong linh điền, nho nhỏ đằng diệp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ Sinh trưởng rốt của cánh tay độ lớn cực phẩm ngưng băng đằng mạn, xa xa nhìn qua, thật giống là điều thô to băng thẳng, tỏa ra từng tia ý lạnh đến, để Diệp Lăng hồn phách thân thể đều cảm nhận được hàn khí. Liên tiếp không ngừng trông xuống, Diệp Lăng thu hoạch lượng lớn cấp 3 cực phẩm ngưng băng đằng hạt giống, cuối cùng ra tiên phủ Ngọc Bộ, ở bên trong hang núi thí luyện. Một cái cực phẩm ngưng băng đằng hạt giống tắt đi ra ngoài, triền nhiễu trụ băng động thấm sự vết đá, hàn băng lập tức lan tràn lên, giống như băng động tương tự. Diệp Lăng dùng cấp 2 cực phẩm ưu truyền kiếm chém tới, những này băng thẳng tự ngưng băng đằng mạn rắn chắc dị thường, chỉ tiên ra một chút băng thiết đến, căn bản không chém nổi, trừ phi dùng hệ lửa đạo thuận hòa tan. Diệp Lăng đối với Ngưng Băng Đẳng tràn nhiều thất ý lực hết sức hài lòng, xem ra vượt xa cấp 2 cực phẩm sĩ dị đẳng, chuyện đương nhiên thay vào đó. Này chính là đối phó tống Quỳnh một đại đòn sát thủ. Ngoài ra, cấp 3 hải phẩm còn có một thứ Huyền Vân Hoa. Lúc đó Tư Tôn Triệu Tông chủ tặng cho ta thì giao cho rõ ràng, Huyền Vân Hoa vốn là cấp 3 cực phẩm, phong ấn bộ phận pháp lực, đặt đến cấp 2 phẩm chủ, lúc này mới để ta mặc vào, bây giờ đều có thể lấy triệt để mở ra Huyền Vân Hoa phong ấn, khiến cho cấp bậc khôi phục. Diệp Lăng biết rõ, thông thường giải phong phương pháp có hai loại, một loại là mạnh mẽ giải phong, chính là lấy đầy đủ pháp lực, đem phong ấn cấm chế mạnh mẽ xóa đi lại một loại, chính là lấy phá cấm chế phương pháp mở ra cấm chế. Triệu Tông chủ đặt xuống phong ấn, rất hiển nhiên lấy Diệp Lăng giờ khắc này tu vi, là tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ phá tan, chỉ có thể dùng phá cấm phương pháp đến giải phong. Diệp Lăng thử dùng thần thức đạo qua Huyền Vân Hoa, nhìn một chút sư Tôn phong ấn cấm pháp, có loại cảm giác đã từng quen biết. Sư Tôn phong ấn Huyền Vân Hoa dùng cấm chế thủ pháp, nhất định không phải cái gì xảo trá thai quái phương pháp, hắn đối với một cái chỉ là cấp 3 phong hệ linh hoa, không cần thiết phí quá nhiều tâm tư. Xem ra ta đến khỏe mạnh nghiên tập một phen phá cấm phương pháp, thử mở ra Huyền Vân Hoa phong ấn. Diệp Lăng từng ở mua thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết phần luyện khí thời điểm, bay sạc người lấy 1.800 linh thạch giá cả, bán cho hắn một khối dạy đặc cấm chế trận pháp ngạn. Cư bảy sạc người giới thiệu, này cấm pháp ngọc giản hi thế ít có, đủ trị giá cao như vậy tiền. Lúc trước Diệp Lăng chỉ vì Hạo Thiên Quyết, không chút nghĩ ngợi mua lại, trong ngày thường chỉ nghiên tập ở động cửa phụ bố trí cấm chế trận pháp các loại, chờ, đơn giản cấm pháp, còn không từng nghiên cứu sâu. Bây giờ Diệp Lăng một lần nữa nhặt lên khối này hi thế cấm chế ngọc giản, nghiên tập nổi lên cấp độ càng sâu cấm chế trận pháp. Phạm là có đặt xuống cấm chế phương pháp, tự nhiên cũng sẽ ghi rõ phá cấm, bộ lệnh cấm pháp môn. Diệp Lăng đầy đủ nghiên tập hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như học được vài loại cấm chế phương pháp, thử đối với Huyền Vân Hoa phá cấm. Diệp Lăng vận pháp lực với đầu ngón tay, nương tụ ra ánh sáng màu u lam, ở giữa không trung vẽ một cái quỹ dị phù văn, quanh vào Huyền Vân Hoa. Một trận ánh sáng màu u lam lấp loé, Huyền Vân Hoa thỉnh linh tỏa ra cường đại hơn sóng linh lực. Giải phóng thành công. Huyền Vân Hoa khôi phục vì là cấp 3 cực phẩm. Quy 1 chương 64, nghịch truyện. Chương 64, nghịch truyện. Diệp Lăng bước lên giải phóng sau cấp 3 cực phẩm Huyền Vân Hoa, bắn lên ngự phong thuận, thân hình lóe lên, trong phút chốc bay lượn ra hơn 10 trượng xa. Đông Dung vậy ra một đạo thần ảnh, không thiệt thòi là cấp 3 phong hệ cực phẩm ủng, tốc độ so với từ trước tăng lên sắp tới gấp đôi. Mặc vào nền hoa, Phượng Trì tông luyện khí 8 tầng tống quỳnh tuyệt đối không đội ki ta. Ta giành trước chiếm cứ tiên cơ, mặc dù không phải là đối thủ của nàng, cũng có thể lặng lẽ chuẩn. Diệp Lăng lại đánh ra mấy bình cực phẩm như ý truyền thần đan, có những đan dược này ở tay, có thể cấp tốc bổ sung pháp lực, càng không cần lo lắng cùng tống quỳnh trong lúc đó pháp lực chiến lệnh. Tất cả những thứ này đều thu thập xong sau đó, Diệp Lăng ở trong động khoanh chân ngồi tính toán, làm cho tâm thần, pháp lực đều khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Diệp Lăng đột nhiên mở hàm tinh giống như con mắt, đem bộ phận tâm thần ngâm nhập tiền phủ, ẩn dấu luyện khí 7 tầng tu vi, bước nhanh đi tới cửa động cấm chế chỗ. Tống Quỳnh khoác lụa màu giống như trường hồng tác ở ngoài động ngồi bất động, tối mấy ngày gần đây, nàng sống một mình trong cốc, buồn bực ngắn ngẩm, tuy rằng không có yêu thu tập kích chi ưu, nhưng chỉ cần thấy được vân núi vây quanh trên không ngừng nghĩ mạnh mẽ giôn uối, nhất định phải vây ở chỗ này, Tống Quỳnh liền cảm thấy đời này vô vọng, áo nào không thôi. Bây giờ nàng rốt cục cảm ứng được trong động Diệp Lăng tồn tại, đối với Diệp Lăng sự thù hận có thể nói ngập trời. Nhưng cùng lúc đó, Tống Quỳnh trong lòng lại có loại cảm giác khác thường. Dù sao ở trong cốc một thân một mình quá lâu, chung quy có chút lạnh lạnh cùng cô quạnh, không dễ dàng phán đến có thể nói chuyện người, lệnh Tống Quỳnh ở cáo giận đồng thời, lại có chút trở nên hư vấn. A, nhắc đến bọn chuột nhắt, con rùa đen rút đầu, người rốt cục chịu lộ diện rồi. Có phải là trong động ngốc muộn đến hoàng a? Ta liền biết ngươi không cam lòng vĩnh viễn ngốc ở trong động." Tống Quỳnh thản nhiên nói, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng chỉ có điều là cái luyện khí năm tầng tiểu tu, tu vi cùng với nàng kém thật mấy con phố, Diệp Lăng là tức ngựa cũng nghẹn không lên. Tống Quỳnh thậm chí có chút chờ đợi. Hy vọng lần này Diệp Lăng gia cố cưỡng động sĩ Diệp Đằng vong sau, có thể nhiều dừng lại một lúc, cùng với nàng nói chuyện một chút. Ai biết Diệp Lăng căn bản không có tiếp lời, trong tay chỉ bận quyết, dĩ nhiên lui lại cửa động cấm chế trận pháp, sau đó lại là một trận đấu ngón tay gật liên tục, kể cả triền miễu thuật đánh ra sĩ Diệp Đằng mạn vong cũng toàn bộ lui lại. Ba lớp cấm chế cùng dây leo vong đồng thời lui lại, Diệp Lăng bóng người chậm rãi đi ra khỏi sân động, khiến cho Tống Quỳnh không hiểu chút nào, thậm chí hoài nghi nổi lên con mắt của chính mình, vò vào mắt, xem có hay không nhìn lầm. Từ vân nối vây quanh trên gió nổi mây vần bên trong sót lại thiên quang. Triệu Diệp Lăng có chút đến trên mặt tái nhợt, để Diệp Lăng cả người tắm rửa ở thích khí thiên quang bên trong. Ồ, người rất lớn mật, lại dám nên ngang cuống đi ra, coi ta vì là không có gì sao? Tống Quỳnh xác định chính mình không có nhị lầm, trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trong tay dần dần cuốn lên trường hung tặc, muốn tùy thời đạm thủ. Diệp Lăng nhìn ngó thiên quang, lập tức ánh mắt lạnh như băng quét về phía phá ý lộ thể Tống Quỳnh, lạnh lùng nói, hơn 10 ngày, không thấy ánh mặt trời trong động tu luyện, liền như vậy kết thúc. Cái kia có như thế nào? Ngươi là ở trong động mấtỨc đòi mạng, là đến chịu chết chứ? Đáng tiếc buồn cô nương hiện tại chủ ý thay đổi không sẽ trở thành của ngươi." Tống Quỳnh đáp ý Phi phàm nói, Phản Phật Diệp Lăng sinh tử tất cả nàng nắm trong lòng bàn tay, cảnh giới trên trên lệch to lớn, khiến cho Tống Quỳnh cảm giác ưu việt chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thậm chí nàng đã đang suy nghĩ, các loại, chờ, Diệp Lăng lui nữa nhập trong động thị, nàng nhất định sẽ hỏa tốc lấy ra trưởng hung tác, đem Diệp Lăng triệt để triển nhiều trụ. Diệp Lăng cười lạnh nói, "Ồ, theo Tống đại tiểu thư thẩm tính, thật sự không dễ ta. Quỷ mới sẽ tin tưởng." Tống Quỳnh thâm thẳm thở dài, rất nghiêm túc nói, ta ở bên trong tung lung xoay chuyển vài nhận, này địa thế cùng thùng sắt tương tự, mặt trên lại có mạnh mẽ thiên phong cách trở, người ta là dù như thế nào cũng không cách nào xuất cốc rồi. Ai, thân cấp cố cư, vô cùng cô quả nha. Khì hỉ, ta xem ngươi vẫn là giao ra da huyết, đàng hoàng theo ta ở trong cốc làm bạn được rồi. Lam buồn cô nương trung tâm nhất quán nô bộc, há không rất tốt. Diệp Lăng lườm ánh mắt tò mò, một lần nữa xem kỹ nổi lên vị này cao gầy nữ tu. Tống Quỳnh bị hắn xem sợ hãi, theo bản năng dùng trường hững tát che khuất Diệp Lăng không nên nhìn thấy địa phương, còn tưởng rằng Diệp Lăng rồi hướng dáng người của nàng cùng dung nhan bình luận một phen. Đôi mi thanh tú cau lại, không vui nói: "Hử? Lại nhìn có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi đảo móc ra? Lời của ta nói ngươi có nghe hay không?" Giao ra hồn huyết, làm buồn cô nương nô bộc. Sau đó nói không chắc buồn cô nương hài lòng, "Có ngươi xem." Nói, Tống Bình lại lấy tràn ngập sức mê hoặc ánh mắt, triển khai Phượng Chỉ Tông độc môn bí thuật nhất hồn thuật, cho Diệp Lăng quăng một cái đãng hồn nhất phách híp mắt. Đối với Diệp Lăng lôi kéo, có thể nói là nhuyễn ngạnh đều thi, nhọc lòng. Diệp Lăng tâm thần chìm đắm ở tiên phủ ngọc bội bên trong, không chút nào được sự cám dỗ của nàng, cực kỳ lạnh lùng nói: "Tống đại tiểu thư trên người." Hầu như không có đáng giá diệp mỗi bội phục địa phương, lại muốn làm diệp mỗi chủ nhân, ha ha, quả thực là thật lạ tức cười. Tân, đúng rồi, Tống đại tiểu thư duy nhất lệnh tại hạ bội phục, chính là Tống đại tiểu thư tự tin. Ha ha ha. Tống Quỳnh mặt cười chìm xuống, nếu không là chỉ lo diệp lăng lại xuyên về trong động không ra, đã sớm tiến lên nộp thủ. Tống Bình con ngươi xoay một cái, khẽ kêu nói, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Ngươi là người đàn ông, liền đi ra cùng bốn cô nương một trận chiến, thua liền giao ra hồn huyết, bốn cô nương pháp ở ngoài khai ân, cũng sẽ không gián ngươi. Đừng lén lén lút lút tiến vào trong động làm con rùa đen rút đầu khiến người ta rất xem thường. Có thể, ngươi khi ta đi ra là cùng ngươi dụ dẫn sao? Đương nhiên phải đánh với ngươi một trận. Diệp Lăng biết rõ nàng canh giữ ở cửa động thời khắc quan tâm, đánh lén là chắc chắn sẽ không đắc thủ, cho nên mới quang minh quang minh lui lại cấm chế đi ra. Tống Quỳnh nhìn Diệp Lăng từng bước một đã rời xa cửa sơn động, trong lòng vui mừng hô hạ, nhẹ nhàng bước liên tục, trái lại không thể chờ đợi được nơi truyền tới Diệp Lăng phía sau, ngăn chặn cửa sơn động, liên tục chỉ bất quyết, bố trí cấm pháp, khiến cho Diệp Lăng không đường có thể trốn. Tống Quỳnh thu ba bên trong dị thái liên liên, đắc ý nói, "Ha ha, ngươi trúng rồi ta kế rồi. Hiện tại ngươi không có đường lui." Bé ngoan làm nô bộc của ta đi." Nàng quả thực đem Diệp Lăng coi là vật trong túi, phảng phất thành thân cúc bên trong nữ hoàng, hưng phấn không thôi. Diệp Lăng lại như đánh giá cái ba tuổi tiểu hài nhi tự nhìn nàng. Ở Diệp Lăng trong mắt, vào giờ phút này Tống Quỳnh quá ngây thơ quá ngây thơ rồi. Gió cuốn mây tan. Chém. Diệp Lăng hai tay tụ lại, tiêu hao gần nửa pháp lực, đánh ra một ngọn gió chi vòng xoáy, trực tiếp cuốn về Dương Dương tự đắc Tống Quỳnh. Vào đúng lúc này, Diệp Lăng luyện khí bảy tầng tu vi, ầm ầm bạo phát. Hô. Gió cuốn mây tan phong chi vòng xoáy dường như một ngọn gió thường bình thường đè xuống, khiến cho Tống Quỳnh thất kinh. Tống Quỳnh vội vàng lùi về sau, đội vàng vung lên trường hồng tạc, chống đỡ gió cuốn mây tan bên trong mấy chục đạo phong nhận. Xì. Tống Quỳnh trường hồng tạc không thể chống đỡ được hết thẻ phong nhận, trên người pháp ý lại tản tạ không thể tả, trên đùi trúng rồi một cái. Máu tươi nhất thời tung tóe. Tống Quỳnh kinh ngạc tốt lên một tiếng, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, tâm thần chấn động, cả kinh nói, cái gì? Người dĩ nhiên tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Quy 1 chương 65, nhận ta làm chủ. Chương 65, nhận ta làm chủ. Gió núi bên trong, Diệp Lăng Nạo ngẽ mà đứng. Lạnh cốc như trên Thiên Sơn tuyết cổ không thay đổi băng tuyết, trên dưới quanh người tản mát ra luyện khí 7 tầng mạnh mẽ khí tức, khiến cho Tống Quỳnh Tâm vô hạn chỉ xuống. Trong giây mắt này, Tống Quỳnh tự tin chịu đủ tàn phá, thậm chí ngay cả đạo tâm đều xuất hiện vết rách, không chịu được diệp lăng đối với nàng đả kích. Thử nghĩ, lại có ai có thể ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, từ luyện khí 5 tầng lên cấp đến luyện khí 7 tầng? Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Tống Quỳnh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoang hốt, nắm chặt trường hồng tác, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh, tỏ rõ vẻ ngờ vực nói: "Ngươi là làm thế nào đến?" Lẽ nào là ở theo ta sơ sơ lúc giao thủ, liền che giấu tu vi? Ngươi đến cùng là có ý gì? Nói tới chỗ này, Tống Quỳnh mặt cười đều có chút trắng bệch, trước mắt Diệp Lăng nếu như là vẫn đối với nàng ẩn giấu đi tu vi, như vậy đối thủ như vậy, thực sự là thật đáng sợ, đủ khiến Tống Quỳnh linh hồn vì đó run rẩy. Diệp Lăng vô cùng lánh khốc nhìn chằm chằm nàng, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mặc dù Tống Quỳnh là Phượng Trì tông luyện khí 8 tầng đệ tử tinh anh, tu vi như trước so với giờ khắc này Diệp Lăng biện pháp hay một tầng, mặc dù trong tay nàng nắm giữ cấp 3 cực phẩm pháp khí trường không tác, mà Diệp Lăng trên người chỉ có một cái cấp 3 trang bị huyền vân hoa, nhưng vào giờ phút này, Tống Quỳnh mất đi tự tin, đặc biệt là trước khí thế trên Nàng đã chuyện tiếp được một lượt. Trái lại Diệp Lăng chiến ý, có thể nói ngập trời. Đối với cái này truy sát hắn vẫn đuổi tới vân núi vây quanh, từ tuyệt bích lại ngã vào thâm cốc, làm cho hắn trốn vào trong hang bám dai như địa nữ tu, Diệp Lăng tuyệt đối không có một chút nào thường thường tiếc ngọc tâm ý, đối xử kẻ địch, mạn mạn cũng là lênh khốc vô tình. Xắt. Diệp Lăng chém ra một đạo phong nhận, theo sát lại đánh ra hệ băng pháp quyết huyền băng chú bên trong băng truy thuật. Lấy luyện khí 7 tầng pháp lực triển khai hai thứ này đạo thuật, uy lực so với trước đây lớn hơn rất nhiều, Tống Quỳnh không dám thất lễ, trường hồng tắc vung vậy thành thái điệp tương tự, chống đỡ Diệp Lăng đạo thuật công kích. Cùng lúc đó Tống Quỳnh trên dưới quanh người ra trì màu hồng sắc hộ thể vòng sáng, để phòng chân thương việc lần thứ 2 phát sinh. Chỉ bằng đạo thuật theo ta chiến sao? Bốn cô nương cũng sẽ không bao giờ để ngươi thực hiện được rồi. Ta ngược lại muốn xem xem, bên trong cơ thể ngươi có bao nhiêu pháp lực đủ ngươi liên tục triển khai đạo thuật. Tống Quỳnh bản mặt cười, chờ nhìn rõ ràng Diệp Lăng chỉ dùng đạo thuật công kích thì, nàng khẽ miệng bộc ra một tia xem thường ý cười, kết luận Diệp Lăng nhất định là tân lên cấp luận khí hậu kỳ, không đáng sợ. Tống Quỳnh thoáng bình tĩnh lại, từ trữ vật đại đánh ra một tấm cực phẩm hàn băng phủ, đột nhiên đánh về Diệp Lăng. Bạch. Diệp Lăng bóng người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Tống Quỳnh trước mặt. Hàn băng phù đánh hụt, đập xuống đất, đóng băng một khu vực. "Ồ, lẽ nào là thủy ẩn hay sao?" Tống Quỳnh vội vàng triển khai linh mục thuật, hướng về khắp nơi quan sát, đã thấy Diệp Lăng căn bản không có thủy ẩn, lạnh lùng đứng ở trước người của nàng hơn 30 trượng. "Làm sao có khả năng tốc độ nhanh như vậy, ta dĩ nhiên không có phát hiện." Tống Quỳnh trợn to hai mắt, một mặt kinh hãi nhìn Diệp Lăng. Vào giờ phút này, Diệp Lăng cho nàng mang đến quá nhiều kinh ngạc, làm cho nàng trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Diệp Lăng thâm ý sâu sắc nói, "Đạo thuật của ngươi không bằng ta thuần túy, lại càng không cùng ta chủng loại đa dạng, chỉ dựa vào cấp 3 cực phẩm linh phù." còn không cách nào thương tới Diệp Mộ. Ngươi rựa vào, cũng chỉ có cấp 3 cực phẩm thải đại trưởng hồng tác. Ha ha, chỉ tiếc ngươi triển khai trường hồng tác đồng thời, cảnh xuân toàn thiết, để Diệp Mộ mở mang tầm mắt. Diệp Lăng nói giỡn, khiến cho Tống Quỳnh vừa thẹn vừa giận, tức giận bật ra. Tống Quỳnh một tay che lại pháp y liễu, cắn chặt đôi môi, một tay ra sức vùng vẩy trưởng hồng tác, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Diệp Lăng cô trúng. Diệp Lăng chính là muốn nàng phập phòng tập vọng, lại làm cho nàng động thủ thời khắc có kiêng kỵ. Diệp Lăng nhìn đúng cơ hội, ỷ vào cấp 3 Huyền Vân Ngoa cùng ngự phong thuật tốc độ, Nguyên Sắc Đoạn Trưởng sang bóng người trong nháy mắt bắt nạt gần, trong giây lát cắt ra một đám lớn cấp 3 cực phẩm ngưng băng đằng hàn giống, đánh ra triền nhiều thuật. Khách lật lạn. Một trận đóng băng tiếng vang, Trường Hồng Tác bị thô to ngưng băng đằng mãn triền nhiều trụ, động đạn không được. Tống Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh, mấy lần dùng thần thức đều không thể thao túng Trường Hồng Tác, đánh cũng đánh không trở lại. Ngay khi nàng kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, xoay người lại muốn chạy thời điểm, trong phút chốc, Diệp Lăng đạp lên Huyền Vân Ngoa đuổi theo. Lại đánh ra triền nhiều thuật, cắt ra một đám lớn ngưng băng đằng hàn giống. A Như chim sợ cảnh công trống quỉnh, bị Diệp Lăng triển nhiều thuật ban trúng, kinh ngạc tốt lên một tiếng, rầm ngã xuống đất. Tống Quỳnh nhất thời cảm thấy quanh thân lạnh lẽo thấu xương, bị tỏa ra lạnh lẽo hàn khí ngưng băng đằng mạn chói thật chặt. Đối mặt to bằng cánh tay trẻ con tế cực phẩm ngưng băng đằng mạn, Tống Quỳnh dùng hết khí lực toàn thân rẽ rựa đều không thể tránh thoát. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng lại là một cái triển nhiều thuật, theo ngưng băng đằng mạn xích trưởng, hàn băng lập tức lan tràn lên, khiến cho Tống Quỳnh hơn nửa đoạn thân thể đông thành tự băng. Tống Quỳnh triệt để tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Diệp Lăng thở dài một cái, cấp tốc đem nàng trường hồng tác kể cả ngưng băng đằng phong ấn sau khi, đi lại thu hồi Tống Quỳnh chứa vật đại, xem bên trong cũng không có thiếu cấp 3 cực phẩm linh phù, Diệp Lăng toàn bộ chiếm làm của riêng. Sau đó, Diệp Lăng một tay cầm cấp 2 cực phẩm u tuyền kiếm, một tay nắm một cái đại cực phẩm ngân băng đan hạt giống, đứng ở đống băng Tống Quỳnh trước mặt, Hàn Tinh giống như trong con người bộc ra ý lạnh, vô cùng lãnh khốc nói, chuyện đến nước này, ngươi còn có hạ nói, còn muốn để ta giao ra hồn huyết, làm nô bộc của ngươi, chuyện cười. Tống Quỳnh trên gương mặt, đổ ra giáo giáo lưu lại hai hàng thanh lệ đến, điểm đạm đáng yêu nhìn Diệp Lăng, thậm chí đến hiện tại, còn nỗ lực cực lực triển khai nhất hồn thuật, đối với Diệp Lăng hồn siêu phết lạc Diệp Lăng đem bộ phận tâm thần ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, linh hài một mảnh thanh minh, căn bản sẽ không được sự cám dỗ của nàng. Diệp Lăng lạnh như hàn băng nói, đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là là tử, hoặc là giao ra hồn huyết, nhận ta làm chủ. Tống Bình Thu ba bên trong toát ra cực kỳ vẻ sợ hãi, liều mạng lập đầu, run giọng nói, hai cái ta đều không chọn, khẩn cầu Diệp Đại ca bỏ qua cho ta. Ta lấy tâm ma vì là thể, bảo đảm từ nay về sau, không dám tiếp tục cùng Diệp Đại ca vì là kiều đối nghịch. Tâm ma thể. Buồn cười. Đối với ngươi loại này bám dai như đỉa, độc như rắn rết nữ tử, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Nhanh Rao ra hồn huyết. Diệp Lăng không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giơ lên đuôi kiếm, đếm lấy mấy, 1, 2, 3. Chém. Theo Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, đuôi kiếm liền muốn chém xuống. Tống Quỳnh triệt để sợ hãi, kinh hô, không được. Diệp Lăng đỉnh hạ thủ bên trong đuôi kiếm, lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân tỏa ra luyện khí 7 tầng linh áp, không chút nào thay đổi. Tống Quỳnh đóng chặt hai con mắt, sợ mất mật đem một đoàn hồn huyết từ mi tâm bước ra, trôi nổi ở giữa không trung. Diệp Lăng không chút khách khí thu vào trong tay, thần thức trang nghiệm qua đi, đập vào mi tâm của chính mình, hòa vào tử phủ trong ngực. Diệp Lăng lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi sống và chết đều nắm giữ ở trong tay ta. Chỉ cần ta một ý nghĩ, ngươi sẽ theo hồn huyết tiêu vong mà triệt để hồn phi phế tán. Hiểu sao?" "Hiểu." Quỷn rõ ràng, Tống Quỷn tay đắng nhưng lại ngoan ngoãn nói, lấy lấy lòng ánh mắt nóng nhìn Diệp Lăng, dịu dàng thu ba bên trong, không chút nào dám hiện lộ ra tí xíu bất kính. Quy 1 chương 66, xuất gốc. Chương 66, xuất gốc. Diệp Lăng đối với Tống Quỷn ngoan ngoãn hết sức hài lòng, dùng hệ lửa đạo thuận hòa tan mở ra trên người nạng ngưng băng đan mã đồng thời triển khai trung giai hồi xuân thuật, chữa trị xong Tống Quỳnh trên người hết thảy thương thế. "Tạ chủ nhân." Tống Quỳnh sợ hãi nói, nhìn phía Diệp Lăng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm ý. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Làm ta hầu gái, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Diệp Mỗ làm việc rõ ràng, chắc chắn sẽ không bạc đãi bất luận cái nào bên người người thân cận. Đây là ban tặng ngươi, các loại trợ pháp lực hồi phục sau khi ta mang ngươi rời đi Vân núi Vây Quần Cốc." Nói, Diệp Lăng vứt cho Tống Quỳnh một bình gần đây luyện chế như ý truyền thần đan. Tống Quỳnh chợt mắt lên nhìn chủ nhân, nghi ngờ nói, "Rời đi tung lũng?" "Chủ nhân" quyển ở bên trong tung lúng vòng qua vài quyển, thật không có suất cấp lộ. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Đó là ngươi, ta đương nhiên có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài." Tống Quỳnh ồ một tiếng, không dám nghi vấn, nhưng trong lòng rất không phục, ám đạo chủ nhân tu vi còn so với mình hạ thấp xuống một tầng đây, có thể có cái gì? Hồ Vinh hơn thôi. Nhưng chuyện đến nước này, người thắng làm vua bại giả khấu, nàng không những không có truy sát đến Diệp Lăng, ngược lại thành Diệp Lăng hầu gái, không còn là, cũng không thể là vênh vang đáp ý Tống đại tiểu thư, loại này thoáng qua trong lúc đó tương phản, giống như khác nhau một trời một vực, để Tống Quỳnh một hồi lâu thất lạc, cắn chặt đôi môi, tối đầu không nói. "Hừ." Thu rồi buồn cô nương Trường Hồng tác cùng chữa vật đại, chỉ ban tặng ta một bình năng lượng, còn nói chắc chắn sẽ không bạc đãi cho ta, giả mù sa mưa. Tống Quỳnh đầy bụng lời oán hận, tức giận mở ra nắp bình, không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được, chủ nhân có thể ban cho nàng cái gì tốt năng lượng. Ai biết bình thuốc bên trong tỏa ra linh khí nồng đậm ngút ngùi, khiến cho Tống Quỳnh tâm thần vì đó chấn động. Nàng đội vàng dùng thần thức quét qua, lập tức lớn rồi khẩu không ngậm mồm vào được, khó mà tin nổi thở dài nói, "Cực phẩm như ý truyền thần đan." "Này, đây là mỗi cái luyện khí tu sĩ đều tha thiết ước mơ, cực phẩm nhất đan dược a." "Chủ nhân Ngài thật cam lòng đem ròng rã một bình Như Ý Truyền Thần Đan đều đưa cho Quỷ. Tống Quỷ trong tròng mắt dị thải liên liên, thật giống như biến thành người khác tự, nhất thời phấn chấn lên. "Ừm." Diệp Lăng Thản nhiên nói, kế tục quanh chân ngồi tĩnh tọa, lén lút ở Tiên Phủ Ngọc Đội bên trong gieo xuống không ít cấp 3 cực phẩm chiến tia đằng, thu hoạch đằng hoa hạt giống. Loại này chiến tia đằng bám vào lực cực cường, sinh trưởng thành cực phẩm sau, còn có thể bươm xuống vô số đằng kia, dùng để leo vách núi lại không quá thích hợp. Tống Quỷ muốn giơ, thậm chí ngay cả nâng Như Ý Truyền Thần Đan luôn tủn tay ngọc đều kích động run. Phượng Trì Tông toàn tông trên dưới đều không có mấy bình như ý truyền thần đàn, bao nhiêu tu sĩ muốn tìm một hạt mà không thể được, chủ nhân dĩ nhiên ban tặng nàng dòng giá một bình. Giống như vậy một bình đã được, hơn vạn linh thạch cũng không mua được. Ở Phong Tiểu trấn phường thị trên có thể nói là có tiền cũng không thể mua được. Như thế một bình quý giá đã được, ta dùng để hằng ngày tu luyện tựa hồ có hơi lãng phí, không bằng giữ lại sau đó xung kích luyện khí chín tầng dùng. Tống Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí một đem chủ nhân ban tặng bình thuốc dùng khăn gấm gói kỹ, cẩn tiến vào trong lòng, lại nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt thì rất khác nhau rồi. Rất ân cần lại đây là chủ nhân Võ Kiên Đâm Lưng. Trong tròng mắt tất cả đều là nhu tình mà ý, cứ điểm vượng trì tông hồn siêu phách là thuận. Diệp Lăng thấy nàng trong lúc nhất thời biến như vậy ôn nhu, liền ra đầu đều hơi tê tê, trong lòng đoán được, biết là này một bình như ý truyền thần đan gây ra họa, đưa đến nên có hiệu lực. Diệp Lăng thản nhiên nói, người bé ngoan ăn đan dược, khôi phục pháp lực. Sau đó biểu hiện không tệ, ta còn có thể tặng ngươi mới bình. Tống Quỳnh tâm rầm rầm nhảy loạn, thất kính hỏi, chủ nhân, là thật sự sao? Chẳng lẽ Quỳnh là đang nằm mơ không được? Diệp Lăng thật lòng gật gật đầu, không ngại để lộ một điểm lời nói dối cho nàng, làm như có thật, thần bí nói, ta thân là dược cấp tông chủ đệ tử thân truyền, lại nhận được Thiên Đang Tiên môn Kim Đan trưởng lão trông nom, chấp trưởng môn phái băng động, như ý truyền thần đan, có chính là Tống Quỳnh liên thanh xứng phải, người tôi Như Hoa, đầy cõi lòng chờ mong nói, có thể vì chủ nhân làm việc, là Quỳnh tạo hóa. Chờ hai người khôi phục mãn pháp lực sau khi, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng lên, trong tay thêm ra một cái túi đựng đồ, chứa tràn đầy cấp 3 cực phẩm chiến tia đằng hẳn giống. Bèo. Diệp Lăng bay về vân núi vây quanh chót vót cao vút với đá, đánh ra vài đạo triển nhu thuật, cấp 3 cực phẩm chiến tia dây leo cấp tốc tiến trường, bổ xuống không ít vô cùng rắn chắc đằng kia. Tống Quỳnh ánh mắt sáng lên, đối với chủ nhân bội phục sao cũng được có như thế rắn chắc triền kia đàng leo vách núi, đủ để chống đỡ mạnh mẽ gió núi. Đi theo ta." Diệp Lăng duyệt trên tống quỳnh, hai người leo vách núi mà lên, liên tiếp không ngừng đánh ra triền nhiễu thuật, dựa vào triền kia đàng làm thêm đá, vô dụng bao lâu, liền đến đến gió núi mạnh mẽ nhất địa phương. Diệp Lăng nuốt vào mấy viên như ý truyền thần đan, gia chỉ kim trung hộ thể, lại phân phát cho tống quỳnh cấp ba cực phẩm giáp bảo vệ phủ, đủ để chống đối gió núi phong nhận. Tiếp theo Diệp Lăng đánh ra một cái cực phẩm triền kia đàng hắn giống, dây leo sinh trưởng, vững vàng bám vào ở trên vách núi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chủ tớ hai người đón ác liệt cương phòng, một hơi phá tan gió núi cách trở. Đi tới giữa sơn núi, Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, cảm ứng được cấp 3 tử sắc băng nham thú cùng tuyết điêu vị trí, Tống Quỳnh cũng cảm ứng được nàng cấp 3 biến dị linh quy. Nguyên lai like mười mấy ngày nay bên trong, ba con linh thú mất đi chủ nhân liên hệ, trốn ở giữa sơn núi vách đá, mờ mịt nhìn gió núi biển mây, bây giờ chủ nhân rốt cục xuất hiện, toàn bộ đều dán vào vách đá phi chạy tới. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh bay lượn quá truy ngay chỗ, Tống Quỳnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngó bên dưới ngọn núi thâm cốc, khá là cảm cái nói, vẫn là chủ nhân có biện pháp. Nếu không có lá chủ nhân truyền tia đằng, Quỳnh chỉ sợ muốn cuối đời ở đáng chết này thâm cốc bên trong. Bây giờ Quỳnh thoát ly hiểm cảnh, Làm người hai đời, nhận được chủ nhân dẫn, vô cùng cảm kích. Tống Quỳnh nói ngược lại cũng chân thành, nếu không là Diệp Lăng, nàng đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Diệp Lăng gật gật đầu, nhìn phía bên người tự sắc băng nham thú cùng Tuyết Điêu, trong lòng hơi động. Từ khi hắn ở lên cấp luyện khí 7 tầng sau khi, vẫn quanh quẩn ở trong lòng ý nghĩ, hiện lên ở trong đầu. Hắn có tiên môn lưu trưởng lão tặng cho ngự thú quyết, có thể mang theo so với tự thân cao một giai linh thú. Nếu như dùng cực phẩm linh thảo, linh quả nuôi nâng tự sắc băng nham thú cùng Tuyết Điêu, để chúng nó từ cấp 3 lên cấp đến có thể so với chúc cơ sơ kỳ cấp 4 linh thú. Có chúc cơ kỳ linh thú tùy tùng, đang luyện khí tu sĩ bên trong, hầu như là nên nang mà đi rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đệ nén hưng phấn trong lòng, liếc mắt nhìn Tống Quỳnh, thản nhiên nói, "Ngươi cấp 3 biến dị linh quy cũng quy ta, ngươi có gì dị, dị nghị không?" Tống Quỳnh cuống quýt khoát tay một cái nói, "Không có dị nghị. Liên quy người đều là chủ nhân, chủ nhân nói cái gì là cái gì." Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu nói, "Được, coi như ngươi thứ thời. Này con linh quy ở trong tay ngươi, quả thực là phong phú của trời, ở trong tay ta liền không giống nhau." Tuyệt đối sẽ xuất phong ngự tăng lên dữ dội, biến cực kỳ cứng hãn. "Ta muốn ở giữa sơn núi mở ra một gian động phủ." Tạm thời bề quan, ngươi ở cửa động thay ta hộ pháp." Nói, Diệp Lăng chém ra u tuyền kiếm, không bao lâu sau câu phù, mở ra một gian tộc sâu hang động. Diệp Lăng để Tống Quỳnh ở cửa động thủ vệ, chính mình triệu hoán tiến vào ba con linh thú, lại bố trí ngăn cản thần thức dò vào cấm chế trận pháp. Sau đó Diệp Lăng bắt đầu ở tiên phủ trích tinh nhai bên trong trồng ra lượng lớn cực phẩm linh thảo linh quả, không ngừng nuôi nấng này tam đại linh thú. Quy 1 chương 67, cấp 4 linh thú. Chương 67, cấp 4 linh thú. Đã mắt đến ban đêm, Tống Quỳnh chính đang giữa sườn núi cửa động khoanh chân ngồi tính toán. Trong giây lát, một luồng cực kỳ băng hàn khí tức từ hang động thâm thử lan tràn ra. Liên cửa động đều ngưng tụ ra băng sương. Tống Quỳnh lấy làm kinh hãi, vội vàng lan ra đảo ánh sáng màu đỏ hộ thể, quần mình đứng lên, chống đỡ này hơi lạnh tấu xương. Nàng nhìn ngõ hang động thâm sự, có trở ngại trận thần thức cấm chế, căn bản thấy không rõ lắm, trong lòng đầy bụng ngờ vực, lẽ nào chủ nhân là đang tu luyện băng hệ đạo thuật? Đống băng hiệu quả đều lan tràn qua cấm pháp, lợi hại lợi hại. Tống Quỳnh càng ngày càng cảm thấy chủ nhân sâu không lường được, nhưng không biết, Diệp Lăng giờ khắc này chính chìm đắm ở tưng bừng vui sướng bên trong. Diệp Lăng trước mắt, đứng lặng dòng giá lớn hơn hơn hai lần tự sắc băng nham thú. Diệp Lăng nuôi nấng cho nó có tới một đống gò núi nhỏ tự cực phẩm băng hệ linh thảo sau khi thình lình lên cấp thành trúc cơ kỳ cấp 4 linh thú. Nó khắp toàn thân băng nham tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm, linh áp đè cấp 3 tuyết điêu cùng linh quy sợ hãi đến trốn ở bên trong góc, nam dạm không dám ra đây. Có cấp 4 biến dị băng nham thú hộ giá, trúc cơ bên dưới, ai có thể làm khó dễ được ta. Đó lấy là chăn nuôi tuyết điêu cùng linh quy, tuyết điêu hẳn là ăn băng hệ linh quả, linh quy là tổ hệ cùng thủy hệ song hệ linh thú, hẳn là phân biệt nuôi nấng này hai loại linh quả. Ở sư Tôn Nam Cốc vườn thuốc bên trong, cũng hái tới không ít như vậy linh thảo linh quả. Toàn bộ ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điền loại thành tự phẩm. Diệp Lăng thua trùng gõ ngõ ở tiên phủ Ngọc Bội bên trong kế tục làm ruộng, ngồi lắng tuyết điêu cùng Linh Quy, đến ngày thứ 2, hai, hai con linh thú rốt cục lên cấp, trở thành cấp 4 linh thú. Diệp Lăng lui lại trong động cấm chế, chỉ một thoáng, ba cố có thể so với chút cơ sơ kỳ mạnh mẽ linh áp lan ra, suýt nữa đem Tống Quỳnh dọa một hạ. Tống Quỳnh ngơ ngác đang nhìn mình quen thuộc Linh Quy, không chỉ có hình thể lớn hơn một vòng, màu sắc cũng từ màu xanh đã biến thành thâm mịch sắc, khiến cho nàng đột nhiên vừa thấy, kinh hồn bạc vía. Tống Quỳnh nhìn lại một chút chủ nhân Diệp Lăng hai con linh thú, một này, toàn bộ lên cấp thành cấp 4. Tống Quỳnh Triệt đệ rơi vào trong kiếp sợ, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Khóe miệng mạnh mẽ giật mạnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, "Chủ, chủ nhân, người dĩ nhiên có thể mang theo so với tự thân cao một giai linh thú, lẽ nào tu luyện qua trong truyền thuyết ngự thú quyết? Còn có, ba con linh thú trong vòng một ngày lên cấp đến chút cơ kỳ, quả thực là kinh thế hai tụ." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Những này được lợi từ Tiên môn Kim Đan trưởng lão, ngươi không cho phép theo người nói lung tung, biết không?" "Là là, Quỳnh hiểu lắm đây, Quỳnh bảo đảm miệng kín như bưng, tuyệt đối không cùng người ngoài nhắc lên." Tống Quỳnh tâm thần dùng mình, tiểu gà mổ thóc tự gật đầu đáp. Nhìn về phía chủ nhân ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng cô nhị. Đến hiện tại, nàng đối với Diệp Lăng Triệt để bái phục, trong lòng oán khí cùng tích tụ, tất cả đều quang đến lên chín tầng mây. Tống Quỳnh tự đáy lòng than thở, thử nghĩ, lại có ai có thể như chủ nhân như thế, đem quá nhiều không thể đã biến thành khả năng. Có ba con có thể so với chút cơ kỳ linh thú hộ giá, phóng tầm mắt toàn bộ phong tiểu trấn quân thân, lại có cái nào luyện khí tu sĩ có thể làm được đến. Chỉ sợ tầm thường nữ tu muốn đi theo chủ nhân, còn không thể đây. Ta vẫn tính rất may mắn. Ngay khi Tống Quỳnh ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Diệp Lăng văng trả lại nàng chữ vật đại, cho nàng lưu lại chút ít cấp 3 cực phẩm linh phù. Nhưng Tống Quỳnh kinh ngạc phát hiện, bên trong túi đựng đồ có thêm hơn nửa túi linh thạch, có tới 20000. Tống Quỳnh hai mắt tỏa ánh sáng, run giọng nói, "Chủ nhân, nhiều linh thạch như vậy đều là ban cho ta sao?" Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Không, sai, ta thu phục ngươi trưởng hồng tác cùng linh quy, xem như là bồi thưởng đưa cho ngươi, sau đó mua chút pháp khí pháp y, có thể khỏe mạnh hóa trang một phen." "Mà khác, các loại, chờ, chúng ta lên Vân núi vây quanh ngai đỉnh, còn có một chuyện, muốn ngươi bắt tay đi làm. Xin chủ nhân bảo cho biết." Tống Quỳnh vội vàng thu hồi chữ vận đại, kích động nói, "Diệp Lăng phân phó nói, ngươi lên trước ngai đỉnh." Lưu ý phụ cận có hay không Phượng Chỉ Tông đồng môn, đặc biệt là chúc cơ kỳ cường giả. Đỡ phải ta mạ muội đi tới, lại bị quý tông nữ tu ký giặc, miễn không được lại làm một hồi ác chiến. Tống Quỳnh mặt đỏ lên, tâm linh thần hội đáp lại. Diệp Lăng lại nói, trên núi nếu như không có người chờ đợi, ngươi cứ khắc về Phượng Chỉ Tông một chuyến, thám thính ta ba vị đồng môn mà tốt, hà cẩn thằng, tố cầm cùng tự san ba người tam tích. Sống sót vẫn là chết, đều phải báo cho ta một cái tin chính xác, không được sai lầm. Tống Quỳnh gật đầu liên tục, để tâm ghi nhớ, những này đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì, thậm chí Tống Quỳnh còn rũn nửa bô, bạo đảm nói tự tiện xông vào Phượng Chỉ Tông địa giới, tội không đáng chết, bọn họ hơn nữa sẽ bị giam giữ lên. Nếu như chủ nhân ba vị bạn tốt còn sống sót, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn họ mang ra Phượng Chỉ Tông. Rất tốt. Diệp Lăng Thu rồi ba con cấp 4 linh thú, ở trên vách đá kế tục đánh ra triền kia đằng triền nhiều thuật, hai người dán vào vết đá, vị đằng kia, không cần thiết một canh giờ cầm phù, lên Vân núi vây quân đỉnh. Tất cả y kế hành sự, Tống Quỳnh lên trước ngai đỉnh xoay chuyển hơn nửa vòng, không có bất kỳ ai, ván vẻ, không khỏi làm nàng có chút đau lòng. Tống Quỳnh trở về thông báo chủ nhân, tự oán tự than thở, ai? Không nghĩ tới trong tông bọn tỉ muội lại không một cái đến vụ cận đến tìm ta, thực sự là người đi trả lương, thế thái viêm lạnh. Diệp Lăng vỗ vỗ nàng vai đẹp, an ủi, ta đã sớm ở tới, bất luận môn phái nào tổn thất một tên đệ tử tinh anh, quá tầm thường quá phổ biến, trong tông môn là không có ai sẽ để ý, nhưng ngươi là ta Diệp Lăng hầu gái, này trên đời này, các nàng không để ý tới ngươi không liên quan, còn có ta. Ta nhưng là cực tự bên. Tống Quỳnh vánh mắt đỏ lên, một hồi lâu cảm động, nhìn thấy chủ nhân kiên định cùng cổ vũ ánh mắt, cảm giác ấm áp. Phảng phất ở trong trước mắt, trước mắt đứng không còn là tướng mà bình thường người trẻ tuổi, mà là bất kể hiểm khích lúc trước, lòng dạ rộng rãi mà lại kiên nghị quả quyết hóa thân, khiến cho nàng sủng bãi không ngớt. Đi thôi, ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Lăng nhìn theo nàng rời đi, Lạc Yên tuy ẩn, biến mất ở vân núi vây quanh điên. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, Thái Dương đều muốn xuống núi, Diệp Lăng rượi vào hồn huyết liên hệ, nhận ra được tổng quần vị trí. Chỉ có một mình nàng đến, Diệp Lăng từ thủy ẩn bên trong hiện ra thân thể. Tổng bình từ lâu thay đổi một thân màu tím nhạt mê thượng, càng làm nổi bật lên cao gầy thiên ảnh, nàng vừa thấy được chủ nhân, lập tức mở ra một cái đại không chứa vật đại, thả ra cá nhân đến Hạ Cảnh Thăng. Diệp Lăng nhìn thấy Hạ Cảnh Thăng sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, một đôi tiểu tụi con mắt bao hàm nhiệt lệ nhìn Diệp Lăng, nói không ra lời, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng. Lấy Diệp Lăng tu vi bây giờ, trị liệu hắn loại khí 4 tầng thương thế thừa sức. Diệp Lăng không chút do dự chỉ bằng quyết, một trận chung giai hồi xuân thuật phóng ánh ánh sáng xanh lục tung xuống, khiến cho Hạ Cảnh Thăng thương thế cấp tốc hồi phục. Sau một nén nhang, Hạ Cảnh Thăng cuối cùng cũng coi như hoãn qua cơn trận này đến. Đa tạ Diệp huynh thi cứu. Mạng sống tri ân, suốt đời không quên. Hạ Cảnh Thăng rẫy rùa ngồi dậy, chờ nhìn thấy Diệp Lăng tu vi bây giờ thì tâm thần phấn động, suýt nữa lại ngất đi quy mô chương 68, cứu viện. Chương 68, cứu viện. Luyện khí bảy tầng. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Hinh, ngươi lúc nào biến mạnh mẽ như vậy? Hạ Cảnh Thăng con ngươi thật liền không ngừng đi ra. Hắn trong ngày thường tối không phục chính là Diệp Lăng, bây giờ chịu đủ hai bay và gió, không dễ dàng thoát hiểm, lại nhận được Diệp Lăng tứ trị, đã là vô cùng xấu hổ. Hiện tại Hạ Cảnh Thăng lại nhận ra được Diệp Lăng tu vi cao hơn nhiều hắn, khiến cho hắn càng ngại càng tự ti mà cảm. Tứ Nguyên Lai like đối với Diệp Lăng ước cao cùng đấu kỵ, đến hiện tại, Hạ Cảnh Thăng chỉ có thở dài cùng ngước nhìn. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không làm bất kỳ giải thích nào. Mệnh hắn uống vào cấp 2 kim lộ linh dược, khỏe mạnh khôi phục nguyên khí. Hà Cảnh Thăng chỉ được đáp lại, lại kinh ngạc đánh giá vài ngày trước vẫn là lãnh ngạo vô tình tống quỳnh, hiện tại tựa hồ cùng Diệp Lăng có hệ, rất không bình thường. Lệnh Hà Cảnh Thăng liền đấu kỵ dũng khí đều không có. Diệp Lăng bắt chuyện quá Tống Quỳnh đến, hỏi đến tố cẩm cùng tự san tam tích. Tống Quỳnh vạn phúc thí lễ, cung kính nói, huynh hành không có nhục sứ mệnh, đều hỏi thăm được. Chủ nhân còn có chỗ không biết, Hà đạo hữu mặc dù có thể thuận lợi mang ra đến, là bởi vì lúc trước Phương Liếu sư muội dùng ngũ lôi phù đem hắn huynh gần chết, mà chúng ta Phượng Chỉ Tông lại chắc chắn sẽ không tốc lưu Nam Tụ, mấy vị sư muội tuấn trong tông nữ trưởng lão chi mệnh, lúc này mới đem hắn quăng đến Phượng Chỉ bên loạn thạch than trên, mặc cho tự sinh tự diệt. Quynh lúc này mới tiện đường đi loạn thạch than đem hắn xếp vào trở về. Diệp Lăng nhìn Hà cảnh thang một chút, ám đạo mười mấy ngày đến, loạn thạch than trên không có yếu thú ra không ăn đi hắn, đủ thấy tính mạng của hắn đại. Tống Quynh lập tức chuyển đề tài, khẽ thở dài, nhưng chủ nhân hai vị sư muội liền không giống, cấp nàng là đứa tu có thể tiến vào Phượng Chỉ Tông, bị giam áp ở Phượng Chỉ Thủy Lao bên trong. Trong tông chúc cơ kỳ nữ trưởng lão thông báo chủ nhân sư tôn, dược cấp tông triệu tông chủ, chính chờ hắn thuộc người đâu. Thuộc người? Diệp Lăng trong lòng hơi động, cản hỏi đội, các ngươi Phượng Chỉ Tông nữ trưởng lão muốn vào gì? Là tiêu tốn một món linh thạch sao? Cái này không khó. Ta chính là Triệu Nguyên Chân đệ tử thân truyền, ta đến thuộc người cũng giống như vậy, liền nói là phụng sự mệnh, tiến vào Phượng Chỉ Tông một chuyến, các nàng dám làm gì được ta? Tống Quỳnh cười khổ nói, tệ tông nữ trưởng lão cho Triệu tông chủ mở ra thẻ đánh bạc, là 10 đàn cấp 5 cực phẩm nguyệt quất linh hữu. Trợ hồ vẫn không có bản song xuôi, khiến cho sư không nỡ nhiều như vậy cấp năm linh cựu, vì lẽ đó Tô Cẩm cùng Tử San hai vị liền vẫn bị giam áp ở thủy lao bên trong, không thấy ánh mặt trời. Diệp Lăng nhíu mày, luyện chế cấp năm nguyệt quất linh đỉu sử dụng cấp năm linh trúc trúc nam thiên cùng nguyệt quất hoa, này hai vị thuốc hắn đều có, đều có thể tại tiên phủ ngọc bội bên trong loại thành tự phẩm. Nhưng lấy hắn luyện đan sư trình độ, còn không cách nào luyện chế ra vượt quá tự thân cấp 2 linh cựu linh đan, vì lẽ đó đường này là không thể thực hiện được. Ở một bên đả tọa hà cảnh thăng nghe được, mắng to tông chủ bất nhân bất nghĩa, không nỡ mời đàn linh cựu, tùy ý hai vị nội môn đệ tử thân hãm nhà tù. Như vậy tông chủ không rở cùng tôi. Diệp Lăng cũng đối với sư phụ không phóng khoáng bất mãn hết sức. Hắn vẫn là ngoại môn đệ tử thì ở dược cốc thanh trúc viện, nhiều thừa tử san sư muội chăm sóc, đại trưởng phu có cửu đoán tất báo. Có ơn cũng phải báo. huống chi là bên người trí thân đến gần người, Diệp Lăng lại có thể nào ngồi xem không cứu. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con người, bộc ra vẻ kiên nghị, chỉnh trọng nói, "Tố Cầm cùng Tử San, không chỉ có là sư muội của ta, vẫn là ta bạn tốt. Là ta mang ra các nàng đến, cũng lẽ gian nên do ta đem các nàng an toàn đưa trở về. Ta cái kia lạnh lùng sư phụ thân là một tông chi chủ có thể chẳng quan tâm, nhưng ta nhưng không thể." Phượng, Chí Tông thủy lao ở đâu? Quỷ, ngươi mang ta tiến vào tông, nghi cách cứu viện hai nữ. Hà Cảnh Thăng đối với Diệp Lăng gióng giặc vô cùng tán thưởng, lấy quyền anh trưởng, thở dài nói, "Diệp huynh đầy nghĩa khí. Ta Hà Cảnh Thăng từ nhỏ còn chưa bao giờ bội phục qua ai, thế nhưng từ nay về sau, ta chỉ bội phục Diệp huynh một người." Tống Quỷ trùng hắn lựa một cái, hừ lạnh nói, "Chủ nhân nhà ta vốn là cực trượng nghĩa hảo hiệp chi sĩ, không dùng tới ngươi đến mệnh hót." Diệp Lăng đối với bọn họ hai nhận xét chỉ có cười khổ, phàn phất đem mình nói thành trên đời này có một không hai tu sĩ chính đạo. Kỳ thực Diệp Lăng mọi việc chỉ là vâng theo chính mình bản tâm thôi xuất tính tự nhiên, lãnh cốc vô tình cũng được, trưởng nghĩa hảo hiệp cũng được, làm việc nhưng cầu không thẹn với lòng. Hà Tiệp phụ lòng thiên địa. Diệp Lăng lại hỏi ký cảng tống Quỳnh giam giữ Tô Cẩm, từ san hai nữ thủy lao tình huống cả kẽ. Nguyên Lai Phượng Chỉ tông thủy lao sẽ ở Phượng Chỉ thâm thử, xem như là Phượng Chỉ tông cấm địa, trong ngày thường cũng không có Phượng Chỉ tông nữ đệ tử cánh các. Bởi vì nơi đó hay cùng cái đáy nước mẹ cũng tương tự, đâu đâu cũng có cấp 3 thậm chí cấp 4 thủy hệ yêu thú, do Phượng Chỉ tông trúc cơ trùng kỳ trở lên nữ trưởng lão nhốt vào người đi, bố trí đơn giản cấm chế trận pháp, sau khi lại không cần để ý tới, người tuyệt đối là trốn không thoát. Diệp Lăng nghe xong bán hỉ bán ưu, thì chính là không người trông coi, vừa vặn mượn cơ hội làm việc, lo lắng nhưng là cái gọi là thủy lao như đáy nước mê cùng, cứu người khó tránh khỏi muốn gặp gỡ không ít mạnh mẽ thủy thú. Hạ Cảnh Thăng ở một bên lặng lẽ không nói, phản phất là quả cầu ra xì hơi, tắc đang minh chúc đi đợi nhà ma. Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, quyết định chủ ý nói, "Quỳnh, ta muốn đi phong tiểu trấn phường thị một chuyến, chuẩn bị một ít cấp 3 cực phẩm trang bị, sau đó do ngươi đem ta mang vào thủy lao." Tống Quỳnh gật đầu đáp ứng, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ta cũng đang cần mấy thứ vừa vận cực phẩm pháp khí pháp y." không nếu như để cho quỷ tùy tùng chủ nhân cùng đi phòng thị, đồng thời mua trang bị, đến thời điểm tiến vào thủy lao, vì không chỉ là hướng đạo, cũng có thể trợ chủ nhân một chút sức lực." Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Được, liền quyết định như thế, chúng ta tức khắc liền đi, còn có thể đổi tới phong tiểu trấn phường thị trở đêm." Hạ Cảnh Thăng run rẩy rết run lên, một mặt không rõ nhìn Diệp Lăng, khuyên can nói, "Diệp huynh." Nghe nàng vừa nói như thế, Phượng Trì Tông Thủy Lao hung hiểm cực điểm a. Quả nhiên là môn phái cấm địa, chỉ sợ là Phượng Trì Tông luyện khí đệ tử đều không thể tiến vào. Diệp Vinh các ngươi chỉ dựa vào hai người lực lượng, cũng dám xông này đầm rồng hang hổ." Diệp Lăng cười nói, Có gì không dám. Ngươi ngay khi này u tích vân núi vây quanh trên mở ra một gian động phủ, rất tính dưỡng, chúng ta đi vậy." Nói, Diệp Lăng về cùng Tống Quỳnh, đồng bệnh xuống núi. Hà Cảnh Thăng chỉ có lăng ha ha nhìn bóng lưng của hai người đi xa, không nhịn được lắc đầu thở dài, "Ai, vẫn là Diệp huynh anh dũng không sợ, đại nhân đại nghĩa a, biết rõ gian nguy, tuy vạn ngàn người ta tới rồi." Bực này khí khái khiến cho người rất xung kính. Lại nói Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh, chủ nhân hai người một đường rơi xuống vân núi vây quanh, cùng kỵ cấp hai hòa điêu, xuyên qua màn đêm, bay về phía hướng đông nam phong tiểu trấn. Bây giờ Tống Quỳnh đối với chủ nhân Diệp Lăng kính ngưỡng quả thực đạt đến đỉnh cao, thậm chí dần dần diễn biến thành quý mến. Ở nàng đôi mắt sáng thu ba bên trong, Diệp Lăng bình thường tướng mạo cùng vóc người, cũng thành thiên hạ anh tuấn nhất người tiêu sái nhất. Cuối cùng Tống Quỳnh trong lòng hơi động, đỏ mặt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thử dò sẽ nói, "Chủ nhân, ngài tu Quỳnh làm hầu gái, có từng cân nhắc qua chuyện song tu?" Quy 1 chương 69, vạn bảo các buổi đấu giá. Chương 69, vạn bảo các buổi đấu giá. Song tu. Diệp Lăng hơi run run, thậm chí có thể thông qua phía sau eo thẹn vô hạn Tống Quỳnh bộ lực mềm, cảm giác được nhịp tim đập của nàng. Ta theo đuổi chính là trường sinh đại đạo. Tu tiên giới tàn khốc, người tu đạo tuổi trẻ cho bất nhất, thêm một cái đạo lực, liền còn có thêm một phần dàn dược cùng dàn dược, không phù hợp Diệp Mộ phóng đãng bất kha bản tính. Đối với đạo tâm cũng là tai hại vô ích, ngươi tuy là ta hầu gái, nhưng việc này lại bàn. Diệp Lăng lẳng lặng không nói. Hắn hiện tại vẹn vẹn là cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu, tuổi thọ có hạn, đồng thời cảm giác sâu sắc tu tiên giới tàn khốc, cấp cao bên dưới đều là quân dế. Hiện tại còn không là lưu luyến hồng trần, bên hoa dưới ánh trắng, nhìn nữ tình trưởng thời điểm, quyết không thể thỏa mãn với hiện trạng, chỉ có chuyên tâm tu luyện, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể cảm tốt hơn sinh tồn được. Tống Quỳnh hơi cảm thất vọng, nhưng đối với chủ nhân kính ngưỡng tình chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đến thiếu chủ nhân định lực vi phạm, không phải cái kia một mực ham muốn sắc đẹp đồ háo sắc. Tống Quỳnh ngáy nay ém nở nụ cười, khôi phục mấy phần rồi rẻ, Đàng Hoàng Trịnh trọng nói, "Chủ nhân, loại chúng ta cấy hòa điêu bay đến Phong Kiều trấn, tính toán cũng đến canh đầu ngày. Ta biết Phong Kiều trấn trong phố chợ có một chỗ cực náo nhiệt vị trí, Tây Thành Vạn báo các. Ngồi đến màn đêm buông xuống thời điểm, sẽ có không ít tu sĩ đi nơi nào tham gia buổi đấu giá, muốn bán các loại lai lịch không rõ cực phẩm pháp khí pháp y, đều là ban ngày không thấy được ánh sáng, thập phần thần bí." Ồ là kim các tiên môn dưới thiết vạn bảo các sao. Ta trong ngày thường rất ít đi nơi đó, nguyên lai like đến ban đêm còn có buổi đấu giá, rất tốt, chúng ta liền đi vạn bảo các. Diệp Lăng không chỉ một lần đi ngang qua, biết rõ vạn bảo các là phong tiêu trấn đệ nhất đại luyện khí thương hội. Nghe Tống Quỳnh nói chuyện, hắn vẫn đúng là muốn đi xem một chút vạn bảo các buổi đấu giá. Hai người điều khiển Hoa Diêu, vòng qua Vân Thương Sơn bắt lục, lại đi đông nam phi hành hơn 200 dặm, rốt cục đi tới Phong Tiêu trấn tây quan ngoại. Diệp Lăng nghe xong Tống Quỳnh kiến nghị, thay đổi thân áo lam, mang theo cách trở thần thức dò vào cấm chế đấu đồng, Tống Quỳnh thì lại dùng một khối đặc chế lụa mỏng che mắt. Hai người dịch dung giả dạng sau khi thân thân bí bí đi vào phong tiểu trấn Tây Môn, đi tới phường thị Tây Nhai phía tây nhất cửa lớn lâu, dâng thư ba cái mạt vàng đại tự, vạn bảo cát. Vạn bảo cát chính lâu môn từ lâu đóng chặt, chỉ để lại cửa nách cung lui tới tu sĩ ra vào. Cửa đứng hầu một tên luyện khí trung kỳ thị giả, không câu nệ đến tu sĩ cao bao nhiêu tu vị, đều muốn thu tham gia buổi đấu giá tiến vào lâu tiền. Tống Quỳnh rất nhuần nhuyễn lấy ra 20 khối linh thạch, đưa cho người hầu cửa, đối phương mặt không hề cảm xúc gật gù, cự, Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh mới có thể tiến vào lâu. Diệp Lăng âm thầm cảm khái, mỗi người 10 khối linh thạch tiến vào lâu tiền. Đủ để đem luyện khí sơ kỳ ngoại môn đệ tử chặn ở ngoài cửa, xem ra này Vạn Bảo lâu buổi đấu giá trên bảo vật, giá cả đều sẽ không có thấp. Đi qua u ám không khoát chính sảnh, Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh đi tới Vạn Bảo lâu hậu viện, chỉ thấy nơi này tiếng người ồn ào, cùng bên ngoài quảng khu ấy tuyệt nhiên không giống. Tu tập đủ có mấy trăm vị tu sĩ, lớn tiếng gọi giá, phi thường náo nhiệt. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh đều trải qua dịch dung giả dạng, không người nào có thể nhận ra thân phận của bọn họ đến, thuận tiện làm việc, hai người lặng yên ngồi vào hậu viện một cái nơi hẻo lánh bên trong. Đồng thời Diệp Lăng cũng nhìn thấy Ở này mấy trăm tên tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số đều là luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ đến luyện khí sơ kỳ tu sĩ không tiến đến, chúc cơ kỳ cường giả lại đang đấu giá biết, không mua được cấp cao bảo vật, cho nên mới phải hình thành trước mắt loại cục diện này. Diệp Lăng thậm chí phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đều là dược cấp tông đệ tử tinh anh, trong ngày thường bọn họ thường đi băng động diễn luyện, Diệp Lăng nhận cho bọn họ, cũng không có thiếu tu. Xí như Diệp Lăng giống như Tống Quỳnh, ẩn dấu bên hung môn phái ngọc bài, đã trải qua dịch dung giả dạng, không muốn bị những tu sĩ khác nhận ra bộ mặt thật đến. Lúc này, hậu viện trên đài cao Vạn Bảo các quản sự chính đang cực lực khen một khối cấp 2 cực phẩm Thanh Xương Thạch, nói trên trời ít có, lòng đất vô song, tuyệt đối là luyện khí cực phẩm vật liệu, dẫn tới hậu viện chúng luyện khí chúng kỳ tu sĩ, dồn dập vì thế mà chôn vắng. Cuối cùng Vạn Bảo các quản sự cười híp mắt nói, cấp 2 cực phẩm Thanh Xương Thạch, giá khởi đấu 300 linh thạch. Ta ra 320. 350 khối. 400 linh thạch. Bị nhân là Nam Thánh Tông luyện khí đệ tử, kính xin các vị đạo hữu tất thành, đem Thanh Xương Thạch tặng cho bị nhân. Không cho. Nam Thánh Tông thì lại làm sao? Ta ra 430 khối linh thạch. Vạn Bảo các hậu viện tình cảnh dị thường lắm này. Đám tu sĩ tranh tương tranh giá, để Diệp Lăng mở mang tầm mắt. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, nếu là đổi ở mấy ngày trước, khối đá này ta cũng phải. Thế nhưng hiện tại bước vào luyện khí hậu kỳ, cấp 2 thanh xương thạch đối với ta mà nói, không dùng được. Tống Quỳnh đối với cấp 2 bảo vật cũng không có hứng thú. Đôi mắt sáng thu ba nhìn lại chủ nhân, thân thức truyền âm nói, "Chủ nhân, xem ra chúng ta đến không muộn, còn ở đấu giá cấp 2 bảo vật, chỉ sợ không tốn thời gian giải, liền đến tiên cấp 3 bảo vật." Diệp Lăng gật gật đầu, vừa đây hứng thú đánh giá chu vi tu sĩ, vừa lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng cấp 2 Thanh Dương Thạch một lần tăng vọt đến 600 linh thạch, rốt cục được tội nguyện rơi vào rồi Nam Thánh Tông luyện khí đệ tử tay, để hắn một hồi lâu đắc ý. Với hắn tránh ra tán tu giận dữ cách tịch, bước nhanh đi ra Vạn Bảo Các hậu viện. Tống Quỳnh khẽ mỉm cười, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Chủ nhân, nhìn thấy sao? Này Nam Thánh Tông đệ tử đắc tội rồi người. Vừa ra Vạn Bảo Các, tuyệt đối sẽ bị theo dõi. Trừ phi hắn tự trong thành truyền tống trận về tông, bằng không vừa đi ra khỏi rã ngoại, nhất định sẽ gặp phải ám hại." Diệp Lăng bình tĩnh, giờ mới hiểu được lại đây, vì sao Tống Quỳnh muốn hắn thay đổi quần áo giả dạng, nguyên lai like chợ đêm này giao dịch thủy độ thông cụ có nhất định nguy hiểm, quá gần nửa canh giờ, trên đài cao rốt cụ có cấp 3 bảo vật biểu hiện, Diệp Lăng tinh thần vì đó chấn động, tập trung tinh thần chú ý tới đến. Cấp 3 cực phẩm hỏa vân cùng, mang vào 18 chi viêm tiễn, giá khởi đấu, 1.500 linh thạch. Vạn bảo các quản sự cảm xúc mãnh liệt dâng trào nói, giơ lên cao lên toàn thân lập lòe màu đỏ thơm ánh sáng hỏa vân cùng, phản phất như bực này cực phẩm tấn công từ xa lợi khí, là không cần quá nhiều thổi phồng. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, phía trước hơn 10 người luyện khí hậu kỳ tu sĩ đỏ cả mắt, dồn dập báo giá. 1.600 linh thạch. 1.8. Giá ra 1900 2000. Ha ha. Bốn công tử ra giá 2.500 linh thạch. Các ngươi còn có ai? Một cái thân mang lục bảo cẩm y luyện khí 9 tầng tu sĩ, bậy lên cái giá, lẫm lẫm liệt liệt chậm lên, bệnh nghệ chúng tu, vẻ mặt kiêu căng. Trong đám người nhất thời một trận khẽ bàn luận. Lai Hàn thị tu tiên gia tộc Hàn Đại công tử Hàn Tuấn Hồng. Không trách như vậy cuồng ngạo. Tu tiên gia tộc con cháu, quả nhiên ra tay bất phàm. Khắc khắc, chúng ta không chơi trò đổi, tính toán một chút, tặng cho vị này Hàn Đại công tử được rồi. Đang lúc này, hậu viện một chỗ rất không đáng chú ý bên trong góc Chuẩn đến Diệp Lăng lạnh lạnh yên thanh, chôi này hỏa vân cũng không sai, ta ra 3000 linh thạch. Quy 1 chương 70, Thu Trang Bao Viên. Chương 70, Thu Trang Bao Viên. Toàn chương nhất thời yên lặng như tờ. Hàn thị tu tiên gia tộc đại công tử Hàn Tuấn Hồng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào hậu viện trong góc, thân mang áo lam, đầu đội đấu đồng che mặt Diệp Lăng. Ngươi là ai? Dám cùng bổn công tử tranh giá, chán sống rồi sao? Hàn Tuấn Hồng cực lực tỏa ra luyện khí 9 tầng mạnh mẽ thân thức, nhưng thủy chung không cách nào tra xét đến đấu đồng trung kỳ Lăng bộ mặt thật, khiến cho hắn càng thêm tức giận. Tống Bình mơ hồ có chút lo lắng lên, một đôi đôi mắt đẹp đậm mắt, thế chủ nhân lưu ý Hàn thị tu tiên gia tộc đến rồi bao nhiêu người? Người bên ngoài sợ hãi tu tiên gia tộc con cháu, đều nhân bọn họ sau lưng gia tộc có quyền thế, dưới tay tùy tùng cũng nhiều, mà Diệp Lăng nhưng căn bản không phản đối. Hắn tuy rằng không từng nghe đã nói Hàn thị đại công tử tên, nhưng Diệp Lăng ở dược cốc tông ngoại môn đệ tử thi đấu trên, đã từng trọng thương quá Hàn tứ công tử Hàn Tuấn Hùng, đối với Hàn thị gia tộc có như vậy một chút ấn tượng. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Vạn bảo các buổi đấu giá quý cũ, người trả giá cao được. Người ra giá tiền quá thấp, không xứng được hưởng vật ấy." Hàn Tuấn Hồng khẽ miệng mạnh mẽ giận mạnh, hắn lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói chà phúng, Hàn Tuấn Hồng mặt nhất thời trướng thành chưa can xắc, lớn tiếng nói, "Buồn công tử ra 3.500 linh thạch." "4000." Diệp Lăng lạnh lùng nói, hắn nhận định đồ vật, tình thế bắt buộc. Toàn trường tất cả xôn xao. Mấy trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ dồn dập sợ hãi nói, "A, trong mấy mắt, cử phẩm hỏa vân cung giá cả tăng vọt đến 4000 linh thạch." "4000 linh thạch, tuyệt đối là cấp 3 cực phẩm bên trong giá cao." Vị này đầu đội đầu đẩu đồng nào Lam tu sĩ thực sự là quyết đoán. "Khà khà, Hàn đại công tử triệt để không thành." Nói vậy là chấp tay nhường cho. Quả nhiên, Hàn Tuấn hùng mặt tâm trầm, lặng lẽ không nói, đột nhiên ngồi xuống lại. Vạn Bảo các quản sự mặt mày hớn hở nói, ai còn muốn tăng giá? Như không có ai lại tranh giá, Hỏa Vân cung cùng 18 chi viêm tiễn, quý vị này áo lam đạo hữu hết thảy. Ở đây mấy trăm luyện khí tu sĩ đều không có dị nghị, không ai có thể trở ra lên giá tiền cao hơn. Không bao lâu sau cung phụ, Vạn Bảo các một tên thị giả nâng trang bị Hỏa Vân cung cùng lọ tên chữ vạn đại, một mực cung kính phụng đến Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng dùng thần thức tra nghiệm quá, ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiện tay đánh ra 40 khối chúng phẩm linh thạch, tay áo lớn vung lên thuật mức giao phó, được tội nguyện thu đến hỏa vân cùng. Lúc này, buổi đấu giá trên đài cao lại thả lên một bộ đầy đủ cấp 3 cực phẩm trang bị, vạn bảo các quản sự từng cái giới thiệu, cấp 3 cực phẩm bằng tạm ti pháp y một bộ, chống lại đại lực công kích linh vận đùa hồn mệnh, chống lại phong hỏa băng lôi bốn loại phép thuật công kích lưu ảnh mai lưng, này ba loại bảo vật không chỉ bán. Giá khởi đấu, 5000 linh thạch. Tâm thần của mọi người vì đó chấn động. Ba cái cực phẩm, đây chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ trang bị a, nhưng chờ bọn hắn nghe được 5000 linh thạch giá khởi đấu, lại mỗi cái cái gì mắt, ở đây còn thật không có mấy cái có thể một hơi cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Hàn gia đại công tử Hàn Tuấn Hồng lập tức định giá, buồn công tử gia 5.1000 linh thạch. Dứt lời, Hàn Tuấn Hồng khiêu khích quay đầu lại Trương Diệp Lăng một chút, rất có vài phần uy hiếp tâm ý. Trương Diệp Lăng trong lòng cười gằn, người mặt làm ngơ, đang chuẩn bị định giá. Liền thấy hàng trước có cái ung dung hoa quý nữ tu chạm lên, mềm mại nhưng không mất ngạo khí nói, 8000 linh thạch, ta muốn hết rồi. Toàn trường lại là một trận kinh thủy thanh, đều trợn to hai mắt nhìn hàng trước nữ tu, có còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm, vội vàng hỏi người chung quanh. Nhanh như vậy liền thét lên 8000 linh thạch. Lẽ nào nàng điên rồi phải không? Lão đệ, ngươi kiến thức nông cạn. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tảo thị Thiên Kim Tảo Trần, thân danh chỉ xếp hạng lục thị đại tu tiên gia tộc lục đại tiểu thư bên dưới. Nàng nhưng là Ngự Hư tông luyện khí đệ tử đại sư tỷ, tu vi đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, liên hẳn đại công tử đều không cách nào theo người ta so với. Nguyên lai nàng chính là Ngự Hư tông tiên chi tiêu nữ Tảo Trần. Ha ha, cái này kêu là cường bên trong càng có cường bên trong tay, Hàn đại công tử đêm nay xem như là mua tinh chiếu chở. Diệp Lăng mơ hồ nghe được mọi người đàm luận, tâm trạng bừng tỉnh, nhưng ba cái cực phẩm trang bị liền đặt tại trên đài cao, hắn lại há có thể lỡ mất cơ hội gặp hai đó. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Tra ra, ra 10000 linh thạch." Tống Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, ám đạo chủ nhân thật là có tiền, ban thưởng nàng 20000 linh thạch sau, còn cam lòng cùng tu tiên con em của gia tộc tranh giá. Hàng trước Tào thị thiên kim tức giận không nhẹ, chậm rãi quay đầu lại, đôi mi thanh tú cau lại, kinh ngạc nhìn, cái này đầu đội đầu đồng, thân mang áo lam thần bí tu sĩ, rốt cục không nhịn được nói, "Đạo hữu đến từ môn phái nào? Là cái nào tu tiên gia tộc? Cố ý cùng tiểu nữ tử không qua được, đến tọt cùng là ý gì?" Diệp Lăng chánh không đáp. Thản nhiên nói, ta cũng không có nhắm vào ngươi, cũng đối với ngươi kia không có hứng thú chút nào, ta chỉ là coi trọng buổi đấu giá trên cấp 3 bảo vật. Ha ha. Tào Chân tức giận mày liễu dựng thẳng, một mặt vẻ giận, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cắn răng bạc hàm răng nói, ta ra 12.0000 linh hạt, ngươi còn dám tăng giá sao? 15.0000. Diệp Lăng không chút khách khí nói, Tào Chân đôi mi thanh tú trói chặt, phản phất gặp gỡ cuộc đời vô cùng đục nhã, nhất định phải làm theo cơn giận này không thể, cường trang trấn định, trầm giọng quát lên, ngươi đến tụt cùng là ai? Ở phong kiều trấn quanh thân, dám cùng bổn tiểu thư đối nghịch, không có mấy cái. Hừ ta ra 18000. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, từ trong túi chứa đồ tùy ý đánh ra hai viên nóng ánh linh thạch thượng phẩm, lấy ra, thản nhiên nói, "Này hai khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 200000 khối sơ phẩm. Ta kế tục cùng giới. Ha ha, Tào đại tiểu thư như nếu như có ý phân cao thấp, ta còn sẽ tiếp tục phục bồi. Đương nhiên, nếu như Tào đại tiểu thư mở một cái giá trên trời, khiến cho tại hạ hít khói, ta chấp tay nhường cho. Đến thời điểm bị thiệt lớn, như trước là Tào đại tiểu thư." Diệp Lăng lập trường rõ ràng, trước tiên đứng ở thế bất bại, bất luận tranh giá hay không, nói chung là sẽ không để cho Tào đại tiểu thư dễ chịu. Tào Chân tức giận mặt cười trắng bệch, đến hiện tại, nàng cuối cùng cũng coi như cảm nhận được Hàn Tuấn Hồng sự đau khổ. Tào Chân âm thầm đoán, trước mắt tên này thần bí tu sĩ, tuyệt đối lai lịch phi phàm, bằng không hắn không dám như thế cuồng ngạo. Nghĩ tới đây, Tào Chân cố nén quyết tâm đầu hẩn dỗi, thử lạnh một tiếng, ba cái cực phẩm trang bị tặng cho ngươi chính là, bổn đại tiểu thư mới không gì lạ, không thèm khất đây. Tào Chân nói không gì lạ, không thèm khất, kỳ thực một đôi nóng bỏng ánh mắt vẫn ở lưu luyến nhìn linh vận bùa hộ mệnh loại ba cái bảo vật, tha thiết mong chờ nhìn những bảo vật này bị đưa đến diệp lăng trong tay, khiến cho nàng nín cơn giận ra lệnh cho thủ hạ Ngự Hư tông sư đệ sư muội đi lén lút giám thị Diệp Lăng. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, kế tiếp vài món cấp 3 cực phẩm trang bị, hầu như đều bị Diệp Lăng thu trang bao trọn, khiến cho Tào Chân cùng Hàn Tuấn Hồng bực mình không ngớt. Chỉ có nữ tu thích hợp dùng pháp khí, Diệp Lăng mới sẽ giật dây tống quỳnh tranh hình giá, cũng đều thành công tranh giá quá Tào Chân, thu vào tống quỳnh trong túi. Quy 1 chương 71, băng nham thú làm giữ. Tiên phủ làm ruộng chương 71, băng nham thú làm giữ. Một cuộc bán đấu giá hạ xuống, Diệp Lăng cùng tống quỳnh hoa phí đi sắp tới 80 ngàn linh thạch, mua hàng buổi đấu giá trên hết thể cấp 3 cực phẩm trang bị. Sau đó ở hết thảy luyện khí hậu kỳ tu sĩ tràn ngập ước ao cùng ánh mắt ghen tị bên trong, hai người giắt tay lặng yên rời đi. Nhanh, đuổi tới bọn họ, nhìn bọn họ đi hướng về nơi nào. Tao thị tu tiên gia tộc Thiên Chi Tiêu nữ Tào Trần, lập tức dặn dò Ngự Hư tông sư đệ các sư muội theo đuổi phía sau, một đường đuổi theo ra vạn bảo cát. Hàn thị gia tộc đại công tử Hàn Tuấn Hồng cũng không ngoại lệ, ra lệnh cho thủ hạ luyện khí hậu kỳ gia đinh, cũng đi theo ra ngoài. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh đều cẩn thận tặn ra thân thức, phát hiện phía sau theo tới hai nhóm niên mã, ngầm hiểu ý nhìn nhau nở nụ cười. Ở Phong Tiểu trấn trong thành, thuộc về khu vực an toàn, coi như là ban đêm cũng có tuần tra tu sĩ ở trong thành tuần tra, không người nào dám giết người lập loạn. Vì lẽ đó Tống Quỳnh đề nghị, thân thức truyền âm nói, "Chủ nhân, chúng ta đều có thể lấy thông qua phố trợ Tây nhai chuyển Tống trận, trực tiếp chuyển tống về môn phái." Thứ Quỳnh mạm muội, "Để chủ nhân tạm cư túi chứa đồ, do Quỳnh mang theo chủ nhân, chuyển tống đến Phượng Chỉ Tông, lại lặng lẽ lén vào Phượng Nước Ao Lao, cứu viện chủ nhân hai vị sư muội." Diệp Lang gật gật đầu, có nhìn quanh mặt sau lén lén lút lút theo dõi người, cho Tống Quỳnh truyền ra thần niệm, "Ừm, chính là ngươi nói ý đồ này." Chỉ hận những này đỏ mắt ra hỏa môn âm hồn không tiêu tan theo đời, ta không tiện lợi trước mặt họ tiến vào túi chứa đồ. Nếu bị bọn họ nhìn thấy, biết ngươi mang theo một cái nam tử đi tới Phượng Chỉ Tông, người ta liền gay go vô cùng. Tống Quỳnh đôi mi thanh tú cau lại, chuyện đến nước này, nàng cũng không có biện pháp gì tốt thoát khỏi những này theo đuôi, muốn không cho bọn họ nhìn thấy, khó càng tiền khó. Tống Quỳnh hơi chìm xuống âm, lặng lẽ truyền âm nói, "Chủ nhân, không bằng chúng ta tối nay liền ở tại phòng tiểu trong trấn, lẽ nào bọn họ còn có thể vẫn bảo vệ chúng ta hay sao? Đợi được ngày mai, ta lại tìm cơ hội đem chủ nhân đưa đi Phượng Chỉ Tông." Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong cơn lầy, bộc ra một tia dị sắc, kiên định nói, "Cứu người như cứu hỏa, không thể lại kéo dài thêm." Chờ lâu chờ một ngày, tố cầm cùng tử san hai vị sư muội sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nếu này hai nhóm người muốn cùng tung chúng ta, chúng ta tác tính đem bọn họ mang tới Quỷ môn quan. Tống Quỳnh sáng mắt lên, mơ hồ hiểu được ý, chủ nhân ý tứ là ra khỏi thành chém giết bọn họ. Chính là, ha ha, Quỳnh, ngươi thực sự là thông minh nhanh trí, khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta hiện tại là một thân cấp 3 cực phẩm trang bị, không thể so từ trước. Ha ha, ta có ba con cấp 4 linh thú, vừa vận thử một lần chúng nó sức chiến đấu. Diệp Lăng hưng phấn nói, cùng Tống Quỳnh hơi làm một phen chuẩn bị. Hai người nên nan cúi ra phong tiểu trấn Tây Môn, thậm chí còn sinh sợ bọn họ không nhìn thấy, hết sức ở thành môn dưới dừng lại hồi lâu. Mắt thấy người dần dần tập hợp, Diệp Lăng trong lòng một trận cười gằn, cùng thống quân đồng bệnh ra khỏi thành môn. Hàn thị gia tộc gia đinh tôi tớ cùng ngự hư tông một đám luyện khí hậu kỳ tinh anh đệ tử, đều là tâm thần dũng mãnh, dồn dập quay đầu lại bắt chước trên, cũng không kịp nhớ trở lại cùng từng người chủ nhân chờ lệnh, hai nhóm người không hẹn mà cùng cùng nhau tiến lên, hoàn không thể tức khắc liền giải quyết đi này một đôi thần bí tu sĩ, từ trong tay bọn họ cấp đến cấp ba cực phẩm trang bị cùng lượng lớn linh thạch. Giết a. Bọn họ ra khỏi thành môn, một con đường chết. Ha ha, nam trên người cực phẩm trang bị rất nhiều, giết hắn, hết thảy đều là chúng ta. Này nữ dáng người không sai, chính thích hợp tóm lại làm lô đỉnh. Hai nhóm người giấu trong lòng mục đích giống nhau, như hổ như sói giống như là tới, cho tới lao ra thành môn thời điểm, hai nhóm người vì giành trước tóm đến Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh, không tiếc lẫn nhau lẫn nhau câu tâm đấu giác xô đầy thậm chí ác chiến. Hắn chính là chính là, này một đám Ngự Hư Tông đệ tử đáng trách, dám theo chúng ta Hàn Thị tu tiên gia tộc các người, cũng không có mắt. Nơi này là các đại tu tiên gia tộc cùng tán tu liên minh dưới sự khống chế phong tiêu trấn, không phải các Ngự Hư Tông. Đúng đúng. Hàn Cửu Thúc nói có lý, thành này Tây Vùng ngoại ô cũng là chúng ta tu tiên gia tộc địa bàn, các ngươi ngữ hư tông đạo trưởng ở thành Bắc, lại dám đến thành Tây hung hăng, trước hết giết bọn họ, đỡ phải chiến lợi phẩm bị cướp. Hàn thị gia tộc gia đinh những người làm ỷ vào tu tiên gia tộc thế lực, trong ngày thường ngang ngược ngông cuồng quen rồi, mỗi cái bảy cái khinh phục, tam cái không cam lòng rêu giao lên, đã sớm xem những này cùng cùng đi ra chia sẻ chiến lợi phẩm ngữ hư tông tinh anh các đệ tử không vừa mắt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh chính là cái thớt gỗ trên ngư địn, đợi làm thịt cửu con, chính là săn có chiến lợi phẩm. Đều giấu trong lòng như thế tâm tư, nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Còn đối phó bọn họ không được hai cái. Diệp Lăng ở dã ngoại đứng lại, đang chuẩn bị thả ra cấp 4 tím sấm sắc băng nham thú, nhưng bất ngờ phát hiện này hai nhóm người ác chiến lên, chính đánh khí thế ngất trời, khiến cho Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười. Tống Quỳnh cũng là cảm giác kinh ngạc, từ bị theo dõi, người bị đuổi giết, đột nhiên đã biến thành người đứng xem, làm cho nàng cũng lạ dở khóc dở cười. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, lớn tiếng chào hỏi, "Này, các ngươi kế tục đấu pháp luật bàn, bản tu đi vậy." Hai nhóm người hoàn toàn tỉnh ngộ lại, chỉ lo Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh nhân cơ hội chạy trốn, không lo được tranh đấu lẫn nhau, cùng nhau giễu tới. Ngự Hư Tông một tên tinh anh đệ tử cả giận nói: "Hàn thị môn đồ, các ngươi cho tiểu gia nhớ kỹ rồi. Các ngươi đắc tội không chỉ là chúng ta Ngự Hư Tông, còn có Tào thị đại tu tiên gia tộc. Ta đại tiểu thư là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Hàn gia gia đinh lạnh rên một tiếng, "Chính là chính là, trước tiên bắt bọn họ đang nói." Mắt thấy hai nhóm người vọt tới, tiếng la hét một mảnh, liền tống Quỳnh đều trong lòng không còn đễ, mau mau trốn ở chủ nhân phía sau, không biết chủ nhân cấp 4 linh thú có thể không ngăn cản được nhiều người như vậy tiền công. Diệp Lăng nhìn chúng rồi thời cơ, đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, tím sấm sắc cấp 4 băng nham thú theo tiếng mà ra. Chỉ một thoáng, Lạnh lạnh gió đêm bên trong, từ quang lóe lên, một luồng có thể so với chốc cơ sơ kỳ linh áp, lập tức làm kinh sợ mọi người. "Dứt!" Diệp Lăng cho tím sấm sắc băng nham thú ngắn gọn chuyện ngơ cả ngẩn nghiệm. Cấp 4 băng nham thú liên tiếp ném nổi lên khối băng, đánh về đoàn người, bên trong giả tứ tử. Thậm chí có bị băng tiết tung tóe quét chúng tu sĩ, không chết thì bị thương, tiếng kêu thảm thiết, khóc thét thênh liên tục. "Trời ạ, là cấp 4 linh thú." Thiên to sát chạy mau. Trở về thành trở về thành. Liên ở tại bọn hắn kinh hồn bạt vía muốn chạy trốn lúc trở về, Diệp Lăng lại đánh ra cấp 4 trỗ tuyết, cười lạnh một tiếng, "Bây giờ mới biết sợ sệt." Chậm Cứ bốn chồn tuyết hóa thành một tia sáng trắng, cực tốc chạy vội lên, đánh ra băng nhận có thể so với chút cơ sơ kỳ tu sĩ đạo thuật công kích, những này mất hồn luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể nào là đối thủ. Không bao lâu sau công phu, Ngự Hư tông tinh anh đệ tử cùng Hàn Thị môn độ tử thương nặng nghề, chỉ có rất ít mấy người liên tục lăn lộn chạy về Phong Điểu trấn Tây Môn, thoát được tính mệnh, bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại, lập tức làm chim mu tán, dồn dập trở lại cho ở Vạn Bảo Các bên trong đợi tin tạo chân cùng Hàn Tuấn Hồng truyền tin. Quy 1 chương 72, suy đoán. Chương 72, suy đoán. Phong Điểu trấn Tây Môn ở ngoài, trong chớp mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Lăng thu hồi hai con cấp 4 linh thú, cùng Tống Quỳnh trấn định tự nhiên trở lại phong tiểu trong trấn. Hai người tạm ra thân thức, không còn nhận ra được một bóng người, liền Diệp Lăng phân phó nói, "Là thời điểm chúng ta nên đi." Tống Quỳnh gật gù, lấy ra một cái tinh trí túi chứa đồ, "Xin chủ nhân hạ mình đại giá, tạm thời tiến vào túi, ở lại nhất thời nửa khắc." Quỳnh nhất định trong thời gian ngắn nhất, đem chủ nhân đưa đến. Diệp Lăng lắc mình đi vào, vì thu lại khí tức, lại triển khai thủy ẩn thuật, ẩn thân ở U Lam bong bóng bên trong, làm được không có sơ hở nào, bảo đảm Phượng Trì tông nữ tu môn không nhìn ra chút nào dị dạng. Tống Quỳnh chỉnh trọng thu cẩn thận túi chứa đồ, bước lên phố trợ Tây nhai chuyển tống trận, hướng về truyền tống trận cổ sáng trên lún vào ba khối linh thạch, trực tiếp truyền tống trở về Vượng Chỉ Tông. Tống Quỳnh tiến ảnh biến mất rồi hồi lâu, phố trợ Tây trên đường mới dần dần xuất hiện bóng người, chính là thoát được tính mệnh trở lại mật báo Ngự Hư Tông đệ tử, ngo dao rát hướng về khắp nơi nhìn xem. Hồi bẩm đại sư tỷ, thanh môn ở ngoài tựa hồ không có ai, bọn họ đi rồi. Khẩn đón lấy, vạn bảo các môn khẩu, xuất hiện tạo thị đại tu tiên gia tộc Thiên Chi kiêu nữ tạo chân bóng người, dung dung hoa quý phác đại hồng sắc áo choàng, âm bình tĩnh mà cười, lạnh lùng nói, các ngươi nhìn rõ ràng sao? Cái kia Hạo Lam tu sĩ, mang theo coi là thật là cấp 4 linh thú. Ngự Hư tông đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi đáp, không sai được. Khẳng định là cấp 4 linh thú, một cái sẽ ném cối băng băng nham thú, một cái thân pháp quá nhanh, không, có thấy rõ, không biết là cấp 4 linh điêu vẫn là linh thú, cái kia cô có thể so với Chuck Cơ Sơ kỳ hy thế, tuyệt đối không sai. Theo bọn họ cùng đi ra đến, còn có tức đến nổ phổi Hàn thị gia tộc đại công tử Hàn Tuấn Hồng. Chính đang chỉ vào may mắn còn sống sót vài tên gia đinh tôi tớ chửi ầm lên, nói bọn họ tất cả đều là thùng cơm, phái ra đi theo dõi người tử thương nặng nề, này nếu như trở lại không biết nên làm sao cùng gia tộc giao trợ. Tao chấn những mày, trừng Hàn đại công tử một chút, trầm giọng nói, "Hàn công tử bất giận, người không có chết hết, đã là vạn hành rồi." Hàn Tuấn hùng gào to kêu to, bọn họ một nam một nữ, đấu giá vạn bảo các buổi đấu giá trên hết thệ cấp 3 cực phẩm trang bị, rõ ràng ở cho ta các loại, chờ, lúng túng. Lại trắng trợn giết nhiều người như vậy, quả thực là hung hăng đến cực điểm, ta tức khắc liền trở về báo cáo gia tộc, khẩn cầu gia tộc phái trong gia tộc trúc cơ các thúc bá truy sát. Hàn gia may mắn còn sống sót một người, vừa nghe đại công tử muốn báo cáo gia tộc, từng cái từng cái sợ hãi đến mặt như thổ sắc bọn họ vội vàng đem trách nhiệm trốn tránh đến đối diện Ngự Hư Tông Tinh Anh đệ tử trên đầu, dồn dập giải thích, đều là bọn họ Ngự Hư Tông sai lầm, vì tranh đoạt hai người kia, theo chúng ta ra tay đánh nhau, bằng không, lại há có thể thương vong nặng nề như vậy. Ngự Hư Tông tu sĩ mỗi cái thái độ không dữ, quát lên, nói vậy, là các ngươi Hàn thị gia tộc khiêu khích trước, đều trách các ngươi. Được rồi, tao chân thanh âm lạnh như băng quát bảo ngừng lại tụ mọi người, một trận cười gằn, các ngươi không có chết sạch sẽ cũng đã rất tốt, có thể mang theo hai con cấp 4 biến dị linh thú, tất nhiên là chúc cơ kỳ cường giả. Chúng tâm thần người chấn động, Hàn Tuấn Hồng cũng là mặt sắc biến đổi lớn. Hàn Tuấn Hồng hồi tưởng lại đầu kia đại đấu đồng áo lam tu sĩ, thần thức đều không thể tra xét đến tu vi của hắn, hắn cũng cảm giác được không z mà run, đúng vậy. Hắn trước sau thần thần bí bí che lớp tu vi, lại trắng trợn tu mua cấp 3 cực phẩm trang bị, khiến cho chúng ta lầm tưởng hắn cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nói như vậy, hắn thực sự là trúc cơ tu sĩ, ở giả leo án hổ. 89/10. Ta xem cái kia luyện khí 8 tầng cao gợi nữ tu một bộ đối với hắn nghe lời răm rắp dáng vẻ, nhiều lắm là hắn thị thiếp. Này áo lam tu sĩ thân phận, rất rõ ràng nhờ kia rồi. Tào Chân vô cùng khẳng định nói, một đôi lạnh lùng con mắt nhìn Phong Kiều trấn Tây Môn ở ngoài đâu đâu cũng có thi thể, máu chảy thành sông, lại nhìn một chút vắng lặng bầu trời đêm, lẩm bẩm than thở, theo bổn đại tiểu tư phán đoán, bọn họ nhất định sẽ không điều khiển ánh kiếm đi ngoài thành Tây Dao. Bởi vì nơi đó là các ngươi Hàn gia địa bàn, hắn giết Hàn gia gia đình sẽ không không để phòng. Hàn Tuấn Hồng lại buồn, cũng đoán được một, hai, chợt nói, "Ồ, đúng rồi, bọn họ không đi Tây Dao, khẳng định là từ thành môn bên trong truyền tống trận đi tới Phong Kiều trấn quanh thân năm đại tông môn. Chẳng lẽ hắn là một cái nào đó tông môn trúc cơ trưởng lão?" Dự Hư Tông đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định không phải chúng ta Ngự Hư Tông. Chúng ta tông trưởng lão, sao lại trắng trợn tàn sát cùng môn hầu bối? Đối diện Hàn thị gia tộc môn đồ cũng reo lên, càng sẽ không là Vân Thương Tông, chúng ta Hàn thị một người, có một nửa là Vân Thương Tông đệ tử. Tao chân gật gật đầu, tự cho là thông minh nói, cũng sẽ không là Phượng Chỉ Tông, bởi vì Phượng Chỉ Tông không có nam tu, càng không có chút cơ kỳ nam trưởng lão. Còn lại, chỉ có Dược Cốc Tông cùng Nam Thánh Tông rồi. Hàn Tuấn Hồng thân sắc biến nghiêm nghị lên, Dược Cốc ở trong mắt hắn, là thải dược luyện đan môn phái. Sự chiến đấu cũng không cường đại, cũng từ không từng nghe đã nói vị nào dược cốc trưởng lão có thể đồng thời nắm giữ hai con biến dị cấp 4 linh thú, trực tiếp bị hắn bài trừ ở bên ngoài. Hàn Tuấn Hồng vẻ mặt đau khổ than thở, duy nhất có khả năng là thực lực mạnh mẽ Nam Thánh Tông. Đầu kia đại đấu đồng áo lam tu sĩ, hơn nữa là Nam Thánh Tông trưởng lão. Tao chân đồng dạng là hít vào một ngụm khí lạnh, anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Người ta trở lại, hướng về từng người gia tộc cùng môn phái bẩm báo, đến lúc đó thương lượng được, cùng đi Nam Thánh Tông hưng binh vấn tội, chất hỏi bọn họ tông chủ Đường Hùng. Hàn Tuấn Hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nam Thánh Tông Tông chủ Đường Hùng nhưng là phong tiểu trấn quanh thân chúc cơ kỳ trí cùng giả, có chúc cơ 9 tầng tu vi, chỉ sợ gia tộc không hẳn dám đi chất vấn nhân gia. Nhưng chuyện đến nước này, ngay ở trước mặt Tào đại tiểu thư, Hàn Tuấn Hùng không thể làm mất đi gia tộc bộ mặt, mau mau lên tiếng phụ họa. Hai người bọn họ trải qua này một phen nước đoán sau khi, từng người thu thập trên tàn binh bại tướng, trở về tu tiên gia tộc cùng môn phái, chuẩn bị đi chịu đựng đường đường hùng tâm dẫn mút trời. Mà vào giờ phút này, Tống Quỳnh từ lâu truyền tống trở về Phượng Chỉ Tông, lấy xuống nông diện lụa mỏng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, lưng thường hướng về bản môn cấm địa đi đến. Tống Quỳnh ở Phượng Trì Tông luyện khí đệ tử bên trong, địa vị không thấp, dù sao cũng là luyện khí 8 tầng cường giả, trong ngày thường ở sư muội trong mắt khá có uy vọng, chỉ là ở vân núi vây quanh cốc ở lại, sương sờ sau mười mấy ngày, Phượng Trì Tông các trưởng lão coi thường, khiến cho nàng triệt để hàn tẩu tông. Nhưng ở ở ngoài môn cùng bên trong môn nữ đệ tử những người yếu này trong mắt, Tống Quỳnh thân là tinh anh đệ tử, địa vị như trước là cao cao tại thượng, trên đường đi gặp gỡ sư muội, đều hướng về phía nàng vạn phúc thí lễ, ngoảnh nào chào hỏi. Tống Quỳnh đối với các nàng đều là không lạnh không nhạt, gật gù xem như là đáp lại. Nàng hiện tại túi chứa đồ mang bên trong mang theo chủ nhân tuyệt đối không thể sai sót, nhất định phải mau chóng đưa đến môn phái cấm địa, như đáy nước mê cung như thế vượng nước ao lao. Nơi đó rất ít người bước vào, mới là tương đối an toàn vị trí. Kỳ Hỉ, Quỷ Tả đi đâu đi đến? Sâu như thế nào dạ mới quy? Tống Quỳnh vừa mới chuyển qua tới gần Phượng Chỉ Chỉ bên nhà thủy tạ lâu cát, trước mặt đụng với Hàn Hương cùng Vương Liễu sư muội. Cùng là tinh anh nữ đệ tử, hai nữ đều là luyện khí 7 tầng tu vi, đương nhiên dám cùng Tống Quỳnh nói giỡn. Tống Quỳnh thấy hai nữ, hơi kinh hãi, trong lúc nhất thời sử xuất, nói quanh co một lát, mới nỗ lực gượng cười nói, "Đây, bản sư tỷ gần nhất thất lạc không ít trang bị." đặc biệt đi phong tiểu trấn chợ đêm, đặt mua mấy thứ cấp 3 pháp khí pháp y. Nàng nói ngược lại cũng đúng là thật tỉnh, từ lúc cùng Diệp Lăng giao tay tới nay, Tống Quỳnh lúc trước cấp 3 cực phẩm trang bị, hao tổn hết sạch. Bây giờ thừa ông chủ nhân ban thưởng linh thạch, lại đang vạn bảo các buổi đấu giá trên đấu giá được càng tốt hơn trang bị, trong lòng khỏi để có bao nhiêu mỹ. Phương Liễu thấy nàng mất tập trung, hồn vía lên mây dáng vẻ, lại thấy nàng diện lộ đặc ý chi sắc. Phương Liễu hé miệng nở nụ cười, "Hả, ta biết rồi. Quân tà còn ở gạt chúng ta, ai có phải là ở nơi nào mời Tình Lang?" Hàn Hương cũng sai nghi, cùng Phương Liễu tận hướng về vài nơi suy nghĩ. Che miệng cười nói, "Ta xem cũng lạ, lúc nào dẫn chúng ta đi nhìn một cái a, xem là cái nào tu tiên gia tộc công tử, dung mạo làm sao, không biết xứng hay không xứng được với chúng ta quân tạ." Tống Quỳnh không công phu cùng với các nàng chơi bựa, gạt một cái, vội vã phất tay áo rời đi. "U, quân tạ giận." "Chà chà, nhìn dáng dấp khẳng định đúng rồi. Ta đoán a, quân tạ những ngày qua bên trong ở đâu là đuổi theo cái gì rực cốc tông đệ tử không có kết quả, rõ ràng là đi hẹn hò tình lang đi tới, hôm nay mới trở về đây." Hàn Hương cùng Phương Liễu lớn mặt suy đoán, nói giỡn sau khi từng người trở về nhà. Tống Bình thấy hai nữ không có theo tới. Thở dài một cái. Thừa dịp giả sắc, xung quanh không người sau khi, Tống Quỳnh Lặng Yên ẩn hướng về phía vực trì bên cạnh ao, đánh ra một tấm thủy ẩn phù, đi vào vực trong ao. Quy 1 chương 73, đáy nước mê cung. Chương 73, đáy nước mê cung. Tống Quỳnh lặn vào vực trong ao, dựa vào thủy ẩn phù linh lực, ở trong ao nước lặng lẽ tiến hành cách xa một ram gần, dần dần đã rời xa vực trì trì bên, đi tới đủ có mấy chục trượng sâu đáy ao. Chờ năng xác định chu vi không có cái gì dị dạng sau khi, da chỉ trên màu hồng ánh sáng hộ thể, từ thủy ẩn bên trong hiện ra thân thể. Tống Quỳnh quá khứ cũng tùy tùng trong tông tinh anh nữ đệ tử cùng đến vượng nước giao dưới rèn luyện, đi qua thủy lao, có thể nói là quen cửa quen nẻo. Nhưng nửa đêm một thân một mình thâm nhập phượng trì, này vẫn là đầu một lần. Tống Quỳnh trong lòng không khỏi có chút thấp phẩm bất an, vội vàng mở ra túi chứa đồ, cung kính nói, "Chủ nhân, đến nơi rồi." Dọc theo đường đi không có trong tông trưởng lão giám thị, xin chủ nhân tôn giá đi ra đi. Diệp Lăng ra chỉ một đạo hệ nước hộ thể, ra túi chứa đồ, nhìn xung quanh đều là tối hầm hầm sóng nước, dưới chân đều là bùn cắt cùng rong đồng bền, tình cơ còn có thể nhìn thấy phượng trì cấp thấp yêu ngư, linh tôm tới lui tuần tra. Tống Bình nhìn thấy chủ nhân Lưu Ý Vượng Trì đang cao cảnh tượng, mau mau cho chủ nhân giới thiệu, trong tông tỉ muội cùng chúc cơ kỳ trưởng lão, đều là ban ngày dưới Vượng Trì rèn luyện, nửa đêm bên trong phượng trì rất ít người sẽ đến. Chúng ta thần không biết quỹ không hay đi thủy lao cứu người, tuyệt đối sẽ không bị để bản tông trưởng lão cùng các đệ tử phát hiện, chủ nhân ở về điểm này, đều có thể lấy yên tâm. Chỉ là vực nước gao lao như đáy nước mê cùng, đâu đâu cũng có cấp 3 thậm chí cấp 4 yêu thú cùng thủy quái, xin chủ nhân thả ra cấp 4 linh thú mở đường. Diệp Lang gật gật đầu, đem 3 con cấp 4 linh thú toàn bộ từ túi linh thú vô đi ra. Hai người kinh ngạc phát hiện, thông bức sắc cấp 4 biến dị linh quy thấy thủy thật giống như về đến nhà như thế, nhìn như to lớn mai rùa công lấy, nhưng ở trong nước tới lui tuần tra vô cùng linh động cấp tốc. Ma cấp 4 trồn tuyết tựa hồ trời sinh ý thủy, trên người ngưng tụ thành một tầng dày đặc băng giáp hộ thể, một đôi ấu đầu tự con ngươi nhìn chủ nhân, lộ ra khất tứ vẻ. Cho tới màu tím đậm băng nham thú, vốn là cái thạch quái, nước lựa bất xâm, đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Diệp Lăng thu hồi chô tuyết, khẽ mỉm cười nói, người ta đều đến lưng rùa trên, do linh quy thổ đi tìm thủy lao, đúng là cái không sai dưới nước và cỡi. Hai người lên lưng rùa, do Tống Bình chỉ rõ thủy lao phương hướng một đường tới lui tuần tra, mà mặt sau màu tím đậm băng nham thú, không sợ buồn các, bước nhanh theo tới. Có này hai con cấp 4 linh thú mở đường, phượng nước giao để hết thảy vừa đến yêu thú cấp 3 thủy quái, dồn dập né tránh. Ở bên trong nước xuyên hành sắp tới 10 dặm, Tống Bình tản ra thần thức, cực lực phân biệt phương vị, bỗng sáng mắt lên, xa xa chỉ tay nói, đến, "Đến rồi." Phía trước hồng san hô dày đặc địa phương, chính là phượng nước giao lao lối vào. Diệp Lăng thôi thuốc linh quy, vững vàng du hướng về phía mảnh này hồng san hô vị trí, thình linh nhìn thấy một tấm bia đá tự đáy giao cự nham đứng vững, một bên bị người tiêu diệt, có khắc đáy nước mẹ cùng bốn chữ lớn thậm chí còn đánh dấu nơi đây thủy quái cấp bậc, Phượng Trì tông luyện khí đệ tử không được thiện nhập các loại, chờ, chử. Tống Bình Chỉ vào nói, tấm bia này văn là tông chủ nàng lão nhân gia khác. Nói là đấy nước mê cùng, lấy cung chúc cơ trưởng lão giàn luyện, kỳ thực chính là cái thủy lao. Thường thường có xúc phạm môn quy đệ tử, hoặc là tự tiện xông vào Phượng Trì địa giới tu sĩ, bị giam áp đến đây. Diệp Lang gật gật đầu, tản ra thần thức, hướng về mênh mông Phượng nước ao để mê cùng quan sát, mặc dù là ban đêm, nhưng nơi này nhưng là muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi có như là hồng san hô, bạc châu thậm chí thủy linh quấn mạch loại hình linh phụ, tỏa ra ánh sáng, khiến cho người nhìn vui hai vui mắt. Ha ha, nơi này hệ nước linh thảo linh khoáng khuất, so với dọc theo đường đi tối ong ong sóng nước đẹp đẽ có thêm. Chúng ta tiến vào." Diệp Lăng nói, đang chuẩn bị điều khiển linh quy xuyên qua mảnh này hồng san hô, hồ. đột nhiên, một cái dương nhanh múa vướt, hay cùng một cây đại thụ tương tự to lớn mực, đột nhiên vọt tới, làm cho phượng nước giao để khói động ra vô số sóng nước. Tống Quỳnh Kinh hô, "Chủ nhân cẩn thận, là thủ vệ ở đấy nước mê cùng và miệng, lối vào cấp 4 mực." Diệp Lăng đã sớm để phòng nơi này hệ nước yêu thú, lập tức cho màu tím đậm băng nham thú truyền ra thần niệm, khiến cho nó nghiên chiến. Băng nham thú ném khối băng, ở trong nước vẽ ra liên tiếp ba khí, đánh về cấp 4 mực. Lập tức, Diệp Lăng chỉ lo nơi này hệ nước yêu thú chiếm cứ địa lợi, dắt Tống Quỳnh nhảy xuống linh quy, mệnh lệnh linh quy cũng đi trợ trận. Khách lạ, một trận đóng băng tiếng vang, Nguyên Lai mực nỗ lực lấy xuất thủ, chạn tay, đẩy ra khối băng, lại bị trong nháy mắt đóng băng. Lúc này, linh quy rung đùi đặt ý công trên, trực tiếp lấy cứng rắn cực kỳ mai rủa, đại lực va chạm cấp 4 mực. Ở hai đại cấp 4 linh thú giáp công bên dưới, thủ vệ mực không bao lâu sau công phu liền không chống đỡ được, co vào hồng san hô dưới nê trong động, cũng không dám ra ngoài nữa. Diệp Lăng triệu hồi băng nham thú cùng linh quy Không cần chúng nó săn thắng truy kích, chuyến này lấy cứu người làm chủ, mà không phải săn giết thủy quái yêu thú. Không có mực ngăn cản, Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh thuận lợi tiến vào đáy nước mê cung. Tống Quỳnh cũng không biết Tố Cẩm cùng Tử San đến tuột cùng bị giam áp ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào trước đã tới mấy lần kinh nghiệm, ngờ ngợ phân biệt phương vị, tìm kiếm trong môn phái trưởng lão có khả năng nhất bố trí thủy lao cấm chế vị trí. Thâm nhập hiểm địa, Diệp Lăng cũng không dám thất lễ, mặc trên người trên cấp 3 băng tiền kia pháp y, buộc lên linh vận đũa hộ mệnh cùng lưu ảnh đại lưng, để ngừa mạnh mẽ thủy quái đánh lén. Linh Quy thổ hai người ở mê cung tự thủy lao bên trong bơi lại cuốn đi. Xoa Tàn không ít cấp 3 hệ nước yếu thú, nhưng chỗ đi qua, đâu đâu cũng có lấp loè làm tinh sắc ánh sáng thủy linh quá nham, cuối cùng liền Tống Quỳnh đều có chút hoa cả mắt. Diệp Lăng thấy như vậy, Đông Du Tây Cung tổng không phải cái biện pháp, hơi hơi chậm từ, có chú ý, lén lút phân ra tâm thần, ngâm nhập tiên phủ Ngọc bội bên trong, trông ra không ít cấp 3 cùng cấp 4 hệ nước cực phẩm linh thảo cùng linh thảo, tỏa ra tinh khiết thủy linh khí. Chờ đến tu mạch vài bó sau khi, Diệp Lăng tâm thần lui ra tiên phủ Ngọc bội, hướng về phía Tống Quỳnh khẽ mỉm cười nói, ta ở dược cốc chấp trưởng Nam cốc vườn thuốc thì, chứa hàng có không ít cực phẩm hệ nước linh thảo. Người ta ở này đấy nước trong mê cùng, tung ra lượng lớn linh thảo. Có nải linh khí nồng nặc hấp dẫn, định sẽ đưa tới không ít mê cung thủy quái cùng yêu thú. Chúng ta chỉ cần lưu ý chúng nó là từ phương hướng nào đến, là có thể phán định ở đâu là thủy quái trông coi nghiêm mật thủy lao. Ý, ý kiến hay." Tống Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền thanh tán thưởng chủ nhân tiên tại giống như ý tưởng. Diệp Lăng làm bộ làm dạng đem bàn tay tiến vào trong túi chứa đồ, nhưng theo hơi suy nghĩ, từ tiên phụ ngọc bội lén lút nhấc ra, mang tới một đại bó cấp 4 cực phẩm hệ nước linh thảo. Tống Bình thấy chủ nhân dĩ nhiên có nhiều như thế hệ nước linh thảo, còn đều là cấp 4 cực phẩm, khiến cho nàng mở mang tầm mắt, mẳng có thăm ý nhìn chủ nhân một chút, âm thầm phỏng đoán chủ nhân chấp trưởng dự quốc tông Nam Cốc Vân Quốc, xem ra không ít bên trong no túi tiền liền riêng, thực sự là công việc béo bở a. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh đồng thời ven đường tùy ý linh thảo, lượng lớn cực phẩm thủy linh thảo nước chảy bèo trôi, liền chúng no dưới chân vật cấy linh quy đều tham lam ngay, nghiền ngẫm lên. Không quá bao lâu, thủy linh thảo đồng nạp thủy linh khí khuếch tán, dần dần đã kinh động trong mê cung ẩn nốt ở các nơi thủy quái. Quy 1 chương 74, phá trận. Chương 74, phá trận. Phượng nước giao để mê cung yêu thú thủy quái bị cực thủy linh thảo hấp dẫn, hầu như dốc hết toàn lực. Diệp Lăng Huệ tống Quỳnh điều khiển linh quy, rất xa trốn ở một mảnh san hô đá ngầm sau khi lén lút lưu ý. Bắt đầu là phụ cận các loại cấp thấp yêu ngư, linh tôn, kết mẹ kết lũ bơi lại, sau đó có to bằng cái thất cấp 3 linh giải qua lại, gia nhập cấp giật thủy linh thảo hàng ngũ, nhất thời kinh tán yêu ngư cùng linh tôn. Tống Quỳnh xa xa chỉ vào nói, "Chủ nhân, mau nhìn. Phía đông lại tới nữa rồi một đám cấp 3 linh giải, có tới 6, 7 con. Chẳng lẽ nơi đó mới là vượng nước ao lao vị trí?" Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu nói, "Theo lý mà nói, Cầm người Phượng Chỉ tổng trưởng lão giam giữ luyện khí 4 tầng tố cầm cùng Tử San, chỉ dùng cấp 3 linh thú thủ vệ là đủ, các nàng là tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng ta hỏi ngươi, một cái trúc cơ trung kỳ nữ trưởng lão, sẽ chăm nuôi cấp 3 linh thú sao? Nàng muốn tới cần gì dùng? Tống Bình vì đó ngạc nhiên, nhất thời phản ứng lại, dùng sức gật gật đầu nói, "Đúng vậy. Trong tông trưởng lão đều dưỡng trúc cơ kỳ linh thú, chí ít cũng có thể là cấp 4. Chúng ta chờ một chút xem, chỉ sợ thủy linh thảo không đủ, không đủ để hấp dẫn đến cấp 4 yêu thú thủy quái." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đạp lên linh quy, lao ra san hô đáng ẩm, đem tân loại thật buồn. Năm bó cực hệ nước linh thảo đều căng gắn đi ra. Cấp 3 linh giải xuất phát từ bản năng sợ hãi diệp lăng dưới chân cấp 4 linh quy, chạy tứ tán. Nhưng đợi được diệp lăng tát xong linh thảo, giẫm linh quy lại ẩn dấu đến san hô đá ngầm sau khi, những này cấp 3 linh giải lại không để ý tính mạng xông về đến, trắng trận nuốt thủy linh thảo. Diệp lăng xem thôi, thở dài, phong đáy nào yếu tố thủy quái linh trí không cao, đều là theo bản năng nhược nhục nhục tưởng thực, chỉ sợ không tốn thời gian giải, những này linh giải chính là trong mê cung cấp 4 yếu tố trong bụng độ vận. Diệp lăng thanh âm chưa dứt, từ phương bắc đáy nước, thoăn quá một hàng ngấn nước đến, bơi lội tốc độ nhanh chóng, động tính chi lớn. Để Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh lấy làm kinh hãi. Tống Quỳnh nhìn chăm chú nhìn xem, run rẩy rết run lên, "Ping Hồ là cấp 4 rắn nước. Không không, nó có thùng nước giống như độ lớn, nói vậy là cấp 4 sả vương. Nó thật giống hướng về phía chúng ta đến rồi." Diệp Lăng cũng cảm thấy tê cả da đầu, mắt thấy cấp 4 sả vương linh động bơi tới. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, lập tức thu hồi linh quy, phân phó nói, "Nhanh, chúng ta thủy ẩn." Tống Quỳnh chiến căng căng bóp nát một tấm thủy ẩn phù, Diệp Lăng cũng triển khai thủy ẩn thuật, hai người nhất thời ở san hô đá ngầm sau biến mất không còn tăm hơi, phản phất hòa vào trong nước. Cấp 4 Sả Vương mất đi mục tiêu, ngược lại du hướng về phía Cực Thủy Linh thảo vị trí, chúng xuất hết thảy đến tranh đoạt Thủy Linh thảo yêu thú cấp thấp, một mình hưởng dụng lên. Diệp Lăng lôi Tống Quỳnh, thần thức truyền âm nói: "Đi, chúng ta hướng về Sả Vương đến Vương Bắc tìm hành, cố gắng tố cầm cùng tự san liền bị giam áp ở đáy nước mẹ cùng phương Bắc." Tống Quỳnh lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn cấp 4 Sả Vương, tuy Tùng chủ nhân trốn ở thủy ẩn u lam bóng bóng bên trong, một đường tìm hành, các loại, chờ, đi xa không nhìn thấy cấp 4 Sả Vương hình bóng, lúc này mới thở dài một cái. Diệp Lăng từ thủy ẩn bên trong hiện ra thân thể, lại quan sát lượng lớn cực hệ nước linh thảo. Sau đó cùng Tống Quỳnh giã nổi lên cấp 4 linh quy, cấp tốc hướng về phương Bắc Bơi đi. Tống Quỳnh có mấy phần hiểu ra, đoán được chủ nhân là chỉ lo lúc trước linh thảo điện không đầy cấp 4 xà vương, lại đang nó đường về trên căn chút, kéo dài xà vương trở về thời gian. Hai người điều khiển cấp 4 linh quy ở đáy nước mẹ cũng bắt bộ xuyên hành, cực lực dùng thần thức quét bốn phía tất cả, cuối cùng rốt cục ở một chỗ u ám trong thủy vực phát hiện sóng linh lực, rõ ràng là một chỗ cấm chế trận pháp. Diệp Lăng sáng mắt lên, vui vẻ nói, liền ở ngay đây rồi. Bên trong có cái tinh hà viện, nói vậy chính là phượng nước cao lao. Tống Quỳnh gật gật đầu, nhưng thần nhìn kỹ cấm chế này trận pháp, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Tuỳ khổ nói, tựa hồ là dẫn trưởng lao bố chí cấm pháp, nàng là chúc cơ trùng, kỳ cường giả, này cấm pháp không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bộc ra dữ quát vẻ, lập tức cho gọi ra cấp 4 màu tím đậm băng nham thú, đối với cấm chế trận pháp ném khối băng, tiến hành hành kích. Mỗi khi khối băng đập lên, trận pháp sóng gợn lập loé, lan ra tầng tầng gợn sóng. Diệp Lăng thấy thế, lại mệnh cấp 4 linh quy đi đại lực xung tới, thậm chí phái ra uy thủy cấp 4 trảm tuyết, cũng lấy băng nhận công kích trận pháp. Đồng thời, hắn cùng Tống Quỳnh cũng không nhàn rỗi, từng người đánh ra cấp 3 cực linh phủ cùng pháp khí, cũng ở tiến lên phá hoại cấm chế. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động bị giam áp ở bên trong tinh trong nham động tổ Cẩm cùng Từ San. Hai nữ cũng không có bị trói, chỉ là ở này tối tăm không mặt trời lam tinh nham thủy lao bên trong, giá không được cấm chế trận pháp. Từ San một mặt sợ hãi, mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn Tố Cẩm, run giọng nói, lẽ nào là bên ngoài bảo vệ cấp 4 rắn nước vương nói đụng ở va ngoài động trận pháp. Tố Cẩm mặt cười trắng bệ, cũng là nghi ngờ không thôi, sợ mất mặt đi tới cửa động cậu, thò đầu ra nhìn ra bên ngoài. Diệp Sư ca. Tố Cẩm hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, vừa mừng vừa sợ tê cảo, lao ra tinh hang hệt. Từ San choáng váng. Còn tưởng rằng là tổ cầm tỷ dọa điên rồi, Đang Yên đang lạnh lùng nói tới mê sàng đến, Diệp sư ca sao xông vào này hung hiểm đến cực điểm vượng nước cao để đến. Trừ đến Tử San bay lượn đến cửa động, ra bên ngoài nhìn lên đi, Thình Lình phát hiện Diệp đại ca nguyện sắc đoạn trường sam bóng người, chính cầm một thanh cấp 3 cực kim linh kiếm, ra sức chém về phía trận pháp màn ánh sáng. Tử San rủi rủi con mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, này vui vẻ không phải chuyện nhỏ. "Kinh hô, Diệp đại ca, ngươi là làm sao đến?" Ồ, Diệp đại ca lúc nào bước vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới? Nay quá khó mà tin nổi rồi. Tố Cầm Mốn đang ở kinh ngạc đã từng truy sát Diệp Lăng Tông Quynh, lại theo hắn đồng thời đến đến rồi, đặc biệt là trận pháp ở ngoài ba con cấp 4 linh thú, cũng làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Bây giờ Tố cầm lại một khi tử san nhấp nhợ, thần thức đảo qua, lập tức cảm nhận được đến từ Diệp Lăng trên người linh áp, khiến cho nàng càng thêm mờ mịt. Diệp Lăng không có công phu cùng với các nàng giải thích, vội hỏi, thì không ta chờ, cấp 4 xạ vương lúc nào cũng có thể trở về. Nói mau, lúc trước giam giữ các ngươi phượng chỉ tông trưởng lão, là làm sao bố trí trận này? Nàng bay trận thời điểm, chẳng cái nào phương vị Tố Cẩm Trị ngoài động hơn 10 trượng xa gần, cái kia yêu phụ chính là ở đây bố trí trận pháp, đối diện cửa động. Diệp Lăng bay lượn đến nàng chỉ điểm phương vị, dùng thần thức nhìn xung quanh, trong lòng hơi động, mệnh ba con cấp 4 linh thú, đều công hướng về phía trận pháp màn ánh sáng hữu dưới góc. Tống Quỳnh, ngươi cùng theo ta đánh mạnh dưới góc phải. Nơi này là tia sáng tối ám địa phương, phòng trường bày trận nữ trưởng lão cũng sẽ không lưu ý đến chỗ này, góc này tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu băng chắc. Tống Quỳnh vội vàng hướng về trận pháp màn ánh sáng dưới góc phải đánh ra linh phù, đối với chủ nhân thông minh tài trí phục sát đất. Trong lòng thầm than, chủ tâm trí người như yêu, thật đáng sợ, liền này đều có thể nghĩ ra được. Đối với ta mà nói, thật không biết là phúc là họa. Tố Cẩm cùng Tử San ở trong trận pháp lại là kinh hỉ vừa lo lắng nhìn bọn họ, đối với Diệp Đại Ca sùng bái cùng cảm kích gặp nhau ở cùng nhau, nhưng bây giờ các nàng trong tay không có linh phù cùng pháp khí, chỉ có yên lặng cầu khẩn trời xanh, phù hộ Diệp Đại Ca. Trải qua tam đại linh thú ban trúng phá vỡ, trận pháp màn ánh sáng dưới góc phải dần dần bất ổn, sóng gợn không ngừng lập loé, mơ hồ có vùng lòng dấu hiệu. Cuối cùng Diệp Lăng đút cho màu tím đậm băng nham thú lượng lớn cực băng linh hạo, khiến cho nó hầu như rơi vào trạng thái điên cuồng. Coi băng liên tiếp không ngừng ném, trận pháp màn ánh sáng rốt cuộc cầm ẩm phán ác. Quy 1 chương 75, Phượng chỉ cấm địa. Chương 75, Phượng chỉ cấm địa. Thủy Lao trận pháp vừa vỡ, Tố Cầm cùng Từ San đều là kinh hỉ và phẫn, mau mau vào ra. Hai nữ nước mắt dịu dàng nhìn Diệp Lăng Diệp Sư ca, quả thực là làm người hai đời, Phảng Phất có thiên môn và ngữ, cũng không biết vì sao lại nói thế. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Hai vị sư muội, va đút một thoáng, tiến vào túi chứa đồ. Diệp Lăng từ tấm quần trong tay tiếp nhận tinh chí đại không túi chứa đồ, mở miệng túi, không nói lời gì thu rồi Tố Cầm cùng Từ San. Hắn cấp 4 linh quy nhiều lắm có thể mang theo hắn cùng Tống Quỳnh hai người, mà phải cứu đi tố Cẩm cùng Từ San, chỉ có thể đem các nàng tạm thời cất vào trong túi chứa đồ, bên người mang theo rời đi. Tống Quỳnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại Lai Lịch, thủy ba đã dặn đại ếm nước mê cùng, khiến cho nàng không chỉ có chút sợ sẽ lên, "Chủ nhân, chúng ta từ đường cũ trở về, nhất định sẽ gặp gỡ cấp 4 xà vương." Thế nhưng này lại nước mê cùng bắt bộ, Quỳnh cũng là mới đến, không biết con đường. Không bằng chúng ta tự hướng đông nam nhiễu trở về đi thôi, quá mức ở mê trong cung nhiều đâu mấy cái vòng tròn, tổng có biện pháp đi ra ngoài. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Chúng ta phá Phượng Trì tông chúc cơ trùng kỳ dẫn trưởng lao cấm pháp, nàng làm sao có thể nhận biết không tới? Chỉ sợ hiện tại đã ở truy trên đường tới rồi." Tống Quỳnh tâm hồi hộp nhảy một cái, Suýt nữa đem bực này đại sự đã quên, mặt cười trắng sáng gật gật đầu, nhất thời không có chú ý. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, mau mau huệ Tống Quỳnh nhảy đến cấp 4 linh quy trên lưng, mệnh linh quy trực tiếp hướng về Bazu. Tống Quỳnh suýt nữa giọng một hạ, cả kinh nói, "Chủ nhân, hướng về phương Bắc là một con đường chết a." Diệp Lăng khá là không hiểu nói, "Ồ, phương Bắc không phải Phượng Trì Bắc ngạn sao?" Nhiều lắm có các ngươi vượt chỉ tông đại trận Hồ Sơn, ngươi nắm giữ Phượng Chỉ Tông đệ tử lệnh bài là có thể thông qua. Không không, đáy nước mê cung chi bắc là chúng ta Phượng Chỉ Tông môn phái cấm địa. Theo môn quy, tự tiện xông vào cấm địa dạ, giết không tha. Tống Quỳnh nói trong đại, từ khi bái vào Phượng Chỉ Tông bắt đầu từ ngày kia, hai mắt nhuộm đẫm bên dưới, đối với thần bí môn phái cấm địa, tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Diệp Lăng nhìn nàng sợ sệt dáng vẻ, âm thầm mỉm cười, như trước điều khiển linh quy hướng về bắc tiến lên, lạnh nhạt nói, ta mà lại hỏi ngươi, đến cùng là cái gì môn phái cấm địa? Là ai định quy củ? Có đáng sợ như vậy sao? Tống Bình vì đó hơn ngưng lại, vẻ mặt đau khổ nói, nói chung là bản tông các đời gì huấn, ta cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ chưa bao giờ đệ tử dám bước vào quá một bước. Liên tông chủ nàng lão nhân gia cũng không dám tiện nhập, chúng ta làm đệ tử liền lại không dám. Diệp Lăng cười ha ha, các đời gì huấn, ha ha ha. Tống Quỷ ngươi cũng tin. Ngươi là Đường Cục Giảm mê, bị một cái các đời gì huấn hù dọa 20 mấy năm. Ai, nếu như đổi làm ta, đã sớm đi vào tham tìm hiểu ngọn ngành rồi. Tống Quỳnh trợn to hai mắt nhìn chủ nhân, vẫn kiên trì kỳ thấy, vẫn là lắc lắc đầu nói, không thể nào. Tông chủ nàng lão nhân gia sao lựa người? Còn có chúng ta Phượng Chỉ Tông thật nhiều nữ trưởng lão cũng nói như vậy, tổng sẽ không mỗi cái đều gạt chúng ta chứ. Diệp Lăng nhìn nàng một mặt mê hoặc cùng ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ, lại giải thích, làm sao không biết? Người đem Quý Tông tông chủ và các trưởng lão tưởng tượng quá cao thượng quá vĩ đại, ha <cười> ha. Ở chúng ta Dự Cốc Tông, tông chủ có lệnh, chính hắn nam cốc dự phố, ngoại trừ đệ tử chấp sự, bất luận người nào không được bước vào một bước. Kết quả đây, không cho phép nhập nam cốc, dân dân hình thành một cái muôn quy, bất kể là ở ngoài môn đệ tử cùng bên trong môn đệ tử, cũng không dám tự tiện xông vào nam cốc. Ha <cười> ha, lẽ nào nam trong cốc thật sự có nhân vật đáng sợ nào sao? Chỉ có điều là cường giả một câu nói mà thôi. Liên giống với các ngươi Phượng Chỉ Cấm Điệp, các ngươi bị tông chủ các trưởng lão hai mắt nhộm đậm thuyết giáo 20 năm, còn tưởng là thật. Tống Quỳnh có hiểu ra, gật đầu liên tục nói, "Ừ, chủ nhân nói tựa hồ rất có đạo lý. Không ai không thành nhiều năm như vậy, chúng ta Phượng Chỉ tông nữ đệ tử đều bị mông ở cổ bên trong." Diệp Lăng cười nói, "Này có thể khó nói vô cùng, không đi xem một chút, ai biết được. Ngược lại chúng ta cũng không đường có thể đi, không bằng đi sông quý tông cấm điệp." Tống Quỳnh bị chủ nhân không sợ trời không sợ đất khí khái chết phục. Hơn nữa mấy ngày qua Nàng vẫn không ở Phượng Chỉ Tông, tông chủ và các trưởng lão lại chẳng quan tâm, để Tống Quỳnh thương thấu tâm. Tứ Nguyên Lai không chút nào dám hoài nghi trường lối, đến hiện tại bị chủ nhân nói cũng rốt cục dao động lên. Tống Quỳnh thầm than, hay là đúng như chủ nhân từng nói, bản môn cấm địa là cường giả phân ra địa bàn, cũng không có gì đáng sợ chứ. Tống Quỳnh trong lòng bắt đầu sinh hoài nghi, liền càng ngày càng muốn đi xem rõ ngọn ngành, không khỏi dũng khí cũng tráng lên. Hai người điều khiển cấp 4 linh quy, ở bên trong nước tiến lên tốc độ một chút cũng không thể so trên không trung cỡi cấp 2 hỏa điêu, cấp 3 linh hạt chậm, một đường hướng về bắc, đi tới xa lạ trong thủy vực, chỉ cảm thấy chu vi tối om om nước đạo. Tựa hồ càng ngày càng ánh sáng lên, mơ hồ tỏa ra lam đậm sắc ánh sáng, thủy linh khí cũng càng ngày càng đậm. Diệp Lăng ha ha cười nói, nhìn thấy sao? Nơi đây có không ít thủy linh kho nham, nói không chắc còn có điều thủy trúc tính cùng băng trúc tính linh mạch, bằng không đáy ao sẽ không thay đổi đến như vậy lam lượng. Tống Quỳnh tán thành, quả thế. Đáy nước mê cung là ngũ quang mười sắc, còn sinh trưởng không ít các sắc san hồ linh thảo, tới lui tuần tra không ít thủy quái yếu tố, thế nhưng đến môn phái cấm địa bên trong phạm vi, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có gặp phải một con thủy quái. Liên đá ngâm linh quang, đều là tinh khiết băng linh quang cùng thủy linh quang, thực sự là kỳ thai quái vậy. Diệp Lăng cực lực tản ra thần thức, quan sát tất cả xung quanh, đệ cấp 4 linh quy hầu như là dán vào đại đạo linh mạch bơi lội, miễn cho trên dưới thủ lĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, hai người sáng mắt lên, phía trước thủy vực tỏa ra lam nhạt sắc nhu hòa ánh sáng, thậm chí mơ hồ có hồng ánh ánh sáng lấp loé. Diệp Lăng vội vàng thôi thúc linh quy chạy đại đạo tia sáng đi tới. Tống Quỳnh ngơ ngác nhìn một lát, bỗng kích động không ngừng, mừng rỡ kêu lên, "Chủ nhân, chúng ta phát ra, đây đất trung phẩm thủy linh có nham. Này nếu như thải đảo ra đi, đều là thành sắc 10 phần linh thạch trung phẩm a." Nhỏ giọng. Diệp Lăng ánh mắt hướng lại, theo bản năng đệ Tống Quỳnh ý niệm. Tống Quỳnh lấy làm kinh hãi, nhất thời câm miệng, bắt đầu cẩn thận một chút lên, cho chủ nhân thần thức truyền âm, sợ hãi nói: "Chủ nhân, ta xem qua, vùng nước này không có yêu thú a." Diệp Lăng trầm giọng nói: "Đương nhiên không có, chỉ là những này trung phẩm thủy linh khoáng trọc chất kỳ lạ, tựa hồ là có người cố ý gây ra, cũng không phải tiên nhiên linh khoáng." Tống Quỳnh kích linh linh rết run lên, còn tưởng rằng môn phái cấm địa bên trong có những tu sĩ khác. Trung quanh nhìn tới, Hưu Lam thủy ba vô cùng bình tĩnh, cũng không có những người khác ảnh. Diệp Lăng nhưng một mặt nghiêm nghị mệnh cấp 4 linh quy chậm rãi tới gần, đợi được đầy đất thủy linh khoáng vị trí, hai người thần sắc biến đổi lớn. Muôn loại những này linh thạch trung phẩm lại bị dùng làm vô địa. Trình tề xây thành trường điều thủy linh thạch thềm đá, lại hướng về thềm đá nơi sâu xa nhìn tới, lam nhạn sắc hành lang như ẩn như hiện, không biết dẫn tới nơi nào. Quy 1 chương 76, tông chủ chi hồn. Chương 76, tông chủ chi hồn. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh nhìn trung phẩm thủy linh thạch lắt thành thềm đá hành lang, một hồi lâu thất thần. "Trời ạ, chẳng lẽ Quỳnh ở trong mơ hay sao? Bản tông môn phái cấm địa dĩ nhiên như vậy sao?" Tống Quỳnh liên thanh kinh ngạc thốt lên, vò vò con mắt, lại lẩm bẩm than thở, "Chủ nhân, chúng ta tùy tiện ôm mấy cái thềm đá trở lại." chính là mấy vạn linh thạch a." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Nếu là ta không có nhị lầm, những này trên thềm đá đều có trận pháp cố định, cùng hành lang nơi sâu xa tựa hồ nối liền một thể, căn bản là không có cách nào đối." Tống Bình Từ triển khai vài đạo băng truy, đánh vào thủy linh thạch trên thềm đá, nhất thời đã dao động ra một mảnh ba văn, suýt nữa phản kích lại. Tống Quỳnh sợ hết hồn, mục lộ thất vọng chi sắc, nhưng vẫn là nhìn lam nhạt sắc ánh sáng hành lang, trầm ngâm nói, theo Quỳnh góc nhìn, tựa hồ cấm địa bên trong, không đơn thuần chỉ có thủy linh thạch bảo vật như vậy, cố gắng không có thiết cấm chế trận pháp, cũng chưa biết chừng. Diệp Lăng gật gật đầu, biểu thị tán thành, "Ừm." có thể sử dụng trung phẩm thủy linh thạch linh pho, bên trong bảo vật không sai được. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Trở đến lúc này, Tống Quỳnh cũng quên cái gì là sợ sệt, tiền tai động lòng người, khiến cho nàng không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Diệp Lăng so với nàng bình tĩnh hơn nhiều, để cấp 4 linh thú ở mặt trước mở đường, lại đánh ra cấp 4 tím sấm sắc băng nham thú đi theo ở đằng sau, có này hai đại cấp 4 linh thú hộ giá, hai người ở chính giữa hết sức an toàn. Hai người phát hiện, đi ở này dài lâu lam nhã sắc thủy linh thạch hình lần trên, chỉ cần không cách dùng thuật linh kích hoặc là nỗ lực cậy ra thêm đá. Trên tiềm đá tầng này, trận pháp cấm chế cũng sẽ không chủ động hại người, hai người dọc theo đường đi thông hành ngược lại cũng thuận lợi. Trờ đến hành lang phần cuối, thình lình xuất hiện một tòa thật to băng môn, có tới nửa cái tường thành cao, tỏa ra yếu ớt tu quang trận pháp, để Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh có chút há hốc mồm. Tống Quỳnh chưa bao giờ từng tới môn phái cấm địa, thậm chí đều chưa từng nghe nói môn phái cấm địa là hình dáng gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, môn phái cấm địa không phải tốt như vậy gần, bây giờ vừa nhìn, đúng như dự đoán. Như thế hậu băng môn, còn có trận pháp ngăn cản, không phải như vậy dễ dàng phá tan. Tống Quỳnh quay đầu lại nhìn ngó tím sẫm sắc băng nham thú, nhượng được nói, "Chủ nhân Chúng ta ở đáy nước mê cũng có phá trận kinh nghiệm, dựa vào chủ nhân thiên tài giống như ý tưởng, sẽ tìm tìm cái này băng môn sở hở của trận pháp, nói không thể còn có thể phá tan. Ha ha, lại hoán lệnh sư muội tố cầm cùng Tử San đi ra, đại gia đồng tâm hiệp lực, cũng là có cơ hội. Diệp Lăng trên dưới đánh giá băng môn trận pháp, chỉ cảm thấy mặt trên trận pháp ngũ quang vô cùng nhiều ớt, tựa hồ nhiều năm thăm lâu ngày, linh lực không đủ dấu hiệu. Diệp Lăng gật đầu một cái nói, tạm thời thử một lần. Nói, hắn mệnh tím sấm sắc băng nham thú ném tới băng, đối với băng môn trận pháp hịch kích, cấp 4 linh quy cũng tiến hành đại lực va chạm. Một trận rung trời giới tiếng vang. Băng Môn vẫn không lúc nhích, nhìn qua lờ mờ u quang trận pháp, dĩ nhiên vững như thành đồng vết sắt. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh hai mặt nhìn nhau, đối lập cười khổ, Diệp Lăng than thở, xem ra cũng không cần hoán tố cầm cùng tự san hỗ trợ, nếu là ta không có đoán sai, này băng môn cấm chế, chí ít cũng là kim đan kỳ tiền bối bố trí. Thời gian qua đi cửu viễn, bày xuống trận pháp người, cố gắng là các ngươi phụng chỉ tông vị nào kim đan tiền bối, cố gắng là quan thúc các ngươi phụng chỉ tông nô cốt chín đại tiên môn một trong ngũ nguyệt tiên môn, nơi đó kim đan nữ trưởng là bố trí. Tống Quỳnh ồ một tiếng, có chút mắt mắt nói: Chúng ta Phượng Chỉ tông tự khai tông lập phái tới nay, còn chưa bao giờ từng xuất hiện Kim Đan kỳ nữ tu, vì lẽ đó hẳn là người sau. Ha ha, chủ nhân từng thấy tiên đan tiên môn Kim Đan trưởng lão, biết Kim Đan tiền bối thực lực. Nói vậy chúng ta Ung Nguyệt tiên môn Kim Đan nữ trưởng lão cũng không phải rất yếu, nhân ra bố trí xuống cấm pháp, chúng ta vẹn vẹn là luyện khí hậu kỳ tiểu tu, là căn bản không thể phá tan. Diệp Lăng cười khổ nói, chúng ta vẫn là khác tìm thoát thân nơi, vòng qua các ngươi tông môn phái cấm địa, nói không chắc có thể vòng tới Phượng Chỉ Bắc Ngạn. Ngay khi chủ tớ hai người suy nghĩ nên đi nơi nào thì đột nhiên, bịch một tiếng nổ vang, băng môn một trận lay động. Hai người dọa đến không nhẹ, Diệp Lăng ngo ngoao dắt Tống Quỳnh lùi về phía sau, hai đại cấp 4 linh thạch dồn dập hộ giá, chặn ở trước mặt bọn họ. Tống Quỳnh một mặt sợ hãi chi sắc, sợ hai nói, môn phái cấm địa bên trong, tựa hồ nuôi nốt mạnh mẽ linh thú. Không biết là cái gì thủy quái. Phương mới rõ ràng là dùng hệ nước công kích, oanh kích ở băng môn trên. Diệp Lăng tạm ra thần thức, mơ hồ tự yếu ớt lu quang cấm chế bên trong dò vào, lại phát hiện chu vi trong vòng mười trượng chẳng có cái gì cả. Quái, mơ hồ không phát hiện được a. Không giống như là cái gì thủy quái yêu thú. Diệp Lăng thanh niệm chưa dứt, băng môn bên trong truyền đến một trận thâm thẳm tiếng thở dài. Khổ a! Bộ tông chủ 30 năm không có chấp trưởng phượng chỉ tông, môn người đệ tử héo tàn, dĩ nhiên bị trở thành rực cốc đệ thị nữ. Hai người các ngươi tiểu bối, cút. vô số ưu oán, vô số phẫn hận, phản phất hóa thành một trận thủy ba, xuyên thấu băng môn khe hở, đánh về Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh. Diệp Lăng vội vàng kéo tới cấp 4 linh quy ngăn cản, cứng rắn mai rủa chặn lại rồi này nói thủy ba, khiến cho hắn lại là hoảng sợ lại là vui mừng. Nhưng Diệp Lăng lập tức phát hiện, Tống Quỳnh mặt sắc hoàn toàn trắng bệ, dựa vào ở trên người hắn mềm mại vô lực, tựa hồ cũng sợ hãi đến muốn hôn mê. Diệp Lăng thân thiết nói, Quỳnh, ngươi làm sao? Lẽ nào chịu động bên trong nữ ma ám hại? Yên tâm, nàng không ra được. Băng không chúng ta đã sớm thi thể nằm trên đất. Băng môn bên trong là chúng ta tông chủ Lâm Thành. Tống Quỳnh Chỉ vào băng môn, rũ giọng nói, rồi cùng như là Gamma, tỏ rõ vẻ mê mang cùng không thể tin tưởng. Diệp Lăng tâm thần rung mạnh, tương tự là một mặt nghi vấn chi sắc, trầm giọng nói, "Phượng Chỉ Tông Tông chủ, lẽ nào các ngươi tông môn phái cấm địa, là tông chủ bế quan chốt sao?" "Khà khà, nói vậy tu luyện tu tẩu hỏa nhập ma, không rảnh bận tâm chúng ta. Tôi, tối nay ta mang ngươi đi, chỉ phải đi về cùng sư tôn Triệu Tông chủ nói một tiếng, ngươi bái vào chúng ta rược cốc tông quên đi." Đông Quỳnh kinh hãi không chút nào dấu hiệu tiêu tán, liều mạng lắc đầu, "Không, không phải, ta ngày hôm nay về Phượng Chỉ thời điểm, còn nhìn thấy tông chủ nàng ở trên cung điện cùng các vị trưởng lão nghị sự đây, sao lại đột nhiên đi tới môn phái cấm điệu bên trong? Này băng môn bên trong có một người khác." Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, nóng nhìn hướng về băng môn, trái lại trấn định lại, lạnh lùng nói, "Trong thiên hạ, âm thanh giống nhau nhiều người chính là băng môn bên trong nữ ma, ngươi không cần trang thần làm quỷ rồi. Nguyện danh nghĩa Phượng Chỉ tông chủ âm thanh, hù dọa người bên ngoài vẫn được." Hù dọa Diệp Mộ. "Ha ha, đợi sau đi." Băng môn bên trong nhất thời truyền đến một trận thê thảm mà lại tự giễu cười lớn, mượn danh nghĩa. Đời sau, muốn ở ngoài tiểu bối, ngươi nghe kỹ cho ta rồi. Bổ tông chủ không phải cái gì nữa mà, là thật sự Phượng Chỉ tông chủ Lâm Nan Thu. Bây giờ ở Phượng Chỉ trong tông chấp trưởng quyền to, nàng mới là giả. Nàng đoạt xác bổn tông chủ, khiến cho ta bị trở thành cô hồn dã quỷ. Đời sau, rơi vào luân hồi sao? Hừ, ta Lâm Nan Thu không cam lòng. Co như là tu luyện thành quỷ tu sĩ, cũng tìm tiện nhân kia báo thù. Các ngươi không cho trảo phúng bổn tông chủ. Quy 1 chương 77, dọa dẫm ma nữ. Chương 77, dọa dẫm ma nữ. Tống Bình hô hấp dồn dập lên. Lâm Đan Thu, chính là tông chủ nàng lão nhân gia tựu danh. Nguyên lai môn phái Tấm Điệp Băng môn bên trong giam giữ, dĩ nhiên là tông chủ Hồn Vách. Trời ạ, này thật đáng sợ rồi. Rốt cuộc là ai đoạt sát tông chủ, lại bố trí xuống lợi hại như vậy cấm pháp? Tống Quỳnh vội vàng dò hỏi, đối với tông chủ tao ngộ thân biểu động tĩnh. Diệp Lăng nhưng là bán tiến bán nghi, lạnh lùng nói, bất kể là ai đoạt sát các ngươi tông chủ thân thể, theo chúng ta có quan hệ gì? Đoạt sát người nếu có thể bố trí xuống kim đan kỳ cấm pháp, lại há lại là ngươi ta có thể chống lại. Ha ha. Băng môn bên trong nữ mà cũng được, nữ quỷ cũng được, cáo tử. Chờ đã. Băng môn bên trong Lâm Đan thu hồn phách lớn tiếng hô hoán, "Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ là dược cốc Triệu Chân Nhân môn đồ. Sư phụ ngươi theo ta là quen biết đã lâu rồi?" Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, "Ồ, là có như thế nào? Không ai không thành còn muốn thắt chúng ta cho ngươi truyền lợi sao?" "Ha ha, Triệu Chân Nhân. Sư phụ ta Triệu Nguyên thật dĩ nhiên có như thế cái tên tuổi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Coi như ngươi nói chính là thật sự, đoạn xác ngươi Kim Đan kỳ lão quái, Diệp Mộ không trêu chọc đổi, sư phụ ta cũng tương tự không trêu chọc đổi." Quân biết đã lâu, khà khà. Mặc dù ngươi cùng sư phụ ta là song tu đạo lư, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ quan tâm lợi ích của hắn, sẽ không quan tâm sự sống chết của ngươi. Diệp Lăng một trận cười gằn, Triệt để phá diệt Lâm Đan Tu hy vọng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi bản môn tinh anh đệ tử tổng quỷ môn lộ. Lâm Đan Tu hồn phách thầm thầm nói, ta phượng chỉ tông đệ tử rồi, thật hài nhi. Ngươi tên là gì? Ngươi tới. Nếu như có thể cứu đạt được bổn tông chủ, ta phong ngươi vì là môn phái trưởng lão, tự mình trên ngũ nguyệt tiên môn, thế ngươi cầu được chút cơ đan. Lâm Đan Tu âm thanh dần chuyển ôn nhu, cực lực dụ hoặc tổng quỷ khiến cho nàng không thể không tin, đặc biệt là lên cấp môn phái trưởng lão cùng chúc cơ đan, càng la lệnh Tống Quỳnh Tưng động không ngừng. Mắt thấy Tống Quỳnh từng bước một tới gần băng môn, Diệp Lăng thần sắc biến đổi, lập tức mệnh cấp 4 tím sấm sắc băng nhanh thú, đem nàng kéo trở về. "Chủ nhân, đây chính là quỳnh tốt đẹp tiên duyên nha, Quỳnh như có thể trở thành là chúc cơ tu sĩ, đối với chủ nhân cũng là hữu ích vô hại a." Tống Quỳnh một mặt nghi hoặc cùng không rõ, cực lực giãy rủa, trong lời nói thấm lộ cực kỳ không cam lòng, phàn phật chủ nhân cướp đoạt nàng tốt đẹp tiền đồ. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Tốt đẹp tiên duyên." Buồn cười, nàng là muốn kiếm ngươi qua, lại thừa dịp ngươi không phòng bị Loa sắc ngươi, ngươi cho rằng Quý tông chủ hồn phách có thể an hảo tâm gì? Một khi chủ nhân nhắc nhở, Tống Quỳnh kích linh linh zun lên, triệt để tỉnh ngộ lại, theo bản năng rút lui vài bộ, trốn ở chủ nhân phía sau, cha ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Bang môn. Bang môn bên trong Lâm Đan Thu nhiều lần khuyên bảo, Tống Quỳnh nhưng cũng không dám nữa quá khứ, dùng giọng nói, "Bây giờ tân tông chủ có thể đoạt xác Lâm tông chủ, Lâm tông chủ cũng có thể đoạt xác đệ tử." Bình tĩnh mà xem xét, 30 năm trước đệ tử vẫn không có xê ra, là từ nhỏ nhìn tân tông chủ lớn lên. Trong mắt ta chỉ nhận ra tân tông chủ, không nhận ra ngươi. Lâm Đan Thu vừa giận vừa sợ, giận quá mà cười, "Tốt, tốt. Mắt thấy Phượng Trì Tông từng ngày từng ngày héo tàn, muôn người đệ tử bên trong, không có người nào có thể ra phó. Hừ, ngươi là Băng Sấm Gió 30 căn nữa tu, tư chất tuy rằng vẫn còn có thể, nhưng còn nhập không được Bốn Tông chủ pháp nhãn. Ta mà lại hỏi ngươi, hiện tại tiện nhân kia đoạt sát trùng tu sau khi, tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Tống Quỳnh đến hiện tại, nghĩ mà sợ sau khi, đối với nàng Âm Như vô cùng xem thường, nói ra khỏi miệng cũng sẽ không khách khí lên, thản nhiên nói, ngươi nói chính là Tần Tông chủ nàng lão nhân ra sao?" Nói cho ngươi cũng không lại sự, nàng lão nhân già dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ. Nhân gia kết đan quá một lần, bây giờ trùng tu nói vậy rất có kinh nghiệm. Chỉ sợ dùng không được bao nhiêu năm, chúng ta Phượng Chỉ Tông sẽ xuất hiện một vị kim đan kỳ tông chủ. Câm miệng. Ngươi này tiện tỳ, không trách bị trở thành dược gốc đệ thị nữ, đáng đời. Chờ mặt vô tình, so với ngươi chủ nhân lén khốc còn muốn đáng trách. Lâm Đan tu hồn phách tức giận lớn tiếng cao giọng hét lên, không ngừng đánh ra hệ nước đạo thuật đánh kích băng môn, khiến cho lờ mờ u quang trận pháp lấp lóe không ngớt. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh cũng nhìn ra được, nàng căn bản là không có cách đi ra, hết thảy đều là phi công ngoại trừ cái này nữ quỷ ở ngoài, nói vậy quý tông môn phái cấm địa không bạo vật gì, chúng ta đi." Diệp Lăng thâm ý sâu sắc nói, Dát Tống Quỳnh liền muốn bồng bệnh rời đi. "Chấm đã." Hai vị dừng chân. Lâm Đan Thu nghe thấy hai người đi xa bước chân, vội vã gọi hét. "Diệp Lăng đã sớm ngờ tới chắc chắn như vậy, đứng lại bước chân. Dù sao hiếm người sẽ đến vượm chỉ đáy đạo nơi sâu xa môn phái cấm địa." Lâm Đan Thu nhìn thấy bọn họ, từ bắt đầu không có bất cứ hy vọng nào, đến hiện tại, tựa hồ có kế thoát thân. "Hai vị như chịu giúp ta, thay ta tìm cái thiên tư không sai nữ đã tu luyện võ xác, chỉ đánh mắt đặt ở môn phùng bên cạnh là tốt rồi." Muôn phái cấm địa bên trong hết thảy bảo vật, tất cả đều là các ngươi. Lâm Đan Tu không ở tự sưng bọn tông chủ, bắt đầu hạ thấp tư thái, hẳn không thể đối với hai cái luyện khí tiểu đối lấy đạo hữu thân sướng. Tống Bình liếc mắt một cái dịu lăng, trầm trồ nói, "Chủ nhân, cái này tựa hồ rất dễ dàng a." Đương nhiên đi, không thể để cho trong túi chứa đồ, chủ nhân hai vị sư muội làm thân thể, chúng ta khắc tìm nữa tu. Lâm Đan Tu trong đầu giấy lên hy vọng, liên thanh cảm ơn, "Đúng đấy, thật đơn giản lý, cần cầu hai vị hỗ trợ, ta thực sự là không chịu được loại này tối tăng không mặt trời tháng ngày, dù cho là đoạn sắc cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu, từ mới bắt đầu chủng tu cũng vượt qua bị vây ở nơi này. Lâm Đan Thu nói vô cùng động tĩnh, khiến cho Tống Quỳnh khá là động lòng. Chỉ tiếc Diệp Lăng như trước là một bộ hờ hững tự nhiên biểu hiện, không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, "Bực này thương thiên hại lý việc, thiệt tỏi ngươi nghĩ ra được. Co như để đoạt xác cái ác độc nữ người, đối với ta các loại, chờ, đạo tâm vững chắc, cũng không có ích lợi gì." Tống Quỳnh hơi run run, thầm nói, "Lúc nào chủ nhân biến như vậy hạo nhiên chính khí? Tựa hồ rất không phù hợp chủ nhân phong cách." Ra. Ai biết Diệp Lăng nhưng trùng nàng trừng mắt nhìn, thân thức truyền âm, làm cho nàng phụ họa. Tống Quỳnh tuy rằng tâm trạng không rõ, nhưng vẫn là vâng theo chủ nhân ý tứ làm theo gật đầu liên tục nói, "Phải. Chủ nhân giao hân chính là, đoạt xác nữ tu, quả thật thương thiên hại lý, lạm sát kẻ vô tội. Quỷ chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, mới không sẽ vì nàng tìm kiếm nữ tu đoạt xác, bừng này trợ trụ vi ngược chuyện xấu, Quỷ tuyệt không dám làm." Bang môn bên trong Lâm Đan Thu sốt sáng, chợt lại nói, "Đường giới, cấm điệu bên trong bảo vật nhiều chính là, chính là trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, thêm ở một khối, cũng có tới trăm vạn khoảng cách. Càng không cần phải nói tốt hơn một chút thiên tài địa bảo, đều là hi thế hiếm thấy chân phẩm." Diệp Lăng thấy nàng lo lắng bất phận, trong lòng mẩm thầm, khơi cười lạnh nói, "Ngỉ trăm vương nàng, kế giúp ngươi đi ra." Cố để chỉ cần ngươi mở ra đầy đủ chỗ tốt, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có tư cách theo chúng ta bản điều kiện, bởi vì vị ở cấm địa người là ngươi, mà không phải chúng ta. Tống Quỳnh sáng mắt lên, cuối cùng cũng coi như rõ ràng chủ nhân dụng ý, hóa ra là ở treo giá, khiến cho tông chủ hỗn phế không thể không đi vào khuôn phép. Quy 1 chương 78, đàm phán tâm chí như yêu. Chương 78, đàm phán, tâm chí như yêu. Phượng trì cấm địa, bang môn bên trong khốn tông chủ Lâm Đan Thu chi hồn, một lát không nói gì. Ở Lâm Đan Thu trong mắt, môn ở ngoài tên này rực cúp đệ, tâm chí thật đáng sợ rồi. Với hắn giao dịch quả thực không có thương lượng. Cuối cùng Diệp Lăng lạnh lùng nói, nếu là Lâm Tông chủ không bỏ ra nổi săn có chỗ cho ta đến, chúng ta xin cáo lui. Kha kha, đồng ý chúng ta cấm địa bên trong bảo vật, vô khống, ai sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Nói Diệp Lăng liền muốn huệ Tống Quynh đi xa, Lâm Đan Thu rốt cục không nhịn được, mau mau giữ lại nói, dừng chân, hai vị dừng chân. Chúng ta bàn bạc kỹ càng. Hiện nay, băng môn ở ngoài thì có các ngươi cần thiết đồ vật. Nếu như các ngươi có thể giúp ta ra nơi lấy, lại thấy ánh mặt trời, ta hiện tại là có thể chỉ điểm các ngươi tìm kiếm. Diệp Lăng cùng Tống Quynh nhìn nhau nở nụ cười, hai người tản ra thân tứ. Ở băng môn ở ngoài hành lang phụ cận tỉ mị tìm kiếm, nhưng không chút nào thấy bảo vật tung tích. Diệp Lăng trầm giọng nói: "Lâm tông chủ, nói cho chúng ta biết trước bảo vật vị trí. Nếu là dám hộ làm hai người chúng ta, ta đại có thể đi trở về báo cho sư tôn, để hắn cùng đoạn sắc Ngươi Phượng Chỉ tông chủ nói một chút. Chỉ cần đề cập quý tông môn phái cấm điệu bên trong hình như có yếu vật, bây giờ Phượng Chỉ tông chủ tất làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Băng môn bên trong Lâm Đan Thu kích linh linh z giun lên. Cường Trang mỉm cười, mau mau biện bạch nói: "Ta hiểu, ta hiểu. Thành cũng ở ngươi, bại cũng ở ngươi, liền xem ngươi làm sao trở lại nói rồi." Khắc, khắc ngươi có thể cổ động tiện nhân kia giết ta tàn hồn, ta chết không hết tội, chỉ tiếc này mãn động bảo vật a." Diệp Lăng không chút khách khí đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, "Chớ nói nữa động bên trong bảo vật, mau nói cho chúng ta biết băng môn ở ngoài." Lâm Đan Thu thâm trầm thở dài, trong lòng vẫn hận không dứt, không thể nắm tầm thường đối xử luyện khí tiểu tu thái độ, đến xem bên ngoài vị này rượt tốc đệ. Diệp Lăng tuy rằng chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, nhưng về mặt tâm trí không kém chút nào Lâm Đan Thu như vậy một tông chi chủ. Lâm Đan Thu trầm giọng một khắc, phảng phất hạ quyết tâm, chính sắp nói, "Được, bổn tông chủ quyết định, không lại với các ngươi vòng vào rồi." Chúng ta Phượng Trì tông môn phái cấm điệu tất cả cấm chế trận pháp phá cấm phương pháp, đều là do tông chủ đời đời truyền lại, ngoài ra, chỉ có Ung Nguyệt Tiên môn Nguyên Anh lão tổ biết được, cái kia đoạn sắc ta kim đang ngự kỳ tiện nhận, căn bản không biết bản môn cấm điệu bên trong ngảo diệu. Tống Bình lập tức phản bác, biểu thị hoài nghi, "Hừ hừ, ta làm sao liền chưa từng nghe nói? Ngươi nếu biết được cấm điệu bên trong phá cấm phương pháp, làm sao chính mình ngược lại bị nhốt đi vào?" Thật sự là ngoạc thiên hạ chi đại kê. Lâm Đang Thu tức giận vận ra, nếu như đổi làm 30 năm trước, môn dưới cái nào luyện khí kỳ nữ đệ tử, dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng. Thế nhưng hiện tại, vật đuổi sao rồi? Hỗ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, liền răn dạy môn người đệ tử dũng khí đều không có. Lâm Đan Thu không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng giải thích, trong này có ẩn tình khác. Lúc trước tiện nhân kia đoạt sắc buôn tông chủ thân thể, ta ở ngàn cân treo sợi tóc liệu mạng thịt thân không ổn, hồn phách ly thể. Mà chạy đến bản môn môn phái cấm địa, nhờ có hành lang trên cấm chế dạy đặc ngăn cản lại nàng truy sát, ta mới có thể bình yên tiến vào cấm địa bên trong. Thế nhưng trung quy bị tiện nhân kia ở băng môn ở ngoài lại bố trí xuống kim đan kỳ mạnh mẽ cấm pháp, ngăn chặn ta lối thoát, bổ tông chủ không thể làm gì khác hơn là tối tăm không mặt trời ú ở nơi này, tương đương với bị nàng giam cầm lên. Bất quá chuyện đến nước này, hành lang trên cấm pháp liền tiện nhân kia cũng phá không được, chỉ có bổn tông chủ cùng U Nguyệt Tiên môn Nguyên anh lão tổ có thể phá. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh sau khi nghe xong, đều bừng tỉnh có hiểu ra, xem ra này Phượng Chỉ Tông Cựu tông chủ nói không giống lời nói dối. Tống Quỳnh vui vẻ nói, nói như thế, ngươi có thể truyền thụ cho chúng ta phá cấm vương pháp, mang đi hành lang linh thạch trung phẩm lật thành thềm đá. Đương nhiên đi, để báo đáp lại, ta chỉ phải nghĩ biện pháp trên U Nguyệt Tiên môn báo cho Tiên môn lão tổ hoặc là Kim Đan trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi bình phản giải tội. Băng môn bên trong Lâm Đan tu liên thanh đồng ý, ừm. Ngươi chủ ý không sai, chỉ cần đem ta bị giam cầm việc báo cho Thiên môn, Thiên môn nhất định sẽ quản. Ha ha, hay là chúng ta Phượng Chỉ Tông đệ tử thông minh. Diệp Lăng cười gằn, Lâm Tông chủ giỏi tính toán. Chờ ngươi đi ra ngày, cũng chính là quỷ giờ chết. Tống Quỳnh rùng mình một cái, nghĩ lại vừa nghĩ, không phải là như thế cái lý. Nàng Lục Nhã lão Tông chủ Lâm Đan Thu một fan, hiện tại Lâm Đan Thu ngoài miệng đáp lời em hay, một khi đi ra sau đó, đạo mắt là có thể trở mặt không có biết. Tống Quỳnh dùng tràn đầy kính phục cùng sừng bài ánh mắt nhìn Diệp Lăng, động tính nói, "Ai? Vẫn là chủ nhân cân nhắc chu toàn, Quỳnh Suites nữa chúng rồi nàng giăng kế." Lâm Đan Thu tức chết đi được, đối với Diệp Lăng phẫn hận, thậm chí vượt qua cái kia đoản sắc nàng kim đan kỵ nữ tu. Nếu không là Diệp Lăng từ bên trong làm có dễ, Lâm Đan Thu sớm là có thể đoản sắc đi tông quỷ, tự mình trên U Nguyệt Tiên môn cầu viện. Hiện nay, nàng chỉ có nuốt giận vào bụng, ăn nói khép nép ôn nhu nói, "Ha ha, dược cốc tiểu hữu muốn đi nơi nào?" Bổ Tông chủ há lại là loại kia sáo trá người. Như vậy đi, Đồ Ninh Oan, ngươi trên U Nguyệt Tiên môn báo tin, đem ngươi lo lắng nói cho tiên môn lão tổ hoặc là Kim Đan trưởng lão, để ngươi sau đó ở lại U Nguyệt Tiên môn tu luyện, từ đây cùng Bổ Tông chủ lại không vãng lai, like, đối với chúng ta lẫn nhau đều hữu ích. Trạng phải rất, gì rượu? Tống Quỳnh nhìn lại hướng về Diệp Lăng, thấy chủ nhân mỉm cười gật đầu, Tống Quỳnh cuối cùng cũng coi như yên lòng, thản nhiên nói, "Ừm. Nay còn tạm được, Lâm tông chủ cũng đầy đủ thông minh a. Người thường đi chỗ cao thủy hướng về thấp nơi lưu, ta ước gì có cơ hội đi tiên môn tu luyện đây. Nhanh, nói cho chúng ta phá cấm phương pháp đi. Ta nhất định không phụ Lâm tông chủ sự phó thác." Lâm Đan tu lại là tức giận lại là bờ cười, vừa mới Tống Quỳnh ngôn ngữ vô lễ, căn bản không đem nàng cái này lão tông chủ hỗn phách để ở trong mắt, bây giờ nhưng xưng hô lên Lâm tông chủ đến, xem ra là chỉ có lợi ích với vĩnh hằng, không có vĩnh hằng tình cảm. Lâm Đan tu suy nghĩ một chút, khẽ thở dài, "Như vậy đi. Bộ tông chủ có thể báo cho các ngươi 10 cái bậc thang phá cấm phương pháp, dưới đáy còn ẩn dấu bản môn kiến tông mấy ngàn năm qua, đè lên quý hiếm bảo vật. Nếu như sau khi chuyện thành công, Bộ tông chủ đem hành lang trên hết thảy linh thạch trung phẩm phô thiềm đá, toàn bộ để cho các ngươi mang đi, phía dưới bảo vật cũng tùy ý các ngươi đòi lấy." Diệp Lăng nghe được thêm đá phía dưới còn đè lên bảo vật, trong lòng hớ động, càng thêm chờ mong, trên mặt nhưng không lộ ra chút nào hỉ sắp đến, vẫn là không quan tâm hơn thua, trấn định hờ hững, không lạnh không nhạt nói, "Hành lang dài như vậy, chỉ là 10 cái bậc thang, còn chưa đủ lấy làm cho bọn ta độc lòng." Khà khà ít nhất phải nửa cái hành lang. Nếu như vậy, đối với lẫn nhau mới coi như công bằng. Lẽ nào tiên môn thả ngươi đi ra sau đó, còn cam lòng đem còn lại thềm đá đều phân cho chúng ta? Rất hiển nhiên là không thể, vì lẽ đó Diệp Mộ chỉ coi trọng trước mắt đoạt được đồ vật. Tống Quỳnh vội vàng lên tiếng phụ họa, "Đúng đúng, nửa cái hành lang linh thạch thềm đá cùng bảo vật đều quy chúng ta." Đồng thời đến thời điểm Lâm tông chủ phải đem môn phái cấm địa thềm đá tổn thất, tính tới đoạt xác người của ngươi trên đầu, không thể tuyên bố là chúng ta hỏi ngươi muốn. Xin mời Lâm tông chủ phát cái tâm ma thể đến, như vậy Quỳnh mới sẽ thả tâm thượng tiên môn thế ngươi giải oan. Quy 1 chương 79, môn phái báo vật. Chương 79, môn phái báo vật. Bang môn bên trong, Lâm Đan Thu một mặt tâm trầm chậm, hầu như muốn linh ra thủy đến, nàng tu đạo qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị môn người đệ tử cưỡng bức. Đặc biệt là Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh đưa ra muốn nửa cái hành lang, khiến cho nàng đau lòng muốn chết, nhưng việc đã đến nước này, không nỡ cũng đành nhắm mắt đồng ý. Được. Buồn tông chủ đáp ứng các ngươi, để cho các ngươi mở ra nửa cái hành lang cấm chế, linh thạch trung phẩm lật thành thềm đá cùng phía dưới đè lên bảo vật, hết mức quy các ngươi. Buồn tông chủ lấy tâm ma tuyên thể, tương tự, ngươi cũng có thể tâm ma vì là thể cần phải trên U Nguyệt Tiên môn truyền tin, vì là bổn tông chủ giải tội. Tống Quỳnh đại hỉ, nhưng không có lập tức đáp ứng, quay đầu khá là chờ mong nhìn phía chủ nhân Diệp Lăng. Tống Quỳnh biết rõ, chỉ cần vừa đi U Nguyệt Tiên môn, nhất định sẽ bị ở lại tiên môn tu luyện, này đối với nàng mà nói, là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên, thậm chí ở trong mắt của nàng, tiên môn tu luyện sức hấp dẫn vượt quá đầy đất chúng phẩm thủy linh thạch lật thành thềm đá. Diệp Lăng tự nhiên cũng biết rõ trong đó được mất, hơi chìm xuống ngầm, gật gật đầu nói, "Ừm, ngươi đồng ý đi, sau đó có thể ở U Nguyệt Tiên môn tu luyện, cũng giống như vậy. Như thường là ta Diệp Mỗ thị nữ." Tống Quỳnh mừng tí tách, ngo ngo đồng bảnh vạn phúc cảm ơn chủ nhân, sau đó hướng về phía băng môn hô to, "Lâm Tống chủ, chúng ta từng người phát tâm ma thế, vẽ ra tâm ma huyết phù, không được đổi ý." Lâm Đan Thu không thể làm gì đáp một tiếng, trước thiên hỏa xuất huyết sắc phù văn, thẩm đấu quá băng môn cấm chế, tung bay ở Tống Quỳnh trước mặt, bị nàng tay một chiêu, cắt đi. Sau khi Tống Quỳnh cũng họa ra một đạo tâm ma thế huyết phù, tương tự xuyên thấu qua cấm chế, giao cho Lâm Đan Thu. Diệp Lăng ở một bên nhìn nhìn, giữa các nàng giao dịch, Diệp Lăng nhất định là to lớn nhất người được lợi, đồng thời không cần phát tâm ma thế, lại càng không dùng gánh chịu mấy nguy hiểm. Thậm chí ngay cả chi phối này, nửa cái hành lang linh thạch chúng phẩm, cũng đều là hắn định đoạn. Hai người từng người thu xong lòng tốt ma huyết phù sau đó, Diệp Lăng thúc dục, "Được rồi, Lâm tông chủ nên đem Quý tông cấm địa bộ phận phá cấm phương pháp, chuyển tụ cho chúng ta." Lâm Đan Thu không truyện, thở dài, rõ ràng mười mươi đem băng môn trước đến hành lang ở giữa phá cấm phương pháp, từng cái giao đại rõ ràng, tùy ý Tống Quỳnh đi mở ra thủy linh thạch lật thành thành đá. Diệp Lăng mệnh cấp 4 linh quy hộ giá, để tiếm chấm sắc băng nham thú đi vận chuyển dày nặng thành đá, dưới đáy cũng không có bất cứ dấu bảo vật gì. Tống Quỳnh thấy, chúng băng môn gào to nói, "Lâm tông chủ, Hóa ra ngươi là ở ông chúng ta, bên trong căn bạn không có đẻ lên bất kỳ bảo vật. Hừ hừ, có tin ta hay không tức khắc liền hủy diệt trái tim của ngươi ma huyết phụ. Chậm, cũng không phải mỗi khối thềm đá bên dưới đều ẩn giấu bảo vật, mỗi khi gặp 369 thềm đá phía dưới mới có. Lâm Đan Thu thở dài nói, còn không thể không giả ra cùng nhan duyệt sắc khẩu khí, không thể lưu lộ ra chút nào đoán hận tâm ý điều này làm cho nàng Đường Đường Phượng Chỉ tông chủ nhận hết giận vặn, đã sớm không mặt mũi gì có thể nói. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh theo nàng nói, mở ra điều thứ 3 thềm đá, cuối cùng cũng coi như ở phía dưới, tìm tới một cái cổ điện ngọc. Hộ. Diệp Lăng cẩn thận mở ra xem, bên trong rõ ràng là ba tấm cổ xưa lá bùa, nhìn qua thưởng tưởng không có gì lạ, khiến cho bọn họ thất vọng. Tống Quỳnh rồi hướng Băng Môn, loạn phát một trận tinh khí, không nghe theo bất nào nói, "Này, ta nói Lâm Tông chủ a, đây chính là ngươi nói môn phái bảo vật. Ba tấm bùa chú mà tôi, xem thành sắc còn không bằng ta cấp ba cực phẩm linh phù đây." Băng Môn bên trong Lâm Nan Thu, lạnh lùng nói, "Vậy cũng là ba tấm thượng cổ quần công đồ chú, uy lực to lớn, đủ để đánh giết mấy tên cùng cấp tu sĩ. Các ngươi nếu như không tin, đều có thể đối mặt Băng Môn thí nghiệm." Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh tâm thần vì đó chấn động, đều làm một mặt kinh hãi. Hiện ở tại bọn hắn dùng cực phẩm linh phụ, đại thể đều là đơn thể công kích linh phụ, trừ phi đánh ra một đám lớn đi, bằng không lại không thể tạo thành phạm vi lớn đánh giết. Chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ Đỗ chủ, là trải qua trận pháp tông sư tinh tâm chế tác, uy lực vô cùng, mới có thể có thể xứng tụng là chân chính quần công Đỗ chủ. Tống Quỳnh đối với Lao tông chủ hỗn phách, duy trì cố ý, cũng đề nghị muốn thử nghiệm một phen thượng cổ uy lực của phụ lục. Nhưng Diệp Lăng lập tức nghĩ đến, này nếu như vạn nhất nổ ra ba môn, đại sự không ổn, còn không bằng liền duy trì hiện trạng, nuốt lại Lâm Đan tu hồn phách tốt. Liên Diệp Lăng thản nhiên nói, nếu là thượng cổ quần công Đỗ chủ không cần tự, nói vậy Lâm Tông chủ cũng không dám nói lời nói dối. Băng môn bên trong Lâm Đan Thu lạnh rên một tiếng, không thể làm gì. Diệp Lăng lại lệnh tím sẫm sắc băng nham thú một đường mở ra chúng phẩm thủy linh thạch tiêm đá, ở thứ 6 cùng thứ 9 cái bên dưới, phân biệt phát hiện đồng dạng ngọc hộ, bên trong từng người chứa trướng, kỳ lạ độ chú, một tấm tỏa ra ánh vàng, mặt trên vẽ chính là một thanh dự tận kim sắc cư kiếm, mà khác một tấm thì càng mật tụ, mặt trên vẽ ra một bộ trận kỳ, đều là hai người cuộc đời chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Tống Quỳnh cười lạnh nói, "Lâm Tông chủ à, này thềm đá bên dưới bảo vật, là càng ngày càng ngất." cượng cổ đùa chú cũng từ một cái cháp ba thấm, đã biến thành một tấm. Chúng ta Phượng Trì tông mấy ngàn năm tồn lưu lại bảo vật, liền không chịu được như thế sao? Lâm Đan tu rốt cục không nhịn được, vô cùng đau lòng nói: "Ngươi biết cái gì?" Vậy cũng là quý giá phù bảo. Là tu sĩ kim đan hoa phí không ít đánh đổi cùng tâm huyết luyện hóa đi cấp cao pháp bảo, chạm chỗ ở đặc chế trên lá bùa, xương lạ phù bảo. Chuyên môn cung hậu bối tiểu tu môn dụng, một khi đánh ra, có thể phát huy ra mấy phần cấp cao pháp bảo uy lực. Theo ngươi tu vi tăng lên, phù bảo phát huy ra uy lực lại càng lớn. Chỉ là phù bảo có cái thiếu hụt Tôi thúc phù bảo thi pháp thời gian dài chút, chí ít cũng ở 10 tức bên trên. Thế nhưng một khi tôi thúc lên, không ai có thể ngăn cản, thậm chí có thể uy hiếp đến tu sĩ cấp cao. Tống Quỳnh ngơ ngác nghe xong một lát, như tin như không. Diệp Lăng cũng là như thế, thử hướng về trận kỳ phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, quả có tới 13 tức thời gian, trận kỳ phù bảo biến ảo thành hình, một cái lục giác trận kỳ, long lánh thổ tinh sắc trận pháp ánh sáng, hình hình xuống lại ở Diệp Lăng chu vi, tỏa ra tang thương khí tức. Tống Quỳnh vỗ tay cười nói, phù bảo trận kỳ xem khí thế kia không sai được. Chủ nhân thử để băng nham thú ném khối băng, đối với trận pháp màn ánh sáng tiến hành ảnh kích. Diệp Lăng gật gật đầu, triệu hoán trên cấp 4 băng nham thú cùng cấp 4 linh quỷ, đồng thời đánh với kỳ phù bảo biến ảo trận kỳ tấn kích, dĩ nhiên không hư hại chút nào. Diệp Lăng mừng rỡ, phù bảo trận kỳ sức phòng ngự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chờ hắn thu hồi trận pháp, thấy trận kỳ phù bảo ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên là trải qua này một phen giằng vặn, phù bảo linh lực có hao tổn. Băng động bên trong lâm nan thu, không lạnh không nhặt nói, mỗi chương phù bảo chất chứa linh lực các có sự khác biệt, nhiều thì có thể sử dụng 5 lần, chậm thì 2 lần. Ngươi muốn dùng ít đi chút, miễn cho phung phí của trời. Nàng đối với môn phái đá vật rơi vào rồi rược cốc đệ tay, cảm giác sâu sắc đau lòng, phảng phất chỉ lo diệp Lăng lăng phí đi, còn phải thật lòng nhắc nhở. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh nhìn nhau nở nụ cười, kế tục vận chuyển tiếng đá, mở ra thứ 12 khối thềm đá dưới ngọc hộp. Quy 1 chương 80, Luận công hành thượng. Chương 80, Luận công hành thượng. Tím sẫm sắc băng nham thú đẩy ra thứ 12 khối thềm đá, chỉ một thoáng, một luồng băng hàn khí tuôn ra, khiến cho Tống Quỳnh run lẩy bẩy, mau mau ra chỉ trên màu hồng hộ thể, chống đỡ luồng khí lạnh kia. Ngàn năm băng phách. Diệp Lăng dùng thần thức đạo qua này cố thẩm thấu hàn khí ngọc hộp, ánh mắt nức lại, nhận ra hộp bên trong độ vật Tống Quỳnh nhưng không nhận ra, ngọc hộp tỏa ra này cố lạnh lẽo hàn khí, để tu luyện hệ băng đạo thuật nàng đều cảm thấy một luồng túc sát tâm ý, này băng linh khí sát khí quá nặng, căn bản không thể dùng để tu luyện. Tống Quỳnh thất kinh hỏi, "Chủ nhân, ngàn năm băng phách là cái gì? Chẳng lẽ là một loại băng linh thảo?" "Không, ngàn năm băng phách là hi thế cực phẩm hệ băng linh khoáng, dùng để rèn luyện pháp khí." Diệp Lăng ở ngay trước mặt nàng, cũng không tiếng kỵ, bởi vì mặc dù hắn không nói, băng môn bên trong Khôn Phượng chỉ tông chủ Lâm Đan Thu cũng nhận ra. Tống Quỳnh tha thiết mong chờ nhìn chủ nhân liền ngọc hộp mang ngàn năm băng phách đều thu vào trong túi chứa đồ, trong lòng cực kỳ ước ao nhưng không dám nói ngึ. Theo cấm chế trận pháp mở ra, băng nham thú vận chuyển hai mươi mấy khối thềm đá, Diệp Lăng cũng liên tiếp phát hiện không ít đặt ở thềm đá dưới bảo vật, hoặc là luyện khí cực phẩm vật liệu, hoặc là hình thái khác nhau thượng cổ dược chú, thậm chí Diệp Lăng còn ở cuối cùng một khối thềm đá dưới, phát hiện một hộp bên trong ẩn giấu một bình nhỏ đan dược, để hắn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí ở đan dược bình bên cạnh, còn thả có một thời đại cựu viễn ngọc giản. Diệp Lăng dùng thần thức quan sát, rõ ràng là một nhóm sinh đẹp chữ viết, Diệp Lăng lẩm bẩm thì thầm, "Thiên truyền đan. Ta nhập Đông Hải bí cảnh, phát hiện một chút thiên truyền, hết mức hái thiên truyền trong nước linh ảo." Xin mời Thiên Đàn Tiên môn tông sư Lữ Đan, luyện chế Thiên Tiên đan 6 viên, ăn vào sức chiến đấu tăng gấp bội. Có thể kéo dài hai nén hương, nhiên thiếu hụt cũng là rõ ràng, dùng sau khi cần bế quan tính dưỡng một ngày, khôi phục nguyên khí. Diệp Lăng Thu cẩn thận Thiên Tiên đan, quay đầu lại nhìn một chút Tống Quỳnh, cười nhạt một tiếng nói, "Đừng xem ta tu hồi hết thảy đệ đè lên bảo vật, như trước là thượng phạt phân minh." "Ha ha, Lâm tông chủ sự tình còn muốn ngươi trên U Nguyệt Tiên môn xử lý. Những ngày linh thạch trung phẩm lắt thành thêm đá, phân ngươi một nửa, theo ngươi ở phòng tiểu trấn phố chợ trên, hối đoán thành linh thạch trung phẩm dùng." Tống Quỳnh vui mừng khôn xiết, không thể nghĩ đến chủ nhân sẽ rộng lượng như vậy. Mỗi khối thềm đá hầu như cũng có thể chia làm hơn 200 khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 20 vạn sơ phẩm linh thạch, nàng có thể phân đến 10 khối thềm đá, chí ít ở 20 vạn linh thạch trở lên. Tống Quỳnh kích động suýt nữa ngất đi, mau mau bái tạ chủ nhân, từ tím sẫm sắc băng nham thú nơi đó, đem thành điều thềm đá đều cất vào đại trong túi chứa đồ, nguyên bản một kia bán niệm cũng tan thành mây khói. Có này 20 vạn linh thạch, nàng có thể nói là phượng chỉ tông hết thảy tinh anh đệ tử bên trong, dầu có nhất một cái, chính là những kia đại tu tiên gia tộc thiên kim tiểu thư, cũng chưa chắc có thể theo kịp nàng khiến cho nàng có thể nào không thích. Băng Môn bên trong Lâm Nan Thu, trong lòng nhưng đang chảy máu, thần thức nhận ra được môn ở ngoài hai người chưa cắt xong xuôi, trầm giọng nói, "Quỷ quái đồ, bốn tông chủ bị nhốt việc, kính xin ngươi sớm ngày đàng báo cho tiên môn." "Băng không, tâm ma huyết thể vì là bằng. Ngươi nếu không tuân theo quyết định, bốn tông chủ sẽ bỏ hết phụ, đủ để làm ngươi nguyên khí đại thương. Đến thời điểm nhiều hơn nữa linh thạch cũng không cách nào cứu vãn cùng khôi phục nguyên khí của ngươi." Tống Quỳnh chính đang cao hứng, miệng đây đáp ứng, ta trên u nguyệt tiên môn, đầy đủ lấy đi nửa tháng đầu có thừa, đi tới đó tìm môn lộ bẩm báo, lại đến một quãng thời gian. Được hay không được còn phải xem Tiên môn lão tổ cùng Kim Đan cắt trưởng lão mà xác. Vì lẽ đó, 2 tháng sau khi nhất định cho ngươi kết quả, ngươi xem coi thế nào." Lâm Đan Tu hơi chìm xuống âm, gật gật đầu nói, "Được, một lời đã định, bổn tông chủ các loại, chờ hai ngươi nguyện. Các ngươi đi thôi, từ phía tây vòng qua môn phái cấm địa, đi hướng đông bắc hướng về, các ngươi sẽ tìm được Phượng Trì Bắc Ngạn, một đường nhiều khá bảo trọng." Diệp Lăng hướng về phía băng môn hơi vừa chắp tay, cảm ơn Lâm tông chủ chỉ điểm. Hắn cũng không nhận ra Phượng Trì lão tông chủ Lâm Đan Tu lại đột nhiên biến tốt bao nhiêu tâm nhiều như tình, đơn giản là đến hiện tại Nàng hy vọng hoàn toàn ký thác ở Tống Quỳnh trên người, phán hai người bọn họ rất sớm thoát hiểm, thậm chí trong lòng so với hai người bọn họ còn muốn sốt ruột. Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh theo Lâm Đan thu chỉ điểm, thuận lợi vòng qua Phượng Nước Áo để môn phái cấm địa, một đường hướng về hướng đông bắc hướng về tiến lên, do tím sẫm sắc băng nham thú mở đường, hai người như trước dẫm linh quy, quá có tới bữa cơm cung phụ, rốt cục nhìn thấy Phượng Trì Bắc Ngạn. Diệp Lăng tiếp nhận trang bị tố cầm cùng tự san túi chứa đồ, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phát hiện, không phải thả các nàng lúc đi ra, Diệp Lăng đánh ra vật cối hỏa điu đến, phân phó nói: "Đi, chúng ta thừa dịp giả sắc, rời đi chỗ thị phi này." lại hướng về bắc đi, chính là Trăng Non trấn địa giới, chúng ta thẳng thắn một đường hướng về bắc, đi Trăng Non trấn Bỉ Ly. Ngươi cản buôn u nguyệt tiên môn, ta chuyển tống về Phong Kiều trấn, tiến hướng về Dực Cốc." Tống Quỳnh gật gật đầu, hết thảy đều theo chủ nhân ý tứ. Hai người cưỡi lên hoàn điêu, một đường bắc hành, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, bay thẳng đến ngày kế bình minh, rốt cục nhìn thấy mặt trời mới mọc bên dưới, Trăng Non trấn đường viện. Trở tiến vào Tân Nguyệt thành, hai người trực tiếp cản buôn Nam môn chuyển tống trận, chuyện đến nước này, Tống Quỳnh ngược lại có chút khó bỏ khó rời lên, dù sao như Diệp Lăng như vậy, mang cho nàng thiên vận may lớn, thay đổi nàng vận mệnh chủ nhân thực sự là quá hiếu có. Chủ nhân, quỳnh này vừa đi, nhất định sẽ bị U Nguyệt Tiên môn giữ lại. Từ nay về sau, chỉ sợ rất khó tạm biệt trên chủ nhân, không thể phục thị ở chủ nhân phòng trừng, trái phải. Ai, một mực chủ nhân lại ban tặng ta nhiều linh thạch như vậy, điều này làm cho quỳnh làm sao chịu nổi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, nhưng không có nàng như thế đa sầu đả cảm, lại nhẹ giọng nói, "Không sao, đều là ngươi nên được. Ngươi sau này ở U Nguyệt Tiên môn phải cố gắng tu luyện, lấy ngươi tư chất, tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn ngay trong tầm tay, tốt nhất có thể kiếm lấy tiên môn trúc cơ đan, nâng cấp trúc cơ kỳ." Ha ha, ta còn muốn giao phó ngươi một chuyện vỗ trợ thay ta lưu ý, U Nguyệt Tiên môn bên trong có thể có thượng cổ công pháp Hạo Thiên quyết trúc cơ thiên. Một khi tìm được, Vệ Phong tiểu trấn nghị cách liên hệ ta. Tống Bình từng cái đáp lại, rương rương bái biệt, biến mất ở chăng non trấn truyền tống trận bên trong. Đưa đi nàng, Diệp Lăng mới mở ra túi chứa đồ, thả ra tố cầm cùng Tử San hai vị sư muội. Hai người bọn họ ở tại trong bao chứa vật, cái gì cũng không biết, hiểu, sau khi đi ra cũng là một mặt mờ mịt. Tử San hai mắt vụt sáng lên, nhìn xa lạ thành quách, ngạc nhiên nói, Diệp đại ca, ngươi dẫn chúng ta đến nơi nào? Vị kia phượng chỉ tông nữ tú đây. Diệp Lăng cười nói, nàng đi rồi ta cùng nàng không dễ dàng đem các ngươi mang ra Phượng Trì, đi tới trang nó trấn. Chúng ta này liền đứng dậy về Phong tiểu trấn. Hắc, Hà Cảnh Thăng còn ở Phượng Trì phía Nam Vân núi vây quanh dưỡng thương, các loại, chờ, chúng ta trở về Dực Cốc, thác cùng môn các sư huynh đệ đem tiếp hắn trở về. Tố Cầm hơi suy nghĩ, đề nghị, hà tất phiền phức như vậy. Ta cho Lục thị đại tu tiên gia tộc gia đình tôi tớ sao cái thoại, để bọn họ đi đón Hà Cảnh Thăng được. Mấy ngày qua ta cùng Tử San lo lắng sợ hãi, chúng ta trực tiếp về Dực Cốc, ta có thể muốn tính dưỡng thật tốt một đoạn tháng này. Diệp Lam gật gật đầu, xem Tố Cầm Lòng vẫn còn sợ hai dáng vẻ, đệ cho các nàng một người một cái túi đựng đồ, cười nhặt nói, hai vị sư mẫu vì trợ giúp ta, phụ trì một nhóm chịu rất nhiều kinh hãi. Những này xem như là bồi thường các ngươi, một người 3 vạn linh thạch, xin mời hai vị vui lòng nhận. Quy 1 chương 81, vừa xa quá khứ. Chương 81, vừa xa quá khứ. 3 vạn linh thạch. Diệp Đại ca, ngươi là đang nói đùa chứ? Từ San cười khanh khách tiếp nhận túi chứa đồ, mán cho rằng Diệp Đại ca là ở hứng nàng, ai biết mợa ra nhìn lên, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt to tràn đầy không thể tin tưởng. Này, này Diệp Đại Ca, ngươi là từ nơi nào trở được? Làm sao nhiều linh thạch như vậy a? Diệu San nhi con mắt đều bỏ ra. Thử San căng thẳng nhìn quanh chu vi, nhỏ giọng hỏi. Tố Cầm thấy nàng cả kinh một sáng, trong lòng nhất thời không còn đễ, cũng từ Diệp Lăng nơi đó tiếp nhận túi chứa đồ, nhưng Thiên Thiên ngọc tay rõ ràng đều có chút run rẩy rồi. Tố Cầm thoáng mở ra túi chứa đồ, dùng thần thức quét qua, thân thể mềm mại chấn động, mặt cười trắng bệ, mau mau thu hồi đến, mê man ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Diệp Lăng như trước trấn định hờ hững, mỉm cười gật đầu, "Được rồi, nói chung là chuyến này kiếm lời đến." không cần hỏi nhiều, suy lên là tốt rồi. Còn Hà Cảnh Thăng cái kia phân, cấp loại, chờ, thấy hắn lại nói, "Chúng ta về phong tiểu trấn." Tố Cẩm cùng Tử San Jun lên một lát, không dễ dàng từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, cũng ngày xưa rất không giống nhau. Ba người làm lại nguyệt trấn cửa nam truyền tống trận, trực tiếp truyền tống trở về phong tiểu trấn. Do Tử San đi lục thị đại tu tiên gia tộc thương hội, tháp nơi đó đồng nghiệp cùng lục thị gia đinh tôi tớ, đi vân núi vây quanh tiếp ứng Hà Cảnh Thăng. Lưu lại Diệp Lăng cùng Tố Cẩm, hai người ở trung tâm phố chợ chờ đợi, liền nghe đến đầy đường người nghị luận lên đêm qua tây môn náo chiến giết người khắp nơi, máu chảy thành sông, Hàn thị gia tộc cùng Ngự Hư tông tồn thất nặng nề. Bọn họ còn nghe nói Ngự Hư tông liên hợp tạo, Hàn hai gia tộc lớn, Vân Đội Nam Thánh tông. Điều này làm cho Diệp Lăng cảm thấy bất ngờ, trong lòng cười gằn, khà khà, thực sự là một đám trùng cơm, lại hoài nghi đến Nam Thánh tông trên đầu, khiến cho người có thể phát nở nụ cười. Bất quá từ vạn bảo các buổi đấu giá trên làm ra cấp 3 cực phẩm trang bị, ta sau này tận lực không ở trước mặt mọi người sử dụng, miễn cho bị người khác nhìn thấu, cần phải biết điều hay là muốn có. Diệp Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Cẩm, thấy nàng thật giống biến thành người khác tự, trở nên trầm mặc ít cười lên. Tố Cẩm vẻ mặt hết sức phức tạp nhìn Diệp Lăng, lúc trước ở Thanh trúc viện thì nàng đã từng không chỉ một lần đối với Diệp Lăng chế cười. Hiện tại Diệp Lăng tu vi so với nàng rộng ra cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, nắm giữ linh thạch vô số, quả thực chính là sâu không lường được. Cang Lam Tố Cẩm cảm động chính là, bất luận nàng làm sao đắc tội Diệp Lăng, Diệp Lăng nhưng thủy chung bắt nàng cho rằng bạn tốt, đưa tới chính là ba vạn linh thạch, không chút do dự, hùng hồn hào phóng. Điều này làm cho ở Lục thị đại tu tiên gia tộc từng làm nha hoàn Tố Cẩm, cũng là cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy phóng khoáng như vậy tu sĩ. Tố Cẩm rốt cục không nhịn được nói, Diệp sư ca, ngươi lên cấp luận khí hậu kỳ Tu vi cùng chúng ta không thể giống nhau, rồi lại đợi chúng ta không sai, tiểu muội thật không biết nên làm sao cảm kích mới được. Ai, chỉ tiếc từ nay về sau, tiểu muội chỉ sợ lại không thể cùng Diệp sư ca cùng tổ độ rất yêu. Chỉ có bế quan cố gắng tu luyện, tranh thủ cũng đạt đến sư ca cảnh giới cỡ này. Diệp Lăng cười nói, "Ừm, ngươi cùng tự san tư chất vượt xa ta, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Bây giờ có linh thạch, có thể trắng trợn mua cấp 2 cực phẩm linh tiểu cũng đã được, dùng cho chuyên tâm tu luyện." Tố Cầm mặt đỏ lên, ấy nay nói, đã tạ Diệp sư ca thành tâm trả lời. Lúc trước tiểu muội một lần đối với Diệp sư Ca bất tính, ở trường khê vùng quê rèn luyện cái kia đoạn thời kỳ, lại cho Diệp sư Ca mang đến không ít phiền phức, khiến cho tiểu muội xấu hổ không ngớt. Diệp Lăng thấy nàng có chút lo sợ tắt mép mặt mày, trong lòng vô hạn thở dài, ở trong giới tu tiên, cường giả vi tôn, bây giờ tu vi và về mặt thực lực chênh lệch to lớn, khiến cho tố Cẩm khó tránh khỏi có chút sợ hãi cùng bất an. Diệp Lăng vì bỏ đi nàng lo lắng, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cười nhạt một tiếng nói, chuyện cũ đã như mây khói. Ở Diệp Mộ trong lòng, chúng ta dựng cốc thanh chúc viện năm người, là tối bằng hữu đáng tin cậy, lúc trước đồng thời vào cốc, đồng hoàn nạn, cộng sinh tử. Diệp Mỗ cả đời không quên, lại sao tính toán hiểm khích lúc trước? Thứ lâu tiêu tàn tiêu tan rồi, Tố Cẩm cảm động sao cũng được, trong chớp mắt, Diệp Lăng bóng người ở trong mắt nàng nhất thời cao lớn lên, khiến cho nàng vô hạn sủng tính cùng tính phục, đây là trước đây từ không từng có quá ý nghĩ, hiện tại nhưng toàn đều hiện lên ở đầu óc. Ngay khi Tố Cẩm tràn đầy ánh mắt khâm phục bên trong, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, ta muốn đi đặt mua chút cấp 3 linh phù những vật này, ngươi ở lại chỗ này chờ đợi Tử San, đến thời điểm hai người các ngươi trực tiếp truyền tống về môn phái, không cần chờ ta. Ừm. Tiểu muội cùng Tiễn Sư ca. Tố Cẩm đồng bệnh và phúc, nhìn theo Diệp Lăng rời đi. Diệp Lăng ra trung tâm phố chợ, chết đi tây thành, tiến vào một cái quen thuộc quán hàng, chung quanh không người sau khi khinh go cửa hoàn. Quá một lát, trong môn phái có cái thanh âm giả mùa đáp, "Ai? Không thất thần phủ phượng cửa chính, đến hậu môn làm gì?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Trưởng bá, là ta. Muốn đổi một nhóm cấp 3 cực phẩm linh phụ, không biết quý phượng có hàng hay không?" "Ai nha, hóa ra là Diệp công tử gia Lâm, xin mời vào, xin mời vào." "Ồ, Diệp công tử, tu vi của ngươi tiến nhanh a." Thần phủ phượng trưởng bá vừa nghe là đại chủ cố công lâm, mau mau sau khi mở ra môn, hòa hợp viêm thấm, các loại Trở, nhìn rõ ràng Diệp Lăng tu vi, Trương Bá khỏe miệng mạnh mẽ giận mạnh. Diệp Lăng gật gật đầu, thản nhiên tiến vào thần phủ phường. Hiện tại hắn rốt cục có thể cùng thần phủ phường chủ đứng ngang hàng, chỉ là xem ở Trương phường chủ cao tuổi rồi trên, lại là người quân cũ, sương hô trên một tiếng Trương Bá mà thôi, kỳ thực hiện ở tại bọn hắn tu vi tương đương, hoàn toàn có thể dùng đạo hữu đến tương xứng. Trương Bá tâm thần chấn động sau khi, chưa quên này bút đại buôn bán, mau mau mệnh trong phường nữ hầu bị trà còn đãi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Diệp Lăng cũng lẫm lẫm liệt liệt làm được Trương Bá đối diện, không chút nào trước đây câu nệ. Trương Bá cười híp mắt hỏi: Diệp công tử, ngài muốn bao nhiêu cấp ba cực phẩm linh phù? Kha kha, ngài là lao khách hàng, bản vương quyết định sẽ không để cho công tử chịu thiệt. Cấp ba cực phẩm liệt diễm phù, Hàn băng phù, Đống băng phù, năm lôi phù chờ chút, các muốn 100 tấm. Ha ha, liền sợ các ngươi thần phù phường linh phù không đủ, buồn công tử tiền không kém. Diệp Lăng thản nhiên nói, rốt cục quá về tùy ý tiêu xài ẩn, ám đạo đại tu tiên gia tộc con cháu cũng chỉ đến như thế, nơi nào cùng được với hắn tiêu giao tự tại. Thần phù phường trưởng bá hai mắt tỏa ánh sáng, liều mạng gật đầu, "Ừ. Bản vương linh phù đầy đủ, phẩm chất đều giai. Ngươi đến, theo Diệp công tử nói như vậy, Hết thảy mang tới." Du tiểu Diệp từ đàn cầm hộ hộp trình lên. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Được, buồn công tử có một chuyện, còn muốn tỉnh giáo chư bá." Diệp công tử mời nói. Chư phượng chủ lấy ra gấp trăm lần nhiệt tình, một bộ tinh thần trấn hưng, nghiêm hai lắng nghe dáng dấp. Diệp Lăng tham dò hỏi, "Chư bá có từng nghe nói qua thượng cổ quần công phu?" Chư phượng chủ râu mép đều kiểu lên, thật lòng gật gật đầu, "Ừm, tôi có nghe thấy. Chỉ tiếc bạn phượng nói rằng thần phù phượng, liền một tấm thượng cổ phù đều không có thu gom, để Diệp công tử cười chê rồi." "Ha ha, chẳng lẽ Diệp công tử có ý định mua thượng cổ phù?" chỉ sợ toàn bộ Phong tiểu trấn phố chợ trên đều không có thương hội cùng cửa hàng bán ra. Diệp Lăng Ba phải cái nào cũng được nói, "Ồ, thật sự có như thế thì thấy. Như vậy Y Chương bá hiểu biết, Phong tiểu trấn quanh thân, trên tay người nào khả năng có thượng cổ phù. Lại giá trị bao nhiêu đây?" Quy 1 chương 82, luyện khí. Chương 82, luyện khí. Phong tiểu trấn, thần phù phường bên trong. Diệp Lăng hỏi đến thượng cổ quần công phù việc, vì là chính là sau đó nếu như gặp phải nắm giữ thượng cổ phù luyện khí hậu kỳ cường giả, ở thêm cái tấm nhãn, trước đó có chuẩn bị Trương Phượng chủ đuốt râu cười nói, thượng cổ phù truyền lưu đến nay vốn là cực nhỏ, bình thường đều nằm giữa ở đại tu tiên gia tộc trong tay, có thể nói là bảo vật vô giá, mà có thể định giá bao nhiêu. Nói vậy đều bị các gia tộc để cho dòng dõi cho rằng bạ mệnh dụng. Diệp công tử liền không muốn lao tâm khổ tứ suy nghĩ, chúng ta tán tu xuất thân, căn bản không chiếm được. Diệp Lăng thở dài, làm bộ vô cùng tiếc nuối cùng tiếc hận dáng vẻ, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Nguyên lai thượng cổ phù như vậy hi hữu, hắn tự phụng chỉ cấm địa mò đến thượng cổ quần công phu không xuống 10 tấm, tuyệt đối vượt qua đại tu tiên gia tộc con cháu. Những này thượng cổ phù lại là một đại đòn sát thủ. Sau đó cất bước tu tiên giới, Diệp Lăng sức lực thì càng đủ rồi. Diệp Lăng từ thần phủ phường mua được đầy đủ cấp 3 cực phẩm linh phù, mặc dù là đơn thể công kích, xa xa không sánh bằng thượng cổ linh phù, nhưng có thể dùng làm trong ngày thường rèn luyện, tùy ý tiêu xài, không đủ còn có thể bổ sung. Cuối cùng hai người lẫn nhau chắp tay cáo biệt, Trương phường chủ tự mình đem Diệp Lăng đưa ngơ cả ngẩn phủ phường, Diệp công tử trưởng Diệp công tử ngắn, gọi vô cùng cung kính. Lão hữu thần phủ phường cửa lớn, trước sau vì là Diệp công tử mở rộng. Khà khà, Diệp công tử đi thông thả, cẩn thận ngửa cửa. Diệp Lăng nhìn thấy Trương bá lại như cung tiễn quý khách như thế, trong lòng khá là cảm khái. Nhớ lúc đầu vẫn là luyện khí sơ kỳ tiểu tu thì chưa từng có đãi ngộ như vậy. Diệp Lăng ra hướng hạng, lại đi tới Tây thành phố chợ trên đường cái, chọn luyện khí cát. Kim cấp tiên môn dưới thiết vạn bảo các cùng lục thị đại tu tiên gia tộc bắt đầu lục thị luyện khí cát, hắn là không thể đi, miễn cho chọc người hoài nghi, liền chỉ chọn lựa các loại chợ luyện khí cát cùng thương hội, rốt cục đi tới một chỗ tán tu liên minh mở bách luyện cát, nên ngang mà vào. Thị giả thấy Diệp Lăng tu vi là luyện khí bảy tầng, không dám thất lễ, mau mau khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, vô cùng khách khí nói, vị đạo huynh này, là muốn mua cấp ba pháp khí sao? Tại hạ này liền đi bắt chuyện trường quý. Diệp Lăng khoát tay một cái nói, "Chậm. Ta mà lại hỏi ngươi, quý các có luyện khí đại sư tọa trấn sao?" "Có. Ở trên lầu 3, ha ha, chúng ta bách luyện các luyện khí đại sư Hứa Dương Trù, nhưng là toàn bộ phòng đều trong chấn tiếng tăm lừng ấy. Đạo huynh xem như là đến đúng rồi, xin mời." Thị giả bận bịu trước bận bịu sau dẫn Diệp Lăng lên bách luyện các lầu 3, Diệp Lăng nhận ra được cửa thang các trên, rõ ràng có một đạo cách trở thần thức cấm chế trận pháp. Thị giả cung cung kính kính hướng về phía lầu 3 bên trong vừa làm ấp, thông báo nói, "Hứa đại sư, có khách tới chơi. Lầu 3 lầu các bên trong." Một trận chúc cơ trùng kỳ mạnh mẽ thần thức quét ra, cũng may Diệp Lăng trong lòng có chuẩn bị, biết phẩm là là luyện khí đại sư cấp bậc này, định là chúc cơ tu sĩ, vì lẽ đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Bên trong truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, "Ngươi tìm bản đại sư, là muốn rèn đúc cấp 3 pháp khí đi? Có thể có vật liệu." "Có, tại hạ có một thanh cấp 3 pháp khí, cùng một khối đặc thù hệ băng vật liệu, xin mời đại sư nấu lại lại rèn." Diệp Lăng đang khi nói chuyện, nhìn dưới lầu một chút, ý tứ là nơi đây nhiều người mắt tạp, không tốt lấy ra bảo vật đến. Cửa thang gác cấm pháp lui lại, truyền đến hứa đại sư không lạnh không nhạt tâm thành, "Vào đi, xem hàng định giá." nhìn có hay không nấu lại rèn đúc cần phải. Diệp Lăng một thân một mình tiến vào bách luyện các lò ba, tản ra thần thức, phát hiện phía sau cấm pháp màn ánh sáng tùy theo hạ xuống, sau đó liền nhìn thấy một cái luân cấp 5 kim linh truy trắng hán, đang dùng một đại vại cuốn ngô nước suối cùng từng rắn hắc nham, rèn luyện một khối cấp 4 vật liệu đá. Diệp Lăng cũng không ý kỵ này, Chúc Cơ trung kỳ luyện khí đại sư thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người là bảo. Bực này xấu quý cũ, tự tạp bảng hiệu hoạt động, chúng đẳng luyện khí các cùng thương hội còn làm không được, huống chi hứa đại sư thân là Chúc Cơ cường giả, căn bản không lọt mắt cấp 3 cực phẩm vật liệu, còn có điểm trọng yếu nhất Diệp Lăng có có thể so với chút cơ sơ kỳ tam đại linh thú, mặc dù thật sự động lên tay đến, không việc gì phải sợ hắn. Có loại này loại suy đoán, Diệp Lăng không chút do dự đánh ra một thanh cấp 3 cực phẩm băng linh kiếm, thậm chí mơ hồ hiện ra màu tím ánh chớp, khiến cho Hứa đại sư hơi cảm kinh ngạc. Hứa đại sư xem Diệp Lăng ánh mắt, nhất thời không giống nhau, không lại lấy tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ chờ đợi, bởi vì không, có mấy ngàn linh thạch, căn bản không mua được cái tên này. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn rèn đúc chi phí sẽ càng cao hơn. Hứa đại sư chà chà than thở, thật một thanh băng linh kiếm, còn chất chứa có thuộc tính sét, có thể kích phát ma túy hiệu quả. Như thế một thanh hảo kiếm, cũng phải trùng rèn sao? Ừm. Ta còn có một khối ngàn năm băng phách, muốn cùng kiếm này dung hợp, ta sẽ không hoài nghi hứa đại sư luyện khí thuật, xin mời đại sư cổ cái giá tiền đi." Nói, Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ, đánh ra tỏa ra lạnh lẽo hàn khí ngàn năm băng phách, chỉ một thoáng, bách luyện các lâu ba bị luồng khí lạnh kia tác kích, liền côn ngô nước suối đều ngưng tụ ra tầng băng. Hứa đại sư vung vẩy kim linh truy nhất thời cứng lại rồi, chừng chừng nhìn Diệp Lăng dùng chuông vàng hộ thể nâng ngàn năm băng phách, một mặt khiếp sợ. "Ngươi từ nơi nào chém được?" Bực này hi thế cực phẩm hệ băng linh quáng, đã tuyệt tích nhiều năm rồi. Thừa đại sư kia không hề che giấu chút nào chính mình vẻ hưng phấn, vô cùng ướm mơ cùng nóng bỏng nhìn Diệp Lăng, hận không thể hắn sớm chút nói lẩm ra, chính mình cũng đi đảo một khối đến. Nay nhờ có Thiên Đàn Tiên Môn Kim Đan Trưởng lão lưu con đường, tại hạ ở chấp trưởng dược cốc tông bang động trước, là lưu trưởng lão từ nơi nào đảo được, tặng cho tại hạ. Diệp Lăng trấn định tự nhiên đem tạo hóa giao cho Tiên Môn Lưu trưởng lão, quả thực chính là cái bách dụng bách linh đùa hộ mệnh, biết bọn họ Thiên Đàm cũng không dám lên Tiên Môn tra hỏi cho ra nhẽ, đồng thời còn có thể sợ hãi Kim Đan Trưởng lão té tuổi, không dám bắt hắn như thế nào. Quả nhiên, Thừa đại sư nhất thời như sương đánh cả, tiến đi không được tiếp hơn nói, ai? Ta liền nói a, giống chúng ta Phong Tiểu Chấn Chu Vi, có người nào tu sĩ sẽ thải đạo được như thế yên có, yêu thích băng phách. Cũng chỉ có Kim Đan kỳ tiền bối có như vậy phát hiện bảo vật mắt sáng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nói, không biết hứa lại sư, có thể hay không vì là tại hạ giàn đúc. Đương nhiên có thể. Kha kha, như vậy cực phẩm vật liệu mới có thể tăng lên trên diện rộng bản đại sư luyện khí thuật. Thiện nghi ngươi, chỉ điểm 1.6000 để đi. Trước tiên giao 800 tiền đặt cọc, sau 10 ngày tới lấy hàng, bảo quản ngàn năm băng phách hết mức hòa vào ngươi băng linh kiếm bên trong, lấy bản đại sư nhân phẩm chắc chắn sẽ không ăn mất nguyên vật liệu. Hứa đại sư nói đến luyện khí, lại lần nữa trở nên hứng phấn, phản phất đối với Diệp Lăng Thu lấy linh thạch ngã, cũng thành thứ yếu, để cao mình luyện khí trình độ mới là hắn mục đích chủ yếu nhất. Diệp Lăng đủ số giao hàng 800 linh thạch, đồng bệnh xuống lầu, đối với như Hứa đại sư như vậy si mê với luyện khí tu sĩ, Diệp Lăng vẫn tương đối yên tâm. Sau đó, Diệp Lăng ra bách luật các, dọc theo phố chợ tây này, một đường hướng về đông, ra đông môn, lại đi tới ngoại thành phía đông linh thú phố chợ. Quy 1 chương 83, yêu long và cưới. Chương 83, yêu long và cưới. Diệp Lăng xuất hiện, cũng không có gây nên đông môn ở ngoài giao dịch linh thú đám tu sĩ chú ý, Diệp Lăng bất luận quần áo hóa trang vẫn là tướng mạo vô người, quá bình thường quá phổ thông, đâm vào đám người bên trong, tuyệt đối là tối không đáng chú ý cái kia một cái. Hiện tại Diệp Lăng còn thiếu thiếu một cái tốc độ phi hành nhanh cấp 3 và rưỡi, hắn từng thấy tống Quỳnh cấp 3 linh hạt, tốc độ so với hắn cấp 2 hỏa điêu nhanh không chỉ một điểm nửa điểm, đáng giá mua, tương lai tuyệt đối có đại tác dụng. Diệp Lăng đi tới một cái bày sạp ông lão phụ cận, thấy hắn người mà cáo trạng, bên trong cháo hổ văn chữ bảo, trang phục hết sức kỳ lạ, cũng không như săn bắn tu sĩ cũng không giống bình thường tông môn đệ tử, càng sẽ không lạ tàn tu. Bởi vì Diệp Lăng phát hiện, tên này người mặc áo choàng ông lão bên hồng, bước vào một cái thú đầu hình dạng ngõ bài, rất hiển nhiên là đại biểu thân phận môn phái ngõ bài, tất cả những thứ này đều kích khởi sướng Diệp Lăng lòng hiếu kỳ. Vị này lão đạo hữu, xin hỏi ngươi đến từ Hà môn Hà phái? Tựa hồ không phải chúng ta Phong Tiêu trấn quanh thân năm đại tông môn tu sĩ. Diệp Lăng thần sắc hở hứng, đem lòng hiếu kỳ dần xuống đáy lòng, ôn hòa hỏi. Áo choàng ông lão liếc mắt một cái Diệp Lăng, thấy hắn thân mang nguyệt sắc đoạn trường sam, trên người liền thấy cấp 3 thượng phẩm pháp y cùng trang bị đều không có, nhất thời coi khinh ba phần áo choàng ông lão khá là tự kiêu nói, "Thông môn, phong biểu trấn quanh tân tông môn đã là gì? Lão phu chính là Ngô Quốc 9 đại tiên môn, ngựa thú tiên môn đệ tử lại ba." Diệp Lăng bừng tỉnh, sáng mắt lên, không trách hắn mang theo ngọc bài khác với tất cả mọi người, quần áo trang phục cũng là cùng tông môn tu sĩ khác biệt. Phụ cận linh thú phố chợ làm mua làm bán các tu sĩ, nghe ông lão không khỏi đắc ý nói, "Dồn dập vì thế mà cho vắng, tiên môn tu sĩ." Ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối là hơn người một bậc. Không biết có bao nhiêu người muốn vào Ngô Quốc 9 đại tiên môn tu luyện, cũng không có duyên bái vào, chỉ có linh căn tư chất cao tuyệt tu sĩ hoặc là đợi được phong tiêu chuẩn luyện khí kỳ đệ tử thi đấu, đoạt được 100 người đứng đầu luyện khí 9 tầng tu sĩ, mới có thể lấy bái vào tiên môn. Diệp Lăng biết quy củ này, phong điều trấn lục thị đại tu tiên gia tộc tiên chi tiêu nữ Lục Băng Lan, liền thuộc về người trước, có chỉ một băng linh căn tuyệt hảo tư chất, vì lẽ đó rất sớm liền bái vào tiên đan tiên môn. Mà tên này áo choàng ông lão hẳn là thuộc về người sau. Bởi vì hắn linh căn tư chất không hẳn cao tuyệt, lớn tuổi như vậy tu luyện mới tu luyện đến luyện khí 9 tầng, đủ để chứng minh điểm này. Diệp Lăng thầm nói, nghĩ đến cái này người mặc áo choàng ông lão, cũng là một cái nào đó trấn nhỏ luyện khí tu sĩ bên trong cường giả. Lúc này mới có tư cách bãi vào Lự thú tiên môn. Chẳng biết vì sao, hắn cũng không có chút cơ, lẽ nào là đang luyện khí đệ tử thi đấu bên trong, không, có đoạt rất khá thứ tự. Vẫn là ăn vào chút cơ đan nhưng thất bại. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đi tới phong tiểu trấn buôn bán, định là vì kiếm lấy linh thạch, nói không chắc thật là có thật linh thú và cỡi. Áo choàng ông lão tựa hồ chìm đắm ở mọi người ước ao thậm chí có chút ánh mắt ghen tị bên trong, thần khí mười phần, bẽ nẽ mọi người, tựa hồ căn bản không đem luyện khí 7 tầng Diệp Lăng để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Lăng trên người đều không có kiện thượng phẩm trang bị, thực sự là nghèo quá nghèo quá. Hắn nơi nào biết được, Diệp Lăng Tiên phủ Ngọc bội bên trong, tàng có không ít kiện cấp 3 cực phẩm trang bị, Băng Tẩm Ti Pháp Ý Liễu, Linh Vận Bùa Hộ Mệnh, Lưu Ảnh Đài Lương chờ chút, đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần Diệp Lăng hơi suy nghĩ, những trang bị này trong nháy mắt sẽ mặc tại người, bình thường căn bản không cần mặc lên người, rêu giao khắp nơi. Ngoài ra, Diệp Lăng cũng là vì để tránh cho trêu chọc người bên ngoài chú ý, càng không thể để người bên ngoài nhận ra hắn là vạn bạo các buổi đấu giá trên thần bí tu sĩ, những này chiếm được buổi đấu giá pháp khí pháp ý liễu, không thể ở trước mặt mọi người dễ dàng diện thế, bằng không tất nhiên sẽ thu nhận họa sát thân. Áo choàng ông lão thấy Diệp Lăng tản ra thần thức ở quét hắn quẩy hàng trên túi linh thú, trong lòng không thích, rất lạnh nhạt nói: "Người trẻ tuổi, ngươi tại sao còn chưa đi?" Lão phu quẩy hàng trên linh thú, tu sĩ bình thường mua không nổi. "Không phải ta coi thường ngươi, lão phu nơi này tiện nghi nhất cấp 3 linh thú, ngươi cũng ra không giá khởi điểm tiền." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Ồ, ta mà lại hỏi ngươi. Ngươi quẩy hàng trên, có thể có cấp 3 vật cấy loài chim sao?" "Đương nhiên là có. Hơn nữa không ngừng một con, 3000 linh thạch đến 8000 linh thạch không giống nhau, ngươi mua được sao?" Lự thú tiên môn áo choàng ông lão, nhíu mày trừng mắt Diệp Lăng, phản phất giá cao báo giá nhất định sẽ sợ hai đến hắn quay đầu bước đi. Diệp Lăng nhưng căn bản không lúc nhích địa phương, lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, gật đầu cười nói, "Ha ha, quả nhiên không rẻ." Đều từ túi linh thú lấy ra, "Ta muốn từng cái xem qua." Áo choàng ông lão hỏa hướng về trên ba, nhăn lại cau mày, mặt sắc chìm xuống, rất không khách khí nói, "Ngươi chẳng lẽ là ở Tiêu Hiển lão phu? Ta ngự thú tiên môn tu sĩ, không phải là người không?" Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười, loại tình cảnh này hắn thấy hơn nhiều, tiện tay đánh ra một cái túi đựng đồ, bỏ vào áo choàng ông lão trước mặt, lộ ra sáng loẻo loẻo linh thạch, ánh mắt trời ánh sáng óng ánh, đoạt người hai mù. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Đây là 20 ngàn linh thạch, ngươi xem tiền, ta xem hàng. Chỉ đề ý đem tốt nhất cấp 3 vật ngươi lấy ra đến, ta ngược lại muốn xem xem có đáng giá hay không 8 ngàn." Ánh tràng ông lão trong mắt nhất thời tình quang bốn xạ, dường như muốn cùng linh thạch giao tương chiếu rọi, tâm thần chấn động đến cực điểm, mau mau thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cười ha hả nói, "Khà khà, đạo hữu thật có thể nói là là chân nhân không lộ tướng, lộ tướng không phải chân nhân." Tiểu lão nhi vừa mới trong lời nói có bao nhiêu mạ phạm, đều nhân mấy ngày nay không có tìm được thật người mua, trong lòng luôn nóng phiền muộn, kính xin đạo hữu thứ tội. Nói, áo choàng ông lão đứng dậy liền tục chắp tay, thật là cung kính. Diệp Lăng thấy ông lão chuyển biến đột nhiên, trong lòng cởi gần, biết tên này áo choàng ông lão là đối với linh thạch cung kính, cũng không phải coi là thật như vậy khiếm tổn. Diệp Lăng thần sắc bất biến, như trước là lạnh lùng nói, "Thôi, mau thả ra cấp 3 vật кое đến. Hàng thật mới mua, nếu như hàng sắc tầm thường, ta hướng về nơi khác đi tới." Áo choàng ông lão mau mau lấy ra cái tinh trí túi linh thú, cười híp mắt nói, "Tiểu lão nhi từ tiên môn bên trong mang đến một cái cấp 3 biến dị yêu long, chỉ bán 8000 linh thạch, tuyệt đối tiện nghi, đạo hữu ngồi tới mắt." Biến dị yêu long Diệp Lăng Tâm thần vì đó chấn động, yêu long mà cưới, tuyệt đối là ở cấp 3 linh thú bên trong, hiếm thấy nhất vật cưỡi. Đặc biệt là biến dị yêu long, nói rõ gần cốt tư chất không kèm a, càng là có lên cấp cấp 4 khả năng. Liền thấy áo choàng ông lão vung một cái túi linh thú, một cái thủy lam sắc yêu long bay lên trời. Lam cả đông môn ở ngoài linh thú phố chợ trên, một tràng tốt lên. Cái gì? Cấp 3 yêu long? Nơi nào đến? Chúng ta phong tiểu chấn quanh thân, hiếm thấy mang theo loại này linh thú. Đúng đấy, ta chỉ nghe nói chấn thủ Tùng Dương rừng rậm có điều cấp 7 băng long. Ngoài ra, còn chưa từng thấy yêu long. Mọi người nghị luận sôi nổi đều túm lại đến áo choàng ông lão chu vi hỏi dò giá tiền, thậm chí có không ít người, thần sắc không quen nhìn chằm chằm này đều yêu lòng, vô cùng đỏ mắt. Áo choàng ông lão đắc ý đem ngón trỏ cùng ngón cái một phần, hướng về phía mọi người lượng cái bát tự thủ thế, ngạo nghễ nói, 8000 linh thạch. Thế nào? Lão phu bán không mất chứ? Kha kha, các ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì, lão phu là ngự thú tiên môn. Quy 1 chương 84, đánh giết lữ thiếu. Chương 84, đánh giết lữ thiếu. Áo choàng ông lão làm ra động tĩnh không nhỏ, hầu như náo động toàn bộ linh thú phố chợ, tiến lên vây xem đám tu sĩ, càng tụ càng nhiều thậm chí có vài tên có tiền tu sĩ, vừa nghe nói là ngự thú tiên môn nuôi nâng cấp 3 yêu lòng, dồn dập ý động, muốn ta mua. Kha kha, vị này ngự thú tiên môn huynh đài, tại hạ là Phong tiểu trấn Đông môn trấn thú phượng trưởng quỷ. Này điều cấp 3 yêu lòng ta muốn, cùng là thương gia, kính xin huynh đài nhiều trông nom. Hoàng trưởng quỷ, chờ chút. Không phải là 8000 linh thạch sao? Bộn thiếu gia trở ra lên. Ngươi tặng cho ta làm sao? Coi như cho bộn thiếu gia một bộ mặt, sau này thiếu không được các ngươi trấn thú phượng buôn bán. Một cái thân mang ngân sắc pháp y liễu, tay đeo cực phẩm kim linh phiến công tử bột công tử, vô cùng khí thế hiên ngang đi tới phía sau theo ba tên luyện khí hậu kỳ gia đinh tôi tớ, ở phía sau quanh tay thị lập. Chân thú phường hoàng trưởng quỹ mau tới trước, ổn quyền thi lễ, tôi. Hóa ra là Lữ thị gia tộc Lữ thiếu công tử, kha kha, không thể chê, tặng cho công tử. Ta nghĩ ở đây các vị cũng đều không có gì nghị chứ? Diệp Lăng thấy bọn họ hành xuyên một đao, giữa hai lông mày lóe qua ác liệt sắc cơ. Hắn đã dùng thần thức tinh tế đảo qua này điệu cấp 3 yêu long, quan từ nó toàn thân thủy lam nhan sắc ánh sáng lộng lẫy phán đoán, liền có thể kết luận nó là biến dị linh thú. Vì lẽ đó, Diệp Lăng tỉnh thế bắt buộc. Cái gì Lữ thiếu công tử? Ở trong mắt hắn, tu tiên gia tộc công tử bột, cũng không khá hơn chút nào. Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, "Nữ thú tiên môn lao đạo hữu, chúng ta sự nói rõ trước giá tiền, 8000 linh thạch quy ngươi, này điều cấp 3 yêu long quy ta, thành giao." Lữ thiếu công tử đám người cùng chân thú phượng trưởng quỹ, cùng nhau biến sắc, đều là trợn mắt, trừng mắt trừng mắt Diệp Lăng, thấy hắn thân mang một mạc nguyệt sắt đoạn trường sam, bên hông bộ chính là dược cốc tông ma bài, lẹ lói một người, vừa nhìn liền không, cái gì lai lịch? Lữ thiếu công tử trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, mở lời kêu ngạo, "Người đáng là gì? Đi sang một bên. Đi tới là cái dám gì? Có tiền mới là đại gia." Ông lão, bổn công tử ra mời ngàn linh thạch, nhất định phải bán cho ta." Lữ thú tiên môn áo choàng ông lão thấy tiền sáng mắt, tỉ mi hoa mắt người, biết này ngân y công tử là cái địa lâu xả, dùng sức gật đầu đáp ứng, "Được." Một lời đã định, lão phu ở Quý Linh thú phố chợ bày sạp, kính xin vị công tử này chăm số 1, 2. Không giống nhau, không chờ Lữ thiếu công tử nói chuyện, phía sau hắn bốn cái gia đinh tôi tớ, thấy công tử chính đang cao hứng, mau mau đi nọ, dồn dập dương dương tự đã nói, "Đây còn phải nói, ở phong tiểu trấn ngoại thành phía đông ở ngoài, ai dám bắt nạt ngươi, chỉ để ý báo lên chúng ta Lữ gia tiên tổ." Áo choàng ông lão hài lòng Triệu Hoán rơi cấp 3 yêu lang đến, thu vào túi linh thú, đang muốn cho Lữ Thiếu công tử dâng lên, trong lòng đắc chí, ám đạo vẫn là cùng tu tiên gia tộc công tử bột thật làm ăn a. Chậm, Diệp Lăng vắt tay ngừng lại ngự thú tiên môn áo choàng ống lão, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ thị tu tiên gia tộc đắc ngợi, rất lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, nếu dám xuyên tiếp tay tu giao dịch, liền muốn vì thế trả giá thật lớn. Lữ Thiếu công tử giận quá mà cười, ha ha ha. Vô danh tiểu bối, ở lão tử trước mặt bản quỷ, đánh chó ta. Lữ thị ba cái gia đình, tu vi thấp nhất cũng có luyện khí 7 tầng. Từng cái từng cái làm nóng người, mắt nhìn chằm chằm trừng mắt Diệp Lăng hắn không thể ở thiếu gia trước mặt cố gắng biểu hiện biểu hiện. Mọi người vây xem bên trong, đại đa số đều là phong tiểu trấn tán tu, đối với Diệp Lăng đều báo chi lấy đồng tình cùng ánh mắt thương hại, đều cho rằng này nguyên sắc đoạn trường sa bình thường thiếu niên, lần này khó thoát kiếp nạn này, không chết cũng cũng bị đánh thành trọng thương. Nhưng mọi người cũng đều sợ hãi Lữ thị tu tiên gia tộc thế lực, giận mà không dám nói gì, chỉ có số ít mấy cái lòng nhiệt tình, lặng lẽ lén vào đông môn, chờ lại thông báo phong tiểu trấn tuần tra tu sĩ, hoặc có thể đứng ra giải vây. Lự thú tiên môn áo choàng ông lão, thầm than tiểu tử này vẫn là mao nạn a, đối với phát sinh trước mắt tất cả thở ơ tức không có nói khuyên can ý tứ, cũng không có ý xuất thủ, một đôi tặc lượng lắm mắt, khẩn nhìn chằm chằm Diệp Lăng để qua hắn quẩy hàng trên một túi linh thạch. Ông lão thầm nghĩ trong lòng, kha kha, đánh chết hắn mới được, này túi linh thạch chính là lao phu rồi. 20000 linh thạch a, so với bán linh thú kiếm lời nhiều hơn. Hầu như là một vốn bốn lợi bốn bán, lao phu vận may đến rồi. Ai biết đang lúc này, Diệp Lăng xoay cổ tay một cái, nhất thời lấy ra một tấm tử quang lóng lánh cấp 3 quần công đồ chú. Rõ ràng là hắn từ Phượng trì cấm địa chiếm được tượng cổ Huyền Lôi phủ. Rít. Theo Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, cấp xuống tay trước, thượng cổ Huyền Lôi phủ lộ ra ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vô số tử sắc ánh chớp long lánh, chấn động mọi người xung quanh lỗ hai ông ông trưởng hượng, đầy mắt nhìn thấy đều là tử quang, một lát đều không phục hồi tinh thần lại. Trờ đến ánh chớp tiêu tan sau, lại nhìn Lữ thị tu tiên gia tộc cả đám người, hóa thành đầy đất cho tàn. Phân không ra cái nào một đống là Lữ thiếu công tử, cái nào một đống là gia đinh tôi tớ. Ồ, người đâu? Mọi người từ phát nông trạng thái bên trong thức tỉnh, nhưng không thấy cái kia nguyên sắc đoạn trưởng Sam thiếu niên bóng người. Lữ thú tiên môn áo choàng ông lão, thật vất vả từ một mặt chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm than thở. Lão phu nếu như không đoán sai, hắn dùng nhất định là thượng cổ quần công linh phù. Uy lực quả nhiên mạnh mẽ, cũng còn tốt cũng còn tốt, hắn không có nhằm vào lão phu, thực sự là may mắn. Xem ra cấp 3 yêu long, không thể làm gì khác hơn là bán cho hắn. Ai để người ta tay cầm bá đạo quần công linh phù đây? Áo choàng ông lão một trận thở dài sau khi, từ bên hông một bỏ, giật mình không nhỏ. Hắn trang bị yêu long túi linh thú, dĩ nhiên không cánh mà bay. Càng làm hắn bi thong muốn tuyệt chính là, áo choàng ông lão túi đầu vừa nhìn quầy hàng trên, cái kia trang bị 200000 linh thạch túi chứa đồ cùng hắn bày sạp mấy cái túi linh thú, đều không thấy bóng dáng. Khá lắm toàn mang theo chạy, giơ tay rất nhanh. Đáng trách, lão phu cùng ngươi không độ trời chung. Lự thú tiên môn áo choàng ông lão, tức giận nổi trận lôi đình, bắt đầu còn như phát điên ở trong đám người tìm nổi lên Diệp Lăng tung tích. Chờ hắn bình tĩnh lại, Bống Dung nhớ tới thiếu niên kia cầm trong tay thượng cổ quần công linh phụ, không khỏi kích linh linh zô lên, chợt đệ bỏ đi tìm kiếm ý nghĩ. Ở áo choàng ông lão Chu vì đám tu sĩ, đã sớm đã quên hắn cấp ba yêu lòng, chính mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, trên mặt đều hiện ra sầu lo chi sắc. Cái kia nguyên sắc đoạn trường sam thiếu niên coi là thật tuyệt vời, dĩ nhiên có trong truyền thuyết thượng cổ quần công linh phụ. Lấy sức lực của một người Đánh giết Lữ thị gia tộc thiếu công tử cùng ba tên luyện khí hậu kỳ cường giả, đủ tàn nhẫn. Chúng ta triệt, miễn cho trêu chọc thị phi. Giết Lữ thiếu công tử là dược cấp tông đệ tử, cùng bọn ta không có quan hệ. Khắc khắc, Lữ thị tu tiên gia tộc giận dữ, nên tìm tới dược cấp tông, chúng ta đi mò. Ngay khi ngoại thành phía Đông Linh thú phố chợ loạn thành một đoạn thời điểm, Diệp Lăng từ lâu triển khai thủy ẩn thuật bí mật về phong tiểu trấn, ở Đông thành một chỗ ám hạ hiện ra thân thể. Diệp Lăng ánh chừng một chút trong tay túi chứa đồ cùng mấy cái túi linh thú, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, hết mức thu vào tiên phù Ngọc Đờ gì. Sau đó Diệp Lăng thay đổi một thân áo tím, mang theo cách trợ trận thức rọ vào cấm chế đấu đồng, đồng bền hướng về trung tâm phố trợ truyền tông trận đi đến. Quy 1 chương 85, hồi tông môn. Chương 85 hồi tông môn. Diệp Lăng cải trang sau khi, dọc theo đường đi cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý, thuận lợi thông qua phong tiểu trấn truyền tông trận, truyền tống về dược cốc. Nhưng hắn cái này trang phục, liền đại biểu thân phận môn phái giệp hình ngõ bài, đều hết sức cần dấu, lập tức bị thủ vệ môn phái truyền tông trận đệ tử chấp sự ngăn cản. "Ai? Nơi này là dược tông, những người không có liên quan vào không được cốc." Diệp Lăng lấy xuống đấu đồng, sửa sang lại quần áo, không chờ hắn lấy ra môn phái ngõ bài, Hai tên đệ tử chấp sự mau mau không người thi lễ. A nha, hóa ra là Diệp sư huynh. Thứ chúng ta vô lễ, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. A, Diệp sư huynh, tu vi của ngươi khi nào đến luyện khí bảy tầng? Lẽ nào là tiểu đệ nhìn lầm? Hai người bừng tỉnh kinh giác, lấy xuống đấu đồng Diệp Lăng luyện khí hậu kỳ mạnh mẽ khí tức bên ngoài, khiến cho hai người nghi ngờ không thôi. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không làm bất kỳ giải thích nào, khẽ mỉm cười nói, sư tôn ta lão nhân gia người có ở đó không? Ha ha, ta nghe nói theo môn phái thông lệ, tu vi lên cấp sau, có thể tìm sư tôn linh trang bị, môn phái cũng có khen thưởng. Tông chủ ngay khi đại điện, "Chúc mừng Diệp sư huynh, từ đây cũng là bản môn tinh anh đệ tử rồi. Chúc mừng, chúc mừng." Diệp sư huynh còn không biết, hồi trước Trang Lương thọ Trang sư huynh lên cấp luyện khí 6 tầng, tông chủ lại thêm tán thưởng, Trang sư huynh đắc chí một hồi lâu, theo chúng ta nói khoác chừng mấy ngày. Bây giờ Diệp huynh dĩ nhiên bước vào luyện khí hậu kỳ. Khà khà, Trang sư huynh đắc ý quá thực chính là trò cười, ha ha ha. Hai người đối với Diệp Lăng càng thêm cung kính, hẳn không thể một đường đem Diệp sư huynh đưa đến dược cốc đại điện. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, dừng chân, "Ta tự mình đi." Các ngươi nếu có rảnh rỗi, thay ta đem Mạnh Sương Mạnh Sư đệ tìm đến, để hắn ở đại điện ở ngoài chờ ta. La la, tiểu đệ này liền đi, ta cũng đi, Mạnh Sư đệ gần đây ở cho các trưởng lão chăm nom linh điện, kiếm lợi một chút linh thạch, ta biết hắn ở nơi nào. Hai người muốn cứ đi, nhìn thấy Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, lập tức cắt chân như phi đi tìm Mạnh Sương, liền môn phái truyền thống trận đều không tuân thủ. Diệp Lăng vì miễn đi phiền phức không tất yếu, đỡ phải bị chúng cùng môn vây nốt hỏi han, cũng lại nghe người ta môn định hót khách tặng, Diệp Lăng thẳng thắn triển khai thủy ân thuật, Lặng Yên thủy ẩn, tiến hành đến dược cốc tông đại điện, lúc này mới hiện ra thân thể cất bước tiến vào điện, bái kiến sư Tôn Triệu tông chủ. Dược cốc tông chủ Triệu Nguyên thật thấy hắn trở về, sơ sơ không có quá để ý, chỉ là xem ở tiên môn lưu trưởng lão trên mặt, cùng nhàn duyện sắc hỏi, gần đây thuật luyện đan nắm giữ làm sao? Có thể luyện chế cấp 2 linh đan sao? Hồi bẩm sư Tôn, đệ tử dĩ nhiên đạt đến thầy luyện đan trình độ, có thể luyện chế ra cấp 4 linh đan." Diệp Lăng thản nhiên nói. Ở luyện đan một đường trên, Diệp Lăng không cần thiết ẩn giấu chính mình luyện đan trình độ, thuật luyện đan càng là tính trạng, càng được môn phái coi trọng, được đãi ngộ cùng đặc quyền cũng là càng thật nhiều hơn. Triệu tông chủ mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Từ Diệp Lăng sơ học luyện đan, đến hiện tại mới 1 tháng công phu, luyện đan tiến bộ quả thực là tăng nhanh như gió. Thật có thể nói là là dược cốc tông khai tông lập phái tới nay, các đời luyện đan trình độ lên cấp nhanh nhất thầy luyện đan. Thật sao? Cùng sư phụ đi luyện đan các, luyện cho ta xem. Triệu tông chủ như tin như không một lần nữa xem kỹ lên hắn cái này đệ tử thân truyền đến, đang lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, lập tức nhận ra được Diệp Lăng trên người tỏa ra luyện khí 7 tầng kỳ tứ. Cái gì? Ngươi không phải luyện khí 5 tầng tu vi sao? Làm sao mới quá 1 tháng, liền tu luyện đến luyện khí 7 tầng? Sao có thể có chuyện đó? Triệu Tông chủ trợn to mắt, phù án mà lên, liền ống tay áo đều hơi có chút run rẩy. Diệp Lăng thần sắc trấn định như thường, không ngời vài trảo, hồi bẩm nói: "Đệ tử ở luyện đan thì, linh thảo không đủ dùng, ra ngoài thải dược, ngẫu nhiên được vài cây không biết tên quý hiếm linh thảo." Đệ tử thấy những linh thảo này linh khí rất đậm, thử đem chúng nó ngâm tiến vào Kim Lộ linh tụ vỏ giệu bên trong, liên tiếp uống mười mấy ngày, tu vi tăng nhiều. Diệp Lăng nói có bài có bản, diện không tăng sắc, thần sắc bình thản ung dung, khiến cho Triệu Tông chủ không thể không tin. Triệu Tông chủ mặt sắc thay đổi mấy lần, trầm ngâm chốc lát, thầm nói: "Cái này Diệp Lăng không đơn giản a." Nếu như như hắn nói như vậy, tu luyện đang thật sự có bước tiến lớn dài, rực cấp có thêm một tên thầy luyện đan, đặc biệt là thiên phú cao tuyệt thầy luyện đan. Đối với môn phái tương lai Hữu Hích vô hại, mà lại mặc kệ hắn nói thật hay giả, nói chung là lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, cũng coi như là cho bổn tông chủ mặt dài, rốt cục không phải bản đệ tử thân truyền của tông chủ bên trong, tu vi yếu nhất cái kia một cái rồi. Liên Triệu tông chủ trên mặt lại lộ ra xuân phong hòa húc nụ cười, gật gật đầu nói, "Cũng được, ngươi linh căn tư chất tuy rằng tưởng tượng, nhưng các loại, chờ hái đến tiên tài địa bảo, nói do ngươi tiên duyên tương hợp." Chúng ta dựa cốc tông quy củ, chỉ cần có bên trong môn đệ tử lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, tức là môn phái tinh anh đệ tử. Sẽ thấy trước ngươi liền hưởng có nhất định môn phái đặc quyền cùng tinh anh đệ tử đãi ngộ, bổn tông chủ sẽ ở này cơ sở trên tiến hành cái khác phong thưởng. Bất quá muốn xem quá ngươi luyện đan sau khi, bổn tông chủ mới sẽ xét ban thưởng. Nếu như đúng như lời ngươi nói, lên cấp đến thảy luyện đan, kha kha, sư phụ sẽ suy xét đem ngươi liệt vào môn phái đại đệ tử. Diệp Lăng mau mau thuý người hành lễ, gật đầu đồng ý, theo Triệu tông chủ đi tới dựa cốc luyện đan các. Chấp trưởng luyện đan các như trước là môn phái bậc thầy luyện đan tôi trưởng lão, hắn thấy tông chủ dẫn luyện khí bảy tầng Diệp Lăng đến. Trận cả mắt lên. Trư Triệu Tông chủ nói tới Diệp Lăng lên cấp Thần Luyện đan, có thể luyện chế cao hơn chính mình một cấp 4 đan dược thì, Thôi trưởng lão kinh ngạc suýt nữa không đem cẩm bỏ rơi. Mau mau, luyện chế cấp 4 Thanh Linh đan cho lão phu xem. Thôi trưởng lão tự mình làm Diệp Lăng mang lên lò luyện đan, cung cấp cấp 4 linh ảo, giúp hắn mau mau luyện chế. Diệp Lăng khí định thần nhãn, ngưng nên ngồi ở đồng tra lô trước, thông thảo khống hỏa, đầu dược, ngưng đan, hết thảy đều đều đâu vào đấy, nắm bắt thời cơ vừa đúng, khiến cho Triệu Tông chủ cùng Thôi trưởng lão nhìn không ngừng gật đầu. Cuối cùng mở lô thời gian, một luồng năng nập dược hương phiêu dật mà ra, Thôi trưởng lão phụ cẩn vừa nhìn, vừa mừng vừa sợ, cấp 40 đan gia đang xuất, có nhiều lắm là nam thành. Chúc mừng tông chủ, ta dự cốc lại nhiều một vị thầy luyện đan a diệp hiển chất luyện đan tiên phú là lão phu bình sinh gặp, gần như không tồn tại. Triệu tông chủ cũng là một mặt hỉ sắc, càng xem Diệp vượt lên cảm thấy vừa mắt. Thôi trưởng lão lại hòa ái dễ gần vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nụ cười đáng yêu nói, khà khà, lúc trước lão phu nhưng là dốc túi dạy dỗ, đem một đời luyện đan truyền học chăm chỉ không ngừng truyền thụ cho ngươi, lão phu liền biết ngươi không sai được, ha ha ha. Diệp Lăng trong lòng một trận cười gằn, trên mặt nhưng không mang ra đến. Muốn làm Diệp Lăng Sơ học viện đan thì, thôi trưởng lão đều lại để ý đến hắn, là hắn đưa lên linh thạch có tác dụng, thôi trưởng lão lúc này mới chịu cố gắng chuyển thụ. Triệu tông chủ chỉnh trọng từ trong túi chứa đồ đánh ra năm viên thủ công lao lệnh, đưa cho Diệp Lăng, nói: "Này năm viên đặc thủ công lao lệnh là tưởng cho ngươi, có thể đi môn phái Tảng Kinh lâu hoặc nhà kho đệ tử nơi, hồi đó tùy ý năm trang bị, công pháp học giảng, đan dược những vật này, mặt khác, bổn tông chủ như trước nói, tùy ý triệu tập môn người đệ tử, nhận lệnh ngươi vì là môn phái đại đệ tử."